Chương 725, Manchester Derby. Chương 725, Manchester Derby ở cuối tuần này, MU liền đem nên đón mùa giải này hiệp một Manchester Derby. Mùa giải này ra tăng tập trung vào, hướng về nhà giàu phương hướng phát triển Man City ở trước hai vòng đấu bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, đã đạt được 2 tháng liên tiếp xếp hạng đầu bảng. Mà Manchester United ở trận thứ hai thi đấu đá hòa sau khi đã rơi đến đệ 6 tên, này có thể nói là hai đội mấy năm gần đây lúc giao thủ lần thứ nhất xuất hiện loại này MU ở bảng tổng sắp trên ở phía sau cục diện. Đồng thời cũng là gần 20 năm qua hai đội thực lực tranh lệch nhất một lần ở Man City các cổ động viên xem ra, cái này cũng là bọn họ đánh bại cái này cùng thành tựu địch thời cơ tốt nhất ở trước hai vòng đấu bên trong, Man City hàng hậu vệ duy trì chưa mất bóng kỷ lục, chuyện này đối với hiện tại tấn công không còn chút sức lực nào mở MU tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ thử thách. Không nghi ngờ chút nào, MU to lớn nhất thử thách là tấn công nhân viên, Rooney bị thương, Quỷ đỏ thiếu một viên sắc bén nhất tấn công con cờ, thêm vào xạ hạ chưa khỏi bệnh, hàng tiền đạo giật gấu va vai. Có điều, Ferguson cho rằng Argentina tiền đạo tơ đủ để bổ khuyết Rooney vắng chỗ chỗ trống đang cương lên mở hữu hàng tấn công. Mặc dù ở trên cuộc tranh tài đại đa số thời gian trong, biểu hiện của hắn rất là gay go. Tơ về tuyệt đối xuất sắc, Ferguson nói, hắn có suất chúng cung hiến, hy vọng hắn tình huống thân thể có thể đến chủ nhật lúc chuẩn bị sẵn sàng. Ở cùng cungọt ngủ thi đấu bên trong, Tơ về kiến tạo mồ nạ phá cửa, cứ việc tiên có mấy lần uy hiếp sút gol. Người Argentina vấn đề ở chỗ gia nhập liên minh thời gian ngắn, thể năng khôi phục độ chiến lệnh, còn ở vào, phép kỳ trận thái, Ferguson vọng, thi đấu có thể có trợ giúp hắn khôi phục thân thể trạng thái. Đặc biệt chiến chúng ta gặp thiếu hụt Juni Nhưng có lợi chính là trên một hồi tơ về đá đầy 90 phút, này có trợ giúp thân thể hắn khôi phục, Ferguson nói, thi đấu sau 15 trong phút tơ về hơi mệt chút, nhưng ta không thể thay đổi hắn, bởi vì hắn có năng lực ở bất kỳ tình huống gì dưới phá cửa, bất luận thân thể mệt nhọ hay không. Ở các truyền thông xem ra, bởi Juni vắng chỗ, MU đội hình khả năng tồn tại một ít biến số. Tơ về cùng J khả năng vẫn như cũ tạo thành hàng tiền đạo, ở đường biên nhân viên sắp xếp trên, Ferguson có hai cái lựa chọn, một là để Phật trở lên sân đánh cánh phải, Zobino vẫn cư ở cánh trái, hai là sắp xếp vệ dạ cải đánh tiền vệ cánh trái, Zobino đến cánh phải. Mặt khác, Vở ra dù tân viên Edson hoặc người mới e ạ lệ -E cũng có thể bị nhét vào trong kế hoạch đương nhiên, trận này đẹp bị chiến bên trong to lớn nhất nhân vật tiêu điểm vẫn như cũng là mổ nạ ôm đổ mở um mùa giải này hết thảy đi. Ban mổ nạ thành mở um người hết thể ký thác vị trí. Sắp tham gia chính mình lần thứ nhất Manchester cùng thành đẹp bị mổ nạ cũng có vẻ vô cùng hứng vấn, mặc dù là sân khách tác chiến, mổ nạ vẫn như cũng biểu thị muốn toàn lực trợ giúp đội bóng bắt cuộc tranh tài này. Lần này Manchester đẹp bị hai đội bóng bên trong, có 3 tên cùng Trung Quốc có quan hệ cầu thủ, nhưng trong nước truyền thông nhưng rất khó thể hiện ra cái gì như tình. Bởi vì đã từng chủ lực của Manchester City hậu vệ cánh phải tôn kế hải vô cùng có khả năng ở lần đầu xuất hiện liên tục 3 vòng không phải thân thể nguyên nhân vô duyên danh sách lớn tình huống tôn kế Hải cùng đồng phương chắc đều vô cùng có khả năng liền danh sách lớn đều tiến vào không được chỉ có mùa nạ có thể xuất hiện ở trên sàn thi đấu vậy này so với dĩ Vãng bất kỳ một hồi có mô nạ tham gia thi đấu tới nói khác nhau ở chỗ nào đây cứ việc vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 thi đấu trong lúc đó chỉ có 3 ngày thời gian Ferguson cùng đội bóng vẫn là làm ra sung tốc chuẩn bị chiến đấu đặc biệt là đối với tơV cái này điểm vì để cho hắn có thể cấp tốc cùng môạ Rộ bị nổ cùng JZZFC ba người sản sinh phản ứng hóa học, Sir Alex tức ra quả thực là giàu hết nào chép. Thậm chí, còn diễn luyện nhiều bộ không giống đội hình ở TV cùng với đại gia tập thể nỗ lực, hiệu quả này cũng khá. Mona, dù bị nổ cùng TV đều là thiên tài cấp cầu thủ, thiên tài trong lúc đó là Tâm Hữu Linh Tê. Mà JZZFC nhưng là kinh nghiệm phong phú lao tướng, hắn có thể rất tốt để cho mình đi thích ứng ba cái người trẻ tuổi tốc độ, cứ việc đối với hắn như vậy thân thể yêu cầu có chút cao. Nói chung, MU từ trên xuống dưới đều đang vì trận này Manchester đặc biệt toàn lực chuẩn bị. Ferguson nói với đội bóng hầu như là truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, trận này cùng thành Derby, chỉ được thắng không được thua. Bởi vì Sir Alex tức ra ở đối ngoại tiếp thu phỏng vấn thời điểm đã tỏ rõ thái độ rồi, chỉ cần ta còn ở MU, Man City liền không nên nghĩ ở thành phố này với mình. Liên như vậy, ở một chút thất vọng, một ít kích động, đại đa số là chờ mong tình huống, Manchester đẹp Derby đến. Nước Anh địa phương thời gian ngày 19 tháng 8 năm 13 lúc 30 phần, tờ giờ mi ở Elite vòng thứ 3 triển khai toàn diện đấu võ, trong này ở thành phố Manchester sân thể dục bên trong tiến hành một hồi Manchester Derby không thể nghi ngờ là tối được các cổ động viên quan tâm. Bởi vậy, ở 10 chàng tờ giờ mi ở lịch thi đấu bên trong, Sports TV tự nhiên là lựa chọn trận này đến tiếp sóng. Các vị khán giả các bằng hữu, chào buổi tối. Hoan nên mọi người ở trước máy truyền hình xem 0708 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 một hồi tiêu điểm chiến dịch MU cùng Man City trong lúc đó cùng thành derby. Ta là Cao Mẫn Sận, rất cao hứng vì là đại gia mang đến ngày hôm nay giải thích. Cao Mẫn Sận lần này phi thường biết điều giới thiệu chính mình. Bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn lại là cái kia yêu sĩ diện ông lão Martin Lak. Nhìn thấy Cao Sâm biểu hiện sau khi, Martin Lak thỏa mãn gật, gật đầu, lúc này mới chậm chậm nói, chào mọi người. Ta là đại gia bạn cũ Martin Taylor. Mọi người đều biết, mùa giải này, ở nước Thái trước tổng lý Thaksin làm chủ Man City sau khi gia tăng ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào. Tuy rằng vài nét bút trong truyền thuyết nặng cân buôn bán đều không thể thành giao, thế nhưng hắn vẫn là vì là Man City mang đến bộ Girona, Elano, Jovanović, Bielski cùng với vẻ trở thực lực ngôi sao bóng đá, để đội bóng thực lực được đại đại tăng mạnh. Man City mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay biểu hiện cũng xứng đáng ông chủ đại tập trung vào, trước hai vòng đấu bên trong đạt được hai trận hai thắng xuất sắc chiến tích. Mà Manchester United càng là không thể nghi ngờ Bọn họ lấy cờ Ziti Ano Zona cùng hình dở để đánh đổi đổi lấy Mona, đồng thời còn mua được bị nổ cùng tơ vê như vậy ngôi sao bóng đá cùng với Anderson như vậy siêu cấp ngôi sao mới. Chỉ là, bởi đương gia xạ thủ Juni thương bệnh vấn đề vấn đề, dẫn đến Manchester United mùa giải này tấn công không còn chút sức lực nào. Do đó chỉ đạt được 1 tháng 1 bình chiến tích. Điều này cũng làm cho bọn họ ở bảng tổng sắp trên lạc hậu với cùng thành đối thủ Man City. Mùa giải mới Man City thế tới hôm ánh, hơn nữa lại vừa vận đụng với MU đội hình không chỉnh thời cơ tin tưởng đám cổ động viên Manchester City nhất định hy vọng mượn lợi thế sân nhà đem cái này quanh 5F ở tại bọn hắn trên đầu Manchester United đánh rơi dưới ngựa đi. Hai vị bình luận viên phân công rất là sáng tỏ, Paul Monson phụ trách nhiệm một ít trong tay liên quan với bản cuộc tranh tài tư liệu cùng với một ít rõ ràng đơn giản phân tích. Mà kinh nghiệm phong phú Martin Taylor thì lại càng chú trọng so với thi đấu bên trong phân tích, cùng với thuyết minh hắn đặc biệt quan điểm. Này không, ở Paul Monson thao thao bất tuyệt phân tích một phen sau khi, Martin Taylor liền lên tiếng, Dưới cái nhìn của ta, Man City mùa hè tiền tuy rằng tập trung vào tài chính mua tiến vào rất nhiều cầu thủ, đồng thời ở bắt đầu giai đoạn đạt được 2 thắng liên tiếp chiến tích, nhưng cũng không có thể chứng minh bọn họ liền trở thành một chiếc tờ giờ Mi ở Elite đội mạnh. Nhìn khi một chút bọn họ ở trước hai vòng đối thủ, một cái là mùa giải trước miễn cưỡng bảo vệ đồng thời trước sau mất đi Marchezano, Burden cùng với tơ V3 tên hạt nhân cầu thủ West Ham United cũng chỉ là về Zer Mi ở Elite đến đi một lần thang máy đội bóng đẹp bị xài. Thắng lợi như vậy cũng không có cái gì sức thuyết phục. Thậm chí, đội làm là mùa giải trước Man City, nói không chắc cũng có thể làm được. Hơn nữa, Man City tân cầu thủ đại đa số là đến từ cái khác giải đấu. Có thể thích hướng hay không tờ giờ mi ở lít còn là một vấn đề, giữa bọn họ dung hợp cũng là cái vấn đề. Bọn họ cần một hồi trọng lượng cấp giao chiến đến thử thách một hồi thực lực của chính mình, mà hôm nay mở ưu chính là này một loại đối thủ. Mặc dù bọn họ tình trạng gần đây không tốt, dù sao cũng là tờ giờ mi ở lít đỉnh cấp nhà giàu. Nhà giàu gốc gác bại ở nơi đó, mà Man City vừa vận chính là thiếu hụt loại này gốc gác. Vì lẽ đó... M.U. ngày hôm nay rất có thể ở City sở ta đi ủng cho Man City một bài học, để bọn họ rõ ràng chính mình khoảng cách đội mạnh, khoảng cách nhà giàu còn hơn kém nhau bao nhiêu. Một bên cao mòn sần đang nghe Martin Taylor phân tích sau khi, rõ ràng sướng sốt một lúc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia ở đại đa số thời gian đều là một chữ quý như vàng lao già ngày hôm nay lại gặp kể ra như vậy thao thao bất tuyệt. Hơn nữa hầu như là làm rõ thái độ xem trọng M.U. Thường, từ giao thủ kỷ lục đến xem, M.U. cũng là muốn chiếm cứ nhất định ưu thế. Trước 2 đội ở trong nước các loại thi đấu nộp lên phong quá 148 thứ, trong đó M.U thắng được 59 thứ, mà Man City thì lại chỉ thắng rồi 40 thứ. Trong đó mùa giải trước, hai đội ở giải đấu hai lần trong khi giao thủ, M.U ở sân nhà và khách đối với Man City hoàn thành rồi xong giết. Tao Mòn Sần cũng không có đi bác bỏ Martin Taylor quan điểm, làm bình luận viên, hắn biết rõ chức trách của chính mình. Vậy thì là phối hợp khách quý tới làm ra hợp lý giải thích ở hai vị bình luận viên chính đang so sánh thi đấu tiến hành phân tích thời điểm, TV màn ảnh cho đến trên khán đại. Ừ, chúng ta nhìn thấy Từng ở Manchester, hai nhà câu lạc bộ đều hiệu lực quá đan mạnh, Gol Thần Sơ mẹ sẽ đi tới hiện trường. Hắn ngoại trừ là đến quan sát hai cái đã từng ông chủ giao chiến bên ngoài, càng là vì tới xem một chút chính mình bảo bối nhi tự biểu hiện. Bởi vì hắn hái tử, Tiểu Sơ Mễ hiện tại hiệu lực với Man City, ngày hôm nay đem vô cùng có khả năng lần đầu ra sân. Mặt khác, MU Lao đội trưởng, tháng sau đem xuất lĩnh sân Sunderland đội cùng ông chủ cũ giao thủ roi kệ án cũng tới đến hiện trường khảo sát đi tình. Đông dạng, làm đội bóng lao bản mới, người cũng thường xuất hiện ở chủ cuộc tranh tài trên khán đài. Ngày hôm nay thành phố Manchester sân bóng trên khán đài cũng thật là trọm sao tập trung a. Venue có thể chứa được 48000 người thành phố Manchester sân bóng đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Nguy lai, like, hai đội cầu thủ lập tức liền muốn ra trận. Được rồi, các cầu thủ lập tức liền muốn ra trận, ta đã bắt được hai đội đội hình ra sân. Ác nếu như ta không nhìn lầm, ngày hôm nay Ferguson đội bóng tựa hồ là biến trận. Chương 726. Kia chấp một đòn. Chương 726. Kia chớp một đòn. Ferguson đội bóng, ngày hôm nay làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người biến trận. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút mờ đội hình ra sân đi. Tao Monson ở hơi dừng lại một chút sau khi nói rằng, mà vào lúc này, trên màn ảnh cũng đúng lúc đánh ra ngày hôm nay Manchester United đội hình MU 343. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 4 Di Troe, 5 Ferdinand, 15 Vidic. Giữa sân, 24 Fletcher, 16 Giggs, 18 Scholes, 11 Zzeze FC. Tiền đạo, 7 Jobino, 19 Mona, 32 Tevez. Ferguson dùng một bộ hắn bình thường rất ít sử dụng chiến thuật, từ trình độ nào đó trên nói, đây là một bộ lật đổ nước Anh bóng đá truyền thống đội hình. Ba trung vệ chiến thuật từ bỏ một bên vệ kiến tạo năng lực, thế nhưng trên hàng tiền đạo hai tên cầu thủ chạy cánh dỗ bị nổ cùng tơ V đều là lực công kích siêu cường tuyển thủ, hơn nữa giữa sân hai tên tiền vệ cánh, Manchester United đường biên tấn công không chỉ sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ có trình độ nhất định tăng cường. Càng quan trọng chính là, cùng dễ đỉnh đội thi đấu bên trong, ở Juni bị thường xuống sân sau khi đã từng khách mời trùng phong mùa ngày hôm nay trực tiếp bị Ferguson phóng tới trên hàng tiền đạo, đây tuyệt đối là một cái lớn mật cử động. Đương nhiên, bộ này đội hình cũng hắn mộng họa như ba trung vệ chiến thuật đường biên phòng thủ sẽ khá yếu đối, cùng với tuổi trẻ Tây Ban Nha trung vệ em trẻ thiếu kinh nghiệm, gặp cho mở ưu vòng đai phòng thủ đến không nhỏ ảnh hưởng. Tao Mọn sân đối với Ferguson sân vàng biến trận hiển nhiên có chút lo lắng. Haha, thực sự là chàng điên cùng thi đâu à, nhìn Man City đội hình ra sân đi, hai đội muốn đánh ra một hồi thoải mái trận chế đối công. Tao Mọn sân mới vừa nói xong, Martin Taylor đang nhìn đến Man City đội hình ra sân sau khi liền cười lớn nói. Man City, 433. Thủ môn, 19 tiểu sơ mẹ ở Hậu vệ, 16 cọ Luca, hai dị họ, 22 đùn. 20 từ gạ gì đó. Giữa sân, tám trụ Văn Nghi, hình, để Trồ cùng Lê Lano hai bên trái phải cho Italy. tiền đạo Đồng thời giữa sân người bờ ra Dụ Vạn cũng là lực công phần, đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Man City lần đầu ra sân. Có thể thấy được, gịp sân đối với ngày hôm nay thi đấu đồng dạng là tình thế bắt buộc. Chuẩn bị ở sân nhà dùng thế tiến công đến 39 bắt nạt 39, một cái gần nhất công kích không còn chút sức lực nào mở ưu. Làm hai vị bình luận viên ở phân tích hai đội đội hình ra sân thời điểm, Mộ nạ cùng các đồng đội đã đứng ở sân bóng vị trí của mình làm chuẩn bị cuối cùng hoạt động đứng ở đội bóng đằng trước nhất, Mộ nạ rất rõ ràng ngày hôm nay trách nhiệm của chính mình. Ngoại trừ muốn gánh vác lên công thành rút trại nhiệm vụ bên ngoài, còn phải phụ trách để đội bóng toàn bộ hàng tấn công đều cấp tốc tìm tới trạng thái. Có thể nói, hắn chính là đội bóng tuyệt đối tấn công hạt nhân, ngày hôm nay đội bóng tấn công chiến thuật cũng đem hoàn toàn quay quanh hắn khai. Cảm tụ sân nhà các cổ động viên đưa lên suy thành, Mỗ Nạ cảm giác mình trong cơ thể mỗi cái tế bào đều bị chuyển vào hiếu chiến nước số. Xuỷ đi, xuỷ đi, đợi lát nữa ta sẽ để cho các ngươi xuỷ không lên tiếng đến. Mỗ Nạ tay trái nắm lấy tay phải cánh tay hướng chính mình bên trái ló néo vừa hoạt động gần cốt một bên tả ác nghi đến. Bên sân Ferguson lúc này cũng là một mặt ung dung nhai kẹo cao su. Liết mắt nhìn đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trước cái kia đã từng làm đệ nhất thế giới giá trị bản thân chủ xoá người thủy điện, Sir Alex tức già trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ngày hôm nay đem Nạ đẩy tới hàng tiền đạo nên cho đối thủ một trở tay không kịp đi. Lúc trước hắn nhiều lần cường điệu tợn vê là cái thật tiền đạo, có thể đánh trung phong tốt vị trí này, ít nhiều gì cũng coi như là thả cái bóng khói. Có điều đang nhìn đến đối phương mắt nhìn chằm chằm hai cái cầu thủ chạy cánh lúc, Ferguson trên mặt cũng có một tia ẩn ưu. Chỉ mong các ngươi có thể đứng vững đi. Vừa liếc nhìn chính mình đội bóng ba trung bệ, Ferguson nghĩ như vậy đến đô. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này bị được quan tâm Manchester đẹp bị rốt cục bắt đầu rồi. Mở màn sau khi, ở mô nạ dẫn ra đi, toàn bộ mờ phía trước sân đều ở đối với Man City tiến hành đại cường độ sát. Trong khoảng thời gian ngắn, Man City thậm chí ngay cả một hiệp đều rất độ khó quá. J cùng sở côn lở hai cái lao tướng cũng ở không tiếp thể năng bước cướp, bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc dù chính mình thể năng không chịu đổi, trên ghế dự bị còn có đội hữu trợ giúp đây. Như vậy bước cướp hiệu quả là hết sức rõ ràng, Man City cái kia còn chưa kịp bị lao bản mới dùng ngôi sao bóng đá thay đi hàng hậu vệ cảm nhận được áp lực cực lớn sau khi thường thường chỉ có thể lựa chọn chuyển dài giải, giải vây, cũng thỉnh thoảng có một ít sai lầm. Nay không, ngày hôm nay bị Edit sần phong tới trung vệ vị trí gì chả ó ngay ở Mona bước cướp bên dưới trực tiếp đem bóng chuyền ra biên giới. Khi này cái tuổi trẻ tiểu hỏa còn đang vì mình sai lầm áo nào không thôi thời điểm, lại phát hiện Mộ nạ đã đột nhiên ra tốc từ bên cạnh hắn sẽ qua. Mà ở cánh trái JLZFC cũng phi thường có kinh nghiệm cấp tốc chạy đến đường biên ở ngoài tìm cầu đồng muốn quả bóng, sau đó trực tiếp đại lực băng tiến vào vùng cấm. JLZFC cái này ngoài biên tuy rằng quãng đến cũng không cao, thế nhưng là lựa chọn một cái không có Man City cầu thủ giam giữ đường bộ, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Một lần đao giải phâu giống như chính xác. Ngoài biên, Mộ nạ đột nhiên xuyên vào để hắn chạy đến hết thẻ Man City hậu vệ phía sau, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ngoài biên lúc là không có vị vị. Di trà họ phát điên bình thường sau lưng Mộ Na truy đuổi, nhưng vẫn cứ chỉ có thể nhìn Mộ Na đuổi tới quả bóng, sau đó vòng tròn bắt đuổi trực tiếp mạnh mẽ suốt xa. Vê đút thở ạ liệt con ba. Mở man vẻn vẹn 108 giây thời gian, Mộ liền giúp trở Manchester United gõ mở ra Man City không thành. Một lần đặc sắc ngoài biên phối hợp, đem J kinh nghiệm cùng Mộ tốc độ bẩy già vô cùng nhuyễn. Mộ này tia chớp một đòn trợ giúp đội bóng đạt được 10 dẫn trước ưu thế. Martin Taylor ở Mộ cao tốc xuyên vào thời điểm thì có nào đó loại dự cảm. Vì lẽ đó ở mùa nạ dùng sức đem bóng về vào không thành góc xa thời điểm, hắn cái kia cảm xúc mãnh liệt phân tán giải thích liền bạo phát ra. Bắn xong môn mổ nạ không có dừng bước lại, mà là mở hai tay ra thuận thế ra tốc vọt thẳng đến khán đài một bên ở vọt tới vừa nãy không ngừng mà kêu gào hiện tại, nhưng trận mắt ngoác mồm đám cổ động viên Manchester City trước mặt thời điểm, Mổ nạ không chút lưu tình đem ngón trỏ tay phải đặt ở miệng trước. Nhắm lại các người miệng túi đi. Mổ nạ cái này ghi bàn thực sự là đi vào quá đột nhiên, ngoại trừ vì hắn chuyền bóng J.J.F.C bên ngoài, những người khác hầu như đều là chậm một nhịp. Ferguson cũng là một người trong đó. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mona gặp như vậy chi đã sớm vì hắn đưa cái trước ghi bàn đại lễ. Có điều ở phản ứng lại sau khi, hắn vẫn là kích động đến cùng bên cạnh các trợ thủ đồng thời khua tay muối chân mạnh mẽ dáng dấp khiến người ta một điểm đều không nhìn ra hắn là cái hơn 60 tuổi. Ông Lào ở phản ứng lại sau khi, mở các cầu thủ cũng tập thể nhằm phía chính đang, hưởng thụ, đáng cổ động viên Manchester City suy thanh Mona. Mona đặt ở miệng trước ngón tay vẫn không có thả xuống, mặc dù các đồng đội lại dùng lực ôm ấp cũng không có thể làm cho hắn thả xuống. Từ khi gia nhập MU bắt đầu từ ngày đó, mùa nạ liền rõ ràng đội bóng này một ít tư địch, ngoại trừ đã có hơn 100 năm lịch sử tử địch Liverpool, Torje Mi ở lịch 10 năm trước Arsenal, gần 2 năm Chelsea bên ngoài, cùng MU nổ ý chung một chỗ thành thị Man City cũng là một người trong đó. Một tòa thành thị là không có không gian để cho hai chi đỉnh cấp đội bóng. Tuy rằng hiện tại Man City trình độ còn rất xa không đủ trình độ đỉnh cấp đội bóng danh xưng này, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn đều chưa quên quá muốn khiêu chiến MU quyền uy đối với đối thủ như vậy, liền muốn cấp cho vô tình đa kích. Mồ Na ngày hôm nay ở thi đấu mở màn không tới 2 phút liền làm đến Lúc này máy quay phim màn ảnh trước sau tìm tới trên khán đài ba cái đại nhân vật. Thạc xin sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ là là một người quốc gia trước người lãnh đạo, hắn điểm ấy ẩn nhận công phu tự nhiên vẫn có. Liền hắn vẫn như cũ phong độ phiên phiên ngồi ở chỗ đó. Sơ mẹ sẽ sắc mặt cũng khó nhìn, cứ việc mờ u là hắn đạt được thành công địa phương. Nhưng nhìn đến con trai của chính mình bảo vệ không thành như vậy chi sớm đã bị công phá, làm vì phụ thân hắn làm sao sẽ dễ chịu. Mặc dù cái này mất bóng tiểu sở mẹ sẽ trách nhiệm cũng không lớn, đối mặt nạ cái kia chân vừa nhanh vừa mạnh đồng thời góc độ mấy vị xảo quyết vô lý, dù cho là cha hắn tự mình ra trận cũng là không thể ra sức đi. Kế án vẽ mặt lại có điểm phức tạp, ngoại trừ vì chính mình đội bóng lo lắng bên ngoài, hắn cũng đối với cái này bị ngoại giới ca tụng là đến MU đến giơ lên hắn năm đó thả xuống MU tiền vệ trụ cờ xứ ra hỏa cảm thấy rất hứng thú. Thật khâm phục Mộ Na dũng khí, lại dám ở Man City sân nhà làm ra để bọn họ fan bóng đá cấm khẩu động tác. Nghe một chút cái kia rung trời sự thịnh đi, thật vì là MU các cầu thủ màng thai lo lắng. Cao Mẫn Sần đang nhìn đến Mộ nạ khiêu khích đám cổ động viên Manchester City biểu hiện sau khi Chêu nói, hắn có thực lực này, tự nhiên có cái này khí. Đây là Mộ Na ở 3 vòng đấu bên trong đánh vào người thứ 3 ghi bàn gia nhập liên minh MOU tới nay 4 cuộc tranh tài thứ tư ghi bàn. Hơn nữa dựa theo tình trạng của hắn cùng với hắn ngày hôm nay vị trí, chúng ta có lý do tin tưởng hắn có thể đánh vào càng nhiều ghi bàn. Martin Taylor thì lại không hề che giấu chút nào chính mình đối với môn nạ thưởng thức cùng xem trọng. Nhìn chính hài lòng cùng các đồng đội đồng thời lui về phe mình một hiệp môn hạ, é gì sân bất đắc gì lắc lắc đầu đây chính là siêu sao bóng đá ULA, môn hạ cùng J J hai người một lần linh quang lấp lóe phối hợp liền xé ra Man City hàng phòng thủ. Mà Man City khuyết thiếu chính là như vậy siêu sao a. Điều này làm cho người Thụy Điển bắt đầu hoài niệm trước đây dạy học đội tuyển Anh thời kỳ, khi đó hắn nhưng là vì đội bên trong siêu sao quá nhiều mà ngột ngào buồn phiền đây. Mùa hạ rất sớm phá cửa cho giấc mơ ở mùa giải này đánh gãy MU ở giải đấu cùng với Manchester trong thành phố này hung hăng địa vị Man City đánh đòn cảnh cáo. Èjit sân cùng hắn Man City có thể hay không đứng vững sự đá kích này, đúng lúc làm ra phản ứng đây. Èjit sân cũng không có cùng các đội viên nói cái gì, dưới cái nhìn của hắn, quá sớm mất bóng là chuyện xấu, đồng thời cũng là chuyện tốt, bởi vì như vậy đội bóng của hắn thì có đầy đủ thời gian đến đoạt về điểm số. Các anh em tiếp tục buộc bọn họ, đừng làm cho bọn họ ung dung lên. Trở lại phe mình một hiệp, đứng ở bên trong ngoài vòng tròn mùa nạ vỗ tay một cái đối với các đồng đội hô. Ba quát trên sân đội trưởng J ở bên trong phía trước sân cầu thủ đều cấp cho mùa nạ như vậy như vậy đáp lại. Bên sân Ferguson nhìn thấy mùa nạ biểu hiện sau khi lộ ra một tia rất có thâm ý mỉm cười. Chương 727, Đường biên yêu nhân. Chương 727, Đường biên yêu nhân. Rất sớm mất bóng tựa hồ trái lại để bởi vì bị Manchester United ép sát mà thần kinh căng thẳng Man City các cầu thủ thả lỏng ra. Một lần nữa mở bóng sau đó Bọn họ dần dần có một chút thế tiến công. Là Man City bóng chuyển sau khi thức dậy, mặc dù mộ nạ cùng các đồng đội nhiều hơn nữa nỗ lực bức cấp cấp cho Man City áp lực cũng là có hạn. Man City rất biết lợi dụng ưu thế của chính mình, vậy thì là hai cái đường biên. Đặc biệt là cánh trái bề trổ, vị này trăm mét tốc độ đạt đến 10 giây 7 Bungazi Ayo nhân đang đối mặt tuổi trẻ tí trẻ lúc biểu hiện ra tương đương tự tin. Lần lượt lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá hắn quả thực liền đem Manchester United cánh phải xem là sự tự do của hắn hành lang. Cũng may trung lộ Ferdina đang đối mặt Italy tiền đạo bị thời điểm bày ra thân thể ưu thế cũng không biết nhỏ tí tẹo, đệm về cho lần lượt chuyển bóng vào trong hóa thành không cố gắng. Tấn công mới vừa có khởi sắc Man City ở thi đấu phút thứ 8 lại bị thương nặng. Elano ở cánh phải đưa ra một lần 45 độ góc chuyển bóng vào trong. Vùng cấm bên trong bị Anniy cứ việc đang cùng Ferdina trong khi giao thủ nằm ở hoàn toàn thất bại, thế nhưng nóng lòng chứng minh chính mình giá trị bản thân Italy tiền đạo vẫn như cũng là nỗ lực này lên. Chỉ là lần này kết quả cũng trước không khác, bóng vẫn bị Ferdina đổi lên đi ra ngoài. Thất vọng bị Enyidi ở, ở rơi xuống đất thời điểm thân thể rõ ràng thư giãn, nhưng một cước đạp ở, ở trước hắn rơi xuống đất Ferdinand trên chân. Bị dẫm Ferdinand đúng là ra một chút đau đớn ở ngoài không có cảm giác gì, mà bị Enyidi thì lại cổ chân uốn một cái, thống khổ ngã trên mặt đất. Loại này thường thường ở sân bóng rổ trên xuất hiện tình huống xuất hiện ở ngày hôm nay, Manchester đẹp bị chiến bên trong ở ngoài vùng cấm đến bóng ca nhìn thấy bị Enyidi sau khi ngã xuống đất, vô cùng rộng lượng từ bỏ một lần cơ hội phản kích, đem bóng đá ra biên giới. Man City đối cũng có thể nhận cơ hội tiến vào sân bóng, đối với bị Enyidi tiến hành kiểm tra đội lột ra bị biết tất vừa nhìn. Người Ý cổ chân trên đã xưng lên cao cao một hối. Lúc này liền đem bị chống đỡ sân bóng, đồng thời đối với huấn luyện viên trưởng Ædrip e. sân làm ra thay đổi người thủ thế, gia hiệu bị ận không cách nào tiếp tục thi đấu. Liền như vậy, thi đấu tiến hành rồi không tới 10 phút, Man City liền mất bóng đồng thời tổn thất một tên chủ lực tiền đạo. Ædrip e. sân ngoại chưa cảm thán thời vận không tốt bên ngoài, cũng chỉ có thể để trên ghế dự bị bổ dị nổi nhanh chóng làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu. Thừa dịp Man City thiếu một người tình huống, MU cũng một lần nữa đoạt lại trên sân chủ động. Bị xuống sân, liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Nhiều lần lan truyền, quả bóng đi tới cánh phải Tervê dưới chân. Mũ nạ cao tốc xen vào vùng cấm thành công hấp dẫn Man City cầu thủ hậu vệ sự chú ý, Tervê nhưng xảo diệu lựa chọn đem bóng chuyền về vòng ngoài cấm địa. Sërcoles xuất hiện ở bóng trên đường, đối mặt cái này chuyền bóng, nước anh tay súng hạng nặng cũng không có trực tiếp ai môn, mà là đang hấp dẫn Hà Mẫn Ram giữ sau khi, đem bóng gõ đến vùng cấm sân trái. Zobi nô quỷ mị xuất hiện ở bóng trên đường, đón đến bóng, trực tiếp đem bóng đẩy hướng về phía góc xa. Vừa nãy mổ nạ cái kia ghi bàn để tiểu sở mẹ sẽ không phản ứng chút nào, người đàn mạch cảm giác mình ở trước mặt phụ thân làm mất đi lại xấu, lần này đối mặt Zobi Nyo lại bóng, hắn bùng nổ ra thực lực của chính mình. Không kịp ngã xuống đất hắn trực tiếp rũa ra chính mình chân dài, chặn lại rồi Zobi Nyo sút Chỉ là quả bóng lại bay lên đến đạn trở về Zobi Nyo trước người, Zobi Nyo không do dự, trực tiếp lần thứ 2 đánh đầu sút đổi. Ừ, quá đáng tiếc. Gần như thế cự đánh đầu cận thành lại như vậy mềm yếu vô lực. Zobi Nyo hay là nên tăng mạnh đánh đầu huấn luyện. Ở giờ mi ở đá bóng, không có đánh đầu công phu không thể được. Martin Taylor đang nhìn đến Zobi bị nhổ liên tục bỏ mất cơ hội tốt sau khi tiếc nuối nói. Zobi tiếc nuối vẻ mặt cũng viết ở trên mặt. Là một tên công kích cầu thủ, gia nhập Liên minh MU tới nay vẫn không có thể đạt được ghi bàn hắn áp lực to lớn không cần nói cũng biết. Hiện tại đã có không ít nóng ruột truyền thông cùng các cổ động viên đem cái này Manchester United tấn số 7 nói thành là mùa giải mới Premier League to lớn nhất hàn lầm, đồng thời nhận định hắn cái kia gầy yếu thân thể không cách nào thích hướng cường độ cao đối kháng Premier giờ Nhìn người huynh đệ này một mặt buồn cũng chạy tới an ủi hai câu, "Đừng có gấp, Zobi, gặp có cơ hội." Nghe xong Môn Dù bị Nổ yên tĩnh gật gật đầu, trong lòng cũng an bình lại. Tuy rằng hắn thường thường xưng hô mỗ nạ vì là lao đệ, thế nhưng đấy lòng đối với mỗ nạ nhưng dường như đối với một cái huynh trưởng giống như tín nhiệm. Bằng không hắn cũng sẽ không đem quan hệ đến chính mình tiền đồ chuyện nhượng vấn đề đều cùng mỗ nạ quân lấy nhau. Bố dị nổ chính thức thay bị ỷ y lên sân khấu sau khi, Man City thế tiến công lại có khôi phục. Chỉ là, thân cao không tới 1m8 bộ dị nổ đang cùng Ferdinand đối kháng bên trong so với bị ỷ y đến hiển nhiên càng thêm chịu thiệt. Man City chỉ có thể đem tấn công đánh tới trên mặt đất đi, mà hai cái đường biên cũng tăng mạnh cắt vào bên trong. Mũ nạ ở đội tuyển quốc gia đội Hülhelano đối đầu vãi địch thời điểm chiếm không được bao lớn tiện nghi, thế nhưng tỉ chạy nhưng vẫn đều là không làm gì được dùng tốc độ bắt nạt Han Petro. Petro mấy lần đột phá tỉ sau khi cắt vào bên trong sút goal đều là rất có uy hiếp. Ferguson thấy thế chỉ được để tiền vệ cánh phải Fletcher tăng mạnh phòng thủ, đối với Petro hình thành sen lẫn cấp tư thế mới giảm bất Bulgazi a người xung kích. Ác, khoảng thời gian này hai đội tiết tấu cũng thật là nhanh a, ngươi tới ta đi, thật lo lắng trên sân những người lao tướng thể năng a. ở nhìn hai đội nhanh chóng công phòng thủ chuyển đổi sau khi, không khỏi thở dài nói. Ha, ha. Khi ngươi dung nhập vào như vậy thì đấu bên trong đi, ngươi cũng không không đi cân nhắc chính mình thể năng vấn đề. Hơn nữa ta tin tưởng những này, lao tướng ở như vậy đặc sắc thi đấu dưới sự kích thích, cũng có thể tỏa sáng thanh xuân, kiên trì." Martin Taylor cười nói. Hiển nhiên, chính hắn liền dung nhập vào cuộc tranh tài này bên trong đi tới, vừa nãy hai bên nhanh chóng công phòng thủ, hán miệng cũng như hàng loạt pháo bình thường không phải nghỉ ngơi. Nhưng hắn nhưng một điểm không có cảm giác đến mệt, ngược lại là càng thêm bị kích thích. Nguyên bản trôi chạy cực kỳ nhanh chóng công phòng thủ, nhưng ở sở lở đối với Elano một lần hung hãn sạn đoạt sau khi, thay đổi nhạc dạo, hay là làm trả thù. Ziyech lê Ziyech FC ở sau đó mở một lần phản kích bên trong liền bị về truy con lù cả cho đầy nã. Ngay lập tức, phản chờ ở Man City một lần phản kích bên trong đối với việc tổ tiến hành rồi chiến thuật phạm quy, còn vì thế lĩnh đến một tấm thẻ vàng. Di cha họ cũng dùng chiêu thức giống nhau đối sự Terve, do đó ăn được thẻ vàng. Khoảng thời gian này, gấp nhất hiển nhiên là bên sân hai vị huấn luyện viên. Như vậy đánh nhau vì thể diện nếu như dẫn đến cầu thủ bị thương, vậy coi như thiệt tỏi lớn rồi am mà trọng tài đối với tình cảnh khống chế bất lực, cũng làm cho hai vị luyện viên lần lượt không để ý phong độ ở đây một bên nổi trận lôi đình. Thi đấu đang tiến hành đến nửa giờ thời điểm. Man City giữa sân hạ màn ở cắt bóng đi sau động một lần chuyển xa phản kích. Bóng chuyển tới cánh trái Pepe chỗ trước người, Pepe cầm bóng sau khi không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Hắn muốn thừa dịp vật trở để lên tấn công chưa kịp về phòng thủ thời cơ đến, bắt nạt, một hồi tỷ chọe đối mặt thế tới hung hăng Pepe, tỷ chọe cũng chuẩn bị mượn dùng trước các đồng đội đối xử đối phương, cầu thủ phương thức. Nhìn chúng rồi thời cơ trực tiếp một cái hung ác xoạc bóng. Chỉ là tuổi trẻ tỷ chọe hiển nhiên đánh giá thấp Pepe cái này đường biên yêu năng lực. Nhìn dấu tỷ chọe ý trực tiếp má ngoài đem bóng hướng về phải chết một đâm, sau đó chính mình thì lại từ một bên khác ra tốc vàng qua. Để tỉ tròe đến rồi cá nhân bóng hay không? Đẹp đẽ người bóng đi qua. Tê trộ thành công đột phá. Thấy cánh phải thất thủ, Ferdinand chỉ được bọc lót đi tới. Mà nguyên bản ở vòng ngoài cấm địa tiền vệ trụ Kazip cũng cấp tốc bọc lót trở về bên trong vùng cấm. Tuy rằng hai người lần này đổi vị bọc lót hoàn thành tốt vô cùng, thế nhưng vào lúc này nằm ở cục bộ nhân số thế yếu Manchester United vẫn là lộ ra kẽ hở. Sơ côn về phòng thủ không đủ đúng lúc để Kazip đến vùng cấm bên trong sau khi, để chống vòng ngoài cấm địa mà Bờra Diju giữa sân trụ vạn nhị thì lại vừa vận xuất hiện ở vị trí kia, để chỗ cung ở Ferdinand dán lên chính mình trước đúng lúc đem bóng chuyển về đối mặt cái này thỏa đáng chỗ tốt chuyền bóng, dù vạn nhỉ tung dông lên chân đánh bắn, quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành dưới góc trái. Mặc dù Van der Sa nhanh chóng làm ra phản ứng, thế nhưng thân hình cao lớn hắn muốn để cho mình ở thời gian cực ngắn bên trong đến cùng đồng thời đưa tay ngăn trở này chân tốc độ cực nhanh ép sát mặt đất bóng, độ khó không thể nghi ngờ là lớn. Gol ba. A Vị này Bờra Diju giữa sân ở đại biểu Man City lần thứ nhất thủ phát thi đấu bên trong liền đánh vào ten chốt ghi bàn. Hắn ghi bàn để hai con đội bóng một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Đồng thời, cuộc tranh tài này tất nhiên cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Giovanni ghi bàn sau cũng không có biểu hiện ra quá độ kích động, mà là một mặt thòng dòng đưa tay phóng tới bên thai của chính mình chạy hướng về phía khán đài một bên. Giovanni chân suốt gôn tuy rằng đặc sắc, thế nhưng cái này ghi bàn ít nhất có một nửa công lao nên ký lúc trước đột phá về chỗ trên người. Bugazi A người tuyệt đối là thi đấu cho tới bây giờ, Man City biểu hiện xuất sắc nhất một cái cầu thủ. Martin Taylor lời nói tự hồ cũng nhắc nhở Giovanni đang hưởng thụ song các cổ động viên tiếng hoan hô sau khi, Zoro Vạn nghỉ cũng không quên chạy về đến cùng vừa nãy vì chính mình đưa lên tinh rượu kiến tạo Petro đến rồi một cái ôm ấp Từ lần này phối hợp đến xem, Man City mới tới các cầu thủ phối hợp trợ hồ cũng không thể lắm. Nếu như có thể đem như vậy trạng thái tiếp tục tiếp tục giữ vững, hay là chúng ta vẫn đúng là có thể kỳ nhìn bọn họ đến đánh vỡ một hồi tờ giờ Mi ở lịch truyền thống bán kết lúc đoạn địa vị đây. Tao Mọn Sẫn đang nhìn đến Man City lần này đặc sắc phản kích sau khi, lạc quan nói rằng, hiện tại liền nói những này, còn hơi sớm đây. Bọn họ trước tiên quá mở hữu cửa này nói sau đi. Martin Taylor lại có điểm không phản đối. Giải thích nhiều năm như vậy, loại kia đột nhiên thông suất cầu thủ cùng đội bóng hắn đều xem hơn nhiều. Điều này cũng làm cho hắn sẽ không dễ dàng dưới chắc chắn. Nhận được Ferdinand từ hậu trường đá tới quả bóng, đặt tại bên trong vòng, mỗi nạ chân phải đạp ở quả bóng trên trời đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đúng, thi đấu muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 728. Cao trào thay nhau nổi lên. Chương 728. Cao trào thay nhau nổi lên. Làm phòng thủ thông suất cùng với đội bóng đội thứ ba trưởng Ferdinand khỏe mạnh an ủi một fan vừa nãy phòng thủ sai lầm thì choẹ. Tì chòe tuy rằng ảo não, nhưng cũng không có mất đi đấu trí, đối mặt tiền bối chỉ điểm, vẫn luôn ở khiêm tốn nghe. Hắn gái kia nắm chặt quả đấm cũng chứng minh hắn sẽ không dễ dàng chịu thua ở trọng tài rục rã, Man City mới kết thúc lần này chúc mừng. City sợ tạ đi ung cùng nhiệt bầu không khí nhưng không có vì vậy mà lệnh đi. Ở đội bóng lạc hậu gần nửa giờ rốt cục san bằng điểm số sau khi, đáng cổ động viên Manchester City rốt cục có thể làm cản vì là đội bóng hoan hô, làm đối thủ đưa lên suy thanh. Những này sự thanh đối với MU những này kinh nghiệm lâu năm xa trường các cầu thủ tới nói tự nhiên là ảnh hưởng rất ít ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Manchester United nên làm sao đá vẫn là làm sao đá. Bị truy bình bọn họ tiết tấu trái lại chậm lại điều này cũng cùng GIZGSC cùng sờ côn lợn như vậy lao tướng hết sức khống chế có quan hệ. Hiện tại còn chỉ là hiệp 1, điểm số cũng vẹn vẹn chỉ là thế hòa mà thôi, còn chưa tới liều mạng thời điểm đồng thời, hiệp 1 quá hơn nữa sau khi qua lại chạy trốn cũng quả thật làm cho hai vị lao tướng cảm thấy vẻ vẻ năm tháng không tha người A Như vậy chậm xuống tiết tấu đánh trận địa chiến sau khi, Manchester United tấn công uy hiếp cũng không có yếu bớt, đúng là Man City lợi dụng hai cái đường biên phản công nhanh khó có thể đánh thành. Dù bị nổ cùng tơ V2 cái chịu đến ngoại giới nghi vấn cầu thủ đều ở đường biên phi thường ra sức hoạt động, Mona ở trung lộ đánh đầu cũng lần lượt uy hiếp Man City không thành. Nếu không là tiểu sợ mẹ sẽ chịu đến phụ thân hiện trường xem trận chiến khí thế đại thịnh mà làm ra mấy lần giống như thần trợ cứu thua cùng với Mona vận khí không tốt, Manchester United sợ là sớm đã lần thứ hai vượt qua điểm số Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo dỗ bị nhô ở cánh trái cắt vào bên trong sau một lần xuất sa lệch ra sau khi, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Được rồi, hiệp một thi đấu hai đội bóng cuối cùng đạt thành 11, muốn phân ra thắng bại lời nói còn phải xem hiệp hai. Chờ giữa sân nghỉ ngơi sau khi, lại vì là đại gia mang đến hiệp 2 thi đấu. Tiến vào phòng thay đổi sau khi, Ferguson đầu tiên là động viên một phen hiệp một bị đối phương cho rằng ý hiệp đánh mạnh 45 phút tuổi trẻ. Xem thì trệ như vậy tuổi trẻ ngày mai ngôi sao, Ferguson vẫn là cho phép hắn phạm sai lầm chỉ cần có thể khiêm tốn nghe hắn ý kiến, bất hòa hắn đối nghịch, Ferguson đối với như vậy cầu thủ trẻ vẫn là rất bảo vệ. Sau đó, Ferguson điểm danh biểu dương hiệp một ZZZFC cùng Mộ Na lần kia ngoài biên phối hợp. Đồng thời Cổ Vũ đại gia ở thích hợp thời điểm làm ra một ít biến hóa. Tuyên bố một hồi hiệp hai chiến thuật sau khi, Ferguson an vị đến Mộ Na bên người, cùng hắn gị vặt chặt lên. Ở trên hàng tiền đạo cảm giác như thế nào, còn thích đứng sao? Từ Ferguson trên mặt mỉm cười liền có thể thấy được hắn đối với Mộ Na yêu thích. Cũng không tệ lắm, thủ lĩnh. Mộ Na trả lời rất là thẳng thắn. Hừm. Ngươi hoàn toàn có trở thành một tên siêu cấp trung phong thực lực. Chỉ là, giữa sân cái kia mảnh rộng lớn bầu trời mới là địa bàn của ngươi. Đưa ngươi đẩy lên trên hàng tiền đạo đi chỉ là kế tạm thời, hơn nữa ngươi xác thực làm rất tốt. Hiệp hai, ngoại trừ tiếp tục duy trì đối với đối phương khung thành uy hiếp bên ngoài, ngươi cũng có thể lợi dụng ngươi rộng rãi tầm nhìn cùng với xuất sắc làm bóng năng lực cho các đồng đội chế tạo chút cơ hội. Ngươi hai bên nhưng là có hai cái 39, đồng năm nhỏ 39, đây. Ferguson hiếm thấy dùng chuyện cười giọng điệu nói rằng ở thoáng sừng một lúc sau, mới rõ ràng Ferguson trong miệng, đồng năm nhỏ là có ý gì? Liếc mắt nhìn Zobi nổ cùng TV, hai người này đều ở thở h ngục. Từ này liền có thể thấy được hai người hiệp một có cỡ nào ra sức, cỡ nào muốn phá thân. Hừng, yên tâm đi, huấn luyện viên. Ta biết nên làm như thế nào. Ghi bàn cùng kiến tạo, đều là chức trách của ta." Mona tự tin nói rằng. Nghe xong Mona, Ferguson cũng không có nhận vì là người trẻ tuổi này tự phụ, mà là cấp cho đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì Mona có thực lực này. Isa Guba. Mona. Mona. Mona ba. Mona đại lực đánh đầu lại như một viên đại bác giống như đem Man City khung thành nổ đến nát bét. Như vậy cầu thủ tại sao không phải một tên chân chính trung phong. Hán quả thực chính là trời sinh xạ thủ ba. Hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 4 phút, Martin Taylor cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tiếng nói lại từ thành phố Manchester trong sân bóng vang lên. Mà hiện trường phần nhỏ đám cổ động viên Manchester United cũng lần thứ hai bùng nổ ra chính mình nhận tỉnh. Chỉ thấy mổ nạ hưng phấn nhằm phía đám cổ động viên Manchester United vị trí cái kia mảnh khán đại, sắp tới đem đến khán đài thời điểm, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất để cho mình trượt ở thảm cỏ bên trên. Mở hai tay ra gào thét mồ nạ lúc này liền dường như một con hung mãnh sư tử giống như vậy, trang ngập vương giả khí tức đám cổ động viên Manchester United cũng cho mồ nạ kịch liệt đáp lại, bọn họ tập thể la lên vị này quỷ đỏ anh hùng tên. Mồ nạ! Mồ nạ! Mồ nạ! Tiếng theo gào trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên che lại hiện trường hơn 3 vạn tên sân nhà fan bóng đá suy thanh. Mồ nạ cũng rất nhanh lần thứ 2 rơi vào các đồng đội trong vòng đây. Để chúng ta cùng nhau nữa tới xem một chút mồ nạ này một cái ghi bàn pha quay chậm. Màn hình TV lui về ghi bản trước một bàn, Mộ nạ đem bóng phân cho cánh trái xuyên vào Jobi nhỏ sau khi chính mình chạy vào vùng cấm. Thân thể không chiếm ưu thế, Jobi bị nhỏ bị có lũ cạ cho xâm nhập góc chết, đột phá vô phương hắn lại sẽ bóng chuyển về cho mặt sau xuyên vào JLZFC. JLZFC bên người vào lúc này cũng không có cầu thủ hậu vệ ép sát đã từng cánh trái chi vương hiện tại bây giờ mặc dù không cách nào giống như Pê Trỗ ở đường biên tùy ý nỗ lực, thế nhưng hắn chuyển vào trong kỹ thuật cùng quan sát năng lực nhưng là càng ngày càng ra đến đối mặt Jobi nhỏ chuyền về, JLZFC không có điều chỉnh, trực tiếp đem bóng đưa đến vùng cấm bên trong. Quả bóng lại bình vừa nhanh tuần nữa mang theo rõ ràng đường vòng cung ở trước khung thành sẹt qua sau khi đi tới tiểu vùng cấm góc phải phụ cận, mà vừa nãy Sen vào vùng cấm mùa nạ cũng đúng lúc xuất hiện ở bóng trên đường. Lực ép Man City đội trưởng đụt, tần tầng đem bóng đập vào tiểu sở mêễu bảo vệ khung thành. Lại là J cùng mùa nạ phối hợp, lại làm mở màn không tới 5 phút, một dàn một trẻ này tổ hợp hoàn toàn đánh ra hiệu ngầm. Bởi vậy, đang ăn mừng sau khi, mùa nạ cũng không có quên cho đội trưởng J một cái sâu sắc ôm um áp. không thể không cảm thán, ở trên hàng tiền đạo Ở bên trong vùng cấm hoạt động lúc có thể có được Zizi như vậy kinh nghiệm phong phú cầu thủ trợ giúp thực sự là một cái chuyện hạnh phúc. Môn Na e sợ không biết, hợp tác với hắn quá hàng tiền đạo cầu thủ, đối với hắn cũng là ý tưởng giống nhau đi. Liên như vậy, thi đấu tiến hành rồi không tới 50 phút thời điểm, Manchester United lại lần nữa vượt qua điểm số. Bên sân Ferguson trên mặt tràn ngập tuyệt vời là hắn dùng đệ nhất thiên hạ cao giá trị con người đem Môn Na mang tới sân Old Trafford, lại là hắn đem Môn Na đẩy lên trên hàng tiền đạo. Môn Na ngày hôm nay có thể có biểu hiện như vậy, tức ra sát thực có công lao thật lớn. Mô nạ chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, ở hướng về phe mình một hiệp lúc đi, cũng không quên đưa cho Ferguson một cái tự tin mình cười. Liên tục hai lần ở thi đấu mở màn giai đoạn liền mất bóng, cũng chứng minh Man City xác thực còn khiếm khuyết hòa hậu. Muốn trở thành đội mạnh thậm chí là nhà giàu, thật xin cùng đội bóng của hắn đường phải đi còn rất dài a. Những này không phải là dùng tiền mua được một ít cầu thủ liền có thể làm được. Martin Taylor đều là có thể từ mặt bên tới làm ra một ít đúng trọng tâm phân tích. Đây chính là một cái lao bình luận viên kinh nghiệm đối với đội bóng lần thứ hai là hợp. Trên khán đài sân nhà các cổ động viên cũng không có nhúc nhích, vẫn còn đang ra sức vì là các cầu thủ cố lên trợ uy ở ngắn ngủi thất thần sau khi Man City các cầu thủ cũng ở các cổ động viên cố lên cùng ẻ gì sẵn trong tiếng kêu hẩm ỉ một lần nữa lên tinh thần ở Manchester đẹp bị chiến bên trong, bọn họ là tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Lạc hậu Man City bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ, không thể không nói thật xỉn vì là Man City mang đến những này ngôi sao bóng đá tuy rằng không giống nhà giàu các ngôi sao bóng đá như vậy ổn định, thế nhưng là cũng vẫn có nhất định thực lực và đặc điểm đặc biệt là hiệp một biểu hiện cực kỳ xuất sắc Petro, nếu như không phải có một cái đá độc bên trong hai nguyên môn à. Hắn hoàn toàn có thể nói là hiệp một cầu thủ xuất sắc nhất. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể nói là trên sân tối sinh động một cái. Nay không, ở đội bóng lần thứ hai lạc hậu sau khi, mặc dù là nằm ở tỉ trệ cùng phở dị chết vây công bên dưới, hắn vẫn cứ là lần lượt rựa vào tốc độ mở một đường máu. Khoảng cách mùa nạ ghi bàn vừa quá 3 phút, về chỗ liền xé ra mở ưu cánh phải phòng thủ. Hắn làm dáng siêu đường biên ngang đột phá, kiên kỵ với Pê trò tốc độ phật trở cùng tỉ trẻ song song gia tốc chuẩn bị đối với hắn tiến hành gây công. Nhưng không ngờ Pê trò đột nhiên xe tăng sau đó dẫn bóng từ hai người khe hở trong lúc đó mạnh mẽ đột phá, thành công cắt vào bên trong nhìn thấy Vệ Trỗ thành công đột phá, vừa nãy ghi bản độ vạn nỉ lại một lần chạy đến vùng cấm tuyến trên tiếp ứng, mà vùng cấm bên trong bộ dị nột thì lại nhanh chóng xuyên vào. Vệ Trỗ nhưng phản phất không nhìn thấy hai người giống như vậy, tiếp tục dẫn bóng siêu trung lộ chuyến một bước sau khi, trực tiếp lên chân phải, đại đường vòng cung bóng đầu suốt góc xa. Vệ Trỗ trực tiếp sút gol. Không am hiểu chân phải Vệ Trỗ lần này, nhưng đá ra một cước đặc sắc đường vòng cung bóng, quả bóng vòng qua bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ, bay thẳng khung thành góc xa góc chết. Cứ việc Van làm ra đúng lúc cứu thua, thế nhưng bất đắc quả bóng quá mức hắn trên không trung toàn lực mở rộng ra sau khi vẫn cứ không có thể quả bóng. Bá bá. Quả bóng ở đánh trúng cột dọc phía trong sau khi đạn tiến vào chiêu nạp. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Khoảng cách Manchester United vượt qua điểm số ghi bàn vẹn vẹn 3 phút, Man City liền lại san bằng tỷ số 3. Petro. Lại là Petro. Hắn ngày hôm nay quả thực lại như một cái mài đến sáng lấp lánh lưỡi dao sắc bình thường đem MU cánh phải đâm vào thùng trăm nà lỗ. Ở một lần kiến tạo sau khi, Bungazi A người lại dùng chính mình cũng không am hiểu chân phải đánh ra một cái đặc sắc siêu phẩm. Đáng thương MU người, bọn họ ngày hôm nay đụng với hiển nhiên là trạng thái tốt nhất Petro. Chương 729 Chủ động cầu biến. Chương 729, chủ động cầu biến. Thực sự là một hồi đặc sắc lộ ra đẹp bi chiến a. MU vừa tia chấp đạt được dẫn trước, rồi lại lập tức bị Man City tia chấp san bằng điểm số. Hai đội ngươi tới ta đi, ai cũng không muốn dễ dàng chịu thua. Làm fan bóng đá không thể nghi ngờ là cuộc tranh tài này to lớn nhất người được lợi. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục tiến hành, đón lấy thi đấu bên trong tất nhiên là sẽ không thiếu hồi đặc sắc cùng nóng này. Ở hai đội các cầu thủ đều một lần nữa dừng lại vị trí của chính mình, thi đấu sắp khôi phục thời điểm, tao bọn sân ngữ khí kích động nói. Cùng thành đẹp bị xưa nay đều là nóng nảy chiến trường, mà năm nay Manchester đẹp bị mặc dù có thể đánh ra ngày hôm nay loại này nóng nảy tình hình, hẳn là được lợi từ Man City ra tăng tập trung vào. Thật xin rót tiền vào để Man City không còn là cái kia chi tùy ý mở usô sẽ cùng thành tiểu hưng đệ. Man City bên trong mới tới các cầu thủ ngày hôm nay đang đối mặt cường địch thời điểm cũng đều biểu hiện ra bọn họ nên có thực lực. Cuộc tranh tài này đến hiện tại vẫn cứ là đánh cho khó khăn chia lìa, có thể nói cuối cùng bất kể là ai đạt được thắng lợi đều sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Martin Taylor cũng đối với cuộc tranh tài này làm ra khẳng định. Sát thực Cuộc tranh tài này cho tới bây giờ đặc sắc cùng nóng này thực sự là để các fan bóng đá không có cái gì chuyện phiếm có thể nói. Đương nhiên, mọi người đều hy vọng loại này đặc sắc cùng nóng này có thể vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc. Nhưng mà các cầu thủ dù sao không phải cơ khí, dù cho là ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong cũng có thể sẽ xuất hiện một ít cao trào cùng cơn sóng nhỏ. Mặc dù là mùa nạ như vậy nắm giữ biến thái thân thể quái vật cũng không dám hứa chắc chính mình ở một hồi 90 phút thi đấu bên trong từ đầu tới đuôi đều duy trì 100% trạng thái, cũng đừng nói cái khác các cầu thủ đặc biệt là nắm giữ J cùng sở côn L2 lão MU, ở trải qua hiệp 2 mở màn giai đoạn đánh mạnh sau khi, thân thể rõ ràng có một chút không chịu nổi, liền lại hết sức chỉ hoan tiếp đấu. Giáng gấp như vậy, MU giữa sân cường độ không thể nghi ngờ muốn giảm bất khuyết. Cho tới Man City, bọn họ đúng là có ý nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng công một cái. Thế nhưng Manchester United các cầu thủ làm sao sẽ để bọn họ tội ở đây? Xem De Gea xứ như vậy lao yêu cấp bậc cầu thủ, mặc dù là chính mình thể năng tiếp cận tiêu hao cũng sẽ không dễ dàng làm cho đối phương chiếm tiên nghi, huống chi hiện tại người đều chỉ là thể năng xuất hiện ngắn ngủi cơn sóng nhỏ. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Manchester United bên trong hậu trường vẫn luôn chưa cho Man City đánh tấn công nhanh cơ hội đánh trận địa chiến, Man City cùng Manchester United thực lực trên lệch có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kết quả là, ở trải qua hiệp 2 mở màn giai đoạn một làn sóng cao trào sau khi, thi đấu lại lâm vào vô cùng bình tĩnh bên trong đương nhiên, bình tĩnh chỉ chỉ là hai đội thế tiền công. Đẹp bị chiến cố hữu nóng này tình cảnh có thể không có một chút nào giảm bớt, Man City hạ màn cùng gạ dịt đỏ cùng với MU đều trước sau bởi vì phạm quy mà ăn được thẻ vàng. Khống chế lại tiếp đấu ở JLEFC cùng sở như vậy lao tướng thể năng thoáng khôi phục một chút sau khi, Manchester United cũng bắt đầu từ từ khống chế lại thi đấu ở hiệp 2 trận đấu trung đoạn. Scoler một người liền vì là Man City không thành chế tạo hai lần sát cơ đầu tiên là phút thứ 68, mộ nạ nhận được JLEFC mở ra phạt góc đại lợi đánh đầu cận thành đỉnh đến quá đang bị chạm vị rất tốt tiểu sở mẹ xèo dùng thân thể chặn ra. Man City các cầu thủ còn đến không kịp vui mừng, đứng ở quả bóng điểm đến trên sờ Côn Lở liền để bọn họ thả xuống tâm lại hồi lên. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp luôn chân phải mạnh mẽ sút xa. Tiếng từ sân nhà các cổ động viên hít vào một ngụm khí lạnh êm thanh liền có thể thấy được này bóng khoảng cách ghi bản cỡ nào chi gần đương nhiên, này đồng thời cũng chứng minh sờ Côn Lở này chân sút goal cũng không có hóa thành đi bản. Quá đáng tiếc, sờ Côn Lở ở chấm phạt đền vụ cận một lần sút bồi lại cao hơn sáng ngang. Phải thay đổi làm đỉnh cao thời kỳ hắn, loại này bóng hẳn là chắc đi. Gương đầu, vận rủi cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết. Sau 4 phút Hắn hầu như lại đang đồng dạng vị trí bỏ qua một lần thế ở tất tiến vào cơ hội. Lần này là môn hạ hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng kín đáo đưa cho vùng cấm bên trong Sir Colin. Sir Colin không có dừng bóng trực tiếp mạnh mẽ suốt xa, quá đáng theo đổi cường độ hắn quên cấp độ. Đặc sắc cứu thua. Tiểu sở mẹ Seo biểu hiện hôm nay cũng không có quét hắn vị kia golden thần phụ thân uy danh. Sir Colin ảo não ôm lấy chính mình đầu kia tập vàng. Ở Manchester United 92 hoàng kim một đội bên trong, hắn hay là không có đã rời đi Beckham như vậy ánh sao cũng không có G -G -G cũng như vậy đức vọng Thế nhưng cái này bất kể là tướng mạo vẫn là làm người đều rất biết điều, người anh cũng đã vô thành vô tức đội sát dề có hy vọng vượt qua người đều trở thành hiện tại Manchester United bên trong giải đấu số bàn thắng nhiều nhất cầu thủ điểm này hay là không, có bao nhiêu fan bóng đá chú ý tới, thế nhưng cũng không có nghĩa là sở côn lở không có chú ý tới. Một đời đều hiệu lực với MU đội bóng này hắn, hiển nhiên muốn ở câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại tên của chính mình. Cứ việc hắn đã rất khó bị quỷ đỏ các cổ động viên lãng quên, làm cùng một nhóm đi ra cầu thủ, đồng thời cũng là MU 92 hoàng kim một đời duy khỏe mạnh, hai tên cầu thủ Sở Côn Lở tự nhiên cũng là ở cùng ZZZFC âm thầm phân cao thấp. Chính là như vậy một loại tốt cạnh tranh mới sẽ làm hai người này, Lao già hỏa, ở tiến vào cao tuổi kỳ sau vẫn cứ có thể duy trì không sai trạng thái nguyên nhân. Vừa tới đội bóng không bao lâu Mộ Na tự nhiên không biết Sở Côn Lở cái này lao đại cao ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ cho là Sở Côn Lở nóng lòng thế đội bóng lập công thôi. Vì lẽ đó, làm Sở Côn Lở ở ra hiệu hắn vừa nãy cái kêu bóng chuyền được không sai thời điểm, Mộ chỉ là báo lấy một cái mỉm cười. Theo thời gian trôi đi, thi đấu cũng càng ngày càng tiếp cận kết thúc. Hai đội bóng hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn với thế hòa kết quả. Bởi vậy, bọn họ đều đang tìm kiếm thay đổi cục diện biện pháp. Môn Na liền vẫn không từ bỏ trợ giúp đội bóng lần thứ 2 đạt được dẫn trước ý nghĩ. Thế nhưng Man City chung vệ vị trí gì trả họ cùng đòn này, một cao một nhanh, hợp tác liên phòng thủ để Môn Na rất là khó chịu. Mặc dù gì chả họ tốc độ cùng đùn thân thể cũng không sánh nổi Môn Na, thế nhưng bọn họ tất lại còn có nhân số trên ưu thế. Mà loại này thế yếu nhưng là rất xấu tiêu trừ. Môn Na nhiều lần đều nói ánh mắt tìm đến phía bên sân trợ Hudson, hy vọng lao tức ra cho hắn một cái điểm. Nhưng tức ra nhưng là ở cảnh tình đội bóng toàn thể, cũng không có để Môn Na làm ra thay đổi dự định. Dạy học quá mổ nạ huấn luyện viên đối với môn nạ ấn tượng cũng không tệ, bởi vì hắn là cái phi thường nghe lời cầu thủ. Môn nạ đối với bọn hắn lập ra chiến thuật luôn có thể rất tốt chấp hành. Thế nhưng rất nhiều lúc, quá mức nghe theo huấn luyện viên chỉ huy cũng chẳng khác nào vì chính mình trồng lên một tầng vô hình công xìng. Có rất nhiều tính cầu thủ, tuy rằng không nhất định có thể có được huấn luyện viên yêu thích, thế nhưng bọn họ lại có thể thường thường lấy sức một người cứu vớt đội bóng, trở thành anh hùng. Cũng là bởi vì bọn họ chuyên về căn cứ trên sân bóng thế tự chủ làm ra biến hóa. Không chiếm được huấn luyện viên chỉ thị môn ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, rốt cục làm ra thay đổi. Bản cục tranh tài đại đa số thời gian hoạt động ở vùng cấm phạm vi hắn ở đội bóng một lần trận địa chiến, trực tiếp lùi tới 30m có hơn khu vực tiếp bóng. Như vậy cầm bóng đối với Dĩ Vọng đá giữa sân Mộ nạ tới nói là qua quyết bình bình, nhưng đối với ngày hôm nay làm đội bóng hàng tiền đạo núi tên Mộ nạ tới nói thì lại xem như là một cái biến hóa không nhỏ. Ngày hôm nay bị è dịp sẵn sai khiến đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Mộ Na Dĩ chả ở do dự một chút sau khi cũng không có cùng ra vùng cấm. Thế nhưng rất nhanh hắn liền vì là quyết định của chính mình mà hối hận. Bởi vì Mộ Na tiếp bóng sau khi, hầu như không có bất kỳ điều chỉnh gì liền đến một cước đại lực xuất xạ. Mũ nạ trực tiếp sút gol, tao mọn sần kinh hô. Mũ nạ dưới chân quả bóng đá ra sau chất lượng cũng làm cho sân nhà các cổ động viên tâm nâng lên. Sức mạnh rất lớn, tốc độ cực nhanh, độ cong cực bình, góc độ cực điêu. Mặc dù là bởi vì ngày hôm nay chương trình diện mà Hưng phấn dị thường tiểu sở mẹ xẹo cũng không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thành phố Manchester trong sân bóng phần nhỏ đám cổ động viên Manchester United đã là dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là ghi bàn mà hoan hô, nhẹ nhõm. Bang ba. Quả bóng đánh trúng xà ngang âm thanh liền dường như London đại bản trung tiếng trung như thế vang vọng. Tin tưởng vào lúc này, không ít ở London trước máy truyền hình xem bóng thi đấu Manchester, mọi người đối với đại bản trung rất có cảm giác thân thiết đi đương nhiên, tiền đề là trái tim của bọn họ là màu xanh lam, mà không phải màu đỏ. Đúng, Quỷ Đỏ các cổ động viên lúc này đã hận thấu City sợ tạ đi ùm um này cùng sang ngang, bởi vì hắn từ chối một cú siêu phẩm, hơn nữa còn vô cùng có khả năng từ chối bọn họ một phen thắng lợi. Mộ Na cũng phiền muộn khạc một bãi đảm, vừa nay hắn ra chân cảm giác có thể là vô cùng tốt. Nào có biết liền như thế thoáng cao mấy cm mà thôi. Thực sự là thời vận không ăn thua a. Tao sân một câu nói rất chuẩn xác hình dung Mộ trạng thái. Có điều mô nạ ở dưới bóng đá có thể có địa vị hôm nay dựa vào không phải là vật khí bởi vậy ngắn ngủi sau một lúc tấm thứcộ nạ lại toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới sự thực chứng minh vừa nay hắn chủ động biến hóa là thành công bởi vậy hắn chuẩn bị tiến hành càng nhiều thử nghiệm cứ việc thời gian đã không hơn nhiều mô nạ bắt đầu ra tăng rồi lùi lại cầm bóng số lần Hiển nhiên hắn đối với vòng ngoài cấm địa so với bên trong vùng cấm càng thêm quen thuộc ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 83 thời điểmộ nạ hầu như lại đang vừa nãyốt gôn đồng nhất vị trí bắt được bóng lần này gì chả họ ăn, hắn ở đem vùng cấm dao cho đùn sau khi Theo Mộ Na chạy ra. Bởi vậy, Mộ Na cầm bóng quay người lại liền đụng với cái này hát tiểu hỏa. Có người nói, chính là người này đột nhiên xuất hiện đem Tôn Kế Hải đẩy ra trên ghế dự bị chứ. Nếu đặt vị trí của người ta liền cẩn thận ở cánh phải đá chứ, lại chạy đến trung lộ đến xem náo gì gì. Nhớ tới ngày đó uống trà lúc Tôn Kế Hải cô đơn rằng, dấp, Mộ Na liền quyết định phải cố gắng giáo hấn một hồi trước mắt tiểu tử này, cho rằng chính là Tôn Kế Hải, báo thủ, đúng, rất nhiều lúc Mộ Na chính là cái tự bên ra họa. Nghĩ đến liền làm, ở gì chả họ còn không phản ứng lại thời điểm, Mộ cũng đã đột nhiên khởi động rồi. Chương 730 Ai tuyệt sát 2? Trước 730, ai tuyệt sát 2? Dì trả họ tuy rằng bị Man City thậm chí là toàn bộ nước Anh các cổ động viên đều mang nhiều kỳ vọng, nhưng hắn dù sao chỉ là cái bất mãn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa. Thế giới rồi, rồi bóng đá có thiên phú thiên tài không ít, thế nhưng nắm giữ ngạo nhân thiên phú rồi lại ông cụ non thiên tài cầu thủ nhưng cũng không nhiều. Dài đến thì có điểm khỏe mạnh khó khỉnh dị trả họ hiển nhiên cũng không nằm trong số này. Vừa vì ở mô nạ cầm bóng thời điểm, thật chặt dính sát, dì trả họ hầu như là lại Mộ Na tự hồ đưa cái này hấp tiểu họa biểu hiện đều xem ở trong mắt, vì lẽ đó hắn lựa chọn một cái gì chả họ đặt chân chưa ổn thời khắc trực tiếp ra tốc khởi động đột phá. Gì chả họ chi sở dĩ như vậy tuổi trẻ liền chiếm cư Man City chủ lực đồng thời được khen là nước Anh giới bóng đá ngày mai ngôi sao, hắn cái kia xuất chúng thân thể tố chất là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Tốc độ của hắn ở phía sau vệ bên trong được cho là phi thường xuất sắc. Đương nhiên, so với mô nạ tôi nói, hắn vẫn là chậm chút. Thế nhưng bởi hắn ở khởi động trên chậm một nhịp, ở thêm vào tốc độ của hắn thế yếu, Vị này nước anh trên hàng hậu vệ ngày mai ngôi sao liền như thế bị Môn nạ dùng một cái đơn giản ra tốc đã cho giới mất. Hiện trường cổ động viên Manchester City hiển nhiên bị Môn nạ cái này hung dung đột phá cho sợ hết hồn. Tin tưởng vào lúc này, trong bọn họ nhất định có không ít người trong ngược niệm cái tia ra vàng, Trung Quốc mặt trời, đi đột phá sau khi thành công, Môn nạ cũng không có dừng lại chính mình đi tới bất tiến, mà là tiếp tục trùng kích Man City vùng cấm, nhìn thấy thế tới hung hăng Môn nạ, Man City trên hàng hậu vệ ủn, có lũ cả cùng với bọc lót đến bên trong vùng cấm hạ màn hiện tam giác tư thế kèm cặp mà tới. Hơn nữa bị quá đi sau khi liền vẫn không hề từ bỏ truy đuổi gì chạ họ. Mona lần này tựa hồ là vọt vào một cái ngó cụt. Dù vậy, đại gia tựa hồ vẫn cứ không cách nào từ Mona trên mặt nhìn thấy dù cho từng kia một ý sợ hãi. Mạnh hơn đồ sao? Đây là hết thể quan tâm cuộc tranh tài này người ý nghĩ. Quá xem thường người. Đây là ở liên thủ sen lẫn phòng thủ Mona mấy cái cầu thủ Manchester City ý nghĩ. liền ngay cả vẫn đối với Mona rất là tín nhiệm Ferguson lúc này đều như mày. Nhìn thấy Mona biểu hiện, trong lòng hắn không khỏi bay lên một tiêu nghi ngờ, nhưng đến cái này bị chính mình mang nhiều kỳ vọng người trẻ tuổi sẽ là một cái một kích động lên liền ấm đầu, chỉ biết ra Lấy thẻ rồi đôi bóng đá đệ nhất giá trị bản thân đánh đổi đem Mộ Na mang tới Ultra Ferguson tự nhiên không ít quan tâm quá Mộ Na. Từ một ít video trong tài liệu hắn cũng không ít nhìn thấy Mộ nạ ở đội bóng minan thời khắc, lấy sức một người thay đổi trên sân cục diện hình ảnh. Nhưng làm châu Âu giới bóng đá ưu tú nhất huấn luyện viên một trồng, Ferguson tự nhiên rõ ràng, trên sân bóng, toàn thể mới là vương đạo, mà cá nhân chỉ có thể chính là toàn thể mà phục vụ. Vì lẽ đó, nếu như Mộ nạ là một cái quá với ỷ lại chính mình năng lực cá nhân, đem chính mình cho rằng đội bóng chúa cứ thế, mà đem mình tự do ở toàn thể ở ngoài. Mặc dù là quật cường như Ferguson, không thừa nhận cũng không được chính hắn một mùa hè cái kêu bút kinh thiên giao dịch là thất bại đương nhiên, Ferguson cũng không thể vẹn vẹn bởi vì mồ nạ như vậy một lần biểu hiện mà hoàn toàn thay đổi chính mình đối với mồ nạ ý nghĩ, thế nhưng một chút thất vọng nhưng là gặp không thể tránh được. Coi như Ferguson ở đây một bên, xoắn suýt, thời điểm, mồ nạ nhưng làm ra một cái để ở đây hết thể các cổ động viên đều sáng mắt lên động tác. Chỉ thấy rơi vào bốn tên cổ động viên Manchester City trong vòng vây mồ nạ đầu tiên là làm dáng từ bên phải hà mặn cùng đùn trong khe hở mạnh mẽ đột phá Ở đêm này 4 tên cầu thủ đều mang tới sau khi mô nạ nhưng cực kỳ bí mật dùng chân phải gót chân đem bóng hướng về bên trái chính mình là về biến hướng đột phá sao mô nạ bên trái có lũ cạ lập tức hướng đun dựa vào chuẩn bị tới một người đóng cửa để mô nạ bóng qua người có điều có lũ cạ theo dự đoán va chạm cũng không có đến bởi vì mô nạ đem bóng khái ra sau khi liền đứng tại chỗ bất động thần kỳ chuyển bóng 3 đối với mô nạ cách làm trước hết làm ra phản ứng chính là ngồi ở ghế bình luận mát tin đúng vừa nãy mô nạ cái kia góp chân đậ bóng là chuyển bóng ở vào vùng tâmẩn tráirỗ bị nộ lúc này hoàn toàn nằm ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống Mặc dù là cùng môn nạ đã phối hợp hơn 2 năm rộ bị nổ, đang đối mặt Mộ nạ này chân bí mật chuyển bóng lúc đều có chút không phản ứng lại. Thế nhưng được gọi là vết lệ hai thế, hắn cảm giác bóng không phải là nắp. Hầu như là theo bản năng dùng chân trái đem bóng hướng về phải phía trước dừng lại, sau đó lập tức đuổi tới một cước chân phải bên trong mu bàn chân đẩy bóng. Ai và 3. Rộ bị nổ 3. Ở đi tới nước Anh sau một tháng, người bờ ra dịu rốt cục thu hoạch chính mình bàn thắng đầu tiên. Hơn nữa cái này bóng vô cùng có khả năng trở thành khóa chặt thắng cùng bóng. Bởi vì thi đấu còn lại thời gian đã không nhiều ba. Ở mộ nạ đem bóng sau khi chuyền ra liền ý thức được cái gì Martin Taylor cái kia sục sôi lợi thuyết minh ở rổ bị nổ quả bóng xúc mạng trong nháy mắt liền bạo phát ra đồng dạng, cuối cùng kết thúc chính mình ở nước Anh không đi bàn, tấm thân xử nữ, rổ bị nổ cũng bạo phát. Hắn lấy trăm mét phi nhân tốc độ nhằm phía City sợ tạ đi ủng cái kia một mảng nhỏ cổ động viên Manchester United vị trí khán đài, trực tiếp giẫm lên tấm bảng quảng cáo trên luyên, ở nơi nào vùng tay hô lớn. Trợ giúp đội bóng ở cùng thành đẹp bị chiến bên trong đánh vào vô cùng có khả năng là tuyệt sát một bóng cũng làm cho hiện trường đám cổ động viên Manchester United đối với bị nổ nghi vấn biến thành vậy đỡ. Mọi người đều có tiết tấu la lên vị này quỷ đỏ tân số 7 tên. Đây tuyệt đối là một cái có thể tiến vào vòng này, tờ giờ mi ở list 5 giai bóng ghi bản. Ngược lại không là Zobi nổ sút goal có cơ nào đặc sắc, mà là bởi vì mô nạ trước đột phá, hấp dẫn phòng thủ cùng với cuối cùng cái kia đưa ra trí mạng chuyển bóng góp chân. Mô nạ quả thực chính là trên sân bóng ma thuật sư, không có cái gì là hắn không làm được. Có còn ai dám hoài nghi hắn cái kia đệ nhất thế giới giá trị con người sao? Mở ưu vụ giao dịch này, giá trị tuyệt đối ba. Ở Zobi nổ điên cuồng chúc mừng lúc, Martin Taylor phân tích lần thứ 2 đi tới trải qua mấy lần đối với Manchester United thi đấu trực tiếp, cái này nước Anh ông lão tựa hồ đã trở thành một tên kiên định, nam vấn, đối với mô nạ tán thưởng là hảo không keo kiệt. Mới vừa rồi còn đối với mô nạ sản sinh từng kia một nghi vấn Ferguson lúc này cũng đã ở đây một bên điên cùng chúc mừng. Không chỉ chỉ là vì này một cái ghi bản cùng với có thể có thể đến một phen thắng lợi, đồng thời còn là đang ăn mừng chính mình đội bóng có như vậy một tên không gì không làm được ma thuật sư, cùng với một viên bất cứ lúc nào có thể duy trì đầu góc tỉnh táo. Đối với mùa nạ duy nhất nghi ngờ cũng đã bỏ đi. Ta Ferguson lúc nào nhìn quá. Scotland, ông lão phi tự phụ nghi đến. Hắc gì? Vào lúc này, ngồi ở trong nhà xem trực tiếp truyền hình xã hạ tầng tầng hắt hơi một cái. Chúc mừng hoặc là nói là phát tiết xong rồ bị nổ vào lúc này mới nhớ tới vừa nãy chính mình cái kia ghi bàn công thần lớn nhất. Vừa quay đầu lại, rồ bị nổ liền nhìn thấy Mona sau lưng tự mình cùng các đồng đội đồng thời vung tay hoan hô, cùng ngươi đồng thời đá bóng cảm giác, thật hắn mẹ được. Rồ bị nổ không khỏi âm thầm tán thưởng một phen chính hắn một mùa hè cùng Mona chuyển nhượng cùng một nhà câu lạc bộ quyết định. Hừ, vừa nãy cái kia bóng chuyền được cũng không tệ lắm, rất có ta phong độ, Mona lao đệ. Muốn là như vậy nghĩ tới, nhưng vừa nói ra, liền biến thành một chuyện khách. Hay là đây chính là trong truyền thuyết miệng chó không thể mọc ngà voi đi. Quan thuộc Zobi nhỏ cái miệng rộng này, Mộ nạ cũng không có tính toán những này, mà là chân thành vì là Zobi nhỏ đánh vỡ cơn khát bản thắng mà cao hứng. Dù sao Zobi nhỏ là theo chính mình đồng thời đi tới ở giờ Mi ở đồng thời đi tới MU, nếu như Zobi nhỏ không thể thích hướng nơi này mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời tiền đồ, Mộ Na gặp cảm giác được bất an. Làm đám cổ động viên Manchester United đều đang điên cuồng chúc mừng thời điểm, Man City đội trưởng đǔn đem quả bóng từ khung thành bên trong vơ vét đi ra vừa chạy hướng về giữa sân một bên cổ vũ các đồng đội. Cái này lên hậu vệ ở hiện tại Man City bên trong, hay là không phải thực lực mạnh nhất, cũng không phải tiếng tăm to lớn nhất, nhưng là tư lịch giá nhất, ở một đám tân cầu thủ trước mặt, vị này năm gần 30 lão cầu thủ có thể xứng với đội trưởng chức vụ này. Cứ việc chỉ có mấy phút liền muốn đi vào phút bù giờ, thế nhưng Man City các cầu thủ cũng không hề từ bỏ cuộc tranh tài này. Manchester đẹp bị chiến bên trong, không có ai sẽ dễ dàng buông tha, không tới thi đấu một giây sau cùng chúng, thi đấu liền không tính kết thúc. Bởi vậy, làm múa nạ cùng các đồng đội ở trọng tài chính dục dã trở lại phe mình một hiệp thời điểm, Man City đã một lần nữa dọn xong trận hình chờ đợi trận đấu bắt đầu. Liếc mắt nhìn sân bóng tính giờ khí, thêm vào phút đủ giờ, khả năng còn có sắp tới 10 phút. Ferguson hướng về các đội viên làm một cái thủ thế, biểu thị tiếp tục cùng dẫn chức trước, trước như thế đá, hiện tại còn chưa là tử thủ thời điểm. Trên thực tế, ở trong mắtzer Alex Teixeira, chính mình đội bóng cũng không có lý do gì muốn ở đá với Man City cái này cùng thành tiểu huynh đệ thời điểm chọn dùng tử thủ chiến thuật. Sân bóng một bên khác ghế huấn luyện viên trước Ejit sân thì lại vung tay lên, ra hiệu các cầu thủ quy mô lớn để lên tấn công. Kết quả là, Man City lúc này chiến thuật rồi cùng Ferguson ý như thế, tấn công từ trước sân làm lên. Vào lúc này Kinh nghiệm phong phú Manchester United tuy rằng cũng không có bày ra tử thủ tư thế, lại bắt đầu có ý thức khống chế lên quả bóng cùng tiết tấu đến ở trước sân không có đặc biệt cơ hội tốt tình huống, mở giữa sân cầu thủ đều sẽ chọn đem bóng chuyền về hàng hậu vệ thậm chí là thủ môn. Manchester United cách làm như thế gây nên trên khán đài sân nhà các cổ động viên mãnh liệt bất mãn, suy tiếng vang triệt toàn bộ thành phố Manchester sân bóng. Có thể trở thành quỷ đỏ một thành viên, MU các cầu thủ tự nhiên đều không đúng kẻ đầu đường só trợ, làm sao sẽ bị điểm ấy xuýt thanh bị dọa cho phát sợ. Vì lẽ đó, Manchester United cũng chân càng ngày càng nhiều, chuyển về số lần cũng càng ngày càng nhiều. Hơn. Xem ra sự thành không chỉ không có để quỷ đỏ môn căng thẳng, trái lại là càng ngày càng thả lỏng. Quá độ thả lỏng cũng không phải chuyện tốt, rất nhiều lúc vẫn là cần thích hợp căng thẳng. Này không, Manchester United trên hàng hậu vệ định Hải thần trầm, trên thế giới giá trị bản thân cao nhất trung vệ Ferdinand hay dùng chính mình sai lầm chứng minh đây là khoa học lời giải thích. Manchester United giữa sân cũng chân lúc đối mặt Man City kịch liệt chiến đấu, trực tiếp đem bóng giao cho vị trí tối thà sau Ferdinand. Nước Anh trung vệ thông dong tiếp được quả bóng, hướng về trước dẫn theo hai bước, chuẩn bị hấp dẫn đối phương bước cắp sau khi lại đem bóng chuyền đi. Tới bước cắp Ferdinand không phải người khác. Chính là ngày hôm nay Man City biểu hiện xuất sắc nhất để trò. Burgazia người hết tốc lực ép về phía Ferdinand, để Ferdinand cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng mà làm thế giới ưu tú nhất trung vệ một trong, Ferdinand hiển nhiên không thể làm mất đi mặt mũi, vì biểu hiện mình, một điểm đều căng thẳng, hắn lựa chọn lung dung đem bóng trọn cho phía trước đội Hieu Venture đáng tiếc Ferdinand hoa hoặc chơi đến cũng không đúng chỗ. Ý đồ của hắn bị Man City giữa sân rộ vạn nỉ nhìn đấu, người bờ ra gi trực tiếp cấp ở phần chờ trước dùng bộ ngực xuống Ferdinand cho chuyền, sau đó không giống nhau, không chờ phần chờ bất cướp, trực tiếp đem bóng nhét. hướng về phía phía trước. Mà nhìn thấy cơ hội về chỗ cũng lập tức tắt chân bay thẳng đến phía trước nỗ lực mà đi. Ferdinand sai lầm rồi. Quả bóng trực tiếp bị rộ Vạn Nhi đoạt dưới, Chuyến thẳng về chỗ vọt lên đến rồi. Manchester United nguy hiểm ba. Ý thức được sai lầm Ferdinand lập tức bắt đầu xoay người lại truy bóng, đáng tiếc chính là luận tốc độ hắn cũng không phải là đối thủ của về chỗ. Hơn nữa về chỗ rất sớm tăng tốc sau khi cũng không có cho Ferdinand thân thể tiếp xúc cơ hội đuổi theo quả bóng sau khi, trực tiếp bước nhanh về phía trước chuyến đi tới, cầu thủ chạy cánh vẫn không có cho Ferdinand rút ngắn hai người khoảng cách cơ hội. Vệ Trỗ nhanh chóng đột nhập vùng cấm. Hắn đem trực tiếp đối mặt Manchester United thủ môn Vandersa. Vì bỏ qua Ferdinand, về chỗ một mực theo đuổi tốc độ. Làm như vậy tình huống chính là hắn không thể hoàn toàn cắt vào bên trong, lúc này vị trí của hắn vẫn cứ là lực trái, điều này cũng dẫn đến hắn suốt gôn góc độ rất nhỏ. Vandersa đang nhìn đến Ferdina truy kích vô vọng sau khi lựa chọn tấn công. Lúc này, Manchester United vùng cấm bên trong ba tên cầu thủ đều là ở thế giới giới bóng đá có nhất định tiếng tăm, thế nhưng bọn họ đón lấy biểu hiện nhưng tạo thành một bức vô cùng buồn cười hình ảnh đầu tiên là Ferdina Vị này đã từng đánh vỡ thế giới giới bóng đá trung vệ chuyển nhượng giá trị bản thân người anh hiện tại là chật vật không ngớt, thậm chí trực tiếp làm ra rõ ràng đưa tay kéo người động tác. Càng thú vị chính là, mặc dù là hắn trần trủi đưa tay, vẫn cứ chỉ là kéo tới về chỗ một chút góc áo, không có thể làm cho Bulgazi người giảm tốc độ. Tuy rằng Ferdinand lôi kéo không thể giảm bất về chỗ tốc độ, thế nhưng cao tốc vận hành bên trong một chút ngoại lực đều là không thể coi thường. Vì lẽ đó, sau lưng thỉnh thoảng chuyển đến sức kéo để vệ chỗ cũng không dễ chịu, nhiều lần nỗ lực lên chân sút goal đều bởi vì đặt chân chưa ổn mà không có quyết định về chỗ này mấy lần sút gol động tác đều bởi vì chính hắn không chắc chắn mà từ bỏ, thế nhưng những động tác này vào lúc này thần kinh sốt sáng cao độ Vander xem ra liền đều là vô cùng nguy hiểm, giả động tác. Bởi vậy người Hà Lan chỉ có thể ở nơi đó khua tay múa chân. Rốt cục, ở Vander cho rằng tệ chỗ đã tiến vào cái cuối cùng có thể xuất gôn góc độ thời điểm, lựa chọn nhào tới ở mà chuẩn bị giảm giữ. Nhưng về chỗ nhưng bị thần xui khiến bị Ferdinand lại lôi một hồi mà không thể đá đến quả bóng, Burgazi người liền như vậy, lắc quá Vander Sa, sau đó ở hầu như linh góc độ địa phương đệm bóng hở. Từ thú vị ghi bàn ba Vettel hầu như là lấy 39, quân tốc thẳng tác vận động 39, phương thức mang theo quả bóng trực tiếp giết tới đường biên ngang, sau đó hoàn thành rồi một cước sút linh góc độ sút gol. Bungazi a người lợi dụng trực tiếp nhất cũng là phương thức đơn giản nhất trêu chọc Manchester United hàng hậu vệ. Vettel lại một lần nữa trở thành Man City chúa cứu thế, hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh thạc xỉn cái này, mùa hè vì hắn thanh toán từng cái từng cái bảng Anh đều là vật siêu trị ba. Ferdina vì hắn ngạo mạn cùng thư giãn trở lại đánh đổi. Từ khi lấy giá trên trời gia nhập liên minh MU sau khi, Ferdina liền mất đi lúc trước ở Thameside Coxben trong cái kia quả cảm thẳng thắn biểu hiện, bắt đầu có càng nhiều bao quần áo. Đại gia có thể thường thường nhìn thấy hắn cầm bóng quá đi đối phương tiền đạo, mà không phải thẳng thắn giải vây. Tựa hồ hắn cho rằng đây mới là một cái cao giá trị bản thân cầu thủ nên làm ra sự tình. Chỉ là hắn quên phi thường trọng yếu một điểm, hắn chỉ là một cái trung vệ. Mọi người càng chú trọng vẫn là hắn phòng thủ, hắn muốn làm chính là trợ giúp đội bóng giải trừ nguy hiểm, mà không phải chế tạo nguy hiểm ba. Martin Taylor một hơi vì là lần này ghi bàn ghi bàn người cùng kiến tạo người, làm ra đánh giá. Mà bị Martin Taylor đánh giá hai người lúc này cũng có hoàn toàn khác nhau biểu hiện. Ghi bàn vệ Trô đã vọt tới bên sân. Vệ tiến bảo sân nhà các cổ động viên vị trí trong khán đại, hưởng thụ các cổ động viên, Tô Yểm. Là một người nổi danh đường biên yêu nhân, để chỗ thường thường gặp có một ít khó có thể tin ghi bàn. Mà hôm nay một lần hầu như không có bất kỳ biến hướng tiến quân thần tốc lại một hơi xé rách Ferdinand cùng Van der Sa hai cái thế giới cấp cầu thủ hậu vệ hàng phòng thủ, đánh vào đẹp như thế một bóng, trợ giúp đội bóng San bằng tỷ số. Ngày hôm nay Bulgazi người trở thành thành phố Manchester sân bóng hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Mà một vị khác người trong của Ferdinand, lúc này thì lại đứng ở khung thành một bên, phiền muộn đá thành sau tấm bảng quảng cáo. Hắn lúc này đã có thể nhìn thấy bên sân trọng tài thứ tư ở điều tiết bảng điện tử, này báo trước thi đấu lập tức muốn đi vào phút bù giờ giai đoạn. Lúc này chính mình sai lầm tạo thành đối phương ghi bàn, không phải đem tới tay 3 điểm đưa đi sao? Ferdina hầu như đã có thể dự kiến sau trận đấu chen ngập bầu trời phê bình thanh từ các nơi bay tới. Là một người nước Anh địa phương cầu thủ, hắn so với bất luận người nào đều thành sở anh gở răng truyền thông cùng các cổ động viên uy lực. Vào lúc này, làm đội bóng đội thứ 3 trường hắn hoàn toàn không có muốn đi đem quả bóng dọn xong, để thi đấu nhanh lên một chút khôi phục ý thức đúng là ở trước sân mồ nạ chạy trở về. Còn có đầy đủ thời gian Trở nút trí các anh em. Từ khung thành bên trong mỏ ra quả bóng, mộ nạ một bên trong chiều trưởng chạy một bên chỉ chỉ bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút nhãn hiệu ẩn, trọng tài thứ tư rất cho mặt mũi đưa ra 4 phút phút bù giờ thời gian. Tựa hồn là không muốn như vậy một hồi đặc sắc thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc. muốn cho hai đội một cái cuối cùng phân ra thắng bại thời gian. Nhìn thấy trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 7, Manchester United các cầu thủ lại khôi phục đấu chí đúng, còn có thời gian đây. Trình cuộc tranh tài mới vừa mở màn đội bóng liền đạt được ghi bàn, hiệp 2 mở màn mấy phút hai đội liền cắc vào một bóng, thời khắc cuối cùng hai đội lại trước sau trình diễn. Tuyệt sắc, như vậy tại sao mình không thể tại đây 4 phút bên trong lần thứ 2 đạt được ghi bàn do đó bắt được thắng lợi cuối cùng đây? Không chỉ là Manchester United cầu thủ, lúc này đang ăn mừng cầu thủ Manchester City cũng ý thức được điểm này. Bởi vậy, bọn họ đang ăn mừng xong sau khi cũng không có hết sức dây dưa dài dòng liền trở lại sân bóng. Hiển nhiên, hai đội bóng lúc này đều không vừa lòng với thế hòa kết quả. Hừm, ta nghĩ cuộc tranh tài này còn cũng không có kết thúc, chúng ta có lý do chờ mong hai đội có thể đánh ra một cái đặc sắc 4 phút. Martin Taylor đang nhìn đến hai đội biểu hiện sau khi, Hưng phấn nói đô đang làm nhiệm vụ trọng tài chính vô cùng thức thời cấp tốc tuổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Lúc này, trọng tài chính tiếng còi lại như bóng bầu dục Mỹ bên trong trọng tài tiếng còi như thế, còi sau, hai đội cầu thủ liền trực tiếp kịch liền va chạm đến cùng một chỗ. Hai bên ác liệt thế tiến công ở sân bóng hai bên qua lại chung kích, hai đội thủ môn đều thành bận rộn nhất cầu thủ. Hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp 33 điểm số lúc nào cũng có thể bị thay đổi. Bộ dị nô giả động tác. Su cao. Thơ về cắt vào bên trong. Đánh bắn. Áo sắt cột dọc lượn ra. Lại là Petro, lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá, cắt vào bên trong. Đẹp đẽ tắc bóng. Lần này Ferdinand phòng thủ thể hiện hắn giá trị con người. Jide Jide FC cánh trái đến cuối chuyển vào trong. Mũ nạ đánh đầu. Ừ đỉnh đến quá chính. Ngoại trừ hai đội thủ môn, ghế bình luận trên hai cái bình luận viên cũng ung dung không đi nơi nào. Liên như vậy, vốn là không dài 4 phút ở bất chi bất giác cấp tốc trôi qua. Mắt thấy thời gian liền muốn đi xong, thi đấu lúc nào cũng có thể kết thúc. Manchester United khởi xướng cuối cùng rất có thể là bạn cuộc tranh tài cuối cùng một làn tấn công. Trải qua mấy đá lan chuyển đi tới cánh trái Zobi bị nhỏ dưới chân đối mặt có Luka, vừa nãy mới đánh vơ chính mình ở anh bản đạo tấm thân sử nữ Zobi bị nhỏ có vẻ rất có tự tin. Hoa cả mắt dưới chân động tác đối với quen thuộc đối mặt cầu thủ ngoại hạng anh trực lai trực vãng đột phá có Luka tới nói vẫn rất có lực sát thương. Vì lẽ đó, kết quả là Zobi bị nhỏ thành công đột phá. Nước anh cầu thủ hậu vệ không thể thích đứng Zobi bị nhỏ phong cách, Zobi bị nhỏ đồng dạng không thể thích đứng ứng giờ mi elite phong cách. Nay không, hắn vừa đột phá cọ Luka, bị về truy hạ màn một lần gọn gàng nhanh bóng đem bóng sạn ra đường biên ngang. Trình Hán công bởi vì mạnh mẽ lực xung kích mà ngã xuống đất đối với ngã xuống đất của sân nhà cổ động viên không có bất kỳ đồng tình, ngược lại là không chút lưu tình đưa lên xuýt thanh. Các cổ động viên đều cho rằng ở Manchester United lần này thế tiến công bị hóa giải sau khi, thi đấu liền nên kết thúc. Bởi vì 4 phút không phải thời gian đã gần như đi xong. Ai biết trọng tài chính cũng không có thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, mà là làm cái thủ thế gia hiệu Manchester United phạt góc. Robinho chỉ có thể vô vội trên người cỏ vụn từ trên mặt đất bỏ lên đến rồi tờ giờ mi ở Lit lâu như vậy, những khác hay là còn không quá thị Thế nhưng trọng tài trưởng mực hắn đúng là bắt bí đến rất tốt. Hắn biết rõ, điểm ấy cường độ trọng trang là không cần hy vọng trọng tài thổi đối phương phạm quy. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ oán giận liền chuẩn bị đi chủ phạt phạt góc. Tại đây chỉ Manchester United bên trong, J.J.F.C là đội bóng số 1 đá phạt chủ phạt người, phạt góc bình thường đều là do hắn phạt. Zobi nô cứ pháp cũng không sai, ở giao lúc, Beckham không có trên sân phạt góc chính là do hắn phạt. Hơn nữa hắn thân thể ở tờ giờ mi ở list vùng cấm bên trong hoàn toàn chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, vì lẽ đó gia nhập liên minh MU sau khi hắn có lúc cũng sẽ tự giác đi chủ phạt phạt góc ở thi đấu tiến hành đến vào lúc này, xem JZZFC như vậy đội viên cũng có thể tỉnh một điểm thể năng coi như một điểm thể năng. Vì lẽ đó JZZFC liền ở lại vòng ngoài cấm điện, chuẩn bị bắt giữ suốt bồi cơ hội. Vào lúc này, Manchester United đại cái Mona, Ferdinand, Vidal, tỷ chọ đều đi tới Man City vùng cấm bên trong. Man City vùng cấm bầu trời lúc này bị kín một tầng sâu sắc màu đỏ bóng tối. Dù Robinho cẩn thận dọn xong quả bóng, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng cái này phạt góc tầm quan trọng. Cái này phạt góc tấn công nếu như không thể thành công, thi đấu cũng là khả năng trực tiếp kết thúc ở thời khắc ngẫu chút này, hắn vẫn là theo thói quen đưa mắt tìm đến phía Mona. Chỉ thấy Mồ nạ lúc này thân hãm ba tên Man City cầu thủ hậu vệ vây công bên trong, nhưng vẫn cứ ở hào không nhượng bộ tranh đoạt vị trí. bị nổ hiển nhiên rất rõ ràng, rất nhiều lúc đem quả bóng đưa đến Mồ nạ đỉnh đầu chẳng khác nào kiến tạo cái này định luật đồng dạng, bị nổ còn rõ ràng đội bên trong ba cái trung vệ đánh đầu năng lực. Mà lúc này cái kia ba tên trung vệ gặp được phòng thủ muốn so với Mona dễ dàng nhiều, là lựa chọn độ khó càng to lớn hơn Mona, vẫn là độ khó nhỏ trung vệ Mona đây. Robinho đối mặt một cái gian nan lựa chọn. Sự thực chứng minh, Robinho là cái lười biếng ra hỏa. Chẳng muốn động não đi làm lựa chọn Robinho đem quyền quyết định giao cho mình chân phải. Trực tiếp một cước đem bóng đá vào vùng cấm. Đã đến ai toán hai đem. Bạch, nếu như bên sân Ferguson biết rõ Robinho ý nghĩ lúc này, hắn có thể hay không từ đây nghiêm cấm đem chủ phạt phạt góc cơ hội cho Robinho. Robinho mở ra phạt góc cũng chứng minh một điểm, hy vọng, làm loạn tóc rối bởi tài, ý nghĩ cũng là phi thường không chịu trách nhiệm, cũng là phi thường không nhận thức. Bởi vì dù bị nhỏ pha bóng này liền vừa vận đá đến bên trong vùng cấm Man City cầu thủ hạ màn đỉnh đầu. Chỉ có điều, quả bóng bị đỉnh ra vùng cấm sau khi vẫn cứ rơi xuống Manchester United cầu thủ dưới chân. Không có đi chủ phạt phạt góc JJSFC vừa vận được quả bóng. Vững vàng tháo xuống bóng, JJSFC làm ra một cái lên chân trái xuất ra động tác đang hấp dẫn đối phương giam giữ sau khi, JJSFC lại đột nhiên chân trái thu lực đem bóng đẩy nhẹ đến vùng cấm sân phải. Ư Man City hàng phòng thủ xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng. Thở lúc này bên người lại không có ai phòng thủ. Kế dù bị nhỏ kết thúc cơn khát bàn thắng sau khi Argentina tiền đạo cũng phải khai trương sao. Quả bóng theo Man City hàng phòng thủ đạo kêu miệng lớn lăn tới tơ Veg dưới chân, Ter Veg ung dung đem bóng hướng về trước người một lĩnh, sau đó thong dong đệm bóng góc xa. Gol! Tuyệt sát. Đây mới thực sự là tuyệt sát ba. Ter Veg ở phút bù giờ thời khắc cuối cùng đánh vào vượt lại điểm số một bóng. Đây là Argentina tiền đạo gia nhập liên minh MU sau khi cái thứ nhất đi bản, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái ghi bàn. Đi bàn Ter Veg phấn cởi chính mình áo đấu, nhanh chóng hướng về đến Manchester United fan bóng đá vị trí dưới khán đài sau khi dùng sức văng đi tới. Sau đó liền dường như hắn mất nảm, dã thú, như thế, thỏa thích gào thét. Rất nhanh, để trần cánh tay người Argentina liền bị chen trúc mà tới các đồng đội đặt ở dưới thân ở Ter Ve ghi bản trước phút bù giờ thời gian cũng đã đi xong, vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không bao lâu, trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi đưa ra cho Ter Ve thẻ vàng cũng không thể ảnh hưởng mô nạ cùng các đồng đội chúc mừng thắng lợi tâm tình 43, Manchester United cuối cùng thắng được trận này cao trào không ngừng thành đẹp bị chiến. Chương 731. Ở ta xin hỏi, Man City đừng nghĩ vượt qua MU chương 731, ở ta sinh thời, Man City đừng nghĩ vượt qua MU. MU đối với Man City đẹp bị đại chiến, việc đáng làm thì phải làm trở thành tờ giờ mi ở lịch vòng thứ 3 tiêu điểm chiến dịch. Cả Cristiano Ronaldo -no rời đi, Man City điên cuồng thu mua, thế giới rồi bóng đá đệ nhất giá trị bản thân mồ nạ lần thứ nhất Manchester bị. những này trọng đại nguyên tố đều cho trận này đẹp bị mang đến gì vãng không có dị dạng ước số. Dĩ vãng đẹp bị chưa bao giờ thiếu hụt ghi bàn cũng bất ngờ, nhưng buồn chẳng như vậy thoải mái tràn chế đối công chiến thì lại vì là năm gần đây em thấy, ghi bàn nhiều thi đấu để đông đảo công kích thủ môn trọng sao lóng lánh. M.U. rồi bị nổ cùng tơ vê xong đánh kép phá chính mình gia nhập liên minh M.U. sau cơn khát bàn thắng. Đặc biệt là tơ vê, hắn một giây sau cùng chung dùng vừa đúng rừng bóng cùng bình tĩnh suốt gôn trợ giúp M.U. vượt lại điểm số. Sau trận đấu nói tới cái này đi bàn, tơ vê biểu thị, cái này đi bàn, đối với ta ý nghĩa phi phạm, nó chứng minh ta đối với M.U. cống hiến. Chúng ta chủ đạo thi đấu đồng thời đã được càng tốt hơn, ta có thể không ở M.U. đá ra bản thân trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, đối với tơ v Vấn luyện viên trưởng Ferguson biểu thị, trên thực tế cắt lốt gần nhất 2 tuần lễ huấn luyện đều rất tốt, hắn đã đạt đến thi đấu trạng thái tốt nhất, trên một hồi giải đấu hắn liền thể hiện ra xạ thủ bản năng. Có cái thứ nhất ghi bàn sau khi, hắn đón lấy ghi bản nhất định sẽ quẩn quẩn không ngừng đến. Không nghi ngờ chút nào, Sir Alex tức ra cũng cho rằng đây là kinh điển nhất Manchester đẹp Derby một trong, ngươi có thể nói cái gì? Chúng ta vốn là đã đánh vào buổi bóng, nếu như chúng ta không có phạm sai lầm lời nói điểm số thậm chí sẽ biến thành 60 hoặc 70, bất luận làm sao quan trọng nhất chính là, chúng ta đều là ở tốt nhất derby bên trong tháng trận. Bắt được 3 điểm tức ra thậm chí còn có lòng thanh thản đùa dỡn. Thắng một hồi 60 đại thắng vẫn là nhất trí đạt được đẹp bị chiến thắng lợi. Không nghi ngờ chút nào ta sẽ chọn 60. Đương nhiên, thi đấu đánh cho như vậy mạo hiểm, cùng mang thương suất chiến Ferdina biểu hiện thất thường có quan hệ, chính là hắn sai lầm dẫn đến về chỗ phút thứ 90 ghi bàn, Ferguson thừa nhận tờ Vegi bàn sẽ làm Ferdina không còn như vậy hổ thẹn. Chúng ta xác thực phạm vào đáng sợ sai lầm, nhưng thi đấu chính là như vậy, không cần thiết lại trách cứ Leo. Đồng dạng chịu đến chê trách còn có ở trận đấu kia bên trong bị về chỗ ăn được gắt Tây Ban Nha tuổi trẻ trung vệ đi cùng với trung vệ chiến thuật. Chúng ta nên cho phép người trẻ tuổi phạm sai lầm. Phải biết Beufort, một đại nhất trung vệ một thời, khi còn trẻ cũng từng đánh vào quá phản lưới nhà. Ta xưa nay chưa từng hoài nghi ý chỉ thiên phú, mặc dù là ở cuộc tranh tài này sau khi Ferguson đối với yêu thích cầu thủ, tự bên là Xương tên. Lần này hắn cũng lựa chọn đứng ra nâng đỡ cái này, chính mình từ La Masia đảo tới được 3 ca trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vinh dự xuất phẩm. Hay là các ngươi cho rằng ta ba trung vệ chiến thuật dẫn đến đội bóng ba cái mất bóng, thế nhưng các ngươi lẽ nào không chú ý tới phía trước sân thêm ra một người để chúng ta đánh vào bốn cái ghi bạn sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy bị ta đẩy tới hàng tiền đạo Mona đánh vào hai cái đi bàn? Đồng thời có một lần kiến tạo sao? Ta nghĩ ta rất rõ ràng chính mình nên vào lúc nào lấy cái gì chiến thuật. Tức ra tựa hồ cũng không cho là mình ba trung vệ chiến thuật là sai lầm, hoặc là nói mặc dù hắn cho là như thế, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Ngược lại, đối với với mình đem mô nạ đẩy tới hàng tiền đạo cử động, Scotland ông lão cũng có vẻ có chút dương dương tự đắc. Xét thực, mặc dù mô nạ toàn năng đã là không cần nghi vấn sự thực, nhưng các truyền thông đối với Ferguson đem môn nạ đẩy tới hàng tiền đạo cử động cùng với hiệu quả đều là không có một câu nói xấu có thể nói. Hai cái đi bàn, một lần kiến tạo. Vô số lần uy hiếp đến Man City không thành. Để Man City vùng cấm bên trong thời khắc đều duy trì bất bên. Càng quan trọng chính là hắn vừa vào trận liền giúp trợ đội bóng đánh vơ thắng lợi cánh cửa. Mô Na ở chung phong vị trí biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Giải đấu đấu võ 3 vòng, MU Tân Thiên Vương nông nam đánh vào bốn bóng, trước nay chưa từng có phá cửa năng lực bày ra, điều này cũng làm cho hiện nay giải đấu xạ thủ bảng thoát khỏi quần hùng tranh 3 cục diện, mà rốt cục có một vị dê đầu đàn. Tính cả siêu cốc Anh, Mỗ Na mùa giải mới bắt đầu sau vì là câu lạc bộ đánh vào năm bóng. Năm ghi bàn ở thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành. Hiện tại Modana bực này hùng mãnh phá cửa năng lực, Cristiano Ronaldo ở mùa lúc đều không đạt đến, Modana mở ưu đệ nhất ngôi sao bóng đá địa vị, và hôm nay trận này tuyệt thế đẹp bị sau trận chiến đạt đến cao trào nhất. Không nên quên, đang cùng Man City trận này ghi bản trước khi đại chiến, nạ nhưng là ôm đồ MU mùa giải mới hết thể đi bàn. Mặc dù nói nạ nâng lên quỷ đỏ mùa nửa mảnh bầu trời, cũng không quá đáng. Nhắc tới, Tân Hoan, Modana, Ferguson tức ra hoàn toàn là không tiếc rẻ lời ca tụng, mặc dù là làm giữa sân, Modana cũng hoàn toàn có năng lực ở giải đấu bên trong đánh vào chí ít 20 cái ghi bàn. Hắn năng lực tiến công không thua gì cờ giít hơn nữa hắn ngoại trừ suốt cùng ghi bàn bên ngoài cái khác cái gì hoặc cũng cũng có thể làm thân thể cùng thể năng lại là giỏi như vậy bây giờ còn có ai dám nói mùa nạ không đáng cái tiêu 78 triệu Euro sao đúng là môạ đang tiếp thu phòng vấn lúc thì lại duy trì trước sau như một biết điều đội bóng thắng lợi mới là trọng yếu nhất cá nhân số liệu chỉ là dùng để vì là đội bóng phục vụ mô nạ yếu tốn biết điều để nhìn quen cá tính ngôi sao bóng đá nước anh truyền thông đối với hắn sản sinh không nhỏ hào cảm đương nhiên chỉ là hào cảm mà không phải hứng thú Nếu như toàn bộ nước Anh ngôi sao bóng đá đều giống như Mona, bọn họ cái đám này dựa vào sáo ngôi sao bóng đá đường biển hoa tin tức mưu sinh họa bạ giặt tỉ trị sợ cũng muốn thất nghiệp. Nói đến số liệu, liền không thể không nhắc tới ở cuộc tranh tài này bên trong đồng dạng cống hiến ra một phần hoàn mỹ giải bài thi mở ưu lào yêu G.I.G.S.C. Kiến tạo H9. Cũng đã là sắp tuổi tròn 36 tuổi nhân vật, còn có thể như vậy cấp bậc thi đấu trung thượng diễn kiến tạo H9.G.I.G.S.C. có thể nói chuyển kỳ bên trong chuyển kỳ G.I.G.S.C đã sớm không thể như thịnh niên thời kỳ như vậy nhanh như chớp, nhưng Ferguson đối với hắn sử dụng tựa hồ càng ngày càng nhờ vào, ba chàng giải đấu có điều nghỉ ngơi một hiệp, thủ phát ngược lại có hai chàng, hắn tử chủ lực thay thế bổ sung cấp lại tăng trở lại đến chủ lực cấp tuyển thủ. Nhìn G.I.G.S.C đều đã đến gần 800 chàng kinh người số liệu, phòng chứng rất nhiều người đều đang hoài nghi Ferguson có thể hay không để hắn đến hưởng hực 900 chàng cái này khó mà tin nổi con số. Kỳ thực có cái gì không thể đây. Zeze hiện tại chính là chạy trốn so với trước đây chậm, nhưng đối với kháng lực cùng dưới chân chặn lại năng lực không giảm chút nào, này liền có thể giải thích tại sao hắn hiện tại thường thường hoạt động đến trung lộ nguyên nhân. Mà ngày hôm nay thi đấu đến là đánh tới tại trước vị trí, lợi dụng Zeze FC phương diện nào đặc điểm. Đương nhiên là chuyền bóng trên độc đáo cơ vu. Một hạng số liệu biểu hiện, tại quá khứ 7 cái mùa giải bên trong, Zeze FC quang ở giải đấu bên trong tiến tạo đạt được số lần liền đạt đến 64 cái, một mùa giải có thể có 9 kém hơn nhiều, gần nhất 4 cái mùa giải số liệu hơi hơi hàng điểm, nhưng cũng có 30 thứ, mỗi quý 7 5 cái. Phải biết giờ giờ mi ở lịch một mùa giải đến hai chữ số kiến tạo đều rất ít, 7 cái mùa giải số bình quân đều có thể đạt đến chín cái, này còn không toán J phong quang vô hạn thập kỷ 90, Ferguson quá giải nguyên lão sau lưng kiến tạo năng lực, dùng hắn đánh tạt trước, chính là đóng vai chuyển bóng, cơ khí này một góc sắc. Phải nói Ferguson Kim Thiên Sứ dùng J chiêu số, thu được hay là liền chính hắn đều cảm thấy là thiên đại hỉ duyệt giống như hiệu quả, J J bóng, phản phất nắm giữ thiên bẩm giống như ma lực, toàn trường hắn dĩ nhiên đưa ra khó mà tin nổi 10 lần chốt chuyền bóng. Phải biết ở riêu lúc được khen là giữa sân động cơ, thường thường ở La Liga kiến tạo bảng trên sông lên trước mồ nạ đang bị phóng tới trên hàng tiền đạo đi sau khi, ngày hôm nay cũng chỉ đưa ra 7 lần uy hiếp bóng mà. Thôi, càng quan trọng chính là, GIZGSC này 10 lần chuyển bóng có 3 lần chế tạo ghi bản, tức hình thành kiến tạo. với mở màn cái thứ nhất ngoài biên trực tiếp kiến tạo thể hiện ra GIZGSC kinh nghiệm lao đạo cùng với xuất sắc tầm nhìn Điều này cũng chứng minh, là một cầu thủ, yêu, tới trình độ nhất định thời điểm, mặc dù là dùng tay cũng có thể kiến tạo Thứ hai cùng người thứ ba vận động chiến bên trong một lần chuyển vào trong cùng một lần chọn khe thì lại đem ZYZSC như tên lửa hành trình bản chuẩn xác cướp pháp cùng với đối với sân bóng hiểu rõ lực bày ra đến vô cùng nhuyễn. Có thể nói, bóng đá vận động viên đá đến ZYZSC loại cảnh giới này lúc, bọn họ đã được đã không phải bóng, là cuộc quạng. Ba cái bóng ba loại phương thức, kỳ thực càng nội hàm vài điểm cũng không có thay đổi, lão tướng có người khác khó có thể với tới chuyển bóng ổn định tính cùng cao đúng chỗ suất, đối với toàn trường thế cục thấy rõ quan sát, cũng làm cho hắn ở một đám điên cuồng chạy người chồng bên trong, có thể tìm được thích hợp nhất ra bóng điểm. Biểu hiện hôm nay Để người không thể không ngậm về 0607 quý trang tí on lit giải đấu, lúc đó ở đối với Roma tứ kết chiến bên trong, JLZFC ra trận 61 phút, 6 thứ then chốt chuyền bóng, dĩ nhiên đặt thành 4 lần kiến tạo, nơi này không nói chuyện Roma cùng Man City ai so với ai khác lợi hại, kỳ thực ai lợi hại cũng ảnh hưởng chút nào không được JLZFC trước sau như một chuyển bóng lực sát thương. Làm gần mấy cái mùa giải ngoại hạng Anh sợ dị mạn liên to lớn nhất đối thủ cạnh tranh huấn luyện viên, Muzino không đánh giá một đám quỷ đỏ tiểu tử, nhưng đối với G -G -G tán thưởng rất nhiều, tại đây loại độ tuổi Hắn không thể xem quá khứ như vậy chạy vội, nhưng hắn đánh tới vị trí mới, hơn nữa xem quá khứ rồ lạ, vợ cảm cùng Di Đan như vậy cho dù ở thời đỉnh cao sau vẫn có thể tiếp tục kia chớp. Liều toàn thể áp bức, liều tốc độ tấn công, liều sau trên kiến tạo chờ chút, rất nhiều nhà giàu đội bóng thực lực đều không khác mấy, nhưng chính là bởi vì có J như vậy thường có thể đưa ra thần một trong chân thức kiến tạo người xảo rượu sắp xếp, mở ưu tấn công nhanh mới có thể đem ưu thế triệt để chuyển hóa thành đi bản. Ferguson từng xuất phát từ nội tâm điệu nói, nếu như mấy người muốn tìm một cái tấm gương đến học tập nếu như đối sự bằng đá Không có ai có thể so với ZZZFC càng tốt hơn. Lúc còn trẻ Cố Nhiên có thể ăn thân thể cơm ngại chém đại sát, ZZZFC cũng như thế, nhưng hắn đồng thời cũng đang lặng lẽ tôi luyện chính mình đánh không chế bóng, đánh độ chính xác sở kỳ hữu, đến như bây giờ tuổi tác, mấy năm tích lũy liền đến có thể tỏa hào quang rực rỡ thời điểm. Không chừng mùa giải trước Mujino lời nói đặt ở mùa giải này như thế hữu hiệu, có thể ở mở mùa giải này đi về trợ giờ Mi ở Elite quán quân cùng vô địch trang The Only trên đường, ZZZFC mới là cái kia tính quyết định người. Trên thực tế, môn nạ hòa vào đội bóng Đồng thời đối với các đồng đội đều từng cái hiểu rõ sau khi, liền Em Ze cho rằng tấm cương. Mặc dù trước hắn đã từng có Baggio, Zola, Gadelola, Zidane, Figo chờ chút một đám cũng vừa là thầy vừa là bạn lâu năm các siêu sao, nhưng cũng vẫn cứ không thể ngăn cản hắn đối với Lao Ye Ze kinh phục. Từ chính độ nào đó trên nói, mồ nạ tựa hồ từ trên người Ze nhìn thấy tương lai của chính mình. Đợi được chính mình ra đi, thân thể ưu thế không còn rõ ràng thời điểm, cũng có thể giống như Ze vẫn như cũ sừng sững với đỉnh cấp giải đấu đỉnh cấp đội bóng tiếp tục phát sáng toả như sao. Thi đấu ở cái kia ghi bàn trước cũng đã kết thúc 3. So sánh lẫn nhau thắng trận Manchester United, cầu thủ cùng huấn luyện viên vui mừng. Cuối cùng thua bóng ở Man City chủ soái Edidson thì lại tóm chặt bàn cuộc tranh tài siêu trưởng bù giờ không tha. Trận đấu kết thúc trước ta liền đang chất vấn bù giờ độ dài, Edidson nói, trọng tài thứ tư nỗ lực giải thích cho ta, nhưng nghe vào cũng không hợp lý. Hắn nói bởi vì chúng ta ghi bàn chúc mừng nên nhiều bù 1 phút, chúng ta ở phút thứ 90 phá cửa, khi đó bù giờ bài đã biểu hiện là 4 phút, trên thực tế từ chúng ta phá cửa đến mở bóng có 45 giây, có thể tơ về ghi bàn lúc đã là 95 26 giây. Hiện nhiên bù giờ quá nhiều rồi chúng ta cuối cùng đã 97 phút ta cần một cái giải thích về ghi bản thời gian là phút thứ 95 giây thứ 26 để 96 phút tiến hành đến một nửa lúc nhưng trước đây bên sân sânơ lên nhãn hiệu nhưng biểu hiện bù giờ nên là 4 phút cuối cùng trọng tài chính thổi lên kết thúc từ lúc thi đấu đã tiến hành rồi 9 khoảng 7 phút đối với này tự dưng thêm ra đến cũng cho mở Ughi bản cơ hội 3 phút E dịp s sau trận đấu đưa ra gây gắt nghi vấn đối với lần này tranh luận E dịp sần thậm chí nhảy ra di vãng nợ cũ nếu như các ngươi cẩn thận đi là xem một ít Trước đây Manchester United thi đấu, liền sẽ phát hiện trong lịch sử chuyện như vậy cũng không ít phát sinh quá. Làm tờ giờ Mi ở 3 chủ, M.U. ở giải đấu bên trong đều sẽ có một chút chỗ tốt, ta nghĩ này đối với những khác đội bóng đến nói đúng không công bằng. Ta không muốn nghi vấn bất luận người nào chính trực hay không, nhưng ta không biết cái kêu 7 phút bù giờ là làm sao đến, ta hi vọng có thể được giải thích, nhưng chỉ sợ ta không chiếm được. Ở tơ V phá cửa trước, E.D. Sân từng ở đây một bên nhiều lần hướng về trọng tài thứ tư đưa ra kháng nghị, xương thi đấu từ lâu đến lúc đó trọng tài nên Nhưng trọng tài chính ngạt kịn sẵn nhưng cho phép chiếm ưu thế mà MU tiếp tục phát động tấn công, trong lúc này có thể nói trọng tài rung túng Manchester United một lần phạt góc cùng với một lần phạt góc bị phá hỏng sau khi hai lần cơ hội tiến công, mãi đến tận tơ Vệ Ri bản. È nhìn Ferguson nhảy vào sân bãi chúc mừng, chính mình chỉ có thể ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, đối với này 7 phút bù giờ tranh luận, hắn hy vọng được giải thích, nhưng cũng lo sự tình cuối cùng chỉ có thể sống chết mặt bay. Ừ, cuộc tranh tài này không phải là ở Ultra Football. Trọng tài có lý do gì ở City sợ tạ đi đến trợ giúp chúng ta cái này đối khách? Dựa theo đối phương lời giải thích, da có phải là cũng có thể lý giải vì đó thực trọng tài là đang làm chủ đội tranh thủ thời gian đây. Phải biết ghi bản trước lần kia tấn công cơ hội nhưng là ở đối phương dưới chân. Đương nhiên, Tạ Thanh Minh, ta không có bất kỳ đối với trọng tài cùng đủ tổng bất kính ý tứ. Ferguson là một người lâu năm danh xoái, ở cãi nhau thời điểm nhưng là xưa nay đều không đàng phán phong phạm gì. Lần này hắn liền không chút lưu tình châm biếm lại nói, Ferguson lúc trước xứng Man City là một cái, có không phóng khoáng câu lạc bộ nhỏ, này cho thấy hắn đã xem đối phương coi làm đối thủ. Tức ra tỏ thái độ có quy luật có thể theo, phàm là bị hắn thổi phồng. Đại thể là trong lòng hắn kỳ thực cho rằng không tạo thành được uy hiếp, một khi hắn bắt đầu chọn ai tạt xấu, đối với nhà phản nên cảm thấy kiêu ngạo. Man City bắt đầu thi đấu 2 thắng liên tiếp, đồng thời leo lên giải đấu đầu bảng, đã để Ferguson bắt đầu coi trọng đối phương, liền buồn chẳng mọi người nhìn thấy hắn ở mùa nạ phá cửa sau hưng phấn đến không giống bình thường. Từ vậy đi bản sau hắn càng hiếm thấy nhảy vào sân bãi nhảy lên nhẹ nhõm, như đã khóa chặt giải đấu quán quân, này đủ thấy Ferguson hứng cỡ nào khát vọng đánh bại cái này đẹp bì đối thủ. Cuối cùng MU bắt 24 lần sút cũng là thắng xa, xa trước, khổng lồ như thế số liệu ưu thế nhiều bãi dưới nửa giờ biểu hiện ban tạm. Ferguson nói, "Hiệp 2 chúng ta quá xuất sắc, tuyệt đối thần kỳ, ta nhất định phải nói loại biểu hiện này là mở chân chính mạnh mẽ địa phương, đây là đối với tất cả nghi vấn tốt nhất trả lời." Lời này e sợ lại là nói cho Man City nghe, e dè sẵn nghi vấn bù giờ quá nhiều, nhưng Ferguson ý tứ là Man City không đứng vững, nên quái, MU đã được quá tốt. Xét thực, là MU muốn ở một cái nào đó giai đoạn bên trong cực lớn tăng nhanh tấn công tiếp độ, đem giải giáp xạ kích biến thành tấn công dồn dập lúc, bọn họ đại thể có thể làm được, điểm này không phải hết thể đội bóng đều có. Đội hình tiền đề áp bức, gia tăng mức cấp độ. Phá hoại đối thủ không chế bóng dây xích, cắt bóng sau lập tức đem bóng chuyển về vùng cấm, cho dù bị phá hỏng cũng có thể lại cắt bóng, tấn công nữa. Như vậy cách đá đối mặt tờ Giờ Mi ở lít phần lớn đội bóng lúc đều có thể có hiệu quả. Bởi không chế bóng năng lực trên phổ biến không đủ, tờ Giờ Mi ở lít đối thủ đang ép cướp dưới không cách nào hình thành hữu hiệu trực tiếp, chỉ có thể qua loa giải vây, bóng đến ngoại vi lại do mở ú khởi xướng một vòng mới tấn công, do đó hình thành kéo giải vây công ở tờ Giờ có thể làm được ở ngắn trong giai đoạn trong né mắt, tăng áp lực, đội ngũ còn có Chelsea, Pep luôn một hạng sở trường cũng là có thể ở trước sân cướp được đối phương luồn cuống tay chân, ngay tại chỗ các bóng. Khởi sướng tân một làn sóng tấn công. Muốn đối phó loại này, không nói lý, cách đá, kỹ thuật điều khiển banh là yếu tố đầu tiên, có thể đang ép cướp dưới nhưng cũng lên chân bảo đảm khống chế bóng không ném, là có thể không tách ra mở ưu tập trung tăng áp lực trên chốt, ở giờ Premier League, phần lớn đội bóng đều không có như vậy khống chế bóng năng lực, cũng làm cho Quỷ đỏ dưới nửa giờ xung kích nhiều lần có hiệu quả. Tháng được đẹp bị chiến, Ferguson lại có tiền bốn trêu chọc đối phương một phen. Man City trở thành truyền thông quan tâm tiêu điểm, chuyện này với chúng ta tới nói không thông thường, nhưng có lúc ngươi có cái ồn ào hàng xóm, ngươi chỉ có thể đối mặt, bọn họ luôn như vậy ồn ào, ngươi có thể làm thế nào? Ngày hôm nay chúng ta cho thấy đáp lại biện pháp, ngươi có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình, mở tivi, đem âm thanh mở lớn một chút. Kết hợp lúc trước Ferguson câu kia, ở ta sinh thời, Man City đừng nghĩ vượt qua MU, Sir Alex tức ra lần này là khỏe mạnh cho cùng thành tiểu huynh đệ lên một khóa. 1881 năm MU tiền thân nịu tần cùng Man City giao thủ toàn lên, Manchester derby đại chiến đã có 126 năm lịch sử. Nhưng ở này tháng 5 dài đằng đắng bên trong e sợ vẫn không có một cuộc tranh tài có thể bị tăng lên tới cuối tuần trước City sở tạo đi ủng cuộc chiến độ cao nay không chỉ là một hồi đã bị nó càng là tờ giờ mi ở lí thế lực mới đối với cựu cách cục cường lực khiêu chiến Hiển nhiên Man City không thể xông qua cùng thành từ địch mở ưu cửa ai này là liền như vậy bị đánh về nguyên hình vẫn là ở đây xúc để đàn hồi Man City cường Thịnh con đường còn cần dùng từng cuộc một tháng lợi đến lá thành mà không phải hy vọng người thái cái kia một điểm tập trung vào là được đương nhiên Man City mùa giải này tập trung vào cũng không phải không có thu hoạch như bạn cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc Bulgari a cầu thủ chạy cánh vệ chỗ chính là Thạch Sỉn cái này mùa hè thu mua. Nếu như Man City tân tiến cử các cầu thủ đều có thể như tệ chỗ như thế phát huy ra thực lực của chính mình, không nói Man City liền như vậy trở thành nhà giàu, nhưng cũng tất sắp trở thành tờ giờ mi ở Elite bên trong một luồng không cách nào lơ là sức mạnh. Chương 732, tám gái cảnh giới chi cao. Chương 732, tám gái cảnh giới chi cao. Bắt cùng Man City sau cuộc tranh tài, MU ở bảng tổng sắp trên lại giết trở về ba vị trí đầu. Càng quan trọng chính là, trước ngoại giới một ít tiếng chất vấn đã dần dần lắng lại. Nhưng mà Rooney khỏi bệnh trở lại còn cần hơn nửa tháng thời gian, Manchester United vẫn cứ sắp sửa đối mặt phòng vô lực vấn đề, tiếp tục đem mùa nạ đẩy đến trên hàng tiền đạo. Sir Alex Ferguson cũng không chuẩn bị làm như thế, mặc dù trên một cuộc tranh tài đạt được thắng lợi. Thế nhưng bên trong hậu trường đối mặt phòng thủ vấn đề thì lại để Ferguson không dám ở tùy tiện đem mùa nạ từ giữa sân hút ra mở. Kết quả là, đang cùng Tottenham đè 4 bánh giải đấu bên trong, mùa nạ lại trở về giữa sân. Phía trước nhưng là sắp xếp ra rộ bị nổ cùng tơ v không trung phong chiến thuật. Hàng hậu vệ cũng trở về quy bố hậu vệ trận hình ở Old Trafford, đối mặt tới chơi một vua, Manchester United có thể nói thắng được hữu kinh vô hiểm. Ferguson, ý trung nhân, hoạt bộ đường ra trung phòng bẹt bạ tổ ở MU bên trong vùng cấm người chế tạo lần lượt cơ hội, nhưng cuối cùng nhưng lại một lần thứ cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Thật làm cho người không khỏi hoài nghi, Bulgazi a người có phải là đang cố ý lãng phí cơ hội lấy hướng về Quỷ Đỏ lấy lòng. Mà Manchester United trước sân hai cái vóc dáng nhỏ tiền đạo, ở mất đi một nạ cái này tiền to xác hiệp hộ sau khi vẫn cứ là lạc lối ở hoạt bộ trưởng người từ bên trong. Cuối cùng Dựa vào sờ Côn Lở một cước kinh thiên suốt sa, MU lấy 10 thành công toàn lấy 3 điểm. Mùa hạ cuối cùng kết thúc gia nhập liên minh MU tới nay liên tục ghi bản kỷ lục. Có điều sờ Côn Lở cái này ghi bản cũng cùng Mùa hạ có không nhỏ quan hệ. Chính là hắn lôi kéo cho sờ Côn Lở thông dòng suốt gol cơ hội đáng nhắc tới chính là sờ Côn Lở này chân suốt xa là hắn đại biểu MU ở giải đấu bên trong đánh vào đệ 96 cái ghi bàn, điều này cũng làm cho hắn vượt qua rời đi MU van trở thành MU ở ngoại hạng Anh bên trong vua phá lưới. Bổ trang là sờ Côn L đại biểu MU đá đệ 373 trận giải đấu. Hàn Nghi bàn xuất duy trì ở bình quân mỗi 4 trận đánh vào một bóng khoảng trừng, trái phải. Vị này Trần Mặc Tiên Sinh ở giữa sân trong cầu thủ có thể nói hiệu suất cao. Đương nhiên, so với Mộ nạ tên biến thái này đến, hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nay không, ở giải đấu vòng thứ năm, MU sân nhà khiêu chiến Sunderland thi đấu bên trong, Mộ nạ lại đi bản. Hắn ghi bàn trợ giúp Ferguson thắng được cùng roi Kệ Ản thầy chơi đại chiến, cũng chứng minh hắn Mộ nạ đến MU không phải là làm cái gì, Joy Kệ Ản đệ nhị, mà là làm Mộ Na Đương nhiên, mặc dù thua bóng, làm đã từng quỷ đỏ đội trưởng Vệ án rời Diogo Costa thời điểm vẫn phải là đến các cổ động viên tiếng vô tay. Liên như vậy, bị vật ngủ bức hỏa sau khi, mở lại đạt được một cái 3 tháng liên tiếp. Bản tổng sắp trên cũng truy bình đồng dạng vì là 4 tháng một phụ Arsenal, vẹn vẹn là lấy tiến vào tháng bóng thế yếu xếp hạng bảng tổng sắp người thứ hai. Tại đây vòng sau cuộc tranh tài, nên đón quốc tế ngày thi đấu. Dung thực hiện sẽ không ở một ít không quá quan trọng thi đấu bên trong điều động Môn Na hứa hẹn, để Môn Na có thể bình yên hưởng thụ này hiếm thấy kỳ nghỉ. Ngay ở Môn Na hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, nước Anh truyền thông nhưng bộc ra một cái tin tức nặng ký. Một nhà chưa tiết lộ tên Trung Quốc tập đoàn tài chính đưa ra đối với MU ở lịch mở câu lạc bộ thu mua. Có điều rất nhanh, này điều thu mua đề nghị liền gặp phải gỡ giờ gia tộc từ chối sở nịu phạm tợ chờ truyền thông đều đưa tin rằng, một nhà Trung Quốc tập đoàn tài chính tiếp xúc MU câu lạc bộ, điều tra toàn thể thu mua câu lạc bộ độ khả thi, nhưng bọn họ không có tìm mở kẻ nắm giữ gỡ giờ gia tộc. Mặt khác, nghe nói còn có một người đến từ Dubai người thu mua, cũng hy vọng mua lại mủ bà tháng trước, nước Anh truyền thông liền đưa tin quá một nhà Trung Quốc tập đoàn tài chính nỗ lực thu mua MU nhưng gặp phải từ chối, lúc đó bọn họ báo giá là 8 ức 5000 vạn bằng Anh, theo tháng 5 luật news sở sừng, một cái trung quốc tập đoàn tài chính, chưa tiết lộ thân phận, ở 3 tháng trước đưa ra thu mua xin, đồng ý vì là gợ lạ dở gia tộc thanh toán 6 ức 6000 vạn bảng Anh nợn nợ nợ, đồng thời thu mua MU câu lạc bộ. Thế nhưng Mở chủ tịch rộ ý gợ lạ dở cùng giám đốc điều hành Dụ đều không muốn đối với đến từ trung quốc lần này xin làm ra đáp lại được biết, đại biểu trung quốc tập đoàn tài chính đứng ra chính là thương mại nguy hiểm đầu tư quản lý người Lý Sa hồn, cùng với luật sư Di Chát hai người đều có thể dụng thương mại lĩnh vực kinh nghiệm, đồng thời vì là đủ tổng từng công tác Hai người cho rằng, nhà này Trung Quốc tập đoàn tài chính nắm giữ thu mua mở thực lực kinh tế, nhưng Götze gia tộc tuyên bố, chính mình sẽ ở thời gian rất lâu bên trong khống chế câu lạc bộ. Lần này nhà này Trung Quốc tập đoàn tài chính đối với MU báo giá nghe nói đạt đến 1 tỷ bảng Anh, so với 3 tháng trước nhắc tới con số cao hơn 1 thứ 5000 vạn. Có điều, Götze gia tộc ở cuối tuần lần thứ 2 đáp lại, xứng sẽ không bán đi mũ Götze gia tộc một vị người phát ngôn sừng, MU không bán. Götze gia tộc không có cùng bất kỳ người thu mua tiến hành đàm phán, cũng sẽ không cân nhắc đối với MU câu lạc bộ báo giá. Ở năm 2005 mùa hè gọi là giờ gia tộc thanh toán 790 triệu bảng anh toàn thể thu mua mởu câu lạc bộ lúc đó còn gây nên fan bóng đá kịch liệt kháng nghị, nhưng ở mấy năm qua này bọn họ đối với huấn luyện viên trưởng Ferguson ủng hộ và năm nay trên thị trường chuyển nhượng khoản đầu tư khổng lồ thắng về một chút cổ động viên Manchester United trong đỡ mua giải mới theo bốạ cùngâu bị nổ tuổi trẻ tại cao ngôi sao bóng đã đến cổ động viên Manchester United càng là đối với đội bóng tràn ngập hy vọng vào lúc này nếu như câu lạc bộ lần thứ hai đội chủ không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến đội bóng ổn định tính Vì lẽ đó mọi người đều phi thường tán thành gỡ lạ giờ gia tộc tỏ thái độ. Mà chính đang hưởng thụ kỳ nghỉ mô nạ thì lại đối với này lên đưa tin không lắm quan tâm, đối với hắn mà nói, ông chủ là ai đều không quan trọng. Hắn có thể cũng sẽ không bởi vì câu lạc bộ kẻ nắm giữ biến thành Trung Quốc tập đoàn tài chính sẽ đã được càng thêm ra sức. Hắn muốn làm, chính là đem hết toàn lực đá thật mỗi một trận thi đấu, làm hết sức thắng được có thể thắng được vinh dự. Đồng thời cũng dùng biểu hiện xuất sắc để chứng minh chính mình giá trị con người. Đúng là Đồng Phương chắc đã từng đối với cái này, thần bí Trung Quốc tập đoàn tài chính mang nhiều kỳ vọng, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mà ưu thật sự trong áo quốc tập đoàn tài chính nắm giữ sau khi, chính mình ở Manchester United tiền đồ tất nhiên gặp nước lên thì thủy lên, khi đó, hắn cũng coi như là nhà mẹ đẻ có người góc nhi. Mỗ nạ khi biết Đồng Phương chắc ý nghĩ này sau khi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có thể là chịu đến một ít Nhật Hàn cầu thủ thông qua trong nước sự nghiệp tài trợ phương thức ở châu Âu sân bóng đạt được thành công ảnh hưởng, Đồng Phương Trác mới gặp có như vậy hoài niệm. Nhưng không nghĩ, đem cầu thủ đưa đến châu Âu là nhà tài trợ có thể làm được. Nhưng chân chính đặt chân không phải là phải dựa vào cầu thủ thực lực của tự thân sao? Đồng phương chắc đã sớm bước ra đội bộ châu Âu bước đi kia, nhưng chậm chạp không có thể chân chính hòa vào MU, thu được dù cho một chút ra trận cơ hội. Kém, vẫn là thực lực a. Trung Quốc tập đoàn tài chính thu mua MU chỉ là một đoạn nhạc đệm, mà Mộ Na ở Manchester An gia lập nghiệp mới là chuyện đứng đắn. Nay không, ở chính thức chuyển nhượng MU gần sau một tháng, Mộ Na rốt cục không cần ở ăn nhờ ở đâu. Cùng MU đông đảo ngôi sao bóng đá như thế, Mộ cuối cùng đem nhà còn đâu Manchester trở lại. Một căn giá trị 350 vạn bảng Anh siêu cấp biệt thự, ở đối phương ký tên sau khi, chính thức quy đến Mộ Na môn hạ. Này giá trị lên đến 350 vạn bảng Anh biệt thự ở vào Manchester khu nhà giàu trẻ xái, trước nguyệt thuê vượt qua 1 2 vạn bảng Anh. Bên trong bao quát 7 căn phòng ngủ, phòng tập thể hình, hồ bơi chờ phương tiện cũng đầy đủ mọi thứ. Từ lâu trang hoàng tốt biệt thự chỉ cần Mộ nạ hơi làm tân trang liền có thể vào ở như vậy, Mộ Na cũng là rốt cục không cần tiếp tục quá, người đàn ông độc thân, tháng ngày. Mộ Mộ cùng con gái l Sạ bất cứ lúc nào cũng có thể từ Madrid đưa đến Manchester đồng thời làm Mộ Na cùng Dỗ Bỉ có mưa rơi. Dạo bờ tổ tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. Dựa theo người bờ ra yêu cầu, vì đó mua một việc giá trị 180 vạn bảng Anh biệt thự. Toàn này biệt thự khoảng cách mô nạ trụ sở cũng sẽ không đến khoảng cách 1 km. So với năm đó ở Madrid thời kỳ, mô nạ cùng Zona trụ sở khoảng cách cũng là xa một chút mà thôi ở chẹt cái này biệt thự sân sát, nhưng cũng mỗi người có các không gian địa phương, hai người cũng được cho là hàng xóm. Mô nạ ở Manchester mua nhà mới, Giải lệ cái này nữ chủ nhân tự nhiên đến lấy sạch đến đây quan sát một phen đang hết bận ở Milan mùa thu tuần lễ thời trang sau khi giải lệ cũng rốt cục rảnh rảnhrỗôi có thể cùng cùngộ nạ gặp nhau một hồi ôn nhã cũng rất thức thời cũng không có lập tức tuyệt tới mà là để cho nhi tử cùng con dâu một đoạn hai người thế giới thời gian cái gọi là kiểu biệt thắng Tân hôn từ khi kết thúc man đi vơ kỳ nghỉ sau khi liền vẫn không có gặp mặt hai người tự nhiên đến cố gắng thân cận một phen từ khiê va sự kiện sau khi liền vẫn không có ăn trộn quá tinh mô nạ ở mấy tháng không ăn hương vị thịt sau khi nhìn thấy kiểu thê cái nào còn gì được Mộ Na ước đến hoàng gia giữ lễ đối với Mộ Na cũng là mọi cách phụ họa, kỳ thực bản thân nàng khoảng thời gian này làm sao không phải là kìm đến đây. Nữ nhân đối với phương diện này dục vọng có lúc cũng sẽ không so với nam nhân muốn nhạn, ngược lại, có Mộ nạ này một loại hoàn mỹ tính bộc bạn, dĩ lẽ có thể là phi thường hưởng thụ cái bên trong tư vị đang đứng ở giả bên trong, không cần muốn lo lắng thi đấu Mộ nạ cũng không có giữ lại chút nào. Hai người sẽ ở đó xa hoa nhà mới bên trong điên cuồng mây mưa một phen. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng tập thể hình thậm chí là hồ bơi, đều lưu lại hai người giao hoan dấu vết. Tin tưởng nếu như ai có thể tại đây chàng biệt thự bên trong chứa được máy thu hình, sau đó đập xuống chuyện này đối với thế giới nổi danh phu thê hoan ái video, mặc dù là cho rằng A vợ bán cho không quen biết hai người này người, cũng có thể kiếm lời cái buồn mãn bắt đẩy. Dù sao, cao như thế chất lượng, nam hữu cùng con hát, nhưng là những người A vợ công ty, đốt đèn lồng cũng không cách nào tìm tới đương nhiên, tất cả những thứ này đều là giả thiết, này trang đỉnh cấp hào trong nhà bảo an thiết bị nhưng là sẽ không cho phép trong phòng bị mặc lên giám thị hệ thống đang giải quyết sinh lý nhu cầu sau khi, hai người đương nhiên không có quên tâm linh câu thông một đoạn cảm tình bên trong, nếu như không thể duy trì sinh lý cùng tâm lý đồng bộ, là rất khó bảo toàn nắm ổn định. Hai người hôn nhân mặc dù có thể giống nhau trước hài hòa, chính là cùng hai người cả người đồng thời hoàn mỹ câu thông là không thể rời bỏ. Nói trắng ra, mỗ nạ chính là có thể ở, cho ăn no, giải lệ đồng thời, còn không cho nàng cảm nhận được bất kỳ về mặt tâm linh trống vắng. Như vậy, giải lệ tự nhiên là toàn tâm toàn ý nào vào mỗ nạ trên người. Lại nói, tán gái cảnh giới chi cao chính là phao láo bà. Xem ra này không lộ ra ngoài mỗ nạ, cảnh giới vẫn đúng là không thấp. Chương 733. Xôi sẹo Chương 733 sẹo cũng thê tử giải lệ hưởng thụ mấy ngày hai người thế giới sau khi, khiộ nạ trong cuộc sống mà khác hai cái trọng yếu nữ nhân mùamù cùng con gái cũng từ ma chuyển tới hắn ở M U nhà mới bên trong mô nạ một nhà lại đoàn tụ đối với ở Madrid tòa nhà mô nạ cũng không có gấp xử lý xong vừa đến hiện tại mô nạ cũng không thiếu tiền thứ hai mặc dù rời khỏi lúc cùng câu lạc bộ viên náo không vui nhưng Madrid dù sao cũng là mùa nạ hướng đi thành công địa phương đối với nơi đó mô nạ vẫn có cái luyến ba đếnrách lệ bởi công tác nguyên nhân cũng sẽ tình cờ cần phải đi Madrid điều này cũng sẽ làm nảng có cái chỗ đặt chân Hơn nữa xem Madrid loại này quốc tế đại đô thị, giá phòng chỉ có thể thăng sẽ không hạ, thả ở nơi đó cũng coi như là một loại đầu tư. Ngay mì này, nạ là thật hưởng thụ tốt một phen niềm hạnh phúc gia đình. Thế nhưng làm Mônạ huấn luyện viên, Ferguson sơ Alex tức ra nhưng là đi rồi một lần vẫn xui. Vị này mở ưu câu lạc bộ tuyệt đối lao đại, lại gặp phải tập kích. Sự tình phát sinh ở ngày 11 tháng 94 h chiều khoảng chừng, trái phải, Ferguson muốn đi tới London tham gia một cái 911 kỷ niệm hoạt động. Lúc đó, Ferguson ở London trung ương ở ở sân xe lựa chờ đợi tài xế của hắn đến đây tiếp hắn. Vào lúc này, 43 tuổi Kevin giãy nổ nở đi tới, tên nam tử này ăn mặc lôi thôi, Ferguson cho rằng đây là một tên ăn mày tới đòi tiền, vẫn chưa gây nên hắn cảnh giác. Nhưng mà, giãy nổ nở đột nhiên hướng về Ferguson làm có dễ, hắn vung ra một cái hạ câu quyền đánh về phía MU chủ soái, Ferguson bản năng trốn một chút, kết quả nắm đấm đệm ở hắn hàng trên, lúc đó Ferguson đau đớn loan hạ thân tử, hầu như tồn ở trên mặt đất. Sau khi đánh xong, giãy nổ nở quay về Ferguson nói, "Ta rất xin lỗi, Ferguson, ta không biết là ngươi." Có điều tiếp theo hắn liền bắt đầu gọi nổi lên khẩu hiệu, "Ferguson, miệng của ngươi lại" Ở nước Anh, đây là ở fan bóng đá bên trong lưu hành một câu nói, dùng để chào phúng Ferguson thường thường phát biểu các loại sân bóng bình luận. Hiển nhiên, tên nam tử này đã sớm biết đây là mở vũ trụ sói. Sau đó, một tên cảnh sát đi tới hiện trường, Ferguson chỉ nhận người tập kích, làm cảnh sát nỗ lực mang đi dậy nổ nở lúc, tên nam tử này lại dùng đỉnh đầu đụng phải cảnh sát, kinh kiểm tra, hắn trước đây uống nhiều rượu, nằm ở xe rượu trạng thái. Ferguson đang tập kích phát sinh sau, chịu đến nhất định kinh hãi, đau đớn trên người kéo dài một thời gian, có điều cũng không cần tiến một bước trị liệu ở London Nam Bắc cơ hình sự tòa trên, dây nổ nở tiếp nhận rồi thẩm vấn. Hắn thừa nhận tác kích, hắn luật sư biện hộ sừng, dậy nổ nở lúc đó uống xe, chỉ là muốn cùng Ferguson chỉ đùa một chút, hướng về phía hắn vùng vậy năm đấm, không cẩn thận mới bắn chúng người sau. Có điều Ferguson cũng không đem này coi như chuyện cười, hắn đã chính thức đối với dậy nổ nở nhấc lên tố tụ. Chuyện này chứng minh, Sir Alex tức ra ở nước Anh ngoại trừ Manchester bên ngoài địa phương có thể không thế nào được hơn nên. Trên thực tế, mặc dù là ở Manchester, cũng không có thiếu fan bóng đá hận không thể sẽ sát hắn, chỉ vì hắn câu kia, ở ta xin hỏi, Man City đừng nghĩ vượt qua MU. May mà chính là Ferguson cũng không lo ngại, điểm ấy thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn mang đội tham gia đón lấy thi đấu. Biết được chuyện này sau khi, Mộ Na lập tức gọi điện thoại hướng về Ferguson đưa đi chính mình ăn ủi. Trong điện thoại, Ferguson thể hiện rồi hắn quật cường một mặt, hắn không để ý chút nào biểu thị, chính mình thân thể còn rất cường tráng, điểm ấy thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mộ Nạ thậm chí còn mơ hồ nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến Ferguson đánh bộ ngực mình âm thanh. Thật là một không chịu thua ông lão a. Phong vô lực, đã thành mùa giải này, tở giờ Mi ở Leeds bắt đầu tới nay mở Uthen chốc nhưng vấn đề này mong muốn ở trong ngắn hạn được giải quyết ấy tuần trước xã hạ bắt đầu khôi phục huấn luyện sau khi, Xuân Lựu và gần đây cũng tiết lộ Junyi trở lại xin chiến tin tức. Mà chuyện này được huấn luyện viên Manchester United Ferguson tiến một bước chứng thực. Cứ việc hai ngày trước vừa tao ngộ một trận không tên tập tích, thế nhưng Ferguson trên mặt vẫn là khó nén hài lòng, hắn nói, hắn đã bắt đầu khôi phục huấn luyện, tất cả rất tốt, nếu như hắn không phải đã khôi phục chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ không để hắn một lần nữa trở lại trên sân huấn luyện. Ferguson tiếp theo tiết lộ nói, lần gần đây nhất chẩn đoán bệnh đưa ra tích cực án, đối với này ta cảm thấy thỏa mãn, chúng ta nhất định phải trở lại, nhìn hắn thể năng tình hình Dù sao hắn rời xa sân bóng đã lâu như vậy, có điều ta rất cao hứng hắn đã đi tới con đường trở về. Juni với ngày 12 tháng 8 bị thương, dựa theo truyền thông phòng trừng hắn nguyên lai like cũng là muốn nghỉ ngơi khoảng một tháng thời gian, hiện tại hắn có thể đúng hạn trở lại. Đối với Manchester United tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có điều Ferguson đem ở mấy ngày sau đó trong khi huấn luyện khảo sát tình trạng của hắn, cứ việc Juni chính mình rất muốn ở thứ 7 đối với chủ cũ Everton thi đấu bên trong gia trận, nhưng Ferguson càng có thể đem hắn trước tiên đặt ở trên ghế dự bị, căn cứ trên sân cục diện rồi quyết định hắn có hay không lên sân khấu, dù sao hắn là sớm trở lại, không thể quá mạo hiểm. Mà vòng thứ 7 cùng Chelsea tiêu điểm cuộc chiến thì lại vô cùng có khả năng trở thành, tiểu bàn, trở lại cuộc chiến. Hiện nay mở xem như là vượt qua nhân viên trên khó khăn kỳ, Juni trước, sạc hạ đã khỏi bệnh trở lại. Tự về ở ngày hôm qua đối với Úc Sở Chleya thi đấu bên trong cũng biểu hiện ra không sai trạng thái, người Argentina đang tiếp thu Manchester báo chiều phỏng vấn lúc biểu thị, mọi người nói ta cùng Juni đặc điểm tương tự, kỳ thực không phải, chính diện trên, ngay trong chúng ta một cái sẽ khá đột trước, một cái khác thì lại ở bên cạnh hắn bơi lội, khen chốt là chúng ta có thể phối hợp với nhau, ta chờ mong cùng Juni hợp tác trải qua. Một vị khác trọng yếu cầu thủ, đội bóng đội trưởng, hậu vệ cánh phải Gersonvin cũng đem ở dài đến 6 tháng khôi phục kế hoạch sau khi trở lại, nguyên bản hắn ở đầu mùa giải là có thể trở lại, thế nhưng nóng giọt hắn ở trong khi luyện lại tiêm thương, biểu thị Hiện theo ý ta đến đường hầm phần cuối qua mình hắn giải thích nói, khả năng ta có chút quá mức hưng phấn, bởi vậy lượng huấn luyện đại một chút, dẫn đến bắp thịt mệnh nhọc, cảnh này khiến ta trở lại đa dụng một ít thời gian. Có điều ta dự tính vừa đến 2 tuần lễ bên trong, ta đem trở về sân bóng, ta hy vọng ở hai tuần lễ sau khi liền có thể xem quá khứ như thế ở trên sân bóng chạy trốn. Đông đảo lợi tin tức tốt không thể nghi ngờ ra sức cầu ở mùa giải này sáng tạo giai tích mờ u mang đến sung túc tự tin Nhân viên không chỉ còn ở giải đấu đạt được 4 tháng 1 bình xuất sắc chiến tích, như vậy ở Juni chờ cầu thủ chủ lực khỏi bệnh về đơn vị sau khi, kết hợp mùa nạ chờ vài tên trạng thái xuất sắc tân viên, quỷ đạo lại sẽ ở 0708 mùa giải nước Anh thậm chí châu Âu sân bóng quét lên ra sao báo tạm đây. Tất cả những thứ này đều đáng để mong chờ. Ở Derby ở lịch 15 năm lịch sử trên, MU là thắng trận tổng buổi diễn nhiều nhất, 369 trận, Everton nhưng là thua bóng tổng buổi diễn nhiều nhất, 232 trận. Như vậy hai đội bóng ở 0708 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 bên trong ở gù tỷ giòn Nhìn như không có chút hồi hộp nào quyết đấu, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Quỷ Đỏ, nhưng là khó cầu một thắng. Tuy rằng đem Juni mang về gũ tỷ dùng ác, thế nhưng bảo hiểm để Ferguson vẫn là đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Mà, Vàng Đen mới vừa, Sa Hạ thì lại xa cách 3 tháng sau lần thứ nhất xuất hiện ở ưu đội hình ra sân bên trong. Lâu sơ chiến trận nước Pháp xạ thủ hiện nhiên từ lâu mất đi năm đó ở phùn hẻm thời kỳ coi ghi bản như rơm rát trạng thái. Mỗi nã thủ lĩnh MU giữa sân các cầu thủ lần lượt đem bóng đưa đến đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân, người nước Pháp nhưng lần lượt đem cơ hội tiêu xài đi. Trong đó, ở hiệp 2 mở màn giai đoạn Mộ Na quá đỉnh chọn khe thậm chí còn cho Sạ Hạ chế tạo một lần trực tiếp đối mặt thủ môn đối mặt không thành cơ hội. Thế nhưng, đối mặt tấn công Everton thủ môn, xạ Hạ vội vàng lên chân cuối cùng sắt cột dọc lẻ ra. Hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Ferguson rốt cục không nhìn nổi, dùng Juni thay đổi người nước pháp. Juni lên sàn game lên gù tỷ rầm các từng trận thủy thanh. Hiển nhiên, đám cổ động viên Everton đối với cái này đã từng gánh vác đội bóng phục hưng trọng trách thiếu niên thiên tài rời đi vẫn cứ không thể quên hoài. Juni không để ý đến đám cổ động viên Everton suy thanh. Thế nhưng từ hắn lên sân khấu sau tích cực biểu hiện, vẫn là chứng minh hắn đối với khung cảnh này đối với chủ cũ thi đấu coi trọng. Nhìn ở đây trên không biết mệt mỏi chạy trốn Juni, bên sân Ferguson một trái tim trước sau lơ lửng, rất sợ chính mình cái này hái tướng sơ ý một chút vừa cũ thương tái phát. Thế nhưng hắn cũng bẹn bẹn chỉ có thể nhìn như vậy mà thôi, hắn cũng không thể chạy đến bên sân đối với Juni gọi, tiểu tử ngươi cho ta kiểm chế một chút, đừng như thế tích cực, chứ. Càng không thể mới vừa đem hắn đổi đi càng làm hắn đổi lại chứ. Xem hiểu Juni muốn ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh ý đồ của chính mình, mẫu nạ cũng sẽ có ý thức cho hắn chế tạo một ít cơ hội đáng tiếp, hy vọng tổn thương một tháng Juni tại đây ngăn ngắn 20 mấy phút thi đấu thời gian trong tìm về trạng thái là phi thường không thiết thực. Juni biểu hiện ra giống như xạ hạ vấn đề, vậy thì là không tìm được suốt gôn cảm giác. Ngoại trừ một lần bên trong vùng cấm mạnh mẽ xoay người sau đánh bắn để sân nhà fan bóng đá chịu cả kinh bên ngoài, Juni đối với ông chủ cũ tạo thành ý hiếp cũng là có hạ. Mắt thấy chiếm hết ưu thế Manchester United liền muốn bất đắc dĩ tiếp thu sân khách chỉ lấy dưới một phần kết quả lúc, có người đứng ra cứu lại đội bóng. Người này chính là CBA Trung vệ Vai Điệp. Ở một lần phạt góc bên trong, Mộ nạ chạy chỗ hấp dẫn Everton cầu thủ hậu vệ sự chú ý của Vai lặng yên không một tiếng động chạy đến phía trước, đem JLZFC phạt góc tầng tầng đập vào Everton khung thành. 10, dựa vào Vai Điệp cái này đi bàn, MU cuối cùng tội nguyện mang đi 3 điểm. Đáng nhắc tới chính là, đây là người CBA gia nhập liên minh MU tới nay để nằm cái giải đấu đi bàn, mà này 5 cái ghi bàn liền phân biệt trợ giúp MU bắt được 5 phen thắng lợi. Vai Điệp thật có thể nói là là MU phục tướng ở đây chính là MU mạnh mẽ thể hiện. Mặc dù hạt nhân cầu thủ trạng thái không tốt, cũng luôn có nhân vật cầu thủ có thể đứng ra cứu vớt đội bóng. Như vậy Quỷ Đỏ tuyệt đối là khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Toàn chương 24 lần xuất gol, cũng chỉ có 6 thứ bắn chính. Mặc dù chiếm hết ưu thế, Ferguson ở sau trận đấu vẫn là không phải không thừa nhận, hắn cũng một lần cho rằng thi đấu đem lấy không không kết cuộc. Có điều may mắn chính là, bọn họ vẫn là bắt được 3 điểm. Chỉ có điều, trước đây xếp hạng MU phía trước Arsenal cũng thắng được một hồi London Derby, 31 chiến thắng hụt của bọn họ tiếp tục lấy vào thắng bóng ưu thế dẫn trước với MU, chạy giờ mi -E ở lịch hùng. Chương 734 Lịch sử tính thắng lợi. Chương 734, lịch sử tính thắng lợi ở bảng cuối tuần các nước châu Âu giải đấu đều ác chiến sòng xuôi sau khi, tuần này, mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu cũng chính là Minh La mở tiếu đầu mùa giải Champions League 32 cường vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức bên trong, MU cùng Roma, Sport Team bọn đội cùng với Địa Mộ Kỳ phân đến một tổ. Sự thực lần thứ 2 chứng minh, UEF là phi thường giỏi về chế tạo mạnh mẽ. Hiện nay, đơn thuần bảng tử thần đã không thể điếu lên các cổ động viên tử vị. Liền, bảo thủ, chữ này càng ngày càng nhiều xuất hiện ở Champions League trên sân thi đấu. Thử như đã ăn ăn oán oán mấy cái mùa giải Chelsea cùng Barcelona. Từ khi Abu làm chủ Chelsea, để Chelsea thực lực mạnh mẽ đến mỗi cái mùa giải đều có thể xuất hiện ở Champions League trên sàn thi đấu sau khi, Chelsea đã không biết mấy lần ở Champions League trên sàn thi đấu cùng Barcelona chạm mặt. Hơn nữa hai đội mỗi lần chạm mặt đều sẽ không để các fan bóng đá thất vọng, mặc dù không thể đánh ra đặc sắc tình cảnh, ít nhất cũng có thể tạo nên nóng nảy bầu không khí. Mà lần này, MU cùng Roma gặp nhau lần nữa cũng đã trở thành UEFA hấp dẫn nhãn cầu phương thức. Mọi người đều biết, ở mùa giải trước UEFA Champions League tứ kết bên trong, hai đội liền đã từng không thể bung ra. Roma ở sân nhà trận trước thi đấu bên trong lấy 21 chiến thắng MU giữa lúc đại gia cho rằng Roma sắp sửa bạo lệnh, chiến thắng MU, ngẩng đầu thẳng tiến bán kết thời điểm, MU nhưng ở hiệp 2 sân Ultrafa xuất đánh ra một cái khiếp sợ thế giới điểm số 71. Nay một loại ở trên sân bóng vốn là không thường thấy điểm số ở Champions League trên sàn thi đấu càng là khó gặp. Sau trận đấu, kinh nước Anh truyền thông tổng kết, trận đó 71 điểm số, sáng tạo 4 cái khiến MU, cổ động viên ngoại hạng Anh kích động kỷ lục. Kỷ lục 1, 5 năm qua lần thứ nhất. Từ khi 200102 mùa giải tới nay, hết hạn hiện nay dòng 5 cái mùa giải bên trong. Quỷ đỏ MU không có một lần có thể thành công giết tiến vào trang The Only cuối cùng bằng kết. Trong này, bọn họ thậm chí có mùa giải trước như vậy vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục gây go hồi ức. Kỷ lục 2, 23 năm qua lần thứ nhất ở trận đầu MU 12 không địch lại Roma cơ sở trên, ngày hôm nay 71 điên cuồng đại nghịch chuyển còn sáng tạo MU câu lạc bộ trong lịch sử lại một kỷ lục. Từ khi 1984 từ năm đó, MU ở châu Âu thi đấu bên trong, 5 lần là ở trận trước thi đấu bên trong thất bại, thế nhưng 5 lần bọn họ đều không thể ở hiệp 2 đạt được lịch chuyển 200607 mùa giải, MU lấy như vậy một loại điên cuồng phương thức hoàn thành rồi thủ. Tega đi ẩn bình luận nói, này để toàn bộ thế giới đều đang vì kính phục mở ưu người rúng khí cùng hết tính. Kỳ lũ 3, 49 năm qua lần thứ nhất 1957 năm mùa giải, trang T1 tứ kết trên cũng từng có một lần điên cuồng tàn sát chiến. Ngay lúc đó Châu Âu bá chủ Rio ở sân nhà lấy 80 đánh tan Tây Ban Nha Đông Nam Seville đội. Hết hẳn hiện nay, 49 năm qua, ở trang T1 chính thức vòng nọ cuộc bên trong, không có một nhánh đội bóng có thể đạt được thịnh thắng bóng vượt qua 6 cái đại thắng. Bản chiến bên trong mở ưu lấy 7 thủ thắng. Sau cái tỉnh thắng bóng chiến lệnh, cũng chế tạo USF Chamti Onlit vòng thuộc cột 49 từ năm đó điểm số tối cách sa kỷ lục mới. MU chính thức trang web hình dung vì là, có thể ngươi dự liệu được MU thăng cấp, nhưng ngươi tuyệt đối dự không ngờ được như vậy quá trình. Ngày đó, Cha Foot chính là thiên đường. La gà tệ tở tạ đẹo lỗ sở Foot cũng bình luận, buổi tối hôm nay nhà hát của những rất mờ, là Roma ngộng, là MU thiên đường. Kỷ lục 4, Chamti Onlit trong lịch sử lần thứ nhất. Năm 1992, USF Chamti Onlit thay tên vì là hiện nay Ở Chamti thành lập đến hiện tại từng có số lượng hàng trăm vòng cột tác chiến, trong đó không thiếu đặc sắc kịch liệt đối công chiến kinh điển Thế nhưng 15 năm lịch sử trên, còn chưa từng có một nhánh đội bóng, có thể ở vòng cột giai đoạn cấp đoạt ngày hôm nay mở U đạt được như vậy huy hoàng đại thắng đây tuyệt đối là một hồi khiến cổ động viên Manchester United khó quên thắng lợi, càng là đám cổ động viên Zoma trong lòng ghi lòng tạc giả sĩ đủ. Bây giờ, UEFA cho AS Zoma báo thủ cơ hội. Là dựa sạch đúng nhã. Vẫn là tiếp tục Champions luân, phải xem tổ tỷ thủ lĩnh ma tướng sĩ biểu hiện đương nhiên, dựa theo UEFA nhất quán như phong cách, trận này tiêu điểm cuộc chiến là sẽ không ở trận đầu vòng bảng thi đấu liền khai hỏa. Hai đội hai lần giao thủ đem phân biệt ở vòng bảng thi đấu vòng thứ nhì cùng vòng thứ 6 trình diễn. MU ở mùa giải mới trang tí on list đối thủ thứ nhất nhưng là đến từ Bồ đảo Nha Sport Team Lisbon đội. Nếu như cờ JT Anozona đâu còn ở MU, cuộc tranh tài này hay là còn có thể gây nên không ít quan tâm, dù sao người Bồ đảo Nha rời đi Sport Team Lisbon gia nhập liên minh MU sau đó còn vẫn không có cơ hội đối mặt tay thân phận, về nhà Đáng tiếc chính là, Cziti Ano đã đi xa riêu. Các truyền thông lại thiếu một cái nhiệt xào đề tài. Nhưng mà, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp truyền thông một viên chế tạo tiêu điểm tâm. Mặc dù đi rồi Cziti Ano Zonando, và năng truyền thông các bằng hưu vẫn là vì là cuộc tranh tài này tìm ra một nhân vật tiêu điểm. Người này cũng là bởi vì nạ cùng bị nổ gia nhập liên minh mà bị mở ưu thả bổ câu nan nghi. Mân bản ảo tưởng tùy tùng sư Hincker Zitiano Zonano bước chân từ bọn sân bóng hạng vạc lạ bước lên nhà hát của những giấc mơ Haw Trafford, do đó leo lên thế giới cấp ngôi sao bóng đá cung điện Nani hầu như là ở chuyển nhượng trước thời khắc cuối cùng. Mộng nát. ngạt, MU cùng Diêu Kinh Thiên giao dịch để hai tên tuổi trẻ thế giới cấp ngôi sao bóng đá Mộ nạ cùng Cờ Zitiano Zonano trao đổi ông chủ, đồng thời còn vì làm MU mang đến vết lệ hai thế, dù bị nô đồng dạng giá trị con người, nhưng người bờ ra dư tiếng tăm cùng phú hiện nhiên đều so với người Bồ Đảo nhà cao hơn nhiều, liền Mộ đương nhiên lựa chọn Robinho. Manani thì lại bởi vì chuyển nhượng thị trường không thành sắp đóng mà bỏ qua chuyển nhượng thời kỳ vàng son, do đó ở lại Lisbon. Hiển nhiên, ở bên ngoài xem ra, Nani đối với lượt lộc mở ưu cùng với Fer đều là ghi hận trong lòng. Như vậy trận này hai đội trực tiếp tranh tài, dĩ nhiên là thành Nani báo thủ tốt nhất nơi đáng tiếc, ở sân bóng hạng vạ là trận này tranh tài bên trong, Nani cũng không có như dự liệu giống như thành làm nhân vật chính. Mặc dù hắn ở đường biên biểu hiện phi thường tích cực, thế nhưng sở Lisbon đội tựa hổ cũng kéo dài bồ đảo nha đội tuyển quốc gia đồ có ưu tú cầu thủ chạy cánh nhưng không có một cái ra dáng trùng phong quân cảnh. Bất đắc gì Nani cũng từng đãn đếm thử đi tới trung lộ đánh xuất xa, đáng tiếc như vậy đối với MU tới nói không khác nào gái không đúng trống nữa. Cuối cùng, nhân vật chính vẫn là xuất hiện ở càng mạnh mẽ múi người này chính là để Nani ở lại sở tuốt tim Mona. sân bóng dưới biết điều tính cách để hắn thường thường thành làm đối thủ lãng quên đối tượng đối với Litbon, Mộ không có cái gì đặc thù cảm giác. Ấn tượng duy nhất chính là hắn đã từng ứng Adidas chi yêu ở 045 Euro trước tới nơi này đập quá quảng cáo Litbon con đường. Mà lúc đó, mới ra đời Mona, cũng chỉ là đông đảo Euro ngôi sao bóng đá bên trong vai phụ mà thôi. 3 năm sau trở lại trường cũ, hắn đã từ một tên siêu cấp người mới vương trưởng thành lên thành một tên thế giới siêu sao. Thậm chí, một ít nóng ruột cổ động viên Manchester United đã vì hắn mà lên mở ưu vương, tên gọi. Bởi vì nạ mùa giải này hầu như là Manchester United chúa cứu thế, ở C Ronaldo rời đi, Rooney bị thương, dù bị nổ cùng tơ vế 2 tên tân viên chậm chạm không thể tiến vào trạng thái tình huống, hắn đánh lấy đội bóng tấn công chức trách lớn. Hắn đã từng một lần ôm đồn Manchester United mùa giải mới hết thẻ đi bán. Cũng chính là dựa vào mùa nạ từng cái từng cái vàng giống như ghi bàn. Mú đạt được mùa giải mới bất bại kêu người chỉ tích. Mà cuộc tranh tài này lại là dựa vào hắn một cái tầng trời thấp lao xuống đánh đầu Cận Thành, Mú lấy 10 điểm số gian nan từ sân bóng hẳn vạ là mang đi 3 điểm. Mộ Na tựa hồ cũng ở dùng biểu hiện của chính mình giáo huấn Nan Nghi, người trẻ tuổi vẫn là lưu ở trong nước lại rèn luyện mấy năm đi. Ghi bản sau đứng ở sân bóng hẳn vạ tấm bảng quảng cáo trên tùy ý chúc mừng mô Na có thể không có ý thức đến, hắn cái này ghi bảng trợ giúp Mú thắng được một hồi lịch sử tính thắng lợi. Đây là nước Anh bóng gặp từ sở Potting Litbọn sân nhà lấy đi cái thứ nhất 3 điểm. Đây là MU ở Champions League bên trong đạt được đệ 100 phen thắng lợi, trở thành cái rìu, bay rèn cùng AC Milan sau khi châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp thi đấu bách thắng, câu lạc bộ người thứ 4 thành viên. Còn có nửa tháng chính là Ferguson làm chủ Ultra Fort 21 ngày kỷ niệm, sang năm ngày mùng ngày 8 tháng 2 lại là Munich hai nạn máy bay, 57 năm ngày rỗ. Năm nay Champions League đối với MU, đối với Ferguson mà nói đều có ý nghĩa trọng yếu. Ngoại trừ trạng thái thần dũng Mona, Sinh Long hoạt hội xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong Juni cũng làm cho sơ Alex tức ra hưng phấn không thôi. Nhưng mà lúc trước Ferguson đối với Rooney có thể không thủ trả về hàng hộ tử, nhưng tiểu xe tăng, biểu hiện chứng minh tức ra là ở thả, đạn cối, không nhìn ra xương ngón chân thương đối với hắn ảnh hưởng, khởi động, gia tốc, nỗ lực, lại như hắn di vãng biểu hiện ra như thế cường trắng. Khỏi bệnh trở lại Rooney, cần chỉ là một cái ghi bàn mà thôi. 10, lại là một hồi 10. Ferguson cùng Man U mùa giải này tụi hồ mê mẩn 10 cái này điểm số. Ngoại trừ cùng Man City ghi bàn đại chiến, Man U mùa giải này năm phen thắng lợi điểm số đều là 10, thậm chí ngay cả siêu cúp Anh cùng Chelsea cùng với giải đấu vòng thứ 2 cùng Watford hai trận thế hòa. Mở cũng chỉ đánh vào một bóng. Là chịu đến, phong vô lực, ảnh hưởng, hay là bởi vì Manchester United trở nên phải cụ thể. Không ai có thể đưa ra đáp án. Trận đấu sân khách có thể thủ thắng này vì chúng ta định ra rồi một cái hài lòng nhẹ dạo. Sau trận đấu, khó nén thắng trận vui sướng Ferguson nhưng che miệng không đề cập tới 10 điểm số. Chỉ là đang vì đội bóng thắng lợi mà cao hứng. Mùa giải này là MU liên tục đệ 12 cái mùa giải đánh trang Toli ở vòng bảng rút thăm kết quả công bố sau tức ra liền từng biểu thị, đây là một cái phi thường khó khăn vòng bảng, nếu như 10 phần ở tay, chúng ta liền có thể từ vòng bảng bên trong thuận lợi ra biên. Hiện tại, Manchester United đã đạt được 10 phần có bên trong 1/3. Từ Lisbon trở về, MU trên dưới đều sẽ tâm tư đặt ở sau 3 ngày giải đấu bên trong. Bởi vì, trận này giải đấu Manchester United đối thủ là gần 3 cái mùa giải, MU ở the Mirror ở Leeds trên sàn thi đấu tối đối thủ mạnh mẽ Chelsea. Đúng, từ khi Nga Phu Thương làm chủ, nền xuống bút lớn đồng giúp vì là The Blue mang tới một người lại một cái ngôi sao bóng đá sau khi, Chelsea liền dần dần thay thế được Wenger Arsenal, trở thành phơ cái sân cùng MU to lớn nhất đối thủ. Nhưng mà Ở trận này tiêu điểm cuộc chiến trước, Chelsea phương diện nhưng chuyển ra một cái làm người khiếp sợ tin tức. chương 735, giết chết Chelsea thời cơ tốt nhất. chương 735, giết chết Chelsea thời cơ tốt nhất. Chelsea câu lạc bộ bóng đá cùng Muzino đã đạt thành nhất trí, hai bên đồng ý đến nay tiên, nước Anh thời gian thứ 5, giải trừ hợp đồng. Đây là Chelsea trang web một đoạn thanh minh đây là một cái làm cả nước Anh, thậm chí toàn bộ châu Âu đều vì thế mà khiếp sợ thanh minh. Đúng, Muzino đột nhiên rời trước ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù theo Chelsea liên tục 3 trận chịu không nổi, cùng với Mugino cùng ông chủ áp ra mô vít Mo thuẫn càng ngày càng không thể điều hòa cũng làm cho không ít người cũng không coi trọng người bồ đào nha ở Chelsea tương lai. Thế nhưng mặc dù lớn mật đến đâu người cũng không dám dự đoán, Mugino gặp như vậy nhanh như tia chấp tàn học. Giải đấu 6 vị trí đầu vòng, Chelsea 3 tháng 2 hòa 1 phụ, xếp hạng giải đấu để ngũ, cái thành tích này không thể nói là nhiều gay go. Thế nhưng đối với lập chí một lần nữa đoạt lại giải đấu quán quân Abu tới nói, thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Trong khi Orlist vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất bên trong sân nhà bị đội yếu Josebo hựa bùa hựa nhưng là lần này Mujinho tan học dây dẫn lửa ở cùng Josebo thi đấu sau, Mujinho một ít cử động vô cùng khác thường, hắn ở phòng thay đồ bên trong chỉ cùng đội viên nói chuyện 2 phút, phê bình cả lũ bỏ qua mấy cái cơ hội, sau đó liền rời đi phòng thay đồ. Sau khi, hắn ở cầu thủ trong đường nối cùng áp gia Movitz chạm mặt, cũng trò chuyện 2 phút khoảng chừng, trái phải, người Bồ Đào Nha sau đó liền rời đi sân bóng sợ Campford bortit. Hiện tượng này là vô cùng khác thường, thông thường ở một cuộc tranh tài sau, Mujinho hoặc là gặp khen cầu thủ biểu hiện Hoặc là thị hội đồ cổ vũ lên xí khí, ngắn như vậy nói chuyện tương đối hiếm thấy. Thứ tư 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải, Chelsea Terry, Lampard chờ năm tên trọng yếu cầu thủ thu được Mourinho phát tới tin nhắn, Sương chính mình liền muốn rời khỏi sở Campford Bridge. Lúc đêm qua, The Blue toàn đội cũng phải biết rồi tin tức này, Mourinho sưng, gặp như thường lệ ở ngày thứ 2 trên sân huấn luyện xuất hiện, thế nhưng vì cùng mọi người nói gặp lại. Thứ năm sáng sớm 10 giờ, Mourinho một lần cuối cùng đi tới Chelsea phòng thay đổi, đối với hắn đã từng đệ tử nói gặp lại. Này nguyên bản là một cái phụ không thông qua sáng sớm, Chelsea viên đi tới sân huấn luyện phòng thay đồ, bắt đầu đổi trang phục chuẩn bị huấn luyện, Jorginho ba chính đang nghe giáp nhạc. Lúc này, đoàn người đều đang lặng lặng làm việc. Mujinho đã nói cho hai vị đội viên, 10 giờ khoảng chừng, trái phải hắn tương lai một hồi, ở cùng đoàn người nói gặp lại trước, hắn đi thu dọn phòng làm việc của mình vượn. Không có ai đến muộn, cũng không có ai nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ đang đợi hắn đến. Một ít tuổi trẻ đội viên bắt đầu còn như thông thường như vậy thay đổi của náo bị, nhưng bọn họ rất vui sướng tức tới hôm nay bầu không khí có chút khác biệt, một ít đội viên cũ có nhớ, năm đó Zeny Azizi cáo biệt lúc cũng là quay về sân huấn luyện địa làm hành trình tương đồng cáo biệt lữa trình hồi lúc để bọn họ cảm thấy cả người không thoải mái bởi vì bọn họ biết mình sắp mất đi yêu cùng tôn trọng người kia Jenny đi, đi rồi Chelsea hầu như hoàn toàn thay đổi cái dạng vì lẽ đó rất nhiều tuyển thủ cho rằng mujiôn là không gì sẽ kịp khi hắn đi vào phòng thay đôi lúc hầu như hết thể tuyển thủ đều ở tr chỗ ngồi của mình có hai ba người tuổi hồ muốn tiến lên hướng về hắn biểu đạt mong ước tri tâm nhưng hắn thân thể ngôn ngữ nói cho là người chính hắn muốn phát biểu của nói không có bất kỳ huyênáo cùng Lễ nghi phiên thức Trước huấn luyện viên Chelsea bắt đầu rồi cuối cùng phòng thay đổi lưu trình, hắn muốn đối với phòng thay đổi bên trong mỗi tên tuyển thủ đảm luận trên vài câu. Người bờ ra Giu bờ Lệ tỷ là người thứ nhất. Hai người dùng tiếng bù đào nha trò chuyện, từ lúc hắn đi tới Chelsea sau, Mourinho đối với hắn đánh giá vẫn rất thiện ý, mu xoé mong ước hắn hết thể đều gặp may mắn. Sau đó giao lưu chính là Alex, cũng là tương tự lời chúc phúc. Cái này tiếp theo cái kia, Mourinho rất nhanh đem phòng thay đổi quay một vòng, hắn cùng mỗi cái đội viên nói chuyện, tạ bọn họ ở chính mình tại vị lúc làm khổ cực trả giá đối xử có một ít người, Mourinho động tác không giống nhau lắm, tỉ như xét cùng Cát Văn hồ. Hắn dùng tay vỗ vỗ bọn họ mặt, nói cho bọn họ biết, chính mình vì bọn họ đạt được cảm giác thành công đến tự hào, cũng hướng về người nhà của bọn họ cùng hai tử trí lấy tốt nhất chúc phúc. Có một ít người, Mujino sẽ không có như vậy thiện ý cử động, hắn cùng sở vạ chính là đơn giản nắm chặt tay, căn cứ một vị Chelsea công nhân viên miêu tả, lúc đó tình hình liền như, một chén trà bị đông lại tự, cho tới Mujino thích nhất đi grip, lại là một loại khác tình hình, người bờ biển ngả quay về trước ông chủ cười, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, người sẽ không cảm giác được hắn cười là bởi vì vui sướng. Mujino lấy tay đặt ở Zoro ba trên bà bay, sau đó dùng khá lớn thanh âm điệu nói chuyện. Tựa hồ hắn muốn để những người khác đều nghe được. Muzino nói, "Ngươi là trên thế giới tốt nhất tiền đạo một trong, ngươi cũng là tốt nhất bóng đá tuyển thủ bên trong một thành viên. Ta là ngươi cảm thấy phi thường tự hào, Diggit, ngươi cũng có thể vì ngươi mà cảm thấy tự hào. Ngươi đã được như vậy tập trung vào, ngươi là một tên người thắng, ta vẫn luôn gặp nhớ tới ngươi là một tên người thắng." Sau đó Muzino dường như một vị sắp rời nhà đi xa phụ thân như thế, chăm chú ôm ấp Giờ Ba. Khi hắn buông tay ra lúc, Zroboa vị này sáu đại hán, không khống chế được tình cảm của chính mình, đột nhiên khóc lên. Muzino tiếp tục cuối cùng đi dạo Khi đi đến Lam Bắc trước mặt, hắn đem cho giở giò bà ca ngợi chi từ lại hầu như lặp lại một lần. Cuối cùng hắn rời đi phòng thay đồ, thuận tay cầm lên để ở một bên món đồ riêng tư, đều là hắn từ trong phòng làm việc mang ra đến, trong đó bao quát hắn cùng hai đứa bé, cùng với cái kia tiếng tắm rất hưởng sùng vật cuốn con, thấy DS chụp ảnh chung. Màn ảnh quay lại phòng thay đồ, đầu tiên đánh vỡ trầm mặt chính là Mã Lục ạ, hắn đi tới giở giò ba bên người an ủi hắn vài câu. Muji đô chân trước đi, kèn nỉ chân sau hãy cùng đi bảo, hắn cùng đội viên nói rồi một cái theo liệu sự. Kèn thông báo đoàn người, cơ kệ trở thành tổng giáo luyện, cơ lạc kệ trở thành một đội huấn luyện viên. Sau đó hắn bắt đầu từng giải thích đi mấy ngày phát sinh tất cả, nhưng Kèn Nỉ ổng rất vui sướng tức đến, hắn này bắt người nghe tựa hồ đối với ai tới trở thành tân người kế nhiệm không có hứng thú. Trên thực tế, đại đa số tuyển thủ đối với Mujinho tôn sùng, không có bất kỳ nghi vấn nào, đối với bọn họ tới nói, Mujinho vĩnh viễn là đặc thủ nhất người. Không muốn gọi ta tự đại cùng, ta là châu Âu quân quân, ta cho rằng ta chính là đặc biệt một người. Câu này Mujinho lúc trước từ Bồ Đào Nha đổ bộ anh đại lục sau câu nói đầu tiên liền để phần lớn người anh nhớ ký hắn, cũng cho hắn một cái vang dội biệt hiệu, cùng nhân. Ba tứ năm đó cùng nhân ngoại trừ vì là Chelsea mang đến 6 tòa lóe sáng cú vàng, hoàn thành rồi nước Anh trong nước quán quân đại mãn quán, cùng với giải đấu bên trong liên tục 66 trạng giải đấu sân nhà bất bại khủng bố kỷ lục bên ngoài. Người Bồ Đào Nha càng lưu lại vô số kinh điện trích lời cùng màn ảnh. Hắn từng ở cùng MU cường cường đối thoại bên trong, ở thi đấu còn không kết thúc lúc liền chạy tới cùng Ferguson nắm tay, bước đối thủ ký xuống điều ước bất đắc dĩ. Hắn từng ở Anfield đem ngón trỏ thụ ở bên mép để the dệt fan bóng đá căm miệt. Hắn đã từng không chỉ một lần nắm trọng tài chính chê hở. từng ở Newcastle dùng chỉ có cầu thủ mới gặp dùng trượt quỳ động tác đến mừng giờ Hắn còn đã từng đem ngoại hạng anh quán quân huy chương ném lên khán đài đưa cho fan bóng đá. Mặc dù là ở dự liệu được chính mình tức sắp rời đi treo Chelsea lúc, hắn cũng không quên dựng thẳng lên 6 ngón tay, khoe khoang chính mình ở 3 năm qua đạt được thành tựu. Bây giờ, Mujinho rời đi, không còn có người dùng thân thể cùng cảm xúc bãi liệt, vì lập tờ giờ Mi ở lịch diễn dịch gian này từng cái từng cái kiêu căng khó thuần nhưng cũng cá tính biểu lộ hình ảnh. Mujido tan học ở nước Anh giới bóng đá gây nên to lớn tiếng vọng, Phan là cùng tờ giờ Mi ở lịch có quan hệ danh nhân đều trở thành truyền thông phỏng vấn đối tượng. Sắp ở bản cuối tuần cùng Chelsea đá với MU chủ soái Ferguson làm Mujino người ủng hộ. Kèn ổng chứng thực Abu lên đại sau lập ra một phần 10 năm đo lường hoa, một loại trong đó là đoạt được hai tòa Champions League quan. 4 năm qua đi, Jenny ớ gi 1 năm Mujino 3 năm, Chelsea ở trên Champions League tối thành tích tốt chỉ là vòng bán kết, nói cách khác 10 năm đoạt hai quan bị áp xúc thành 6 năm đoạt hai hai quan. Mà mua giải mới mở màn chiến Chelsea sân nhà bạo lạnh bị bức ép bình, tiếp theo Chelsea tuyên bố Mujino tân học. Ferguson nói, thật là làm cho người ta kinh ngạc, hai độ Đem áp lực lớn như vậy đặt ở trên người hắn quá làm người kinh ngạc. Phải biết Ferrer cái sân dạy học MU vượt qua 20 năm cũng chỉ là thu được một tòa UFF300 e. Tiolit. Lưu Cá sổ chủ soái A La đi sưng, Mourinho rời đi lập tờ giờ Mi tổn thất to lớn, ta không có đặc biệt khiếp sợ, thế nhưng tờ giờ Mi ở gặp hại những hắn. Hắn là có chút tính khí, nhưng vậy thì thế nào đây? BBC chuyên môn phái phóng viên ngồi thủ ở nơi đó bất cứ lúc nào báo cáo tình huống, toàn bộ nước Anh truyền thông đều đem Mourinho bức ảnh đặt ở thể đầu, thậm chí ngay cả nước Anh thủ tướng đều mở miệng, hắn là ngôi bóng đá nhân vật kiệt xuất một trong. Sắc thực, dùng đất chấn động hiệu ứng để hình dung gì nho rời đi cũng hào không quá đáng. Từ đây, Tottenham Hotspur mi ở thiếu một cái nhân vật chính, thiếu một cái miệng rộng, cũng thiếu một cái chiến thuật đại sư đồng dạng, Tottenham Hotspur, Firgil Simon cũng thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, chuyện này đối với Tottenham Hotspur kịch liệt cạnh tranh không thể nghi ngờ cũng là có không ít ảnh hưởng đương nhiên, hiện tại đi tổng kết những này đều lúc này đã mượn. Đón lấy to lớn nhất hồi hộp là Chelsea chủ mới xoá sẽ là ai. Không có ai tin tưởng tôn trọng, hàng hiệu, Abu sẽ làm bữa bãi vô danh ít sợ ra en người ở Chelsea chủ xoá vị trí chờ bao lâu. Hiện nay Không có một cái sáng tỏ tiếp nhận ứng cử viên, truyền thông liệt ra mấy cái dự bị đều chỉ ở nghe đồn giai đoạn London tiêu chuẩn báo chiều sưng. Sevilla chủ xoáy ra bị Abu liệt vào dự bị một trong, Radmus mang đội liên tục cũ -E cột, hơn nữa Sevilla đánh ra phong cách phù hợp người Nga khẩu vị. Trước đây không lâu ra từ chối hội của mời, bị cho rằng là đang đợi càng to lớn hơn cơ hội, hiện tại cơ hội này khả năng đã giáng lâm nước Anh thông tấn xã thì lại sưng, người nước Pháp để Delam là đứng đầu người thay thế một trong, hắn ở Monaco bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên, từng mang đội đánh vào Champions trận chung kết. Trong quá trình đào thải Genyi ở gì Chelsea khiến Abu Khassou ấn tượng, năm 2007 tháng 5, để Sam ở Man Juventus thăng cấp sau từ trước, hiện nay nhằng rỗi. Ở nhà, ngoại trừ hai người kia tuyển, còn có mấy cái hàng hiệu chủ xoé tồn tại tiếp nhận Chelsea khả năng. Đầu tiên là Nga đội tuyển quốc gia chủ xoé Hitdin, tục truyền Abu vì là Nga liên đoàn bóng đá bỏ vốn mời mọc người Hà Lan, một khi Mujinho tân học, hắn khả năng đem khá là thưởng thức Hitdin triệu đến sở Kempfort Boris, nhưng bây giờ Nga đối mặt ở cần ship thi đấu vòng loại nhiệm vụ trọng yếu, Abu cho dù muốn đảo Hitdin, e sợ cũng phải cân nhắc Nga trong nước dư luận áp lực. Mặt khác, hiện nay nhàn dội ở nhà chủ xoáy còn bao gồm hai vị Italy danh xoáy Cà Bèo Lộ, Liberty. Tháng trước Cà Bèo Lộ xuất hiện ở London, bị cho rằng là cùng hội của bạn bạc, bản thân của hắn từng sáng tỏ biểu thị quá đối với The mi ở lít hướng thú, nhưng khổ nỗi đội mạnh không có chỗ chống vị trí, Liberty ở hất cụp sau vẫn chờ đợi trở lại cơ hội, không biết Chelsea có hay không hợp khẩu vị của hắn. Mà ở mùa hè lúc, Abu từng tiếp xúc qua cơ linh hẳn, nhưng người sau càng muốn lưu ở nước Mỹ làm bạn người nhà, giúp đỡ từ chối. Lần này một lần nữa xuống núi độ khả thi dự tính cũng không lớn đương nhiên, ở trong những người này bất luận cái nào chân chính xuất hiện ở Chelsea chỉ huy từ trước, những này đều chỉ có thể coi là sờ căng đan thôi. Làm toàn bộ nước Anh thậm chí châu Âu đều đang vì Mourinho rời đi sợ Campfotbøritz mà điên cùng không mất thời điểm, chính đang chuẩn bị chiến đấu cùng Chelsea vòng thứ 7 giải đấu mùa nạ nhưng không có cái gì đặc thủ cảm giác. Hắn cùng Mourinho duy nhất gặp nhau hay là chính là hai người bọn họ đều là à mà nghi người phát luôn. Trừ nay ra, hai người đối với lẫn nhau tựa hồ cũng không phải đặc biệt cảm mạo. Làm còn hiệu lực với bở rẹ sĩ Abu liền đã từng phi thường khát vọng mua tiến vào hắn, thế nhưng Mujinho đối với này lại có vẻ không phải đặc biệt nóng lòng. Lúc đó hắn cảm giác mình giữa sân trung lộ có mạ kệ là cùng Lam mắt cũng đã đầy đủ. Mà Mộ Na thì lại đối với Mujinho không cái gì đặc thù ấn tượng. Nói chuẩn xác, ngoại trừ đã từng dạy học quá chính mình huấn luyện viên bên ngoài, Mộ Na đối với cái khác huấn luyện viên đều sẽ không có đặc thù ấn tượng. Mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh Mujinho, ở Mô Nạ trong lòng trạng thái cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Hiện tại Mujinho rời đi Chelsea, Mộ cũng sẽ không nhiều khổ sở. Ngược lại Hắn cũng cho rằng đây là đội bóng tại hạ cuộc tranh tài bên trong giết chết Chelsea cơ hội tốt đồng dạng như thế cho rằng còn có mô nạ các đồng đội. Khỏi bệnh trở lại Juni liền biểu thị, có thể đây là một cái rất thời cơ tốt cùng Chelsea thi đấu, có điều mùa giải còn sớm, cuộc tranh tài này sẽ không quyết định mùa giải quán quân thuộc về, mỗi người đều biết điểm này. Hiện ở giải đấu vừa mới bắt đầu, bởi vậy bất luận ai đạt được thắng lợi, đều sẽ từ bên trong được to lớn tự tin. MU cái khác các ngôi sao bóng đá cũng dồn dập biểu thị, ở cuối tuần giải đấu bên trong, nhất định phải nhận cơ hội khỏe mạnh giáo một fan blue. Có điều, MU chủ soái Ferguson nhưng cảnh cáo cầu thủ, đừng bởi vì Chelsea dung chuyển liền coi khinh đối thủ. Chúng ta muốn đá vẫn như cũng là Chelsea, này bản thân liền là một cái khiêu chiến. Cầu thủ vẫn như cũng là những người cầu thủ, nếu như ngươi nhìn chúng ta một chút ngày ba, 4 năm trong lúc đó giao chiến đi chép, liền rõ ràng này dĩ nhiên là một hồi gian khổ thi đấu. Đúng, Mourinho thủ hạ Chelsea ở đá với cái khác ba chìm tở giờ Mi ở lịch truyền thống ngang ngược chiến tích bên trong, tất cả đều nằm ở ưu thế. Vội vàng ra trận ít sở ra en người cỡ kệ có thể kéo dài Mourinho thần kỳ sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên sân bóng xem thực. Chương 736. Này tiêu đối phương trường đỏ xanh đại chiến. Chương 736. Này tiêu đối phương trường đỏ xanh đại chiến. Đô. Đô. Đô. Theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính 3 tiếng còi, 2007 mùa giải nước Anh bóng đá Tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ 7 một hồi tiêu điểm đại chiến, quỷ đỏ M.U. đá với The Blue Chessy 90 phút trận đấu kết thúc. Sơn Âu trên bảng điểm rõ ràng biểu hiện cuộc tranh tài này điểm số 2, 0. Dựa theo thông lệ, phía trước là đội chủ nhà. Trong miệng nhai kẹo cao su, Ferguson mang theo đắc ý vô cùng mỉm cười đi tới đội khách ghế của huấn luyện viên trước, hướng về sắc mặt tái nhợt Chelsea thay quyền huấn luyện viên trưởng Cổ Lạc Kệ giũa ra tay phải của chính mình. Insar Jaen người đã vô số lần mơ tới chính mình làm huấn luyện viên Chelsea cùng Ferguson như vậy siêu cấp danh xoá ở sau trận đấu nắm tay hình ảnh. Chỉ có điều trong mộng bối cảnh là Chelsea chiến thắng MU, mà không phải trước mắt như vậy. Phiên nuột quy phiền nuột, Cổ Lạc Kệ vẫn là tận lực không có để cho mình thất thố, thong dong nắm lấy phải, đồng thời từ trong miệng bỏ ra cười. Trên sân bóng, bản cuộc tranh tài hai cái ghi bàn công thần. Đối được sân nhà fan bóng đá yêu thích hai đại ngôi sao bóng đá mùa nạ cùng Juni lúc này cũng ở vỗ tay tương khánh. Tiểu bàn cái kia giữ lại Zhou Kai non chắc trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, bởi vì ở trở lại ba chàng sau cuộc tranh tài hắn rốt cục thu hoạch mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn. Tuy rằng khoảng cách mùa giải 20 bóng mục tiêu còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vạn sự khởi đầu nan, ở chính mình kết thúc thương bệnh cùng với cơn khát bàn thắng sau khi, ghi bàn chắc chắn là quần quần mà đến, đến rồi. Nhìn trên mặt đồng dạng mang theo vui sướng mồ nạ, Juni trong lòng là mang theo vài phần kích. Bởi vì vừa nãy chính mình ghi bản chính là nguyên bản nên do Modana chủ phản penalty đúng, vốn là MU số 1 người đá penalty là Cristiano Ronaldo. Ở người Bồ Đào Nha đi rồi sau khi, ở Rio lúc liền đảm nhiệm qua người đá penalty nạ liền thành sơ Alex tức ra chỉ định người đá penalty. Trước mấy vòng đấu bên trong, MU còn không có được quá penalty. Ngày hôm nay được lần thứ nhất penalty, nạ liền rộng lượng đem cơ hội nhường cho nóng lòng đánh vỡ cơn khát bàn thắng Junyi. Trên thực tế, cái này penalty là có thể giúp Modana lần thứ 2 mở rộng ở xạ thủ bảng trên dẫn trước thế. Mộ Na xưa nay thì sẽ không vì tăng cường chính mình số liệu mà cùng đội hưu tranh cấp bắn penalty cơ hội, mà hắn tiếp thu Ferguson sắp xếp thì lại hoàn toàn là hắn đồng ý thừa gánh trách nhiệm một loại biểu thị. Phải biết, là một chi đội bóng người đá penalty ngoại trừ là địa vị tượng trưng bên ngoài, càng là một loại đối với áp lực cùng trách nhiệm nặng đương. Mộ nạ chưa từng có hoài nghi mình ghi bàn năng lực, nếu như hắn đồng ý, hơn nữa thân thể cùng trạng thái có thể bảo đảm, hắn thậm chí mỗi cái mùa giải đều có thể trở thành là giải đấu thậm chí châu Âu chiếc giải vàng thượng mạnh mẽ nhất trên cơ người. Nhưng rất nhiều lúc, Mộ Na vì đội bóng toàn thể lợi ích suy nghĩ, càng muốn đi đảm nhiệm một tên nhạc trưởng. Vì là các đồng đội chế tạo ghi bàn cơ hội, vì là đội bóng mang đến thắng lợi. Từ khi 0506 mùa giải một lần bắt giải đấu cùng USF 200 Tí Onlit 2 lần vua phá lưới, đồng thời nâng lên châu Âu chiếc giày vàng sau khi, mùa nạ ở thứ hai mùa giải số bàn thắng có rõ ràng giảm xuống. Nay cũng không phải hắn trạng thái vấn đề, mà là Hà Lan xạ thủ Van đến để giải quyết đội bóng trung phong vị trí vấn đề, để Mộ nạ có thể càng chuyên tâm vùi đầu vào trong tổ chức đi. Chính là ở Mộ Na ủng hộ, trở thành 0607 mùa giải La Liga vua phá lưới, để giải đấu vua phá lưới liên tục 3 năm ngủ lại giêu. Bây giờ ở MU cũng là như thế. Ở đương gia xã thủ Junyi bị thường, đội bóng hàng tiền đạo tình huống vô lực dưới, Mộ Nạ tự giác đam nổi lên đội bóng ghi bàn trọng trách. Mà hiện tại Junyi trở về, Mộ Na tự nhiên sẽ có ý thức để tiểu bản chia sẻ lên rất lớn một phần tấn công trọng trách. Can đảm anh hùng tư vị quả thật không tệ, thế nhưng với đội bóng với mình, đều không đúng một chữ tốt. Mộ Nạ là sâu sắc hiểu được đạo lý này. Trở lại cuộc tranh tài này ở trước hôm nay, Mizuno đối với Ferguson 12 chiến đạt được 6 tháng 4 hòa 2 phụ, Ferguson ở 90 phút bên trong duy nhất thắng cục chính là 05 tháng 11 rưỡi vào phần chờ quỷ dị vào bóng sân nhà 10 tiểu thắng phe -Blu. Ngoài ra mùa giải này sơ từ thiện Tuấn chén, MU ở chiến binh Chelsea phía sau bóng thủ thắng. Ở Mourinho tuần này nghỉ việc sau khi, hai người giao chiến trở thành lịch sử. Hai bên cờ giờ mi ở League lịch sử giao chiến 30 trận, MU 8 thắng 13 hòa 9 phụ hơi nơi hạ phòng, trong đó sân nhà 4 thắng 7 hòa 4 phụ bất phân cao thấp. Hai bên lịch sử giao chiến thắng 1 năm 48 trận, MU 64 thắng 44 hòa 40 phụ chiếm thượng phong. Chelsea nguyên trợ lý huấn luyện viên ạ dẻm cỡ là kệ cùng sở Steven cỡ cái này cũng là bọn họ tiền nhiệm sau trận đấu đầu tiên, nhưng nhưng có thể bờ bóng đá ở khán đài đánh ra quảng cáo Mujino là tốt nhất. Zoroa ba cùng Lampat vẫn cứ người bị thương không cách nào ra trận, Ben Hàn cùng Fở rợi dạn phân biệt thay Alet cùng Bơ Letti, mà cái thay cả lũ thủ phát. Mà Mở U diện, Juni cùng Tơ Vê hàng tiền đạo hợp tác lần đầu xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Mà Mazo bị nột thì lùi đến tiền vệ cánh vị trí, hắn cùng Jey hai người linh hoạt giao nhau đổi vị ngày hôm nay triệt để đem Mở hai cái đường biên cứu sống. Từ thi đấu bên trong Chelsea các cầu thủ biểu hiện liền có thể thấy được, ít sợ ra en người cỡ là kệ hoàn toàn không thể đuổi đi hắn tiền rời đi cho phòng thay đồ mang đến tức cũng đã có ý thức ở đội hình ra sân bên trong triệt rơi mất vài tên Mourinho tâm phúc cầu thủ, nhưng gỡ lại kệ nhưng vẫn cứ không cách nào hoàn toàn khống chế đội bóng này. Trên thực tế, cùng với nói là Manchester United thắng được cuộc tranh tài này, còn không bằng nói là Chelsea người chôn vùi cuộc tranh tài này. Nhìn một cái Chelsea các cầu thủ làm những gì chứ? Thi đấu trước nửa giờ, tuy rằng Manchester United đối với Chelsea duy trì không nhỏ áp lực, nhưng có thể hình thành tính thực chất uy hiếp nhưng cũng không nhiều mà ở phút thứ 32, N'Geyia hy vọng ngôi sao, năm đó Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới đã từng bị ngoại giới đem ra cùng Môna đánh đồng với nhau mà kẹo, nhưng dùng một lần ngu xuẩn phạm quy để cho mình rất sớm kết thúc ở Ultra Fast biểu diễn. Hắn phi diệt trừ để Môna quăng ngã ngã nhào một cái bên ngoài, cũng không có cho MU mang đến bất cứ thương tuần gì, nhưng chính hắn nhưng lĩnh đến một tấm thẻ đỏ, để cho mình đội bóng ở hiệp 1 liền tiến vào 10 đánh 11 quân cảnh. Bị phạt xuống một người sau khi, Manchester United trên sân ưu thế trở nên rõ ràng không ít ở hiệp 1 kết thúc trước, Chelsea phòng thủ sai lầm để Môna ở bên trong vùng cấm nằm ở không người phòng thủ tình huống hoạt động đến cánh phải DYZSC dùng chân trái má ngoài đem bóng chuyển vào vùng cấm. Mỗ nạ phía trước đánh đầu một sượt, đem bóng đưa vào xếp bảo vệ không thành. Nay đã là Mỗ nạ đang cùng Chelsea hạ trận thi đấu bên trong đánh vào thứ hai di bàn, hay là một cái khiến Chelsea người cảm thấy hoảng sợ khắc tinh đã lặng yên sinh ra. Hiệp 2 trận đấu, Nam ở lạc hậu Chelsea từng có một đoạn phản công. Cỡ là kệ cũng trước sau đổi tí giờ rồ, các lũ cùng gì tận phi lập chờ công cực tay. Thế nhưng ở Mỗ nạ dẫn dắt đi, bên trong hậu trường đứng đối thủ công, đồng thời rất lại trên sân quyền chủ động. Rốt cục, ở MU cùng hỗn bên dưới, Chelsea lần thứ 2 phạm vào sai lầm chí mạng. Mộ nạ một cái đao giải phấu giống như chọt khe đem bóng đưa vào vùng cấm, Juni như cùng một nhóm báo săn giống như đúng lúc xên vào, cùng huấn luyện viên trưởng cờ lạ kệ như thế đến từ ít sở ra Ben Hành mấm đầu, trực tiếp soạt ngã Juni. Penalty. Không nghi ngờ chút nào penalty. Hai đội ở mùa giải này bắt đầu trước siêu cúp Anh trong khi giao thủ chính là Ben Hành một lần phạm quy đưa cho Manchester United một lần đá phạt, Mộ Na lợi dụng cơ hội lần này đánh vào siêu phẩm. Lần này lại là Ben Hải, hắn lại một lần nữa đảm nhiệm tán tài đồng tự nhân vật, đưa cho MU một lần penalty. Mộ Na chạy vào vùng cấm tư phạm có trên kéo Juni, cũng đem trọng tài cho hắn quả bóng đưa cho Juni. Khát vọng ghi bàn Juni cũng không có giả mù sa mưa chối tử. Sau đó, Juni một cái mạnh mẽ xuất xa một lần là xong. Liên như vậy, MU ở chính mình sân nhà đánh Chelsea một cái rất không có tính khí 20. Tin tưởng cái kia một phần theo đội đến đây Ultra Forte bỏ Lucas cổ động viên càng thêm nhớ nhung mới vừa vừa rời đi mu đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như bọn họ cùng nhân chủ sói vẫn còn ở nơi này, sao cho phép MU quần ma như vậy mùa tung. Nhưng sự thực chính là như vậy, người bồ đào nha đi rồi, ít sợ ra en người thật vị. Ít nhất, trong tương lai một khoảng thời gian bên trong, ít sợ ra En người còn đem ở ở vị trí này ở lại. Mặc dù các cổ động viên cỡ nào chán ghét người này đương nhiên, đến từ ngọn lửa chiến tranh không ngừng ít sợ ra En cỡ là kẻ cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thật vất vả mới bỏ lên trên đội bóng người đứng đầu vị trí, dù cho áp lực to lớn hơn nữa, hắn cũng phải đẩy đến cuối cùng. Mặc dù lãng phí lần này chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất, cỡ là kẻ vẫn cứ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tất lại còn có một cái giải lâu mùa giải. Nếu như Abu có thể hùng hồn để hắn dạy học xong cái này mùa giải. Bất bập bên bên trong Chelsea, MU vẫn cứ không thể nguyện leo lên giải đấu đầu bảng. Bởi vì Arsenal lại thắng trận, hơn nữa là lấy 50 điểm số lớn quét ngang đối thủ. Mở U làm đến nơi đến trốn dùng từng cuộc tháng 1 năm 1 không thắng được thắng lợi, tử địch của bọn họ Arsenal nhưng ở dứt khoát hẳn hoi thắng về bọn họ mất đi tất cả đúng, Arsenal quốc vương Henry đi rồi. Nhưng Ego mùa giải này nhưng mang theo một đám các em bé ở mùa giải này anh sân bóng treo lên một luồng pháo thủ phong. Thậm chí, bọn họ che lại công nhận đá bóng ưa nhìn nhất đội bóng Barcelona trở thành mùa giải này châu Âu giới bóng đá hiện nay mới thôi lớn nhất xem xét tính đội bóng Nước chảy mây trôi phối hợp, như bẻ cành khô thế tiến công, Heger đội bóng phản phất lại khiến người ta nhìn thấy năm đó cái kia chi duy trì mùa giải bất bại vô địch chi sư. Nhưng mà, hiện ở giải đấu dù sao vừa mới bắt đầu, cẩn thận người anh là sẽ không dễ dàng đem cúp quán quân chức thời gian đưa đến sân bóng Émi dịt ở công danh lợi lộc bóng đá thịnh hành ngày hôm nay, chỉ dựa vào thế tiến công bóng đá cùng một đám người trẻ tuổi có thể không đem loại biểu hiện này vẫn duy trì đến mùa giải kết thúc cũng là cái vấn đề không nhỏ. Heger thực am hiểu dạy dỗ cầu thủ trẻ, thế nhưng kinh nghiệm vật này không phải là giáo sư vài câu dạy dỗ liền có thể dạy gặp. Con phải dựa vào đám người tuổi trẻ này, chính mình ở ngăn trở bên trong đi tìm tỏi cùng tích Lũy. Bởi vậy, ở các đại cá độ công ty mở ra tờ giờ Mi ở lịch thắng lợi buổi suất trên, MU vẫn như cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, Arsenal xếp hạng thậm chí còn không bằng Liverpool đương nhiên, bây giờ nói những này đều còn hơi sớm, tất cả những thứ này, chờ mùa giải sau khi kết thúc tự nhiên đem từng cái công bố. Chương 737, người trẻ tuổi sân khấu. Chương 737, người trẻ tuổi sân khấu. Sân nhà ung dung chiến thắng tử địch Chelsea, tiếp tục duy trì mùa giải này bất bại chiến tích. Mọi ưu trên giới đều nằm ở một loại ung dung vui vẻ trong không khí. Ai có thể nói cho ta hẹn đởn ở đâu? Làm sao còn không lại đây tập hợp? Đội bóng huấn luyện thường ngày trước, trợ lý huấn luyện viên Quỷ Zoro dĩ như thường lệ ở đối với các cầu thủ tiến hành kiểm kê. Lại phát hiện hẹn đởn còn không xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Hắn còn ở phòng thay đổi linh bánh qua trèo đây, huấn luyện viên. Ta thân thể đứng ở đội bên trong nhích tới nhích lui, thuộc về điện hình chạm không chạm tương Zoro bị nổ trả lời. Linh bánh qua hỏi. Hiển nhiên hắn nghe không hiểu đánh cái này so sánh. Ừ, xin lỗi, ta đã quên huấn luyện viên ngài không biết chuyện này. Tiểu tử kia lúc này chính đang phòng thay đồ bên trong quản lý hắn kiểu tóc mới, nên liền muốn đi ra. Zobi làm cái mặt quỷ nói rằng: "Câu này bản không đặc biệt gì lời nói, nhưng gây nên mEU các cầu thủ một trận cười vang." Hiển nhiên, mọi người đối với Enderson trang điểm cũng đã là hiểu rõ vô cùng đúng, tuy rằng Cristiano Ronaldo đã rời đi. Thế nhưng người bờ ra dự Enderson đến kế thừa người bổ đảo nha trang điểm ý bắt. Cristiano Ronaldo cái kia ở đội bóng bên trong phòng thay đồ duy nhất một cái nắm giữ tấm gương tủ quần áo cũng bị bờ ra dự tiểu tử cho chấm đấy. Giữa lúc vậy Zobi lấy cái, cái gì tiểu tóc mới? cùng với tại sao phải thay đổi kiểu tóc mỗi lúc. Ender Sơn rốt cục đẩy hắn cái kia trong truyền thuyết kiểu tóc mới quan thai đến muộn. Trên thực thế, hắn kiểu tóc mới biến hóa cũng không là phi thường đại. Chỉ có điều là đem hắn đầu kia bánh quay trèo biện cho bó thành một bó, trở thành dễ cái tóc thắt bím đuôi ngựa, mà thôi. thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Ender Sơn không có bất kỳ thật không tiện, ngược lại là dương dương tự đắc, tựa hồ đối với chính mình kiểu tóc mới rất là tự tin. "Tiểu tử, cho ta nhanh lên một chút, đừng phiền phiền nhíu nhíu." Queyros đối với Ender Huấn luyện viên đều lên tiếng. Hẻn cũng chỉ được từ bỏ đến một đoạn mô sở hẹp ý nghĩ, bước nhanh chạy vào trong đội ngũ. Chật vật Hẻn tự nhiên lại là gây nên trong đội ngũ từng trận còi vang đây chỉ là Manchester United trong khi huấn luyện một đoạn nhạc đệm mà thôi. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ phát hiện MU1 trong đội một ít cầu thủ trẻ hoặc là lên sân khấu cơ hội rất ít biên giới cầu thủ hai ngày nay tâm tình cũng không tệ. Trong đó cũng bao quát mùa giải này đến nay vẫn không có đại biểu MU1 đội ra trận quá đồng phương chắc. Có cái gì đặc thù nguyên nhân đây? Vậy thì phải nhìn mờ lịch trình thi đấu, cái này tuần này có một hồi cúp liên đoàn. Ngoại trừ giải đấu cùng châu Âu thì đấu Nước Anh đỉnh cấp đội bóng còn cần tham gia hai cái cúp thi đấu cục éFA cùng cúp liên đoàn cúFA ở nước Anh anhan bóng đá trong lòng địa vị là rất cao vì lẽ đó rất nhiều lúc không phải vạn bấtĩ tờ giờ mi ở lí câu lạc bộ môn là sẽ không dễ dàng từ bỏ cúp FA thi đấu cúp liên đoàn địa vị vốn là chiếm giữ tờ giờ mi ởlí cùng cúp FA sau khi đối với M.U. cùng Arsenal những này tờ giờ mi ở lí hàng đầu câu lạc bộ tới nói cúp liên đoàn chỉ là rèn luyện thay thế bổ sung đội viên thi đấu Dĩ nhiên đối với với những ngày câu lạc bộ tới nói coi thường cúp Liên đoàn cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì bọn họ ngoại trừ tham gia giải đấu cúp FA thi đấu Cúp Liên đoàn ở ngoài còn muốn tham gia lợi nhuận phong phú USF 300 tỷ onlit hoặc là USF 300 nếu như thành tích rất tốt một đường tiếp tục giết, như năm đó cấp đoạt 3 hạng cúp thi đấu quán quân Li vợ như thế, một cái mùa giải 9 tháng thi đấu có thể đạt tới đến gần 70 chẳng, một tuần thi đấu gần 2 triệu, mà cầu thủ đều không đúng làm bằng sắt. Cúp Liên đoàn xa sút còn có bóng đá liên minh chính mình nguyên nhân, vì hấp dẫn nhà tài trợ, bóng đá liên minh đem tên cúp liên đoàn bán qua bán lại, đầu tiên là thành sữa bò chén, sau đó thành Coca-Cola cột, mấy năm trước bán cho biết đường, bởi vậy mấy năm gần đây tên liên đoàn biến thành đi tận, nghĩa chén. Mới tới nước Anh, ngươi gặp đối với cái này cuộc thi đấu cảm thấy không hiểu ra sao, chén tên biến hóa càng khiến cái này có 40 năm lịch sử truyền thống thi đấu ở fan bóng đá bên trong đánh mất sức hiệu triệu đối với cuộc liên đoàn năm chống đỡ thái độ câu lạc bộ cũng không ít, tâm thái của bọn họ chủ yếu phân hai loại. Một là như Newcastle, hội bộ cùng Aston Villa những này tở giờ mi ở Elite Trung Du câu lạc bộ, bọn họ thời gian dài không có thực lực cướp đoạt giải đấu quán quân, có thể ở MU chờ câu lạc bộ không trọng thị tình huống, cướp lấy của vũ khí khí, đồng thời cũng đem nó làm thu được tham gia ở Europa League thi đấu từ cách điều thứ hai con đường. Hai lập đội giờ mi ở ở ngoài cái khác ba cái giải đấu câu lạc bộ, có thể lợi dụng cúp liên đoàn thu được cùng đội mạnh giao thủ cơ hội, nhờ tốt nhất TV cùng báo chí, mùa giải trước cờ tổ Cerito Pelit đội đang cùng Liverpool giao thủ thời khác, bình thường đối với cờ tổ Cerito Pelit đội hờ hững chủ lưu truyền thông đối với nên đội đại sào Mofen, Sports TV còn đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi trực tiếp, Cerito Pelit đội vừa có thể thu được TV tiếp sóng thu vào, lại mở rộng ảnh hưởng. Mặt khác, nếu như câu lạc bộ nhỏ không cẩn thận tuân gia ít lưu ý, đối với fan bóng đá tới nói là hỷ sự to lớn mà đại câu lạc bộ đối với loại này thi đấu thất bại cũng sẽ không cảm thấy quá độ thương tâm, đâu đã vào đấy đương nhiên, coi trọng nhất vẫn là loại thứ hai câu lạc bộ, bởi vì giờ giờ mi ở elite câu lạc bộ nhất định phải đem càng nhiều tinh lực tập tổng đến giải đấu trên, bằng không một khi bởi vì tham gia cúp liên đoàn đội viên bị thương ảnh hưởng trạng thái, cuối cùng làm cái giăng cấp. Cho dù cấp đoạt elite cũng chỉ là làm mất đi dưa hấu kiếm đến hả vừng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Câu lạc bộ không để ý, đội bóng chủ lực xem thường với tại đây loại thi đấu bên trong lãng phí thể năng, đội bên trong thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ liền thu được cơ hội, cúp liên đoàn thành, cầu thủ trẻ sân khấu. Vì lẽ đó cúp liên đoàn đối với bọn họ tới nói lại như là quan hệ. Cái này cũng là tại sao đã hồi lâu không có thu được thủ phát cơ hội để dở sân chuyên lấy cái kiểu tóc mới, mà cái khác cầu thủ trẻ cũng là hưng phấn không thôi nguyên nhân vị trí. Ferguson tự nhiên cũng rõ ràng những người trẻ tuổi các cầu thủ trong lòng so sánh thi đấu khát vọng, vì lẽ đó hắn xưa nay đều sẽ không keo kiệt cúp liên đoàn ra trận cơ hội. Với vặn, lần này cúp liên đoàn vòng thứ nhất đối thủ thực lực không phải rất mạnh, là đến từ ngoại hạng anh cọ vận chi, hơn nữa là sân nhà tác chiến. thắn một hơi đem đội bóng thủ phát 11 người toàn bộ đổi toàn bộ. Liền, tuần này xuất hiện ở sân đấu Cha pháp chính là một nhánh do đội thanh niên cầu thủ cùng đội bóng tuổi trẻ thay thế bổ sung tạo thành, mở hữu hai đội. Một đội Eden sân, Đồng Phương Trác, Tỷ Chọe, Evan, ý gọt cùng tất cả các chờ người trẻ tuổi đều thành công thu được thủ phát cơ hội. Trên ghế dự bị thì lại bày đặt vài tên một đội chủ yếu thay thế bổ sung, chuẩn bị ở đội bóng nằm ở bất lợi cục diện lúc, làm ra một ít biến hóa. Có điều, đội bóng tuyệt đối lực lượng chính đều thu được nghỉ ngơi cơ hội. ngay cả Mỗ Nạ cùng Juny hai người này thể lực mạnh năm cũng không ngoại lệ. Mỗ Nạ cũng có thể nhận cơ hội bồi bổ người nhà. Giặt lễ kỷ nghỉ ở đầu tháng 10 đem kết thúc, hiện tại đã là cuối tháng 9, hai người tự nhiên là phải cố gắng ôn tồn ôn tồn đương nhiên, cùng Mụ Mụ cùng với con gái Câu Thông cũng là ắt không thể thiếu. Ngoài ra, Mỗ Na còn cần chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Bởi vì cùng ở tại Manchester đồng bào tôn kế hại ở cuối tháng này liền muốn lên đến mình 30 tuổi sinh nhật, hắn cũng chuẩn bị ở Manchester trong nhà mở cái đơn giản tiệc đứng, đồng thời mời Mỗ Đã sớm đáp ứng rồi muốn đến nhà bãi phòng Mỗ Na lần này tự nhiên là không tốt chối tử. Hơn nữa là chuẩn bị mang tới chính mình toàn gia tập thể bãi phòng. Dù sao ngoại trừ lão bà cùng con gái bên ngoài, Mẹ tuy nhiên cùng Tôn Kế Hải là đồng bảo đây. Ngay ở mùa nọ vì là những này mà bận rộn thời điểm, hắn một cái khác đồng bào Đồng Phương chắc rốt cục ở mùa giải này lần thứ nhất chính thức bước lên sân Old Trafford. Vậy mà hôm nay có vẹn chỉ đội hiển nhiên không phải thiện cùng với bối, ngoại trừ đấu chí 10 phần 11 tên thủ phát cầu thủ, còn có 11000 tên đáng tin fan bóng đá đi tới hiện trường. Thi đấu còn chưa bắt đầu bọn họ ngay ở sân Old Trafford chế tạo mấy phần thuộc về cổ vẹn chỉ bầu không khí. Bên sân Ferguson đột nhiên có mấy phần dự cảm bất tường. Quả nhiên, ở trận đấu bắt đầu sau khi, ở đám cổ động viên Manchester United cùng các cầu thủ trong mắt xem ra là cái quả hồng nhũng cỏ vẹn tri đội liền bày ra một bộ cùng mở ưu đối công tư thế ở mở màn rằng có sau một khoảng thời gian, cỏ vẹn tri đội thể hiện ra ưu thế của bọn họ, kinh nghiệm, hiểu ngầm. Mặc dù bọn hắn chỉ là ngoại hạng anh đội bóng, thế nhưng phái ra toàn bộ chủ lực bọn họ, phần lớn cầu thủ cũng đã cùng nhau hiệu lực vài cái mùa giải, hiểu ngầm cùng kinh nghiệm đều không đúng Manchester United cái đám này lâm thời ghép lại với nhau đám nhóc quỷ có thể sẽ ngang Cọ Vện Chi đội ưu thế ở thi đấu tiến hành rồi gần nửa giờ thời điểm hóa thành thế thắng ở một lần phản kích bên trong, Cọ vẹn Chi đội đội trưởng Mạch Cổ Đẩu ở xa một chút nhận được chuyển vào trong sau thấp chuyền trước cửa, không người phòng thủ mịt sạ tiểu vùng cấm phía bên phải xuất gol vào lưới không một, đường đường tợ giờ Mi ở list đường kim vô địch lại ở sân nhà lạc hậu với ngoại hạng anh đội bóng cỏ vẹn Chi đội, tin tưởng không ít người cũng không nghĩ tới. Có điều theo đội đến đây cỏ vẹn Chi đội các cổ động viên có thể không quan tâm những đó, đội bóng của bọn họ dẫn trước, hơn nữa là dẫn mạnh mẽ bọn họ cần phải làm là trắng trợn chúc mừng. Cuối cùng cái này điểm số duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Ferguson tuy rằng không coi trọng cúp liên đoàn, thế nhưng hắn cũng không muốn liền như thế từ bỏ cái này rèn luyện cầu thủ trẻ nơi, càng không muốn ở sau trận đấu bị người khác cười nhạo. Liền, hiệp 2 vừa bắt đầu, hắn một hơi đổi giữa sân đại tướng Caspi cùng với tuổi trẻ tiền đạo kèm bờ tăng mạnh thế tấn công. Nhưng vượt khỏi dự đoán của mọi người, dẫn trước có vẹn chỉ đội hiệp 2 cũng không có bảo thủ, mà là tiếp tục hiệp 1 chiến thuật, cùng mở đối công ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, có vẹn chỉ người suýt nữa vì chính mình lớn mật trả giá đánh đổi. Thu được hiếm thấy thủ phát cơ hội đồng phương chút nữa liền lợi dụng đánh đầu trợ giúp Manchester United tỉ san bằng số Hắn một cái không có đỉnh chính vị trí đánh đầu, nhưng quỷ thần xui khiến trở thành một thứ lốp bóng bay về phía khung thành góc xa. Đáng tiếc đối phương thủ môn phản ứng thần tốc, nhanh chóng lùi về phía sau nhảy lên đem bóng tha ra sang ngang. Trung Quốc tiền đạo bỏ qua lần này vô cùng có khả năng thay đổi hắn ở đội bóng vận mệnh ghi bàn cơ hội. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cọ vẹn Chi đội biểu hiện lần thứ hai xác minh câu nói này. Giữa lúc Mở tiểu tướng môn còn đang vì bỏ mất cơ hội lần này mà ảo thời điểm, Cọ Vện Chi đội nhưng ở bảo vệ Manchester phạt góc sau khi phát động một làn sóng phản công nhanh. Lại là Misa vị này Manta tiền đạo thứ 2 ghi bàn triệt để đem Manchester United đá ra cúp liên đoàn. Mặc dù Manchester United tuổi trẻ các cầu thủ bởi vì không muốn mất đi cái này rèn luyện chính mình nơi mà ở cuối cùng 20 phút phát điên bình thường tấn công. Thế nhưng 20 điểm số cuối cùng vẫn là duy trì đến kết thúc. Cỏ vẹn chỉ đội tôn ra một cái to lớn ít lưu ý, mà Manchester United chỉ có thể tiếp thu giải đấu đương kim vô địch dừng lại cúp liên đoàn vòng đầu tiên xỉ nhục. Mà Đồng phương chắc cùng hắn tuổi trẻ các đồng đội từng cái từng cái cũng là áo nào không thôi. Hiển nhiên, bọn họ đã mất đi ở một đội tối ổn định một cái rèn luyện nơi. Có thể Lại nghĩ muốn đánh tới thi đấu, cũng chỉ có thể đi dự bị đội. Sân nhà bại bởi thấp hơn một bậc cỏ vận chi, còn tận thua hai bóng, này có thể để Ferguson trên mặt có chút không nhịn được, cứ việc mấy năm qua mờ ở cuộc thi đấu trên bị người bạo lạnh không ít về, nhưng như vậy nục nhã nhưng là hiếm thấy, phải biết cọ vẹn chỉ nhưng là cùng mờ đối công 90 phút. Mờ trang ép tiêu đề rất sáng tỏ, thất bại khiếp sợ Alex hiệp sĩ. Ferguson nói, chờ cùng chúng ta bị người đánh một trận. Đây tuyệt đối là khiến người ta giật nảy cả mình kết quả, ta trước đó có thể không tới, ta không muốn tìm một ít khách quan lý do đến nguy cơ. cuộc tranh tài này quá tệ. Tuổi trẻ quỷ đỏ đội viên tương đương với mất đi ở 75.000 tên khán giả trước mặt tú một cái cơ hội tốt nhất, sau này nên lúc nào đến phiên bọn họ ra trận. Manchester Ferguson còn dám phái đám này, liền cọ vẹn chỉ đều làm có điều đội viên ra trận sao? Ferguson chính mình cũng cảm thấy đau đầu, tuổi trẻ trong tuyển thủ là có một ít không sai mầm, nhưng cái này thất bại đối với mọi người chúng ta tới nói, đều là đả kích khổng lồ. Đừng xem là sân khách, cọ vẹn chỉ 11.000 tên fan bóng đá không phải là người không, bọn họ ở Ultra phó chế tạo bầu không khí để Ferguson cũng khó có thể quên, lao tước ra cho rằng tuổi trẻ tuyển thủ phải từ loại này trong không khí học được làm sao đá cuộc thi đấu bóng đá. Bọn họ đến hồi tượng cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ có thể có tăng cao. Hiệp một liền có thể nhìn ra, số lượng đông đảo có vẹn chỉ fan bóng đá, chế tạo một loại chân thực cuộc thi đấu bầu không khí, có vẹn chỉ liền muốn lợi dụng loại này vòng nọ cụt để cho mình trở thành tiêu điểm. Bọn họ mua bóng tất tranh, đá một loại điển hình cuộc thi đấu bóng đá, từ thủ môn cứu thua bắt đầu, sau đó tập thể để lên đến một bên khác, từ mà chung kết thi đấu. Mà đội viên của chúng ta, xem ra không quen đá cuộc thi đấu bóng đá. Cứ việc rất thất vọng, nhưng Ferguson cũng không hối hận ở thủ phát bên trong đứng hàng 8 tên người mới, này 8 người ở bạn quý trước đây chính thức thi đấu bên trong không có quá giá trị. Ferguson nói, người phải cho bọn họ cơ hội, cho nên đối với tối hôm nay đội ngũ này nhân viên biến hóa, nên không có gì hay kinh ngạc, đám này tuyển thủ phải đá thi đấu. Như vậy sau này nên làm gì tiếp tục bổ dưỡng đám này người mới? Xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục gì dẹt vờlít." Ferguson nói, "Chúng ta hy vọng ở gần đây tìm một ít thi đấu cho bọn họ luyện tập, nhưng đầu tiên như Tilly, Elliot, Henderson như vậy tuyển thủ, liền không thể nhiều đánh dự bị đội thi đấu, bởi vì bọn họ phải ở đội chủ lực trong đội hình làm chủ lực sau khi bị thương thay, nhưng vậy thì mang ý nghĩa bọn họ trái lại cái gì thi đấu đều đánh không lên, đây chính là cái vấn đề." Xem ra thua trận buồn trạng cúp liên đoàn sau, M.U những người trẻ tuổi kia đã mất đi mùa giải này cuối cùng cơ hội, dù sao Ferguson không thể nắm giải đấu, cúp FA hoặc là Champions League đi rèn luyện nhân thủ. Mà cọ vện chỉ phía kia đã sớm hồi hộ, 12 năm trước thấp cấp dọc ta các đội từng đá ngã lăn quá M.U, bây giờ cọ vện chỉ lần thứ 2 trình diễn kỳ tích, huấn luyện viên trưởng Đạo Y cười nói, ta trước đây làm đội viên cùng làm huấn luyện viên, xưa nay liền không đá ra quá tốt như vậy bóng. Là cái gì để cọ vện chỉ như vậy thần dũng, Đạo Y biểu thị ngoại trừ tự tin ở ngoài, còn có đối với M.U đội hình trình độ nhất định mê thị, đội ngũ này không có môn không có Junyi Không có Ferdina, không có Sarl, không có Valdi, bọn họ lại vẫn tự mình cảm giác hài lòng, cho rằng đầy đủ có thể thắng thi đấu. Hiển nhiên, chúng ta chứng minh ý nghĩ của bọn họ là sai. Chương 738. Chương 738. Tuổi trẻ bọn tiểu đệ ở Cúp Liên đoàn trên thất bại cũng không có ảnh hưởng lão các đại ca phát huy. Ở cuối tuần giải đấu bên trong, dựa vào đội bóng song tự tinh mùa nạ cùng Juni Riband, MU lấy 20 nhẹ lấy bẩm mì ngạm City. Hào lấy giải đấu 6 tháng liên tiếp, mà mùa giải này giải đấu liên tục bất bại buổi diễn cũng mở rộng đến 8 tràng. Có điều Khiến Manchester United các cổ động viên ủ rũ chính là, bảng tổng sắp trên xếp hạng MU phía trước Arsenal biểu hiện vẫn như cũ cứng chắc, cũng không có trước tiên phạm sai lầm, vì lẽ đó bọn họ vẫn cứ dựa vào to lớn tiến vào thắng bóng ưu thế dẫn chức với mù các cổ động viên xuất ruột, mồ nạ cùng các đồng đội có thể không đội. Bọn họ rất rõ ràng, dài lâu giải đấu so đấu chính là ổn định tính. Mà điều ấy, chính là tuổi trẻ Arsenal không có. Bởi vậy, chỉ cần bọn họ làm tốt chính mình phận sự sự, bắt hết thể nên bắt thắng lợi, sau đó chờ đợi Arsenal phạm sai lầm là được. Kết thúc cùng bẩm mỹ ngạm giải đấu. MU trên giới liền bắt đầu vùi đầu vào đối với tuần này cùng Roma trang Dion Lid giải đấu vòng bảng thi đấu chuẩn bị chiến đấu bên trong đi. AS Roma vốn là MU ở này vòng bảng thi đấu bên trong mạnh nhất đối thủ, suy nghĩ thêm đến ý lủ tỉ tướng sĩ báo thủ quyết tâm. MU trên giới đều rất rõ ràng, cuộc tranh tài này tuyệt đối ung dung không được ở như chỗ rựa vậy dưới, là Manchester United bên trong số một ngôi sao bóng đá, mồ nạ nhưng không được không trước tiên phân tầm với ngoài sân. Ngày 30 tháng 9 là tôn kế hại sinh nhật, mà năm nay nhưng là Trung Quốc mặt trời đi tới thế giới này đệ 30 cái năm tháng. Nam nhân tam thập nhi lập, làm Trung Quốc trong cầu thủ thành công nhất một cái, Tôn Kế Hải đã rất sớm thành nhà đồng thời lập nghiệp. Cứ việc hắn bây giờ ở Man City bên trong tiền cảnh khiến người ta lo lắng, nhưng không trở ngại Tôn Kế Hải quyết định chúc mừng một hồi cái này đặc thù tháng ngày đương nhiên, dựa theo Tôn Kế Hải biết điều tính cách, hắn tự nhiên cũng không thể đem lần này chúc mừng tổ chức nhiều lắm long trọng. Nay từ hắn mời người liền có thể thấy được, ngoại trừ Mộ nạ cùng Đồng Phương chắc hai người này đồng bảo bên ngoài, lần này tiệc tối thành viên cũng chỉ là Tôn Kế Hải người nhà mà thôi đúng, lần này thậm chí không có bất kỳ một tên hắn ở Man City đội hữu đến. Xem ra, Tôn Kế Hải đối với với mình ở Man City tương lai cũng không ôm cái gì hy vọng. Trên thực tế, theo Man City thay máu, Tôn Kế Hải ở đội bên trong các bảng hưu cũng đã đi xa tha hương. Lúc đầu đoàn có vẻ cùng với gần mấy cái mùa giải rời đi dì tập Philip cùng Hạn Độ Cạ đều từng là Tôn Kế Hải phi thường bản thân. Mà hiện tại này chi Man City bên trong đã sớm không có hắn bạn tốt. Có điều như vậy cũng mới có lợi, trận này tiệc tối bên trong mọi người đều có thể trực tiếp dùng tiếng Trung giao lưu. Thậm chí liền ngay cả giải dữ lệ cái này duy nhất, Ngoại Tân, cũng bởi vì cùng môn hạ thời gian giải như vậy ở chung mà hiểu không ít tiếng Trung. Tôn kế Hải cha mẹ cũng chuyên chạy tới Manchester vì là nhi tử sinh nhật, điều này cũng làm cho cùng Mộ nạ đồng thời tới được ôn nhã sẽ không cô quạnh. Cứ việc nàng tuổi tác so với Tôn phụ Tôn mẫu đến nhỏ hơn không ít, thế nhưng đồng dạng làm cha là mẹ bọn họ tự nhiên là có một ít cộng đồng đề tài ở trò chuyện bên trong, Tôn Nhã gặp thỉnh thoảng hỏi một ít trong nước tình huống. Sau khi nghe xong lại đều sẽ đam chiều. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi cũng có trẻ tuổi người đề tài của chính mình. Từ dùng cơm bắt đầu, Mộ nạ cùng Đồng Phương chắc khích lệ Tôn Tẩu nấu ăn tay nghề lời nói sẽ không có yên tĩnh quá đặc biệt là Đồng Phương Trác cái này tiểu lữ manh. Càng là đối với tôn kế hải không ngừng hâm mộ đối với điểm này, tôn kế hải cũng không có giả mù sa mưa khiêm tốn, cũng có như thế vợ hiển tự hào lộ rõ trên mặt. Cho tới nay đều là các nam nhân nói chuyện tiêu điểm giải dữ lệ hiển nhiên rất không thích thứ ngày hôm nay, lạnh nhạt, một mực nàng còn không phải không thừa nhận tôn tẩu ngày hôm nay âm thức ăn sát thực ăn thật ngon, so với mồ nạ cái này tay mơ mạnh hơn nhiều, thậm chí so với nàng bà bà đến, cũng phải tốt không ít. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy địa địa đạo đạo ở trong nước búa luyện ra A liền chính đang mang theo con gái cùng Tôn Kế Hải hài tử cùng nhau chơi đùa dưới lễ đại tiểu thư làm ra một cái quyết định, một cái báo trước mùa nạ tương lai một quãng thời gian rất dài vận mệnh bi thảm quyết định. Lần này tiệc sinh nhật cũng không có kéo dài quá lâu, dù sao mùa nạ có thể vẫn có thi đấu nhiệm vụ đây. Cơm nước xong, lại uống trà Hàn Nguyên gặp hôm sau, mùa nạ toàn ra cùng Đồng Phương chắc trước hết sau cáo từ rời đi. Nhìn khách mời rời đi bóng lưng, Tôn Kế Hải trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Có thể, đây là chính mình ở Manchester quá cái cuối cùng sinh nhật đi. Ở cuối tuần trước, trước ai là toàn bộ châu Âu sân bóng nổi bật nhất bóng? Không phải rêu 3 không phải Milan song hùng cũng không phải đến nay giữ cho không bị bại tờ giờ mi ở lít song cường MU cùng Arsenal, mà là tổ tỷ thủ lĩnh Roma Đáp án ra ngoại ý của mọi người liêu, nhưng cũng sẽ không khiến mọi người cảm thấy đây là một ít lưu ý. Bọn họ từ sụp có bảo ý tại Liana thi đấu chiến thắng Inter Milan bắt đầu, ở mùa giải mới toàn bộ 6 tràng giải đấu cùng với Tram Tihon thi đấu bên trong đạt được toàn thắng chiến tích. Cứ việc rêu mùa giải này chỉ thua một hồi Tây Ban Nha suốt cơ cục, mà MU cùng Arsenal cũng vẹn vẹn bình một hồi giải đấu. Nhưng bọn họ đều không thể không xếp hạng dô này chi châu Âu nhị lưu đội mạnh phía sau. Sau cuộc tranh tài đánh vào 11 bóng, gần như một hồi hai bóng, mà mất bóng mấy nhưng là càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ không cái. Mà sau cuộc tranh tài không mất bóng, càng là dô trận nào cũng ý dựa vào khí thế của chính mình cùng thế tiến công áp đảo đối thủ, mà không phải dựa vào đơn tuần phòng thủ, thắng trận, còn muốn thắng được đẹp đẽ, là từ Betlesconi, mò gì ở tỷ đến phở Lo Gentino, áp ra mô rất nhiều nhà giàu ông chủ giấc mơ bóng đá nhưng làm được Cứ việc mùa hè bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường vẹn vẹn mua vào Ju An cùng Lũ Lị hai tên ngôi sao bóng đá cấp bậc cầu thủ, thế nhưng Lưu lại đội bên trong toàn bộ chủ lực vẫn để cho đội bóng ở mùa giải mới thực lực có vững bước tăng lên. Đồng thời bắt đầu có đồng thời đánh thật giải đấu cùng Chamti Onli thực lực. Từ trước mấy vòng đội hình nhân viên bố trí mà nói, dỗ ma cùng mùa giải trước không có khác biệt quá lớn, hơn nữa còn tạm thời thiếu hụt tiểu Mancini, Di Zio, nhưng Hạ Quỷ Lạn Nghị cùng Vũ Sĩ Niệp hai vị này người mới tiến bộ rõ ràng. Người trước bị vả lỡ mồ ông chủ rèm xưng là Còn mạnh hơn Rezozi, hắn là ta giấc mơ bên trong cầu thủ, tuy rằng Rezozi kỹ thuật giống như hắn xuất sắc, nhưng thân thể so với hắn muốn kém một chút. Aquilani Susa đã ở mùa giải mới vì là Roma hai độ kiến công. Người Italy xuất xa năng lực là công khai bí mật, ở năm ngoái đại biểu Italy U21 đội thanh niên ở Hamburli thi đấu lúc, hắn xuất xa đã từng đánh vào một tên Hà Lan cậu bé khán giả trên cổ tay dẫn đến người sau gãy xương, đủ thấy tên này tay xuống hạng nặng xuất gol sức mạnh to lớn. Ngông tên Rezo tiền đạo năm, mùa giải mới năm vị trí đầu tràng. hắn có 3 lần thủ phát, đều có xuất sắc phát huy. Mà tân viên ở trong, Du An chính đang khiến mọi người mang đến kinh hỉ, dùng Zhou Ma truyền kỳ trung vệ người bờ ra dự án để lời nói tới nói, hắn ở Zhou Ma có thể làm so với ta càng đồng. Tuy rằng chỉ đánh hại trận thi đấu, nhưng Du An biểu hiện toàn diện, không chỉ có phòng thủ vững vàng, tấn công còn có điểm sáng, đánh vào một bóng, bắn trúng một cái cột dọc. Ngoài ra, Lữ Lị cũng đã cấp tốc hòa vào đội bóng. Nay còn chưa là mạnh nhất Zhou Ma, đúng, mạnh nhất Zhou Ma đang đợi, ma quỷ lịch thi đấu, đến, lượng lớn người mới vẫn không có tham dự thay phiên. Tiểu Mancini ở đối với Đỉa mộ kỳ thi đấu thủ phát đã 60 phút. Tình trạng của hắn còn có thể tăng thêm một bước, ngoài ra thương tên bệnh đơn bên trong còn có tỷ giờ độ cùng ăn giờ Jolie. Sau đó lịch thi đấu chắc chẽ, Bà Dịu Tác, Empolito, Siniño, An được chờ người mới đều sẽ dần dần được cơ hội, ai có thể bảo đảm bọn họ ở trong không có cách dấu kinh thì đây. Bọn họ chính là Zoma chỗ tăng lên vị trí. Không sai, đàn sói cái này đầu mùa giải biểu hiện quả thật làm cho mọi người nhìn thấy la mã đế quốc thức tỉnh cảnh tượng. Nhưng mà, theo ma quỷ lịch thi đầu đến, người Zoma cũng nên đón khảo nghiệm chân chính. Trong vòng 3 ngày bọn họ nhất định phải liên tục khiêu chiến Inter Milan cùng MU2 đại cường địch. Một tuần trước, nhìn thấy đầu mùa giải Roma ở các điều chiến tuyến khí thế như cầu vồng, Inter chủ soái Mancini từng khẳng khái, Roma chính là toàn châu Âu tốt nhất đội bóng một trong, giống như Barca. Mà ngay ở 2 ngày trước, CJA sân bóng long hổ đấu, Mancini quân Inter ở sân khách 4, một đồ lang, đem Roma tinh thần áp chế đến đáy vực. Là người Roma còn ảo tưởng ở Ultra phố dùng một hồi như bẻ cánh khô thắng lợi đến báo năm ngoái một mũi tên mối thủ lúc, nở dạ tụ gì đem bọn họ đánh trở về nguyên hình đối với CJA. I tới nói Buổi tối ngày mai ở sân Âu Trafford, cái này mùa giải có thể vừa mới bắt đầu một, bảy bản thân là một cái rất khó khiến người ta quên được điểm số. Húng hồ nó phát sinh ở dường như ngày hôm qua mùa giải trước Trang Tihon tứ kết thi đấu bên trong. Mùa giải trước Dô Ma Z vào Trang Tihon tứ kết sau, sân nhà bắt M.U, nhưng ở sân khách có về một cái, một, bảy, xỉ nhục cảm thậm chí làm cho cả C.G.A. đều cảm thấy xa sút May mắn chính là, AC Milan đột phá ba chi nước Anh đội bóng phong tỏa, bắt được con quân. Zoma quân đoàn ở sự an bài của vận mệnh rũ lại sẽ ở Cham The Onlit giải đấu bên trong xâm lấn Ultrafort, là báo thủ vẫn là tiếp tục bị tàn sát. Dẫu ma Vương tử tổ tỷ có lời muốn nói, "Chúng ta muốn một hồi vĩ đại mà đặc sắc báo thủ chiến. Nửa năm trước trận đó thảm bại đến nay để tổ tỷ ký ức chưa phai, năm ngoái ở Âu Ultrafort thảm bại sau, chúng ta đều không thể quên cuộc tranh tài này, chuyện này với chúng ta tới nói quả thực là một tai nạn." Toti biểu thị, từ khi hắn biết Zoma cùng Mở Ưu bị phân đến đồng nhất vòng bảng sau, hắn liền vẫn khát vọng lần thứ 2 trở lại Ultrafort hướng về quỹ đạo thủ. Ferguson ở trận bóng minh thần trận này, màn kịch quan trọng lúc cũng phi thường thực tế biểu thị không thể lại tới một người 71, Roma sẽ không hy vọng mùa giải trước tình cảnh đó tái diễn, bọn họ vì thế bị mọi người cười nhạo, bọn họ có thể so với bất cứ lúc nào đều hy vọng thắng được cuộc tranh tài này. Nếu như ta đội bóng có thể lấy một không thủ thắng, ta liền rất hài lòng. MU bây giờ lực công kích có rõ ràng thức tỉnh, liên tục 2 trận 20, để bọn họ tạm thời thoát khỏi 10 chủ nghĩa tiên gọi. Đội bên trong hai đại tiến công hợp nhân, Mộ Na cùng Juni cũng là trạng thái chính giai, 3 ngày trước bọn họ vừa mới mới vừa cắc vào một bóng đây. Cuộc tranh tài này, bọn họ cũng chắc chắn là cho Dô Ma tướng sĩ mang đến tối phiền toái lớn cầu thủ. Dô Ma tuy rằng ở mùa giải này có phi thường ngạo nhân chiến tích, thế nhưng đội bóng bên trong tình huống bây giờ cũng không tốt lắm, bởi ở giải đấu bên trong liên tục cùng đội mạnh so chiêu, Roma không chỉ hề bại hơn nữa vết thương đầy dây, cuối tuần trước cùng Inter Milan cứng đối cứng bên trong, Aquilani cũng tự rồ tự tạ cũng gia nhập thương binh doanh. Chuyện này với bọn họ tới nói không phải là một tin tức tốt. Cuộc tranh tài này bên trong, mùa nạ là được quan tâm nhất cầu thủ một trong. Nguyên nhân là hắn ở Serie lúc thì có, Roma khát tinh, tên gọi Mỗi lần đá với Romama hắn đều có xuất sắc phát huy vì lẽ đó lần này hắn cũng thành truyền thông phỏng vấn tiêu điểm dỗ ma là cái đối thủ khó dây dưa, mặc dù bọn hắn thương binh mang danh mặc dù bọn hắn cuối tuần trước vừa thảm bại nhưng chúng ta vẫn cứ không cách nào xem thường bọn họ không nên quên ở trước đó bọn họ nhưng là duy trì mùa giải mới toàn thắng tiêu người chiến tích đây bởi vậy ở hâu cha Ford ta cùng đội hữu của ta nhất định sẽ đem hết toàn lực Mona đang tiếp thu phỏng vấn lúc tự tin mà không mất đi biết điều nói rằng chương 739 tất cả đều vì chủ chương 739 tất cả đều vì chủ Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là ESPN vì là ngài mang đến 0708 mùa giải trang tí on lit vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 một hồi tiêu điểm cuộc chiến, Quỷ đỏ MU sân nhà lên chiến thứ nhất lụ tỷ Zoma thi đấu. Tin tưởng mọi người nhất định đều còn nhớ nửa năm trước trận đó 71, đây tuyệt đối là toàn bộ AS Zoma trong lịch sử sỉ nhục. Bắt đầu từ lúc đó, Zoma cùng MU trong lúc đó sẽ chính thức kết làm mối thủ. Chỉ sợ cũng liền người Zoma chính mình cũng không nghĩ tới, bọn họ cơ hội báo thù sẽ đến đến nhanh như vậy. Hai đội ở mùa giải mới vòng bảng thi đấu liền lại đụng vào nhau. Hơn nữa Ultra Fast cuộc chiến càng là đang bị đặt ở hai đội hiệp một trong khi giao thủ. Ở chiếm được tin tức này sau khi, Zoma các cầu thủ trong lòng liền giấy lên hừng hực lửa phục thù. Mà chính là này lửa phục thủ chống đỡ AS Roma đánh ra mùa giải mới 6 tháng liên tiếp cùng linh mất bóng hoàn mỹ bắt đầu. Nhưng mà, thiên ý trời người, giữa lúc tự tin tràn đầy Zoma các tướng sĩ chuẩn bị đi Ultra Fast trước vừa đứng, bọn họ nhưng na xuống. Ở chính mình sân nhà, bọn họ bị giải đấu đương kim vô địch Inter Milan không chút lưu tình lấy 41 quest xuống dưới ngựa. Nay không thể nghi ngờ cho bọn hắn đã kích nặng nề. Nguyên bản, mọi người đối với si khí hạ đồng thời thương bệnh mãn doanh AS Roma cũng không coi trọng. Thế nhưng ở sở pạ lệ tỷ lúc trước công bố đội bóng 18 người danh sách lớn sau khi chống đỡ đám cổ động viên Roma rõ ràng cảm thấy không ít kinh hỉ, mà chống đỡ đám cổ động viên Manchester United thì lại lại một loại bị chơi cảm giác. Không sai, lúc trước không ít liên quan với Roma thương bệnh tin tức đều là sở bạ lệ tỷ thả ra bom khói ở Roma 18 người danh sách lớn bên trong, không chỉ tiểu Mancini cùng tỷ vợ Roma khỏi bệnh trở lại, liền ngay cả cuối tuần trước vừa, bị thương, Aquilani cũng tự rồ cũng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong phải biết phần này danh sách lớn cùng các truyền thông dự đoán nhưng là có trên trời dưới đất khác biệt, 4 người này gia nhập có thể nói khiến Roma giữa sân về mặt thực lực thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ferguson khi chiếm được Roma danh sách lớn sau khi, ngoại trừ Thẩm mắng Sở bạ Lệ Tỷ Già hoạt bên ngoài, cũng ở vui mừng chính mình cũng không có tin hết truyền thông đưa tin. mà là làm ra cặn kẽ nhất chuẩn bị chiến đấu. Bởi vậy, này vài tên người bệnh có thể hay không lên sân khấu đối với chiến thuật của Manchester United ảnh hưởng không lớn, chỉ là hai đội trong lúc đó thực lực chênh lệch gặp có trình độ nhất định thu nhỏ lại mà thôi. Tuy rằng khoảng cách trận đấu bắt đầu vẫn còn có một quãng thời gian, Nhưng Ultrafort trên sân bóng đã là không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ UEFA quy định phân cho sân khách fan bóng đá vị trí bên ngoài, toàn bộ sân bóng trên khán đài đều bị quỷ đỏ fan bóng đá chiếm đoạt dẫn. Trong bọn họ không ít người đều giờ viết, 71, áp AFC, hy vọng nhờ vào đó đến đả kích đối thủ Kiêu ngạo, đồng thời chớ mong lại một hồi điên cuồng đại thắng. Mà hôm nay có thể đi tới Ultrafort đám cổ động viên Roma, hiển nhiên đều là đang tin, đồng thời có ý chí kiên cường, có thể chịu đựng được đội chủ nhà fan bóng đá chế nhạo. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì nhìn thấy cái này mùa giải thể hiện xuất sắc đội bóng giữa sạch đúng ở sân khách chiến thắng MU. Dẫn lệ lúc này cũng ở trên khán đài, từ khi mang thai tiểu Lệ Dạ bắt đầu, nàng đã hồi lâu không có đích thân tới hiện trường vì là mổ nạ cố lên quá. Đây đối với nàng cái này môn nạ số 1 fan bóng đá tới nói, hiển nhiên là phi thường khó chịu. "Này không, thừa dịp lần này ngắn giả kết thúc trước, chúng ta mông tẩu liền đi đến Old Trafford, nhìn trận này vòng này Champions -ti League tiêu điểm của chiến, thuận tiện vì là hài tử nàng ba cố lên hò hét." Ở hai đội trận đầu vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ dồn dập đạt được thắng lợi, có điều Roma rựi vào tiến vào thắng bóng ưu thế dẫn trước MU xếp hạng vòng bảng đội bảng có thể nói, này ngoại trừ là một hồi AS Roma trận chiến báo thù bên ngoài, càng là vô cùng có khả năng quyết định bản vòng bảng xếp hạng vòng bảng đầu tên tranh chấp. MU trước đây trang đi on sân nhà 6 tháng liên tiếp, mà đã liên tục 9 cái sân nhà bất bại, lần gần đây nhất thất bại là năm 2005 ngày 2 tháng 1 đối địch lại AC Milan. Hiện tại ở giải đấu bên trong cũng đã là đạt được 6 tháng liên tiếp giải tích, có thể nói danh tiếng chính thị. Roma mùa giải này tuy rằng bắt đầu cũng phi thường hoàn mỹ, thế nhưng ở cuối tuần trước bọn họ vừa lấy 14 điểm số thảm bại cho Inter Milan, này không thể nghi ngờ để bọn họ sĩ khí chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Có điều Cầu thủ Roma trong lòng báo thủ quyết tâm có thể sẽ khích lệ tinh thần của bọn họ. ES bình luận viên vẫn còn đang không biết mệt mỏi phân tích hai đội tình trạng đồng thời đối với cuộc tranh tài này triển khai triển vọng. Mà ở Ultraport hai cái phòng thay đồ bên trong, hai đội huấn luyện biển cũng ở nắm chặt cuối cùng thời gian tuyên bố chiến thuật cùng với vì là các cầu thủ khuyến khích đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. Ferguson vỗ tay một cái, ra hiệu chính mình muốn nói chuyện. Nghe được cái này vỗ tay thanh, liền ngay cả chính đang nắm chặt cuối cùng thời gian soi gương tu dọn kiểu tóc Anderson đều không thể không ngoan ngoãn ngừng lại. Hết cách rồi, Ferguson chính là cái này phòng thay đồ tuyệt đối quân uy. Hừm. Chiến thuật phương diện ta liền không nói nhiều, tin tưởng mọi người cũng đã ký ở trong đầu. Ta hiện tại muốn nói chính là đối thủ của chúng ta. Không sai, nửa năm trước chúng ta còn từng ở nơi này 71 đại thắng quá bọn họ. Nhưng nếu như các ngươi nhân vì cái này liền đi xem thường bọn họ, như vậy các ngươi liền muội phần sai. Champions League giải đấu không đội yếu, Hóng Chizoma vẫn là đường đường mùa giải trước C.J.A quân. Đã tham gia trên một hồi 71 các cầu thủ đều nên rõ ràng, trận đó đại thắng vẫn là tồn tại không ít tính ngẫu nhiên. Hơn nữa ngày hôm nay người Dô ma báo thủ rửa nhục quyết tâm cũng bại ở nơi đó đây. Nói chung, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bởi vì xem thường đối thủ mà ở trong trận đấu này diện phạm sai lầm. Rõ ràng sao? Ferguson ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng ở các cầu thủ nghe tới chính là mang theo vài phần uỷ nghiệm. Hay là đây chính là trong truyền thuyết không dẫn tự ý chứ? Rõ ràng. Các cầu thủ cùng tê lên trả lời. Kẻ ngu si mới gặp vào lúc này làm trái lại đây. Ferguson nhìn quét một vòng phòng thay đồ bên trong các cầu thủ, đang xác định mỗi một cái cầu thủ lúc này đều là đấu trí tràn đầy sau khi, lúc này mới mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười nghiêng cùng bên người thủ Quỷ Rose trò chuyện giết thì giờ. Một cái hành lang chi cách một cái khác phòng thay đồ trước, cá tính 10 phần đầu trọng huấn luyện viên sợ vạ lệ thì cũng đang cùng mình các cầu thủ làm cuối cùng bàn giao. Ngoại trừ hắn cái kia bóng loáng tỏa sáng đầu trọng bên ngoài, một thân thẳng tắp vô phục cùng với trên cầm cái kia dựng đứng chòm dâu cũng là hắn tiêu chí. Quên mất cái kia chết tiệt 39, 71 39, đi, đây chỉ là các truyền thông đến nhiễu loạn chúng ta quân tâm biện pháp thôi. Đây chỉ là một hồi phổ thông trang tí on vòng bảng thi đấu, thắng chúng ta có thể bắt được 3 điểm, thua thì lại chỉ có thể nghe được người anh chế nhạo. Không nghi ngờ chút nào, MU là chúng ta ở này vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất một cái đối thủ. Nếu như chiến thắng bọn họ, chúng ta liền rất có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Nếu như mọi người nhất định phải đối với báo thủ nhớ mãi không quên, ở MU sân nhà chiến thắng bọn họ, đồng thời cuối cùng dẫn bọn họ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp thập lục cường chính là tốt nhất báo thủ. Sir Patleti hiển nhiên không muốn các đội viên chịu đến truyền thông đưa tin ảnh hưởng, như vậy mất đi bình thường tâm đá bóng rất có thể bị đối phương lợi dụng. Hiển nhiên, theo Sir Patleti, hiện tại còn chỉ là vòng bảng thi đấu trận thứ hai, còn chưa tới liệu lĩnh đi phân đấu thời điểm. Dù sao đón Leyroma mà quỷ lịch thi đấu vẫn còn tiếp tục đây, mà lúc trước liên quan với các đội viên một ít thương bệnh tình huống cũng không phải hoàn toàn là bóng cõi. Đội bên trong không ít trọng yếu cầu thủ trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế, chỉ là hiện tại còn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ ra trận mà thôi. Thế nhưng nếu như thi đấu quá kịch liệt, đối với Roma tới nói không phải là một tin tức tốt. Làm đội trưởng tổ tỷ chính đang tự mình tự thu dọn mặt, đối với sợ Paletti, hắn cũng không có phản đối, nhưng cũng không có biểu hiện ra tán thành. Bởi vì, ở Roma Vương tử trong lòng, mình đã hoàn toàn cùng Roma đội bóng này hòa làm một thể. Aszoma sĩ nhục chính là hắn cá nhân xỉ nhục. Vì lẽ đó trong lòng hắn không cách nào tán thành huấn luyện viên lời giải thích, đồng thời, nằm ở đội bóng Hòa Thuận cân nhắc, hắn cũng không có đứng ra phản bác huấn luyện viên. Mặc kệ Sở Pạ Lệ tỷ nói thế nào, đều ngăn cản không được Tổ tỷ ở cuộc tranh tài này bên trong vì rửa nhục mà đem hết toàn lực. Liếc mắt nhìn Tổ tỷ, Sở Pạ Lệ tỷ trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh mắt. Rất nhiều lúc, vị này đầu trò huấn luyện viên không làm rõ ràng được, đội bóng phòng thay đồ bên trong quyền uy đến cùng là chính mình vẫn là Tổ tỉ. Tuy rằng không đến nỗi cùng mình đối nghịch, thế nhưng Tổ tỷ thường thường đối với hắn cái này huấn luyện viên thường thường là người mặt làm ngơ. Này khiến Sở Pa Lệ tỷ phi thường bất mãn đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, Sở Pa Lệ tỷ cũng phi thường thức thời không có đem cái này mâu thuẫn công khai bộc phát ra. Có thể, hắn cũng rõ ràng chính mình rất khó lay động tổ tỷ ở toàn bộ Roma trong câu lạc bộ địa vị đi. Khi chiếm được công nhân viên thông báo sau khi, hai đội cầu thủ hầu như là cũng trong lúc đó mở ra cửa phòng thay đồ đi tới cầu thủ đường lối. Vừa ra khỏi cửa, mồ nạ rồi cùng tổ tỷ đánh cái đối mặt. Giữa hai người không cảm thấy có một cái ánh mắt giao lưu. Nói đến, hai người cũng coi như là bạn cũ. Năm đó mỗi lần Roma cùng bờ rẹ sĩ ạ giao thủ Dã Ma Vương tử có thể cũng không thiếu ở môn nạ thân thượng Cẩn Tán Huy. Bởi vậy, cứ việc đã hơn 3 năm trôi qua, Tổ tỷ đối với Mộ nạ vẫn cứ là khắc sâu ấn tượng đương nhiên, trong này cũng cùng Mộ nạ tiếng tăm càng lúc càng lớn có quan hệ. Làm tiền bối, Tổ tỷ hào phóng lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Mộ nạ bây giờ từ lâu không phải năm đó trẻ con miệng còn hơi sữa, làm một tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá, hắn cũng phi thường có phong độ gật gật đầu. Chào hỏi sau khi, hai người liền rất có hiểu ngầm ai đi đường nấy. Có điều, rất nhanh Mộ Na lại phát hiện một cái người quen, người này chính là năm đó ở Gio đội Hiu Xin Sino. Xem ra hắn ngày hôm nay là muốn lần đầu ra sân. Liên, Mona, Jopino cùng xin xì nổ ba người thiếu không được lại muốn hàn huyên một phen. Lẫn nhau biết một chút tình trạng gần đây, vốn là ở riêu quan hệ liền không sai ba người là càng tán gấu càng mạnh hơn. Tựa hồ đã quên lẫn nhau bây giờ đã là đối thủ. Mãi đến tận trọng tài chính ra hiệu hai đội cầu thủ xếp thành hàng chuẩn bị cẩn thận ra chất lúc, ba người mới dừng lại trò chuyện, đi tới từng người trong đội ngũ đúng, bây giờ đại gia đã là tất cả đều vị chủ. chương 740. Vương tử báo thủ chương 740 vương tử báo thủ. Có thể chứa đựng hơn 7 vạn người sân Âu Cha Phót đột nhiên bùng nổ ra hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Được rồi, hai đội cầu thủ đã ra trận, để chúng ta đến xem bọn họ đội hình ra sân. M.U. 442 Thủ môn, 1 Van Der Sa Hậu vệ, 22 O39 S.I. 15 Bảy 5 Thơ Dina, 3 Hệ giả. Giữa sân, 7 Dô 19 Môn à, 18 S.C.L. 11 D.I.D.G.S. Tiên đạo, 10 Juni, 32 T.V. Ferguson đội bóng ngày hôm nay ngoại trừ dùng O39 Sỉ thế thân bờ dân xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí bên ngoài có thể nói là sắp xếp ra mạnh nhất đội hình bờ dân ở trên một vòng giải đấu bên trong bị thường mà ghe trạng thái vẫn không có thể trở lại tốt nhất vào lúc này ho 39 xỉ cái này bên trong hậu trường dầu cao vạn kim cầu thủ liền thể hiện ra giá trị của hắn giữa sân phương diện, diệns cùng -Z -Z hai vị lao tướng đều là đạt được thủ phát kinh nghiệm của bọn họ chắc chắn vì là đội bóng mang đến giúp đỡ trên hàng tiền đạo 39 rất lỗi tổ hợp 39 hiện tại đã dần vào cái đẹp mọi người đều tin tưởng này hai người trẻ tuổi nhất định có thể cỏ sát ra đúng lửa Đương nhiên, mở hữu đội hình ở trong còn có một cái chúng ta không thể không trọng điểm quan tâm cầu thủ. Hắn chính là đến từ đội đua bóng đá quốc người Hoa ngôi sao bóng đá Mùa nạ. Ở lấy thế rơi rơi bóng đá đệ nhất giá trị bản thân chuyển nhượng mở sau khi, hắn cấp tốc tiến vào nhân vật. Cho tới bây giờ, hắn ở đội bóng ghi bàn cùng kiến tạo hai hạng số liệu trên đều chiếm cứ đầu bảng vị trí. Có thể nói, hắn đã cấp tốc chiếm cứ đội bóng hạt nhân vị trí. Chúng ta có lý do chờ mong hắn bản cuộc tranh tài biểu hiện. Zoma, 433. Thủ môn, 1 Cusi. Hậu vệ, 3 Scinno, 5 Metters, 4 Jungan, 22 Toleo. Giữa sân, 16 Jesse 8 Aquilani, 20 Tortero Tatta. Tiền đạo, 30 tiểu Mancini, 10 Totti, 17 Diu Li. Roma phương diện, mặc dù lúc trước các truyền thông đưa tin có thương tích tại người Aquilani cũng Tortero Tatta đều xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Thế nhưng bọn họ Gol thần độnị nhưng là chân thực người bị thương ở lại Italy, thay thế được vị trí hắn chính là dự bị thủ môn Cusi. Roma Vương tử tội ngày hôm nay thì lại xuất hiện ở đội bóng phía trước nhất, đảm nhiệm tấn công mũi tên trách nhiệm. Tiểu Mancini cùng Diu Li hai cầu thủ chạy cánh ngày hôm nay trở thành Roma Vương tử phụ tá đặc lực phía sau bọn họ nhưng là ba cái nước ý chân cấp giữa sân, cứ việc nhân số không chiếm ưu thế. Thế nhưng ba người bọn họ toàn diện nhất định sẽ không để cho Zoma mất đi đối với giữa sân khống chế. Trên hàng hậu vệ sỉ xỉ nhổ đây là lần thứ nhất đại biểu Zoma xuất hiện ở trang The Only Lead đội hình ra sân bên trong, có thể hay không tiếp nhận đội tuyển quốc gia Lào đại ca cặp lưu lại ý bát, còn phải để cái này người bở ra dù tiếp tục cố gắng đi dùng biểu hiện để chứng minh. Bình luận viên đang khi nói chuyện, hai đội cầu thủ đã chia làm hai nhóm từng người đứng ở Ultra Fort thảm cỏ trên. Bởi vì sân khách tắc chiến diễn cớ, AS Roma chỉ có thể từ bỏ bọn họ màu đỏ cầu thủ mà vào hôm nay phụ thêm một bộ áo bảo trắng. Có điều điều này cũng làm cho nguyên bản liền ý chí chiến đấu sục sôi của đàn sói có vẻ càng thêm tinh thần sáng láng. Làm toàn này sân bóng chủ nhân, mẫu nạ cùng các đồng đội tự nhiên không có lý do gì trước khí thế trên thua với đám kia đến từ Italy khách mời. Hú hổ, phía sau bọn họ lúc này còn có hơn 5 vạn tên quỷ đỏ fan bóng đá nhiệt liệt chống đỡ. Quang Vinh thuộc về MU. Quang Vinh thuộc về MU. Quang Vinh thuộc về MU. Màu đỏ quân đoàn rung cảm tiến tới. Lạ như đã từng những người, đột bị bọn nhỏ Như thế, chúng ta muốn cho quỹ đạo cỡ xí cao cao đi tung bay. Người đem tùy ý tận mắt nhìn. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU, MU. Trên khán đài không ít các cổ động viên có tổ chức sướng nổi lên đội bóng đội thứ 2KG lọ gì gọ lọ gì Man United vì chính mình đội bóng cố lên khuyến khích. Một ít giai đoạn các cổ động viên thì lại đang lớn tiếng la lên, 71, 71, 71. Đến lục nhã bọn họ ngày hôm nay đối thủ AS Roma. Tiếng Anh làm thế giới sử dụng rộng lớn nhất ngôn ngữ, AS Roma bên trong tự nhiên là có không ít cầu thủ thông hiểu ít nhất đơn giản, Seven cùng an bọn họ vẫn là nghe không hiểu điều này cũng làm cho vốn là báo thủ sốt ruộtô ma các cầu thủ càng thêm lên cơnận giữ sợ Phạ thì vừa nãy là một fan lên tiếng xem như là nói vô ích Nhìn từng cái từng cái dường như động dục bo được giống như nhìn trò trọc vào thân mang hồng ý đối thủ các cầu thủ sợ Phạ lệ tỷ chỉ có thể hy vọng các cầu thủ những này tâm thái biến hóa gặp mang đến tích cực hiệu quả trận đấu bắt đầu sau khi sự tình tuổi hồ đang hướng về sở Phạ lệ Tỳ ý Nghi tiến hành dỗ ma tướng sĩ ở Vương tử tổ tỷ dẫn ra đi lợi dụng tích cực chạy trốn cho đội chủ nhà tạo thành phuyền thoái không nhỏ mới vừa mà màn lưu đi ngay ở trước sân các bóng Suýt nữa tạo thành đối mặt khung thành cơ hội đáng tiếc, hắn cướp bóng lúc đem bóng chuyến được lớn, bị đúng lúc tấn công Van der thu vào trong lòng. Nhìn thấy tình huống như vậy, nhìn đấu trí 10 phần các đội viên, Serpaletti đột nhiên cảm thấy, này tụi hồ cũng không phải chuyện xấu đương nhiên, Serpaletti cũng đồng dạng rõ ràng, như vậy tích cực chiến đấu nhưng là xây dựng ở to lớn thể năng tiêu hao. Nếu như có thể lợi dụng biểu hiện như vậy rất sớm đánh hạ đối phương thành trì tự nhiên là chuyện tốt, mà một khi như vậy tích cực biểu hiện không thể thu được hiệu quả, đối với cầu thủ trong lòng cùng thân thể đều là có đả kích rất mạnh mẽ. Điều này cũng vô cùng có khả năng cho đối thủ lưu lại ở thời khắc cuối cùng có thể thừa dịp cơ hội. Ferguson tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Trên thực tế, trước hắn liền đã từng ngờ tới quá cầu thủ Roma gặp có biểu hiện như vậy. Đổi làm là chính mình đội bóng nếu như đụng tới Roma chạm huống như vậy, hắn cùng hắn các cầu thủ cũng sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong toàn lực một kích, để cầu dự nhục. Hơn nữa, Ferguson chính là chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng một chút AS Roma điểm này. Vì lẽ đó, hắn lúc trước đối với các cầu thủ yêu cầu chính là ổn định mở màn một quãng thời gian, tiêu hao đối phương thể năng. Sau đó lợi dụng tinh thần đối phương cùng thể năng đều giảm xuống sau khi một quãng thời gian đến cho đối phương một đòn chí mạng. Bởi vậy, mô nạ cùng các đồng đội lúc này đều không có nóng lòng tấn công, mà là tận lực khống chế quả bóng, lợi dụng chuyền bóng đến điều hành qua lại chạy trốn Roma các cầu thủ. Trên khán đài các cổ động viên hiện nhiên cũng phi thường hưởng thụ chính mình đội bóng như vậy, đùa mỡn, đối thủ hình ảnh đúng là theo đội mà đến đám cổ động viên Roma đối với ưu biểu hiện phi thường bất mãn, đồng thời phát sinh Suy thanh. Chỉ là nơi này cũng không phải là Roma Olimpic Serta dium, bọn họ thủy thanh rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở cổ động viên Manchester tiếng reo họ bên trong. Nhìn tông trong khống chế cục diện các đệ tử, Ferguson một mặt ung dung ngồi trở lại ghế dự bị. Hắn cần phải làm là chờ đợi, chờ đợi đối thủ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng thời điểm, chính mình cầu thủ cho cùng bọn họ một đòn chí mạng. Nhưng mà, hắn chờ đợi cũng không có lập tức đến, hơn nữa trên sân còn ra phát hiện hắn tối không muốn nhìn thấy một màn. Giạo trên khán đài sân nhà các cổ động viên đột nhiên phát sinh khó có thể tin náo động. Gol! Totti! Totti! Totti ba! Trận đấu mở màn vẹn vẹn 9 phút, dỗ ma Vương tử liền lợi dụng mở một lần sai lầm nổ ra quỷ đỏ không thành. Lẽ nào tổ tỷ thật sự yếu lĩnh ngầm lấy hắn đội hưu ở Ultra Fast hoàn thành một hồi trận chiến báo thù sao? Ghi bàn sau tổ tỷ vọt thẳng hướng về phía mờ ú khung thành sau một mảnh đám cổ động viên Manchester United trước mặt, dường như một con sư tử giống như gào thét một tiếng. Cái đám này fan bóng đá chính là vừa nay hô to, 71, cổ động viên Manchester United. Hiển nhiên, bọn họ làm tức giận ma Vương tử. Lúc này Vương tử đang dùng chính mình ghi bàn đánh trả những này fan bóng đá đây. Rất nhanh, tổ tỷ liền bị từng cái từng cái hưng phấn các đồng đội vây vào giữa. Mà lúc này, màn ảnh cho đến mở U vòng ngoài cấm địa, nơi đó là ảo não ôm đầu vải địch cùng một mặt mở mịt Ferdinand. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là chờ chúng ta ra tay nhìn vừa mới cái tiếc ghi bàn pha quay chậm chiếu lại đi. Manchester United vẫn còn đang lợi dụng dưới chân bóng lan truyền đến khống chế quả bóng, quả bóng nhiều lần lan truyền sau khi đi tới cánh phải Zobi nổ dưới chân. Nhìn chúng rồi Zobi nổ dính bóng kết thuộc, tợ rồ thở, thở tại trực tiếp đến rồi một cái soát bóng. Zobi nổ theo thói quen dừng lại quả bóng sau khi lại phát hiện quả bóng đã bị trước người lướt qua tợ rồ tợ tại cho Man di. Chính mình cũng bởi vì thở rổ thở tạ mạnh mẽ sung lực mà hất tung ở mặt đất. Trong tay không có bất luận biểu thị gì, bởi vì này bóng sạn đến xác thực rất sạch sẽ. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United có thể không làm, bọn họ cho rằng này bóng chính là đối phương phạm quy, bởi vậy bọn họ vang lên dung trời suy thành Thở rổ thở tạ cũng không để ý tới các cổ động viên suy thanh, hắn bỏ sau khi thức dậy liền trực tiếp một cước chuyển xa đem bóng đưa hướng về phía trước sân. Đo độ tự tạo phòng thủ công phu rất tốt, thế nhưng tổ chức năng lực so với Rezosi tới vẫn là tra một chút, hắn cái này gọi là chuyển xa hầu như là không hề uy hiếp, vừa vận chuyển tới Ferdina cùng vài được trung gian. Mà xuyên vào tổ tỉ lại không phải tốc độ hình cầu thủ, vì lẽ đó hắn rất khó cấp ở hai tên MU trung vệ trước được quả bóng. Có điều, ngày hôm nay tổ tỉ nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái nào cơ hội. Bởi vì hắn hết sức khát vọng ở tòa này sân bóng hoàn thành đối với MU bảo thủ. MU hai cái trung vệ phân công rất rõ ràng, Ferdina lưu lại đi cả tổ đế vị trí, mà vài thì lại đuổi theo bóng. Làm vài điệp đổi tới quả bóng. Mà Toti còn cùng quả bóng cách vài cái thân vị thời điểm, hầu như tất cả mọi người cho rằng Roma lần này tấn công kết thúc. Thế nhưng vài điệp cách làm lại để lần này tấn công có hồi hộp. Bởi vì không rõ ràng phía sau tình huống, vài điệp lựa chọn ổn thỏa đem bóng chuyển về cho thủ môn Vandersa. Chỉ là từ khi gia nhập liên minh MU tới nay biểu hiện vẫn rất ổn định CB hậu vệ vào lúc này lại, chần nhuyễn. Hắn chuyền về mềm mại vô lực. Đã vòng qua Florina chạm vị đổi tới vài điệp phía sau tổ đâu chịu buông thả cơ hội lần này. Trực tiếp ra vượt qua vài điệp đuổi theo quả bóng, chưa cho phía sau vài điệp phạm quy cơ hội cũng không có cho Vanderza tấn công cơ hội, trực tiếp lên chân phải mạnh mẽ xuất xa. Tổ tỷ xuất xa công phu nhưng là thế giới nhất lưu, huống chi là hiện tại loại này trước người không có bất kỳ cản trở sút gol. Quả bóng kể sát thẳng cỏ, chui thẳng khung thành dưới góc trái. Thân hình cao lớn Vanderza thậm chí còn chưa kịp ngã xuống đất, quả bóng liền lăn tiến vào chiêu nạ. Thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Nhìn điên cuồng chúc mừng Dô ma các cầu thủ, Mộ Na căm giận nghĩ đến. Chương 741. Chương 741. Như thế đã sớm trợ giúp đội bóng đánh vơ trên sân bê tắc, lẽ nào tổ tỷ ngày hôm nay muốn ở Ultra Foot trình diễn vừa ra vương tử báo thủ kỳ sao? bình luận viên lời nói gây nên sân nhà fan bóng đá mãnh liệt bất mãn. Đi con mẹ nó Vương Tử báo thủ ký tuy rằng nơi này là nhà hát của những giấc mơ, không phải là cho đối thủ đến giết vịc. Nơi này nhân vật chính chỉ có thể là chúng ta, Quỷ đỏ M 3 Mỗ nạ cùng các đồng đội cũng rất bất mãn, AS Roma muốn báo thủ, còn phải hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không đây. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Lạc Hậu M tự nhiên không thể tiếp tục xem vừa nãy như vậy nhàn nhã đá bóng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mủ quáng tăng mạnh tấn công, mà là đang khống chế thật tiết tấu điều kiện tiên quyết, bắt đầu rồi một ít thăm dò tình thế tiến công. AS Roma bên trong hậu trường cầu thủ ở tiếng tâm trên hay là không có MU một ít các ngôi sao bóng đá lớn, thế nhưng bọn họ nhưng đều là một ít thực lực phái cầu thủ. Càng quan trọng chính là, ở Italy bóng đá toàn thể hoàn cảnh hú núc dưới, mặc dù Roma làm C tối tôn trọng thế tiến công đội bóng một trong, vẫn cứ nắm giữ phi thường xuất sắc toàn thể năng lực phòng ngự. Bởi vậy, Manchester United một ít phổ thông trận địa tấn công là rất khó xé ra AS Roma hàng phòng thủ. Mặt khác, lạc hậu Roma cũng không có lưu giữ, mà là giống nhau trước như vậy đối với MU tiến hành kịch liệt sát, thỉnh thoảng còn có thể sáng tạo một ít cơ hội. Có điều Vừa nãy bị thiệt thòi mờ ú phòng thủ các cầu thủ này gặp cũng không dám đại ý hơn nữa, vì lẽ đó AS Roma một ít cơ hội thường thường đều là bị bóp chết từ trong trứng nước diện. Hai bên liền như vậy ở đây trên đối lập. Hai đội huấn luyện viên đều rõ ràng, vào lúc này ai nếu như có thể tích cực lấy một ít biến hóa, hay là liền có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng hai vị huấn luyện viên liền như cùng ở tại phân cao thấp giống như vậy, đều không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Sở bã lệ Sarpaletti đội bóng hiện tại dẫn trước, hắn không có lý do gì đi đánh vỡ sự cân bằng này. Mà Ferguson cũng có hắn ý nghĩ của chính mình, hiện tại AS Roma cũng không có bởi vì dẫn chức mà chỉ hoán thiết đấu, Sir Alex tức ra vẫn cứ đang đợi bọn họ thể năng xảy ra vấn đề thời điểm. Có thể nói, hắn đem hiệp một quyết chiến thời khắc đặt ở thời khắc cuối cùng. Huấn luyện viên không có mở miệng, hai đội cầu thủ dĩ nhiên là tiếp tục vừa nãy cách đá đương nhiên, trên sân bóng không thường thế, các cầu thủ lại không phải người máy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít gặp căn cứ trên sân thế cuộc làm ra một ít tiểu nhân biến hóa. Liên nắm Manchester United tới nói đi, bọn họ trận điệu tấn công rất khó uy hiếp đến AS không thành Ở Mộ Na dẫn dắt đi, bọn họ liền có ý thức tăng mạnh vào ngoài cấm địa xuất xa. Tuy rằng rất nhiều lúc đem hy vọng ký thác ở tỷ lệ chúng mục tiêu không cao suốt xa trên là không thiết thực, nhưng tương tự, điều này cũng thường thường là một loại không có cách nào biện pháp. Liên MU tới nói, bọn họ ít nhất có Mộ Na cùng Sở Côn Lở như vậy suốt xa hảo thủ ở hiệp một trung đoạn, hai người này trước hết sau đó uy hiếp đến Aszoma không thành đầu tiên là Sở Côn Lở, vị này nước Anh lâu năm tay súng hạng nặng, ở ngoài vùng tấm nhận được Mộ Na hởi góp, không có dừng bóng trực tiếp mạnh mẽ suốt xa. Quả bóng sức mạnh rất lớn, đáng tiếc góc độ cũng không xả quyệt, bị chạm vị không sai củ xong quyền đánh ra. Sau đó, hai người trao đổi nhân vật. Vòng ngoài cấm địa cầm bóng hấp dẫn phòng thủ sở côn lở dùng gót chân chuẩn bị. Cứ việc khoảng cách khung thành có tới 35m, Mộ Na vẫn cứ là chuẩn thế trực tiếp đem bóng đánh về khung thành. Đối mặt Mộ Na này chân tốc độ cực nhanh, đồng thời vô cùng bí mật sút gol, củ sĩ thậm chí ngay cả tính chất tự trọng cứu thua động tác đều không có làm được. Một ít phản ứng nhanh cổ động viên Manchester United đã đứng dậy chuẩn bị chúc mừng, nhưng mà quả bóng mang theo một tia đường vòng cung nhưng phi thường không đúng lúc đến rồi một cái độ lệch Quả bóng vừa vạn sát cột dọc cùng xa ngang tụ hợp nơi bay ra đường biên ngang người quan tâm cái này quả bóng đám cổ động viên Manchester United thậm chí so với suốt gôn mô nạ còn mô nào nào, bọn họ từng cái từng cái khổ sở ôm đầu của mình, phản phất bỏ qua cơ hội lần này chính là chính bọn hắn. Thiếu một chút, mô nạ này chân đặc sắc suốt xa khoảng cách ghi bàn còn kém một tí kéo như thế, thực sự là quá đáng tiếc. Có điều, chúng ta không phải không thừa nhận, này vẫn cứ là một cước đặc sắc vạn phần suốt xa. Bình luận viên đối với cái này bóng cũng là vô cùng nào nào. Nguyên bản vẫn ở đây một bên duy trì chính mình danh xoáy phong độ Ferguson cũng là phiền muộn đá rơi xuống trước người một cái bình nước khoáng đúng là Mộ Na chính mình biểu hiện phi thường bình tĩnh, xa như thế khoảng cách sút gol, Mộ Na nguyên bản liền không hi vọng thật có thể ghi bàn. Đương nhiên, đang đối mặt thiếu một chút chính là ghi bàn hiện từ lúc, nói Mộ nạ không phiền muộn, tuyệt đối là giả. Có điều, phiền muộn sau khi, Mộ Na cũng nhìn thấy càng nhiều công phá đối phương khung thành hy vọng. Sân nhà các cổ động viên tựa hồ cũng nhìn thấy cái này hy vọng, bởi vậy bọn họ vì là Mộ Na vừa nãy cái kia chân khung thành đưa lên tiếng vỗ tay miệt liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trên sân tiết tấu khi thì thanh thoát, khi thì hoãn trệ. Nhưng các cổ động viên chờ mong đặc sắc hình ảnh nhưng hiếm có xuất hiện. AS ép sát hơn một nửa cái một hiệp sau khi tụi hồ bắt đầu có chút để ngoại, này từ bọn họ càng ngày càng thư giãn bức tốc cùng với bắt đầu trở nên trầm trọng bước tiến liền có thể thấy. Serpaletti chú ý tới điểm này, hắn đã bước đi tới bên sân gia hiệu các đội viên sau này thu vừa thu lại, dù sao hiệp một thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Đem 10 điểm số duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi là cái kết quả không tệ. Nhưng mà, giữa lúc Serpaletti ở hướng về các cầu thủ lan truyền ý nghĩ của hắn, lúc, Manchester United các cầu thủ nhưng tự chủ phát sinh ra biến hóa đây chính là đỉnh cấp nhà giàu cùng bình thường đội mạnh khác biệt. AS Roma đại đa số cầu thủ đều chỉ là huấn luyện viên chiến thuật người chấp hành mà thôi, mà sở pạ lệ tỷ cũng đem loại này thay đổi quyền lợi chăm chú nắm ở trong tay. Nhưng mà MU liền không giống nhau, bọn họ đội bên trong vừa có J.J.J.J.FC cùng sở côn lập như vậy kinh nghiệm phong phú lao yêu cấp cầu thủ, cũng có Mona, Ronaldo, Ter cùng Juninho thiên tài như vậy cầu thủ. Bọn họ đều dựa vào đầu góc đá bóng cầu thủ, có ý nghĩ của chính mình. Đồng thời Ferguson cũng ở lúc trước liền đem thi đấu bên trong khả năng phát sinh một ít tình huống hướng về các cầu thủ phân tích, nói cho bọn họ biết ở ra sao tình huống nên làm như thế nào đang nhìn đến AS Roma tình huống sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội phi thường có hiệu ngầm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Mộ Na, Juni, Zobi cùng Tơ V4 cái người trẻ tuổi càng là lợi dụng chính mình thể năng ưu thế bắt đầu rồi trước sân ép sát. Kết quả là, hầu như là trong chớp mắt, trên sân thế cuộc liên phát sinh chuyển. chuyện. MU thành ép sát phía kia, mà AS Roma đối với bọn hắn biến hóa hiển nhiên có chút không kịp chuẩn bị. Chiếm được tiên cơ Manchester United làm sao sẽ buông tha này một cơ hội. Ở tư VF sát bên dưới, cầm bóng Du An liền xuất hiện sai lầm. Hắn chuyền cho Hạ Quý Lạn Nghị bóng sức mạnh hơi nhỏ, giữa lúc gã Quý Lạn Nghị chuẩn bị trở về chạy chủ động tiếp bóng thời điểm, nhưng phát hiện mình phía sau Mộ Na dường như một cơn gió mạnh giống như cùng hắn sượt qua người, dành trước đuổi tới quả bóng đuổi tới bóng Mộ Na lập tức đem bóng đâm cho vòng ngoài cấm địa Juni, tiếp theo sau đó xuyên bảo. Juni ở phía sau Mắt, lại sẽ bóng giao cho xuyên vào Mộ Bởi bị trước sân cất đoạn, AS Zoma hàng phòng thủ cho dù mạnh hơn cũng khó có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng thủ. Mộ thừa dịp chính là đối phương đặt chân chưa ổn thời khắc. Phía sau ạ quý lạn nghi đã bị hắn bỏ qua, mà phía trước dù an lại còn chưa kịp bọc lốt lại đây. Không hề do dự chút nào, Mộ nạ đón Juni này chân thỏa đáng chỗ tốt chuyển về, trực tiếp vung lên chính mình cánh phải đuổi phải. Băng sơn Ultra phát chuyển đến một tiếng mu bàn chân đòn nghiêm trọng quá bóng vang trầm. Bị Mộ nạ đá ra quả bóng liền dường như ra khỏi lòng đạn pháo bình thường chui thẳng Zoro mà không thành. Cú sĩ lần này phản ứng khá là nhanh, nhưng người làm ra cứu thua. Thế nhưng ở suốt gôn sức mạnh tuyệt đối cùng góc độ trước mặt, thủ môn rồi cùng trang trí không khác. Hoàn. trên lý thuyết góc chết. Mộ Na đại lực quanh môn để AS Zoro triệt để tức vũ khí đầu hàng. H aso mà muốn ở sân đấu tra phát hoàn thành báo thủ, còn phải hỏi một chút Mộ Na có đồng ý hay không ba. Văn sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô hầu như và giải thích viên lời nói đồng thời bạo phát ra. Vừa nãy hoàn thành suốt gôn động tác Mộ Na vừa ra chân liền cảm giác có, vì lẽ đó hắn căn bản không có dừng bước lại, mà là trực tiếp mở hai tay ra lao nhanh hướng về phía sân bóng khán đài một bên. Mặc dù đến tấm bảng quảng cáo trước Mộ nạ cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp vượt đi tới. Hai tay nắm tay, giơ lên thật cao lại co rút lại, giơ lên, co rút lại. Sân nhà các cổ động viên tiếng kêu gào cũng theo Mộ Na động tác mà biến hóa. Lúc này Mộ Na liền dường như ultra phot toàn này, nhà hát của những giấc mơ, bên trong quan trị huy. Cứ việc hắn lúc này động tác càng như là đang vì sức lực bá nam trang làm quảng cáo. Nhìn thấy chính mình lão công trở thành to lớn sân ultra phot bên trong nhân vật chính, rắc lệ kích động sau khi, trong mắt cũng tràn ngập tự hào. Cái này trên sân bóng thô bạo 10 phần năm nhân, cái này tập vạn ngạn sủng ái cùng kiêm năm nhân, thuộc về nàng. Bị đội hưu cùng các cổ động viên chen chúc ở chính giữa Mộ nạ cũng đưa mắt tìm đến phía trên khán đài lệ. Lúc này, ánh mắt của hắn từ vừa nãy thô bạo biến thành hiện tại tình. Tin tưởng vào lúc này không ít hiện trường cùng chức máy truyền hình, phán nữ đều sẽ sâu sắc cước cao cái kia bị mộ nạ như thế nhìn nữ nhân đúng, cứ việc mộ nạ từ lâu đi vào hôn nhân cung điện, nhưng này, nhưng không trở ngại hắn trở thành trên sân bóng một đời mới, vạn người mê, ở Beckham đi xa đại liên minh, lộ ra ánh sáng xuất từ từ giảm thấp thời điểm, mộ nạ cùng cả cả hai vị đời mới đẹp trai siêu sao mơ hồ đều có thay vào đó xu thế đương nhiên, so với những này, mộ nạ vẫn là càng quan tâm trên. Sân bóng sự, mà việc cấp bạch tự nhiên chính là bắt trận này rất có thể quan hệ đến vòng bảng đệ nhất thi đấu. Bởi vậy, đang ăn mừng xong xuôi sau khi, nạ cùng các đồng đội đều trở lại phe mình hiệp Bọn họ không có quên, hiện tại còn chỉ là thế hỏa mà thôi đây. Liền, ở Manchester United đánh vào san bằng một bóng sau khi, trên sân bầu không khí lại lần nữa nóng nảy lên. Manchester United chuẩn bị thừa cơ vượt lại điểm số, mà AS Roma thì lại không cam lòng liền như thế bị truy bình. Hai đội ngươi tới ta đi ở hiệp một giai đoạn cuối cùng khởi xướng mấy làn sóng đánh mạnh đáng tiếc, hiệp một để cho hai đội cơ hội cũng không nhiều, 11 điểm số vẫn là duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Muốn quyết ra thắng bại, còn phải xem hiệp 2. Chương 742, Quỷ đỏ song tử tinh. Chương 742, Quỷ đỏ xong tử tinh. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút đối với nóng lòng xem hiệp 2 trận đấu cổ động viên tới nói hay là dài đằng đẵng, thế nhưng đối với phòng thay đồ bên trong cầu thủ cùng huấn luyện viên tới nói, nhưng là thời gian nói mấy câu ở hai đội huấn luyện viên vội vội vàng vàng bố trí song hiệp 2 chiến thuật sau khi, giữa sân nghỉ ngơi liền gần như kết thúc. Chờ các cầu thủ uống xong vì bọn họ chuẩn bị vận động đồ uống, thoáng thở hồn hển dưới khí, bọn họ liền không thể không ở công nhân viên dục ra trở lại sân bóng ở đi về sân bóng trên đường, mồ nạ còn ở cùng Juni thập giọng giao lưu cái gì? Máy quay phim màn ảnh cũng vừa lúc khi thời cơ tìm tới hai người kia. Là MU đại ngôi sao bóng đá Mộ Na cùng Juni hai người có thể nói là quyết định đội bóng thắng bại hai tên then chốt cầu thủ. Theo gần nhất hai người phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, Manchester United tấn công cũng càng ngày càng sắp bén. Hai người bọn họ thường thường gặp xử lý đội bóng một cuộc tranh tài bên trong hết thể đi bàn. Bọn họ là đội bóng thủ thắng chìa khóa. Đáng cổ động viên Manchester United thân thiết đem hai người coi là quỷ đỏ song tử tinh. Hơn nữa đồng dạng tuổi trẻ Jobi nhỏ cùng TV, nếu như có thể duy trì ổn định, có thể nói mở hữu hàng tấn công trên tương lai gần trong vòng 10 năm đều không cần lo lắng nhân viên vấn đề đương nhiên, ngoại trừ người mới. ZJ ZJ FC cùng sở côn lộc như vậy, kinh nghiệm phong phú, lao các ngôi sao bóng đá cũng là ắt không thể thiếu. Hai vị này nguyên lão cấp nhân vật cũng đang bàn luận hiệp 2 nên làm sao đá. Lúc nỗ chốt, những lao binh này thường thường cũng là cứu vớt đội bóng anh hùng. AS Roma cầu thủ trong lúc đó giao lưu thì lại muốn hơi hơi thiếu một ít, xem ra sở bạ lệ tí lại là tràn đầy đem hiệp 2 an bài chiến thuật quán ghi bản viên trong đầu, cũng không có để cho cầu thủ quá nhiều giao lưu không gian. Tô Tí liền dường như một cái chân chính vương tử giống như, ngẩng đầu dõng ngược đi tới sân bóng, các đồng đội thì lại dường như dưới tay hắn chiến sĩ bình thường tùy tùng ở sau người hắn, theo hắn đi giành chính quyền. Được rồi, hoan lên các vị khán giả các bằng hữu trở về. Hiện tại hai đội cầu thủ cũng lục tục trở lại sân bóng. Từ ra trận các cầu thủ đến xem, hai vị huấn luyện viên ở giữa sân nghỉ ngơi lúc đều không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Nói rõ bọn họ đối với từng người đội bóng hiệp một biểu hiện đều vẫn tính phàm mãn. Tuy rằng không có lập tức thay đổi người, thế nhưng hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, hai đội liền mỗi người có vài tên thay thế bổ sung cầu thủ ở đây một bên tiến hành làm nóng người. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, hai vị luyện viên lúc nào cũng có thể làm ra điều chỉnh. Hiệp hai dẫn đầu làm khó dễ vẫn như cũng là AS Roma, mở màn vẹn vẹn bốn phút. Totti liên hoàn thành rồi một lần bên trong vùng cấm sút gol. Cứ việc hắn sút gol bay về phía khán đài, nhưng vẫn làm cho sân nhà cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hiển nhiên, mọi người đều rõ ràng, để tổ Totti ở bên trong vùng cấm hoàn thành sút gôn là cỡ nào nguy hiểm một chuyện. Cũng may, cũng may Totti pha bóng này bắn chim. Sau đó thi đấu bên trong AS Roma biểu hiện chứng minh bọn họ cũng không có thỏa mãn với sân khách một hồi thế hỏa. Bọn họ là đến báo thủ. Kết quả là, sân khách tắc chiến mơ hồ lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Ngoại trừ Totti bên ngoài, AS Zoma, hai tên giữa sân ã quỷ lạn nghỉ cùng Jesosi cũng liên tiếp xếp sau xuyên vào tìm kiếm suất xa cơ hội tốt điều này cũng làm cho Mộ Na không thể không nhiều lần thu về đến vòng ngoài cấm địa đến tham dự phòng thủ ở sơ Alet tức ra bộ này 44 hai hỏa hành trạm vị trong trận hình cũng không có một tên tuần túy tiền vệ trụ. Cùng Mộ Na hợp tác trung lộ sở côn lở năng lực phòng ngự cũng không nổi xuất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở AS Roma giữa sân để lên thời điểm, Mộ Na không thể không gánh lấy phòng thủ trọng trách. Có Mộ Na về phòng thủ, tuy rằng MU ở vùng tâm phòng thủ vững chắc không ít, nhưng cùng với sự MU trung lộ phòng thủ cũng hầu như rơi vào bại liệt. Lão tướng Sở Côn L đang đối mặt Roma 3 giữa sân luân phiên lưu thủ Italy giữa sân môn, cũng không chiếm ưu thế. Liền, MU tấn công bất tri bất giác chỉ có thể hướng về hai cái đường biên rời đi. Zobi Nyô cùng Jide FC giao nhau đổi vị hiệu quả ngược lại không thể, đáng tiếc MU trung lộ cũng không có một cái cao điểm. Hai người chuyển bóng vào trong rất khó bị vùng cấm bên trong hai cái tiền đạo cấp được điểm đúng là Zobi Nyô mấy lần cắt vào bên trong suốt gôn hiệu quả không sai, thế nhưng ở Roma hàng phòng thủ bắt đầu chú ý đối với hắn phòng thủ lúc, Zobi Nyô thường thường sẽ bị ép vào góc chết. Tuy rằng Jogo bị nhổ xuất sắc kỹ thuật để hắn không đến nỗi mất bóng, thế nhưng là MU tấn công nhanh bị bức ép đến dừng lại, tự nhiên cũng là mất đi sự uy hiếp của hắn. Chuyển đến trận địa tấn công sau khi, Jogo và phòng thủ cũng là trở nên thành thạo điều luyện. Trong loại tình huống này, MU cũng chỉ có một ít đá phạt thời điểm có thể đối với Jogo hình thành uy hiếp. Phải biết đánh đầu từ trước đến giờ chính là nước Anh đội bóng trường hạn. Mà Manchester United bên trong cũng có Mona, Ferdinand cùng vải điệp như vậy đánh đầu xuất sắc cầu thủ. Hiệp 2 phút thứ 17 thời điểm, liền lợi dụng phạt góc cơ sẽ cực kỳ uy hiếp một hồi củ sỉ bảo vệ không thành. ZVV FC mở ra bên trái phạt góc, mẫu nạ phía trước lôi kéo vì là phía sau vái điệp lôi ra không chặn đáng tiếc CB chung vệ một con đem bóng nện ở trên sà ngang, khiến hiện trường mở u mọi người ói nào không thôi. Cứ việc này bóng không tiến vào, thế nhưng này hay là cũng nhắc nhở Ferguson cùng đội bóng của hắn, ở trận địa chiến không cách nào công phá đối phương không thành thời điểm, hay là có thể cân nhắc ở đá phạt trên làm một ít văn chương. Bình luận viên tự cho là thông minh nhắc nhở. Ferguson nhưng vẫn như cũng là ngồi ở ghế huấn luyện viên trên không có làm ra cái gì sắp xếp, nguyên nhân rất đơn giản. Đã phát triển thuật ở thi đấu trước hắn cũng đã vô số lần diễn luyện, không cần lại vào lúc này tới làm cái gì đặc thủ sắp xếp. Hắn tin tưởng chính mình cầu thủ. Ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, bản cục tranh tài nên đón lần thứ nhất thay đổi người. Bất quá lần này thay đổi người là bị ép, bởi vì vốn là có vết thương nhẹ tại người Aquilani ở cùng môn hạ chiến đấu bên trong bị thương xuống sân, vừa khỏi bệnh trở lại tí giờ dụ không thể không mặc giáp trụ ra trận. Thì giờ dụ lên sân khấu sau khi, dỗ ma phía trước sân tổ chức trở nên càng nghiêm mật, nhưng giữa sân năng lực phòng ngự rồi lại trình độ nhất định giảm xuống. Dỗ bị nhổ cùng JJZSC hai người đều sẽ thỉnh thoảng đi tới trung lộ trợ giúp một hồi sờ cô lở, điều này làm cho Ze Zosi cùng tờ Dỗ Tở Tạ hai người cũng không dám dễ dàng để lên, do đó giảm bất mồ nạ phòng thủ áp lực đã như thế, mồ nạ ở phòng thủ sau khi cũng rốt cục có thời gian đến quan tâm một hồi trước sân tình huống ở bóng chết lúc, hắn cùng Juni trong lúc đó gặp rất xa, đầu mày cuối mắt, một phen. Này hai gia hỏa sẽ không phải là lưng lưng sơn đến chứ? Dỗ ma một ít cầu thủ đang nhìn đến hai người biểu hiện sau không khỏi phát tẩm nghĩ đến. Mồ nạ xu hướng tình dục ở bình thường có điều, cái này trên khán đại dự lệ có thể chứng minh. Rất nhanh, Mộ Na cùng Juni hay dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ là, thuật thiết. Phút thứ 72, Mộ Na lợi dụng một lần tiên phát chế nhân hoạt tắc bóng rơi xuống nỗ lực đột phá tỉ giờ rồ dưới chân quả bóng. Dẫn bóng sau khi Mộ Nạ cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Tỉ giờ rồ ở sau người hắn đuổi tận cùng không ngừng, Rezosi cũng từ chính diện bọc lót lại đây ở phía sau có truy binh, trước có chặn đường tình huống, nhìn như đang chuyên tâm dẫn bóng Mộ Nạ lại đột nhiên dùng chân phải má ngoài đem bóng quét về phía hưu phía trước. No lo okay pass Cái nhảy thêm ra hiện tại sân bóng rổ trên thuật ngữ xuất hiện ở hiện trường bình luận viên trong nhầm đúng, mồ nạ hoàn thành rồi một lần không nhìn tiếp bóng đội viên chuyển xa. Mà hầu như là cùng với đồng thời, nguyên bản ở vòng ngoài cấm địa Juni đã ra tốc xuyên bảo. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay vào AS Roma vùng cấm bên trong. Luận tốc độ, dù An hiển nhiên không phải là đối thủ của Juni, vì lẽ đó cứ việc động tác trên tay của hắn rất nhiều nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản Juni bỏ qua hắn rết vào vùng cấm. Cusi thấy thế chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tấn công. Quả bóng vừa vặn rơi xuống Juni tả phía trước. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, Juni trực tiếp dùng lực đem bóng hướng về trung lộ dừng lại, sau đó trước ở ngã nào xuống đất cụ sỉ trước nhanh chóng đưa chân một đâm, liền thoảng qua đối phương. Juni thoảng qua thủ môn, kế hở. Su gol. Quá hung hung. Đặc sắc phản kích. Mũ nạ đặc sắc chuyển xa. Juni đặc sắc qua người. Chối này đặc sắc tạo thành mở ưu vượt lại điểm số một bóng. Đây là tới tự mờ hữu xong tử tinh một lần phối hợp. Hai người này thiên tài tổ hợp tuyệt đối là khiến các đường nhà giàu cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Càng quan trọng chính là, hai người năm nay đều chỉ có 22 tuổi ưu tương lai liền ký thác ở hai người này ngôi sao bóng đá trên người. Quả bóng xúc mạng sau khi, Ultra Foot cũng đã rơi vào một mảnh sung sướng bên trong đại dương đương nhiên, trong đó cũng có một phần fan bóng đá còn chìm đắm ở vừa nãy lần kia đặc sắc phản kích bên trong. Mũ nạ cái kia dài đến hơn 40m, No Lupus, Juni dừng bóng bằng ngực qua người, lần này phản kích tuyệt đối có thể nói kinh điển. Nhìn bên sân Verdy Sunny, hắn lúc này nơi nào còn có di vãng cái kiêng nghiêm tốc hình tượng, hoàn toàn liền dường như một cái lão đồng giống như điên đúng, Sir ra có hắn cao hứng lý do. Này hai người trẻ tuổi là hắn tổng cộng bỏ ra hơn một mua được. Hiện tại là bọn họ báo lại thời điểm. Nhìn trong sân bóng dường như anh em ruột bình thường ôm ấp chúc mừng Juni cùng Mona, Dô Ma Phương diện thì lại rơi vào một phần tĩnh mịch bên trong. Lẽ nào tòa này sân bóng liền thật sự như thế khó có thể chinh phục sao? Phải biết trước dẫn trước nhưng là bọn họ đây. Bọn họ còn hùng tâm bừng bừng muốn báo thù đây. Ngay ở Joma các cầu thủ đều chán ngán thất vọng thời điểm, một người từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng trở lại bên trong vòng. Người này chính là đội trưởng của bọn họ Totti. Thu hồi các ngươi mặt. Chúng ta còn chưa có thua đâu. Thời gian còn đầy đủ chúng ta đi ghi bàn đây. Đánh tới các ngươi tinh thần. Chúng ta không thể lần thứ hai cũng ở nơi đáng chết này sân vận động, biết không? Chân đạp quả bóng, Totti lúc này liền dường như vương tử bình thường hướng về thần dân của chính mình môn phát hào thi khiến, không thể không nói, Totti cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh tụ khí chất hiệu quả là rất rõ ràng. Nguyên bản còn chìm đắm ở một mảnh bi quan bên trong Roma các cầu thủ trong ánh mắt dần dần có hào quang đúng, ở Roma vương tử một fan cổ vũ sau khi, Roma Lang Kỵ sĩ si môn lại đứng lên đến rồi. Kết thúc chúc mừng trở lại phe mình một hiệp môn nạ cùng các đồng đội đang nhìn đến Roma các cầu thủ biểu hiện sau khi, liền rõ ràng cuộc tranh tài này có thể còn còn lâu mới có được kết thúc đây. Chương 743. Zô Ma thấy. Chương 743. Zô Ma thấy. Từ cầu thủ Zô Ma biểu hiện đến xem, bọn họ cũng không hề từ bỏ cuộc tranh tài này. Dù sao thi đấu thời gian còn có khoảng 20 phút đây, truy bình thậm chí là vượt lại điểm số đều là đầy đủ. Tựa hồ chính là cho thấy quyết tâm, sợ lệ thì dùng tiền đạo vụ sĩ nịt thay đổi tờ rồ tở tạ, tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. So với Toty, Mông Denezo tiền đạo hiển nhiên là cái càng chính thống trung phong, có hắn ở vùng cấm bên trong kiềm chế, cũng là có thể giải phóng Toty để hắn trở lại ý ta ly số 9 giữa vị trí. Mà vị trí này cũng chính là Zoma Vương tử uy hiếp to lớn nhất địa phương. Cứ như vậy, AS Zoma trước sân thì có 3 cái giữa tiền đạo, mà giữa sân cũng cũng chỉ còn sót lại 2 cái giữa. Tuy rằng Rezo si cùng tỷ giờ Rộ đều là cầm được trụ bóng giữa sân, thế nhưng có thể hay không đứng vững mở u 4 cái giữa sân luân phiên xung kích, là cái vấn đề không nhỏ. Có điều Sở Pạ Lệ tỷ đã không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, ngược lại thua một cái bóng cũng là thua, thua hai cái bóng cũng là thua, còn không bằng thẳng thắn buông tay một cái đây, nói không chắc còn có thể đến cái đại nghịch chuyển cái gì. Không chỉ có thể mang đi 3 điểm, còn có thể hoàn thành báo thủ, cớ sao mà không làm đây? không thể không khâm phục tên đầu chọc này huấn luyện viên trí tưởng tượng. Ở cạnh tranh tàn khốc Serie A sở quảng lần mò nhiều năm như vậy, còn có thể duy trì như vậy một viên tính trẻ con, đem sự tình nghị đến như vậy tốt đẹp, cũng thật là không dễ dàng à. AS Roma bất chấp hậu quả đánh mạnh trong khoảng thời gian ngắn đạt được hiệu quả nhất định, thế nhưng trên hàng hậu vệ lưu lại mầm họa cũng là hết sức rõ ràng. Phút thứ 77, Manchester United liền lợi dụng một lần cơ hội phản kích lần thứ 2 công phá AS Roma không thành. Môn nạ chuyển xa phát động phản kích, cánh trái cao tốc vào, không có dừng bóng trực tiếp đem bóng quét ngang trung lộ. Juninho phía trước giết tới nhấc chân lóc bắn bị trạm vị không sai cụ sỉ bay người chặn ra. Nhưng mà quả bóng rồi lại đạn đến phía sau Robiño nổ bên người. Đối mặt cái hở, Robiño ung dung đến rồi một lần góp chân sút gol. Quả bóng chậm rãi lăn tiến vào cái hở. Gangotra Fot lập tức rơi vào một mảnh điên cuồng chúc mừng bên trong, dù sao làm dẫn trước ưu thế mở rộng vì là hai bóng, bắt cuộc tranh tài này trên căn bản sẽ không có bất cứ hồi hồi gì. Đẹp đẽ góp chân ghi bàn. Bình luận viên lời nói cùng các cổ động viên chúc mừng đột nhiên bị trọng tài chính một tiếng đánh gãy. Trọng tài chính hai tay khoanh lên, ra hiệu cái này ghi bàn vô hiệu. Ghi bàn vô hiệu. Zobi Nho vị. Bình luận viên nhìn thấy trọng tài bên giờ lên cờ xí sau khi nói rằng: Sân nhà các cổ động viên thì lại dùng chính mình sự thanh biểu đạt chính mình bất mãn. Chết tiệt trọng tài, chẳng lẽ không biết quay dối người ta chúc mừng là muốn giảm vào ạ? Vừa mới chuẩn bị đến một fan tao bao chúc mừng Zobi Nho cũng phiền muộn dừng bước, một mặt vô tội nhìn hai vị trọng tài. Nhưng mà trọng tài chính phán phạt cũng không có bởi vì biểu hiện của mọi người mà có bất kỳ biểu hiện, hắn vẫn cứ nhận định này bóng về vị, Roma bóng quyền. Trước sân J J J SC khiếu nại đều hóa thành không cố gắng. Trên sân bóng, trọng tài không lời nói đùa. Từ pha quay chậm đến xem Robinho ở Juni Sudgol một sát na xác thực là có việc vị hiểm nghi. Đương nhiên, trọng tài là phán đoán sai vẫn là nhìn rõ mọi việc, chỉ là ở một đường trong lúc đó mà thôi. Cái này bóng bị thổi đi, chỉ có thể nói Manchester United vận khí không được, hoặc là nói AS Roma mệnh không nên tự đi. Mệnh không nên tuyệt chính là đại nạn không chết, như vậy AS Roma sẽ có hay không có hậu phúc đây? Ngược lại, tránh được một kiếp bọn họ là ý chí chiến đấu số sôi, khởi sướng điên cuồng phản công. Diu lý lợi dụng giả động tác chủ quá hắn đồng bào rê ra. Truyền vào trong, Zosie đột nhiên từ trước điểm rẽ ra, đánh đầu cận thành ba. Ừ, bóng sát xả ngang cao hơn. Totti hấp dẫn Manchester United phòng thủ sau khi hở. Tỉ giờ rổ. Suốt xa. Đặc sát cứu thua. Van der Sa bảo vệ cửa thành không mất. Totti thoảng qua sở cô lở, bán. Ừ, Đắc sát tát bóng. Mộ Na đúng lúc về phòng thủ phá hoại tổ Totti một lần vị trí rất tốt xuất xa. Theo tổ tỷ vị trí thật lui về phía sau, Mộ Na cùng Dô ma Vương tử trực tiếp đối thoại số lần cũng bắt đầu tăng nhanh. Có điều Totti hiển nhiên rõ ràng vào lúc này cũng không phải mê mội với cá nhân cuộc chiến đấu thời điểm, lấy đội bóng lợi ích ưu tiên hắn rất ít sẽ trực tiếp cùng Mộ Na một chọi một mà là gặp đầy đủ lợi dụng được đội hữu trợ giúp. Tổ tỷ không ứng chiến có thể không có nghĩa là Mộ nạ liền chuẩn bị buông tha hắn. Mặc dù Tổ tỷ tách ra chính mình khu vực phòng thủ, Mộ Na cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn ở trên người hắn, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ giống như quỷ mị xuất hiện ở Tổ tỷ trước mặt, đem cơ hội của hắn hóa giải đối với cái này xuất quỷ nhập thần đối thủ, Tổ tỷ khỏi nói có bao nhiêu phiền. Dỗ Ma Vương tử xưa nay liền không phải cái tính tình tốt ngởi, thế nhưng Mộ phòng thủ động tác phần lớn thời gian đều là sạch sẽ đến để hắn không lợi nào để nói. Vì lẽ đó Tổ tỷ cũng không tìm được phát hỏa cơ, chỉ có thể biệt ở trong lòng không phát tác. Tiêu nét một hơi tổ tỉ tâm thái rõ ràng có biến hóa, nay từ hắn rõ ràng tăng cường mạnh mẽ suốt gôn số lần là có thể có thể thấy. Tổ Tỷ nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, có thể sẽ một tay chôn vùi đội bóng cuối cùng san bằng hy vọng há thời gian cũng không nhiều. Liền ngay cả bình luận viên đều không nhìn nổi, hắn cho rằng tổ tỉ này hoàn toàn là ở tiêu xài toàn bộ đội bóng vì làm ấy không nhiều thời giờ. Theo thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút, mồ nạ cùng các đồng đội đang nhìn đến tổ tỉ biểu hiện sau, hầu như đều cho rằng cuộc tranh tài này bắt đã không lớn bao nhiêu vấn đề. Tô Tí lại đột nhiên đến rồi một lần để mở mọi người bất ngờ biểu hiện. Khi hắn lại một lần thế tới hung hăng xung kích mở ưu vòng ngoài cấm địa, hấp dẫn hiểu rõ phòng thủ sau khi, hắn lại đột nhiên đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân trái. Zhao Cha Foot trên khán đài truyền ra một trận náo động thành, bởi vì xuất hiện ở vùng cấm bên trong tiểu Mancini đã cầm bóng. Chỉ thấy bỏ ra dư cầu thủ chạy cánh đang đối mặt vài đi lúc, dưới chân cấp tốc dẫm nổi lên xe đạp. Một lần, hai lần, ba lần, sáu lần. Ở dẫm đến lần thứ 6 thời điểm, Mancini đột nhiên hướng đường biên ngang tăng tốc độ liền quá rơi mất bị hắn lắc ngắt vai đi, sau đó trực tiếp lên chân trái đánh sút góc gần. Van der Sa cho dù lại thần dũng, đối mặt Mancini khoảng cách gần như vậy đại lực sút गोल cũng là không thể ra sức. गोल 3. Alli sạn giờ rồi Mancini 3. Giống như xiếc ảo thuật giống như liền giẫm 6 lần xe đạp trêu chọc vãi đi sau khi một cú sức lực bắn nổ Manchester United không thành. Tiểu Mancini tựa hồ đang dùng hành động của chính mình khiêu khích đối diện Robinho, nói cho hắn, đảo chân không phải là một mình hắn quyết sát. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quên ký vì là Mancini đưa ra kiến tạo tổ thị. Chính là hắn liên tục xung kích mở hàng phòng thủ, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ sau khi vì là Mancini chế tạo ghi bàn lỗ hổng cùng cơ hội. Doma Vương tử ở lúc mấu chốt cũng không có mất đi bình tĩnh. Nhìn chính đang ôm nhau chúc mừng tổ tỷ cùng Mancini, mỗ nạ cùng các đồng đội đột nhiên có một loại bị lừa cảm giác đồng thời, trước sân nổ cũng tức giận nổ ra cục đởm. Hiển nhiên, tiểu tử này đang vì tiểu Mancini lợi dụng tuyệt chiêu của chính mình công phá bọn họ không thành mà tức giận bất bình. Thực sự là quá đặc sắc, ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 10 phút thời điểm, hai đội lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Đoán lấy thi đấu tất nhiên gặp càng thêm lđ Đúng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi tình cảnh khiến hiện trường các cổ động viên hô to đã nghiền. Không cam lòng bị đối thủ liền như thế bức hóa Manchester United bắt đầu tăng mạnh thế tiến công, Ferguson dùng Anderson cùng Kazip thay đổi thể năng có chút không chống đỡ nổi JESFC cùng Sơ tiếp tục duy trì trên sân sức sống. Mà AS Roma tựa hồ cũng không cam lòng với thế hỏa, tiếp tục vừa nạy thế tấn công. Trên sân bóng cao trào một làn sóng tiếp một làn sóng đến, để hiện trường cùng trước máy truyền hình các cổ động viên muốn ngừng mà không được. Kazip lên sân khấu sau khi dựa theo Ferguson yêu cầu đi tới tiền vệ trụ vị trí, mà mồ nạ thì lại rốt cục có thể đem càng nhiều tâm tư phóng tới tấn công đi tới. Tô tỷ thủ Linh Ba tên hàng tiền đạo cầu thủ trùng kích mờ ú không thành, mà mỗ nạ thì lại dẫn dắt mặt khác bốn cái cùng giống như mình tuổi trẻ đội hưu đem ngọn lửa chiến tranh kéo dài tới AS Roma một hiệp. Trước sân năm cái người trẻ tuổi đối với AS Roma tiến hành không tiếp thể năm nước cướp, chất vật không nớt AS Roma thường thường chỉ có thể thông qua chuyển xa phát động tấn công đáng tiếc, luận đánh đầu, bọn họ hoàn toàn không phải hậu trường nắm giữ vài điệp cùng Ferdinand hai cái con to Manchester United đối thủ. Liên như vậy, AS Roma từ từ mất đi đối với trên sân thế cục khống chế. Manchester United tấn công quần quật không ngừng đến, từ tấn công bị phá hỏng đến quay đầu trở lại, M.U thường thường chỉ cần mấy chục giây thời gian đối mặt M.U cao như vậy tần suất tấn công, Rezzo si cùng tỷ vợ rồ hai tên giữa sân thậm chí ngay cả đội bóng hai tên cầu thủ chạy cánh đều không thể không về phòng thủ đến hậu trường. Dù vậy, Móna vẫn là ở thi đấu sắp lúc kết thúc tìm tới AS Roma hàng phòng thủ lỗ thủng. Móna ở liên tục thoảng qua gịu lý cùng tỷ vợ rồ sau khi đánh tới AS Roma vòng ngoài cấm điện. Giữa lúc Zoma các cầu thủ đang suy đoán Mona bước kế tiếp phải làm sao lúc Hắn lại đột nhiên đem bóng nhét vào hai tên đội tuyển quốc gia đội Hữu Sĩ̉̉ nhổ cùng Du Trung Gian lỗ hổng trên. Mà đông dạng cùng bọn họ là đội tuyển quốc gia đội Hữu Zobỉ thì lại dường như một cái đao nhọn giống như đâm vào đạo kia không ở trong. Zobỉ phản việt vị thành công, hắn đối mặt không thành. Đối mặt tấn công Cú Xi, Zobỉ nhổ dung dùng chân phải đem bóng bục lên, bóng lướt qua ngã xuống đất Cú Xi, si, vẽ ra trên không trung một đạo hình vòng sau khi rơi vào không thành. Benson Ultra Fort trên khán đài như núi lửa như vậy, ra nhiệt tiếng hoan hô. Tuyệt sát. Zobỉ hoàn thành rồi tuyệt sát. Ở gia nhập liên minh mở U sau chịu đủ nghi vấn xe đạp tiểu tử, ngày hôm nay rốt cục dùng một cái vô cùng có khả năng khóa chặt thắng cục ghi bàn hoàn thành rồi đối với mình cứu rồi. Hắn nhất định phải cảm tạ hắn bạn tốt mô nạ, cái này bóng ít nhất có hơn một nửa công lao phải nhớ ở nạ trên người. bị Nô phát điên bình thường nhằm phía bên sân, sau đó đột nhiên đến rồi một cái lao xuống, để chính mình thân thể trượt ở sân đâu cha Fort thảm cỏ bên trên. Trước ghi bàn bị tội đi, vừa nãy lại bị đồng bào tiểu Mancini dùng chiêu bài của chính mình động tác khiêu khích, Zobi Nô nhưng là biệt một cái thí. Lúc này, hắn cục có thể không bảo lưu phát tiết đi ra ở Zobi Nô ghi bàn trước. Trọng tài thứ tư đã giơ lên thỉnh thoảng 3 phút nhắn hiệu. Nói cách khác, cuộc tranh tài này chỉ còn dư lại cuối cùng 2 điểm đến chung. Mỗ Na cũng hưng phấn không thôi, hắn cũng tới một cái lao xuống thức trượt đi tới rổ bì nổ bên người. Khá lắm. Rổ bì, chuẩn được đẽ. Mô Na, hai cái huynh đệ tốt, mặt đối mặt, hững, nói. Bên sân Ferguson cũng lần thứ 2 hướng về đại gia chứng minh, hắn cũng không có ra đi. Cảm xúc mãnh liệt vung lên nắm đấm là như vậy mạnh mẽ, so với người trẻ tuổi đến vậy không kém bao nhiêu. Dỗ Ma tướng sĩ trong mắt nhưng là một mảnh cổ hứng vẻ, bọn họ suýt bước hòa. Thậm chí bọn họ còn cảm giác mình có hy vọng ở Ultra Force chiến thắng MU, để mùa giải trước một mũi tên mối thủ. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là dã tràng séc, bị đối thủ truy sát, nay chỉ sợ là trên thế giới bết bát nhất sự tình. Cứ việc tổ tỷ còn đang cố gắng nỗ lực kêu gọi các đồng đội tinh thần, thế nhưng ở bù giờ thời gian trong, AS Roma lại không có thể lại cho MU mang đến phiền toái gì 32 điểm số, duy trì đến kết thúc. Sân nhà tác chiến MU cuối cùng vẫn là cười cuối cùng. Sau trận đấu, mô nạ cùng tổ tỉ hai người này bản cuộc tranh tài tối lóng lánh minh tinh đi đến cùng một chỗ. Chúng ta Roma gặp lại thân ra tay phải của chính mình, Tổ Toti mang theo không cam lòng nói rằng: "Hừ, rỗ ma thấy." Mỗ Na nắm lấy Toti tay phải, tràn ngập tự tin trả lời. Chương 744: Điên cùng MU. Chương 744: Điên cùng MU, điên cuồng Quỷ đỏ đến rồi. Ở thắng được cùng AS Roma ghi bàn đại chiến sau khi, MU tấn công cầu thủ tựa hồ tìm tới ghi bàn cảm giác ở tháng 12 trận giải đấu cùng hai trận Champions League bên trong, MU đạt được 4 trận chiến toàn thắng cảm giác. Càng quan trọng chính là, này 4 cuộc tranh tài, đều không ngoại lệ tất cả đều là đại thắng. Giải đấu vòng thứ 9, 40 sân nhà quét ngang hoại đẳng. Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 3, sân khách 42 lực bắt ô siêu bá chủ đi ạ Mộ Kỳ. Giải đấu vòng thứ 10, 41 sân khách đại thắng Aston Villa. Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 4, trở lại sân nhà Ultra Fast mở ưu lại lấy 40 lần thứ 2 đục nhã đi ạ Mộ Kỳ 2 một ngày liên tục 4 cuộc tranh tài ghi bàn đạt đến 4 cái, mở truy bình 1907 năm mẹ dễ đi thời đại sáng tạo liên tục 4 trận 4 hàng loạt kỷ lục. Sau đó vòng thứ 11 thi đấu bên trong, Manchester United lại sẽ nên đón xếp hạng trung hạ du fan club Mittleless cổ động viên Manchester United không khỏi bắt đầu kỳ vọng đạt được liên tục đệ năm chẳng đại thắng đánh vỡ cái kia ngủ say trăm năm kỷ lục. Mitlesba rút người không sợ Âu Cha Fort ma quỷ xâm nhà, không hai từ năm đó giải đấu 6 thứ đến thăm 2 tháng 3 hòa chỉ một phụ, nghiêm nhiên là nhà hát của những giấc mơ khát tinh. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, Sarcast post chỉ có 11. 5 phần cổ động viên xem trọng Mitlesba rút có thể từ mờ ú cầm trong tay phần, Manchester báo chiều cùng BBC dự đoán đều là 30. Quỷ đỏ thắng trận không phải hồi hộp, đại gia càng quan tâm Ferguson các đệ tử có thể đi vào mấy cái bóng, bởi vì quan hệ này đến cái kia ngủ say trăm năm kỷ lục. Làm phút thứ 85 tự về tỷ số hình ảnh nắt quãng ở 41 sau khi MU bắt được tối kết quả mong muốn. Bốn cái người bị hại phân là, gọi ngắn, Villa, Địa Ả Kỳ cùng Lesbazou. Đáng thương đi Ả Kỳ càng bị trả đập hai lần. Hai ngày trước Mộ Na đã từng đối với liên tục trận thứ 2 bị MU liền quan 4 bóng người UC Jena nói, rất đáng tiếc, các ngươi ở sai lầm thời điểm gặp phải chính đang trạng thái MU. Câu nói này đặt ở cái khác ba cái ở trên người đối thủ đồng dạng thích hợp đánh vờ trong năm, kỷ lục là vi thành tựu lớn, 99 năm thời kỳ cường thịnh hoàng kim một đời môn đều không thể đạt đến độ cao này. Ferguson người được một tia hy hoàng mới vị, lại như 7 năm trước, từ những người trẻ tuổi cầu thủ trên người. Chúng ta nhìn thấy hy vọng, thì như Juni cùng Mona, bọn họ còn có thể trở nên càng mạnh mẽ. Làm hết thể thương binh trở lại đội bóng bên trong đến, MU còn có thể so sánh hiện tại càng xuất sắc. Tam Quan Vương là Ferguson cùng hết thể MU người kỳ vọng. Muốn xuất ra ra sao thành tích mới có thể cùng MU quá khứ vi thành tựu lớn đánh đồng với nhau. Thập kỷ 90 MU năm quá Tam Quan Vương, giải đấu 3 liên quan, cỡ nào vĩ đại kỷ lục. Bất quá dưới mắt này chim MU đầy đủ tuổi trẻ. Bọn họ gặp càng ngày càng mạnh, tái diễn tăng quân vương, bọn họ có rất cơ hội lớn. Đương nhiên, cũng có người không nắm kỷ lục coi là chuyện to tác. Mô à nói, ghi bản cơ hội bái ở trước mắt, người liền nên nắm nó. Bởi vì các cổ động viên yêu thích ghi bàn nhiều thi đấu, các cầu thủ cũng có thể bởi vậy tăng trưởng tự tin. Thế nhưng ta không quan tâm chúng ta tiến vào bao nhiêu bóng, ta chỉ để ý MU bắt được bao nhiêu phần. Bình tĩnh là MU một cái khác chô đáng sợ, là một đám chỉ có 20 tuổi ra mặt người không bị kỷ lục choáng váng đâu óc, một lòng nghị quyết kế tiếp thắng trận cùng với quán quân thời điểm, MU gặp càng đáng sợ. Cuối tuần sau mở MU đối thủ là đồng dạng danh tiếng chính sức lực Arsenal, liên tục trận thứ sau đánh vào 4 bóng độ khả thi quá thấp, nhưng trận này cường cường cuộc chiến nhưng sớm nắm lấy fan bóng đá trái tim. Năm cuộc tranh tài 20 cái đi bàn, mỗi trận 4 bóng biểu hiện làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều vì thế mà khiếp sợ đồng thời, MU cũng bất chi bất giác đem giải đấu cùng trang Tí on trên sàn thi đấu thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 13 chàng, liên tục bất bại buổi diễn càng là đạt đến 15 chàng. Trên thực tế, MU mùa giải này vẹn vẹn chỉ là thua trận một hồi lấy toàn bộ thay thế bổ sung cùng tuổi trẻ đội viên ra trận cúp liên đoàn mà thôi. Liên tục 4 bóng đại thắng. Để Manchester United phía trước sân tuổi trẻ 4 xoa kích danh chấn toàn bộ châu Âu giới bóng đá 22 tuổi Mô Nạ giá trị bản thân 78 triệu euro, 22 tuổi Juni lúc trước chuyển lượng giá trị bản thân vì là 40 triệu euro, 19 tuổi Anderson cùng 23 tuổi euro bị nổ phân biệt giá trị 25 triệu euro, thêm vào mùa giải này sau khi kết thúc đem lấy 28 triệu euro trở lên giá cao chính thức chuyển lượng 23 tuổi tơ gần nhất 4 năm bên trong, Ferguson chi tiêu gần 2 ước euro. Vì hắn Manchester United chế tạo một cái hoàn toàn mới hàng tấn công. Cái này xa hoa mà lại tràn ngập phấn chấn tổ hợp sắp trở thành Manchester United tương lai trong vòng 10 năm tranh bá thế giới giới bóng đá to lớn nhất tư bản, càng thêm hiếm thấy chính là, Ferguson MU3 đại đã sớm tiến vào thu hoạch mùa 4, một đại thắng Mitlesborough, Manchester United đánh vỡ 1907 năm mẹ dễ đi thời đại sáng tạo liên tục 4 trận 4 hàng loạt kỷ lục, nhưng mà mà cho dù đánh vỡ cái này phủ đầy bụi trăm năm, kỷ lục cũng chắc chắn sẽ không để Ferguson có chút thỏa mãn, hắn bước, thứ nhất mục tiêu là xuất lĩnh Manchester United tái hiện năm 1999 đỉnh cao thời kỳ Tam quan vương huy hoàng sinh phục toàn thế giới mới là Ferguson chân chính giá tâm vị trí. Mona, Juni, Ter ve cùng Zoro bị nổ, bốn cái bình quân tuổi tác không vượt qua 23 tuổi tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, ở mùa giải này tụ hội mở ưu trước liền cũng đã là vang dội siêu cấp ngôi sao mới. Trải qua đầu mùa giải rèn luyện cùng thương bệnh sau khi, rốt cục phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Tại đây năm cuộc tranh tài bên trong, bốn người ôm đồm 20 cái ghi bàn bên trong 17 cái, tỷ lệ lên đến 85%. Tuyệt đối có thể nói toàn bộ châu Âu giới bóng đá hiệu suất cao nhất trước sân tổ hợp. Bốn cái người trẻ tuổi tài hoa hơn người, có sở trường riêng Càng quan trọng chính là bọn họ đều thể năng dồi dào. Mặc dù là đối mặt ma quỷ lịch thi đấu cũng không cần quá nhiều nghỉ ngơi, ở năm cuộc tranh tài bên trong, ngoại trừ dỗ bị nhổ thay phiên nghỉ một lần ở ngoài, ba người khác đều ở 5 cuộc tranh tài bên trong toàn bộ có ra trận Nắm giữ bốn người này Ferguson thành các đường nhà giàu huấn luyện viên hâm mộ nhất một người. Là M.U. ở giải đấu bên trong cưng chắc cực kỳ thời điểm. Bọn họ tranh quan Arsenal lại tựa hồ như có một chút mềm nhũn tình hình đầu tiên, ở giải đấu vòng thứ 9 thi đấu bên trong, bọn họ liền suýt nữa bị trước M.U người kế án dẫn dắt Sunderland đội quét xuống dưới ngựa ở sân bóng Emirates, kế án đội bóng ở thua 2 bàn thắng tình huống, ngoan cường san bằng tỷ số. Thậm chí còn có vài thứ vượt lại điểm số cơ hội, thế nhưng thời khắc cuối cùng trước M.U dự bị đội hậu vệ Macca Tạ Ân bị thẻ đỏ phạt xuống để Sunderland đội rơi vào cảnh khó. Mà Van der Sar si cũng chính là lợi dụng Macca bị xuống lưu lại lỗ hổng. hoàn thành rồi thời khắc cuối cùng tuyệt nữa trước ông chủ ngăn chặn Arsenal, nhưng cũng chỉ là suýt nữa mà thôi. Arsenal cuối cùng vẫn là mạo hiểm quá hải. Sau đó vòng thứ 10 thi đấu bên trong, tiếp tục sân nhà cắt chiến Arsenal không có cho bọn tầnoán đỡ dệt quá nhiều cơ hội. 20 chiến thắng đối thủ toàn lấy 3 điểm. Coi như Arsenal các cổ động viên sợ hãi với Manchester United lần lượt thu nhỏ lại hai đội tiến vào thắng bóng ưu thế thời điểm, bọn họ nhưng liền điểm cũng ném mất. Vòng thứ 11, ở sân Anfield tiến hành tờ giờ mi ở lịch tiêu điểm chiến bên trong, Arsenal cùng Liverpool chiến thành 11 hòa. Arsenal giải đấu 7 thắng liên tiếp kỷ lục im bật đi, đồng thời cũng làm cho ra bảng tổng sắp ghê đầu đàn vị trí. cũng rốt cục bắt đầu độc bá đầu bảng tháng này hay ở như chỗ dựa vậy dưới, hai đội liền muốn ở giải đấu vòng thứ 12 thi đấu bên trong không thể buông tha. Này không thể nghi ngờ cho sân nhà tác chiến Arsenal trùng đoạt bảng tổng sắp thủ cơ hội. Đồng thời, trạng thái chính giai Manchester United e sợ cũng không muốn buông tha cái này, mở rộng điểm ưu thế cơ hội ở sân bóng EMI dị tiến hành cuộc tỷ thí này không nghi ngờ chút nào đem ảnh hưởng đến mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về. Mà đội bên trong hai tên tuổi trẻ hạt nhân trở thành truyền thông lẫn lộn điểm nóng. Mùa hạ năm nay mùa hè lấy phá kỷ lục giá trị con người gia nhập Liên minh MU sau khi cấp tốc hòa vào đội bóng, đồng thời đem đội bóng đưa vào Mộ Na thời đại, 15 cuộc tranh tài cống hiến 14 cái đi bảng, càng có 9 thứ kiến tạo. Độc 3 giải đấu cùng Trang Tionlist xả thủ bảng đầu tên. Càng quan trọng chính là, hắn dẫn dắt MU một đường đi tới, giải đấu cùng Trang Tionlist vòng bảng bên trong đều là xếp hạng thứ nhất. Đồng thời duy trì mùa giải này, giải đấu cùng Trang Tionlist bất bại kỷ lục. Để MU trở thành châu Âu đại lục, hot, nhất một nhánh đội bóng. Mà chính hắn cũng để cho mình ở dưới bóng đá địa vị lại một lần nữa được thăng hoa. Các truyền thông đối với hắn xưng hô cũng đã sớm tử, siêu cấp ngôi sao mới, biến thành siêu cấp siêu sao. Kém nhau một chữ nhưng chứng minh Mộ Na trưởng thành. Thậm chí liền ngay cả căm hận nhất MU Man City cùng cổ động viên Liverpool đều không phải không thừa nhận mùa nạ cái này mùa giải biểu hiện, hoàn toàn xứng với hắn cái kêu 78 triệu euro giá trị con người. Cổ động viên Manchester United đã từ lâu đem, kệ ản hay thế, tên gọi vứt đến rất xa. Mùa nạ địa vị bây giờ đổi sắt đã từng MU Quốc vương cản Nếu như có thể đem biểu hiện như vậy tiếp tục nữa, hơn nữa có thể vì là MU mang đến vinh dự, mùa nạ đăng cơ trở thành tân MU Quốc vương cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Là mùa nạ bản cuộc tranh tài đối thủ. Arsenal tân lãnh tụ và Bờ dị gã mùa giải này cũng hoàn thành rồi, tiềm lực ngôi sao mới đến quốc tế siêu sao quá độ. Theo có thể nói rõ vấn đề, 2004-2005 mùa giải, tiểu Bạt 46 cuộc tranh tài tiến vào ba bóng, 2005-2006 mùa giải, phiếu điểm vì là 50 cuộc tranh tài tiến vào năm bóng, mùa giải trước, hắn ở năm bốn trận thi đấu bên trong đánh vào bốn bóng, thế nhưng cái này mùa giải, tiểu Bạt mới đá 14 trận thi đấu cũng đã đánh vào chín bóng. Ngoài ra, hắn còn cống hiến 6 thứ kiến tạo. Henry rời đi đối với Arsenal là chuyện tốt. Và Bờ dị gã trước đây không lâu tiếp thu phòng vấn lúc nói Cùng trước mấy cái mùa giải so với tiểu pháp vị trí càng thêm dựa trước suốtôn số lần càng nhiều ghi bản tự nhiên cũng là càng nhiều từ thi đấu bên trong có thể nhìn thấy tiểu pháp hiện tại cầm bóng sau không lại giống như tiểu trước đây đầu tiên tìm kiếm hay gì mà là giao cho bên người đội hưu sau đó tích cực cắm vào trên chờ đợi phá cửa cơ hội tiểu phạm thay đổi trực tiếp thúc đẩy sennan tấn công thay đổi nói tiểu phạm là tấn công linh hồn một điểm không khuyết đại Tờ giờ mi ởlí trước 10 vòng hắn ở kiến tạo bảng trên chỉ lạc hậu với Mona một người 24 lần cóp chuyển bóng thì lại để hắn có thể cùng mùa sánh vai cùng nhau Mặt khác, tiểu tạp 558 thứ tổng truyền bóng mấy ở DG Mi ở lít xếp hàng thứ 2, chỉ so với M.U.S.Col L790 thứ ít, cân nhắc đến tiểu tạp cái này mùa giải vị trí di chuyển về phía trước, dẫn bóng không gian so với di vắng tiểu, có thể đạt được thành tích như vậy đã rất không dễ dàng. Nếu như ngươi bởi vì tuổi trẻ mà thưởng thức hắn, vậy ngươi sai rồi, hắn đã trở thành trên thế giới ưu tú nhất giữa sân một trong. Nói tới ái tướng E.G. thao thao bất tuyệt, thi đấu có lúc phi thường khó khăn, nhưng hắn chỉ cần một lần đẹp đẽ bóng liền để lòng sốt sáng thành tính lại Tiểu Phạm dẫn dắt Arsenal tuy rằng ở giải đấu bên trong hơi có chút chững xu thế, nhưng ở Trang Champions League bên trong bọn họ nhưng vẫn như cũng là thuận buồm xuôi gió ở trên một hồi vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ càng là lấy 70 quét ngang sở lạ vì ạp tự dạ hạ, truy bình Trang Ti League trong lịch sử tối cách xa điểm số. Thậm chí so với MU mùa giải trước 71 còn muốn quyết đại. ạ bờ gì gà ở cuộc tranh tài này bên trong giao ra một phần hoàn mỹ giải bại thi, khen chốt chuyền bóng 4 lần, thu hoạch hai bóng đồng thời kiến tạo một thứ, chế tạo ba cái đá phạt, toàn trường chuyền bóng số lần vượt qua 100 lần. Điều này cũng làm cho nước Anh sở cách sở hot đem hiếm thấy 10 gửi cho tên này Tây Ban Nha tiểu tướng. Mà mỗi ngày báo tưởng càng là thở dài nói, Trịnh cuộc tranh tài vả bở gì gà không phải ở đá bóng, càng như là ở diễn tấu mô ra khúc dương cầm. Bởi vậy vả bở gì gà được một cái tân tên gọi, giữa sân nghệ sĩ Dương Cẩm, một cái là chỉ huy nhà, một cái là nghệ sĩ Dương Cầm. Ai mạnh ai yếu, đem ở cuối tuần sân bóng é mi dị̣t công bố. Chương 745, hộ bóng xem hen gì? Chương 745, hội bóng xem hen gì? Vẫn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, 39 chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bản đạt được 39. Arsenal, Cố lên Arsenal. Arsenal, các xạ thủ hát vang, các người đường hỏng từ Arsenal được một phần. 4 tháng liền thành vì chúng ta thắng lợi mùa. Nước Anh quán quân sắp trở thành anh hùng. Ghi bản làm đến gian nan mã cấp tốc. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Trắng đỏ xanh biểu hiện bọn họ có cơ nào ưu tú. Cố lên Arsenal, á ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, 39, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được, 39. Sân bóng é mi dị̣t bên trong, Arsenal các cổ động viên cao giọng đồng ca bọn họ đội ca. Phản phất ở dùng tiếng ca nói cho tới chơi mở ưu người, nơi này là địa bàn của bọn họ. Cứ việc ở trên một vòng đấu bị Liverpool bức hòa sau khi, Arsenal ném mất giải đấu đầu bảng vị trí. Thế nhưng Arsenal các cổ động viên tự tin đội bóng có thể vào hôm nay trực tiếp đối thoại bên trong đem जे đầu đàn vị trí cho lật lại. Sự tự tin của bọn họ cũng không phải là không có lý do gì, ở gần nhất 8 lần sân nhà cùng mở ưu giao chiến bên trong, Arsenal vẹn vẹn thất bại một lần. Ở mùa giải trước hai đội giải đấu hai lần trong khi giao thủ, Arsenal càng là song giết đối thủ. Cứ việc nhân số trên không chiếm ưu thế, thế nhưng đường xa mà đến đám cổ động viên Manchester United trước khí thế trên không có chút nào thua với Arsenal fan bóng đá đội bóng gần nhất trạng thái cực kỳ xuất sắc, quả thực là Phật chặn giết phần, thần cản giết thần. Hơn nữa ở Premier League 2 đội tổng giao thủ số lần trên, MU 12 tháng 9 bình 9 phụ chiếm thượng phong. Hai bên lịch sử giao chiến 200 trận, MU 80 thắng 44 hòa 76 phụ hơi chiếm thượng phong. Vì lẽ đó, đám cổ động viên Manchester United cũng không e ngại cái này đối thủ cũ. Thi đấu còn chưa bắt đầu, sân bóng Emirates trên khán đài cũng đã là ngồi đến trận đấy. Cầu thủ tranh tài còn chưa bắt đầu, fan bóng đá trong lúc đó đúng là trước tiên so sánh hăng xe đến. Tuy nói MU ở trong nước trong lịch sử to lớn nhất kẻ thù là Theet Liverpool, thế nhưng ở tiến vào thời giờ mi ở lịch niên đại sau khi, nói rằng MU to lớn nhất từ địch, liền trừ Arsenal ra không còn có thể là ai khác. Mỗi lần hai đội giao thủ đều có thể nóng nảy và phần. Đặc biệt là năm đó hai đội mỗi người có một tên tính khí nóng nảy ngôi sao bóng đá kệ an cùng vậy dạ thời điểm, thường thường đều ở tranh tài bên trong thẻ vàng bay lượn trời. Hiện tại kệ án cùng vậy dạ cũng đã rời đi, hai đội bóng bên trong đã không có loại kia yêu thích gây sự cầu thủ. Thế nhưng các cổ động viên cũng không cần lo lắng thi đấu tình cảnh. Mấy năm gần đây Wenger trong tay Arsenal từ từ trở thành công nhận châu Âu giới bóng đá đá bóng nữa nhìn nhất đội bóng một trong. Mà Manchester United những ngày gần đây liên tục năm cuộc tranh tài đánh vào 4 bóng biểu hiện cũng chứng minh bọn họ khủng bố lực công kích. Hơn nữa hai đội bóng đội bên trong đều có không ít xuất sắc cầu thủ trẻ, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cái này biểu hiện mình cơ hội tốt. MU đá với Arsenal thi đấu là không cần làm cái gì động viên ở lúc trước phòng thay đồ bên trong, hai đội các cầu thủ cũng đã dồn dập thể hiện ra chính mình khiêu chiến dục vọng. Hai vị huấn luyện viên muốn làm cũng chỉ là đem chiến thuật lại hướng về các đội viên cường điệu một phen, sau đó chờ đợi trận đấu bắt đầu là được. Vâng theo hai đôi cầu thủ ra trận, sân bóng Émijit e bắt đầu bạo phát lần thứ nhất cao trào. Sân nhà tác chiến Arsenal ở tuần này cúp liên đoàn bên trong thay phiên toàn bộ chủ lực. Bởi vậy, cuộc tranh tài này Wenger có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Arsenal đội hình ra sân, 451. Thủ môn, 24 Oh Munia. Hậu vệ, Basana, Nam Tuệ, e, 10 Gala, 22 Cờ Lại kỳ. Giữa sân, 13 Lẹp. 27 ẻ bụ ẹ, 16 sợ là mini, 4 vạ bợ dị gà, 7 rồ siki. Tiền đạo, 25 Ade bởi họ. Tuy rằng Arsenal chỉ sắp xếp ra một tên tiền đạo, nhưng cũng không ý nghĩa Wenger chuẩn bị ở cuộc tranh tài này bên trong lấy bảo thủ chiến thuật. Bởi vì giữa sân lẹp, vạ bợ dị gà cùng với rồ sỉ kị đều là có siêu cường lực công kích giữa sân. Bọn họ sau lưng Ade bởi họ lúc nào cũng có thể cho đối thủ mang đến một đón chí mạng. Ferguson tự nhiên cũng sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong có bảo lưu, hắn cũng cầm trong tay mạnh nhất 11 tên cầu thủ tất cả phái ra chàng. Mở đội hình ra sân, 442. Thủ môn 1 van đưa xa. Hậu vệ, 6 bờ răng, 15 bãi đi, 5 thơ đi nà, 3 hệ giả. Giữa sân, 7 dô nộ, 16 ca 19 mô 11 dê bì dê dê đạo, 32 tơ 10 dù ở trên một cuộc tranh tài bên trong, lao tướng sở côn lở bị thương sớm xuống sân. Sau trận đấu kiểm nghiệm, trên đầu gối của hắn rất nghiêm trọng, rất có thể sớm cáo biệt năm 2007. Bởi vậy, sơ Alex tức ra chỉ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong phái ra ca cùng mô nạ hợp tác. Có điều, như vậy cũng có một chỗ tốt. Sở Alec tự ra để Casip đi đánh tha sau tiền vệ trụ, có thể để cho Mỗ Na có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đến đương nhiên, lấy Casip năng lực phòng ngự muốn chống lại Arsenal giữa sân cũng là không nhiệt thực. Vì lẽ đó, mỗ nạ cuộc tranh tài này vẫn cứ cần muốn tiến công cùng phòng thủ hai con chạy. Có điều, vậy cũng là là mỗ nạ lao buồn hành. Vì lẽ đó sẽ không có vấn đề quá lớn đứng ở sân bóng mi dịt thảm cỏ trên, lọt vào thai đều là sân nhà fan bóng đá đưa tới thủy thành. Nhưng mỗ nạ nhưng hảo không thèm để ý năm đó, hắn hiệu lực với giao thời điểm, ở Nu Kem hưởng thụ đến đái nộ có thể so với này còn muốn khuyết lại đây. Về phần hắn các đồng đội thì càng không coi này là sự việc bọn họ hàng năm đều ít nhất phải đi tới nơi này tòa sân bóng một lần đối với những này fan bóng đá phản ứng từ lâu là tập mãi thành quen ở đoán tiền su bên trong màưu thắng được thắng lợi Arsenal thu được phát bóng quyền chờ hai đội cầu thủ cũng đã ai vào chỗ ấy chuẩn bị kỹ càng sau khi trọng tài chính liền thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi ở toàn trường fan bóng đá bùng nổ ra tiếng hoan hô bên trong Arsenal làm ra một cái làm người bất ngờ cử động đứng ở bên trong vòng phát bóng chính là để bỏ cùng đẹpệ họ đem bóng da choẹ sau khi Người Bơ La Rút cũng không có đem bóng chuyển về, mà là trực tiếp ra tốc dẫn bóng hướng phía trước chàng rết đi đồng thời, bên cạnh hắn hạ đệ bọn cùng phía sau vạ bợ rỉ gạ, dỗ xỉ kỳ cũng đều cao tốc xuyên vào. AC Nan chuẩn bị mở màn liền phát động tia chớp đánh lên sao. Lệp ở Bundesliga thời điểm liền được gọi là qua người vương, hắn lửa bóng kỹ thuật cũng xác thực là lô hòa thuần thanh. Vì lẽ đó, hắn một đường cao tốc dẫn bóng đi tới mở U vòng ngoài tấm địa. ra vùng cấm, một đường đem hắn đến cánh trái. Trong lúc vạ bợ gạ tới đón hắn, nhưng Lệp cũng không có chuyền bóng mà là chuẩn bị tiếp tục đột phá. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên một người từ hắn cùng vvái điệp trong lúc đó lô hồng xoạt bóng mà qua hơn nữa còn mang đi dưới chân hắn quả bóng người này chính là cao tốc về phòng thủ mô nạ lại muốn một người một mình đấu mở ưu toàn bộ hàng phòng thủ người còn chưa đủ tư cách mô nạ trong lòng nghĩ, dưới chân lại không nghe trực tiếp một cước chuyển xa đưa đến trước sân Juni cấp rơi xuống điểm thứ nhất đem bóng đỉnh cho phía sau thì lại một cước rời đi đưa đến cánh phải rồ bị nổ dưới chân bị nỗ liên tục giả độngt lắc bỏ không chặn sau khi đem bóng quét ngang vùng cấm chung lộ phía trước tơ v thuốc ngựa chạy tới Giữa lúc hắn chuẩn bị lên đệm lúc bán, một người nhưng giành trước đem hắn bóng chọc ra đường biên ngang. Người này chính là Arsenal phòng thủ hạt nhân, đội trưởng Gala. Tên này nước Pháp trung vệ vô cùng có cá tính, làm hậu vệ nhưng thân mang bình thường do phía trước sân hạt nhân nắm giữ số 10 ảo đấu. Hơn nữa hắn ghi bàn năng lực ở phía sau vệ bên trong cũng xác thực là phi thường xuất chúng, thường thường có thể cho đội bóng mang đến kinh hỉ ở phòng thủ trên, người nước Pháp năng lực cũng là vô cùng tốt. Nếu như không phải hắn đúng lúc xoạc bóng phá hoại, vừa nãy Tơ v chỉ sợ cũng muốn sút thủ. Liên như vậy, thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, hai bên liền công một cái qua lại. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Arsenal lợi dụng giữa sân nhân số ưu thế đã không chế trên sân cục diện. Thế nhưng MU nhưng đem phản kích đánh cho sinh động, có thể nói hai bên đều là không phân cao thấp. Phút thứ 20 thời điểm, MU liền phát động một lần rất có uy hiếp phản kích. Lại là đến từ mô nạ cấp đoạn sau khi thành công chuyển xa phản kích. Juni dùng lực tháo xuống bóng sau khi, đem bóng phân đến cánh trái. JZJFC đến cuối sau khi lại chuyển ra một chỗ bình bóng. Phía trước hai điểm hai đội cầu thủ đều không có thể gặp được quả bóng, quả bóng trực thoáng phía sau. Cỡ lực kỳ chiếm cứ không sai vị trí. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem bóng phá hoại thời gian, phía sau Zobi lại đột nhiên thoát ra, dành trước đâm đến quả bóng đáng tiếc, Zobi nhổ đâm bóng vị trí không đúng, quả bóng không thể đánh vào khung thành bên trong phạm vi. Trên sân bóng EMI dị trên khán đài sân nhà các cổ động viên đều vì gở lại kỳ lần này không cẩn thận mà hít vào một ngụm khí lạnh. Zobi nhổ chính mình cũng là áo não không thôi. Bởi vì có Ferdina cũng vãi được chuyện này, đối với trung vệ hoàng kim hợp tắc trấn thủ, AC tấn công thường thường chỉ có thể ở ngoài vùng cấm liền giải quyết. Liên tiếp suốt sang ngoại trừ vì bọn họ ở suốt goal số liệu trên thiên trên vài nét bút ở ngoài, không dùng được. Mộ Nạ cùng Pạ Bợ Dĩ gạ từng có mấy lần chính diện đối thoại, thế nhưng hai người đều không có hành động theo cảm tình, tìm kiếm một chọn một. Mà là càng chú trọng tổ chức, lựa chọn vì là đội hữu máy sản xuất biết. Hiệp một thi đấu ngay ở loại này nhìn như đặc sắc, trên thực tế nhưng hiếm có uy hiếp tình huống nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác bên sân trọng tài thứ tư đã ở điều chỉnh bảng điện tử trên bù giờ thời gian. Sân nhà tắc chiến Arsenal thừa dịp hiệp một cuối cùng cơ hội, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng một nhóm tấn công. Quả bóng chạy qua nhanh chóng lan truyền sau khi, đến đến vị trí rồi rượi vào trái lẹp dưới chân. Vị này, qua người Vương Tiêu chói quen chuyến nổi lên quả bóng, nhưng không nghĩ mình đã bị Mộ Nạ cho nhìn chằm chằm. Mộ Nạ trực tiếp gián vào, lợi dụng chính mình cường tráng thân thể nhiều lần va chạm gầy chờ cả xương lẹp. Mặc dù lẹp hộ bóng rất có hen gì phong độ, thế nhưng thân thể cực kỳ chịu thiệt hắn đang dây dưa một lúc sau, vẫn bị Mộ Nạ cướp đi quả bóng. Cướp dưới quả bóng sau khi, Mộ Nạ trực tiếp xoay người một cước chuyển xa đưa đến trước sân cánh phải. Nhìn thấy Mộ Nạ cướp bóng liền trực tiếp bắt đầu xuyên vào rổ bị nổ ung dung được quả bóng, mạnh mẽ thoảng qua kỳ, trực tiếp đem bóng quét ngang vùng cấm trung lộ. Bởi biết hàng tiền đạo thân cao không chấm ưu, MU hôm nay chuyển vào trong tưởng sẽ chọn bóng mất Lần này cũng không ngoại lệ, quả bóng trực tiếp lăn hướng về phía phía trước. Mà Juni cũng vừa lúc khi thời cơ thúc ngựa chạy tới, đón quả bóng trực tiếp một lót. Chương 746, pháo thủ tân đội trưởng. Chương 746, pháo thủ tân đội trưởng. Bọc đánh đúng cho Juni sút goal lúc ý nghĩ rất rõ ràng, vậy thì là dùng chân của mình phía trong thoáng sượt một hồi quả bóng, để quả bóng thay đổi phương hướng bay về phía không thành góc xa. Chân một xúc bóng, xuất phát từ xạ thủ trực giác, Juni liền cảm giác này bóng đến có. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên có một bóng người từ bên trái hắn trượt lại đây, sạn đến quả bóng. Lại là Gala. Vị này pháo thủ tân đội trưởng ngày hôm nay hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Nhưng mà bởi thân thể nằm ở cao tốc trượt bên trong, hơn nữa quả bóng tốc độ cũng rất nhanh, gã lật cũng không có thể khống chế được quả bóng phương hướng. Phi thường không khéo, quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành góc gần. Mà trước lúc này, thủ môn Omni đã đánh về phía xa nhà cột. Mặc dù hắn muốn phanh lại cũng không kịp. Giao toàn bộ sân bóng é mi dật bùng nổ ra khó có thể tin náo động thanh. Phản lưới nhà. Đội trưởng của bọn họ gạ lật lại đánh vào một cái phản lưới nhà ba. Mà cầu thủ của Manchester United cùng các cổ động viên ở ngắn ngủi người sau khi, bắt đầu làm cản chúc mừng. Cái này ghi bàn chỉ sợ là tối, hoàn mỹ, một loại ghi bàn phương thức. Không chỉ có trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước, còn làm cho đối phương bởi vì đánh vào phản lưới nhà mà sĩ khí nghiêm trọng gặp khó, càng quan trọng chính là, vào lúc này đã tiến vào hiệp một bù giờ giai đoạn, có thể nói là một lần một hiệp tuyệt sát. Tất cả những thứ này tất cả đối với với Arsenal tới nói tuyệt đối đều là đả kích nặng nghề. Mỗ nạ cùng các đồng đội đột nhiên cảm thấy, nếu như không lợi dụng cơ hội này ở Arsenal các cổ động viên trước mặt cố gắng chúc mừng một fan, đều có lỗi với gã lật một mảnh, khổ tâm. Vì lẽ đó, Vừa nãy hoàn thành suốt gol juni cùng hắn các đồng đội cũng không có nhằm phía cổ động viên Manchester United vị trí khán đài, mà là vọt thẳng hướng về phía đội chủ nhà fan bóng đá nơi đó, vung vậy năm lắm hướng về phía bọn họ gạt hét. Khiêu khích. Đối với Arsenal các cổ động viên tới nói, đây tuyệt đối là trần trụi khiêu khích. Bởi vậy, vừa còn đang vì đội bóng phản lưới nhà mà ảo não đội chủ nhà các cổ động viên dồn dập tình nộ ra, phát sinh dung trời thủy thanh. Mỗ nạ cùng các đồng đội đối với này hoàn toàn không sợ, thậm chí, Arsenal các cổ động viên xuýt đến càng lớn tiếng, bọn họ trái lại càng hưng phấn đúng, ở tử địch sân nhà được xuýt lớn, liền chứng minh đội bóng biểu hiện tăng tốt. MU các cầu thủ tự nhiên không có lý do gì đi sợ sệt. Mãi đến tận trọng tài chính lại đây dụ, mồ nạ cùng các đồng đội mới chậm rãi trở lại phe mình một hiệp. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp một thi đấu lập tức muốn kết thúc, Arsenal coi như muốn báo thủ, cũng chỉ có thể chờ đợi hiệp hai. Nhưng khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, trọng tài chính tựa hồ chính là bù đắp vừa nãy MU chúc mừng tiêu tốn thời gian, chậm chạp không có thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Mà Arsenal cũng lợi dụng khoảng thời gian này khởi xướng một làn sóng phi thường có uy hiếp tấn công. Ca đối với ở cánh phải dẫn bóng lẹp Phạm quy, đưa cho Arsenal một lần vùng cấm phía bên phải đá phạt cơ hội đây là hiệp một cuối cùng một nhóm tấn công. Vì lẽ đó, Arsenal hậu trường ngoại trừ thủ môn Ôm A bên ngoài, cũng không để lại bất kỳ một cầu thủ, toàn bộ đi tới MU bên trong vùng tấm ở ngoài. Manchester United cũng biết trọng tài sẽ không cho bọn họ phản kích thời gian, vì lẽ đó hai tên tiền đạo Junyi cùng Tơ V cũng dồn dập trở lại phe mình một hiệp hiệp trợ phòng thủ. Chủ đá phạt bóng chính là Vabør Gira. Vị trí này nếu như muốn trực tiếp sút lời nói góc độ nhỏ một chút. Vì lẽ đó, hắn sắp sửa chuyền bóng là không có chút hồi nào. Duy nhất cần suy nghĩ chính là vạ bợ gì gã muốn làm sao chuyển, chuyển tới chỗ nào. Vào lúc này, vạ bợ gì gã đột nhiên đem gạ lạt gọi vào bên người, đối với hắn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Chỉ thấy, gạ lạt đăm chiêu gật gật đầu sau khi lại chạy về vùng cấm bên trong. Lẽ nào bọn họ có cái gì chiến thuật phối hợp sao? Vẫn là cô ý như thế làm đến phân tán mở ưu sự chú ý. Mỗ nạ cũng không có bởi vì cái này nhạt đệm mà làm ra cái gì thay đổi, hắn vẫn cứ là ở thiếp thân nhìn trong chú phòng thủ này ASEAN cao trung phong hạ để bỏi họ. Thân cao vượt qua một em M9 Togo tiền đạo hiển nhiên là loại này, đá phạt bên trong nguy hiểm nhân vật. Làm gã lật còn ở chậm rãi hướng vùng tấm bên trong chạy thời điểm, phạt bóng ạ bờ gì gạ cũng đã bắt đầu rồi chạy lấy đà. Quả nhiên chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ gạ lật Ferdinand nghĩ như vậy đến. Nhưng ngay ở Ferdinand thoáng hạ lòng thời điểm, nguyên bản còn chậm rãi gã lật đột nhiên tăng tốc độ nhằm phía phía trước. Mà vạ bờ gì gạ chuyền bóng cũng đúng hẹn mà tới, gã lật cần phải làm là một cái đem bóng căng về phía mờ úu khung thành đối với giữa hai người lần này phối hợp, cầu thủ của Manchester United đều là không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào trước cửa Van der Sa. Trên tư thế, muốn hy vọng thủ môn có thể giam giữ trụ gần như vậy đại lực hất đầu công môn, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thủ môn giống như thần trợ, hoặc là nói hắn, động kinh, có thể làm ra thế giới cấp cứu thua. Một loại khác nhưng là công môn cầu thủ đánh đầu trực tiếp đỉnh ở thủ môn trên người. Arsenal ngày hôm nay rất xui xẻo, bởi vì gạ lật đánh đầu cận thành vừa vận xuất hiện loại tình huống thứ hai. Quả bóng trực tiếp bị gạ lật đỉnh hướng về phía Lung Tung Vung vẫy hai tay hầu như đã tức vũ khí đầu hàng Van der ra quả bóng rơi vào vãi được bên cạnh người, bị người CBA trực tiếp một cước đá ra đường biên. Lúc này, trọng tài tiếng còi cũng hưởng lên ở về phòng thay đồ trên đường, mồ hã cùng các đồng đội còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn đang cho rằng một hiệp tuyệt sắt đối thủ bọn họ suýt chút nữa liền bị đối thủ cho cơm tuyệt sắt một hồi, mà gã lặt về phòng thay đồ lúc trên mặt thì lại tràn ngập ảo não, một cái phản lưới nhà, giết nhầm một lần tất ghi bản cơ hội, vị này pháo thủ tân đội trưởng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, lão tướng ra đầu tiên là mạnh mẽ tán dương một phen đội bóng hiệp một đạt được kết quả ở các cầu thủ đều lên tinh thần sau khi, hắn lại thể hiện ra chính mình nghiêm khắc cái kia một mặt. Hắn điểm danh phê bình Ferdinand vừa nãy lần kia sự chú ý không tập trung hành vi. Bình thường ở trên sân bóng tràn ngập bá khí Ferdinand lúc này chỉ có thể rủ xuống đầu, nghe Ferguson giáo huấn chi cũng không dám chi một tiếng. Sở dĩ như vậy, ngoại trừ bởi vì Ferdinand biết mình xác thực phạm lỗi làm bên ngoài, càng bởi vì hắn biết rõ Ferguson ở phòng thay đồ bên trong quyền uy ở tổng kết song hiệp một sau khi, Ferguson liền bắt đầu bố trí hiệp 2 chiến thuật. Sir Alex tức ra dòng suy nghĩ rất rõ ràng, một cái bóng dẫn trước ưu thế còn không đến mức để cho mình đội bóng bảo thủ. Vì lẽ đó hắn yêu cầu các cầu thủ hiệp 2 tiếp tục hiệp một cách đá, thậm chí, ở tấn công trên còn có thể càng thêm chủ động một điểm. Rất nhiều lúc, Manchester United chiến thuật dòng suy nghĩ thường thường có thể từ mô nạ vị trí nhìn ra đầu mới đến. Nếu như mô nạ ở tiền vệ trụ vị trí, càng nhiều chú trọng phòng thủ, vậy đã nói rõ mở ưu cuộc tranh tài này lấy ổn làm chủ. Mà nếu như Ferguson chuyên môn vì là mô nạ phân phối một tên tiền vệ trụ cầu thủ, đem hắn giải phóng, cuộc tranh tài này mở ưu liền tuyệt đối là muốn tiến công ở mặt trước 5 chàng đại thắng thi đấu bên trong, bởi đối thủ thực lực đều không mạnh, vì lẽ đó mô nạ thường thường là bị Ferguson sắp xếp càng nhiều tấn công nhiệm vụ. Lúc này mới gặp có nhiều như vậy chàng liên tục đại thắng. Bố trí xong nhiệm vụ, giữa sân thời gian nghỉ ngơi cũng tiêu hao gần đủ rồi co như các cầu thủ đều chuẩn bị rời đi phòng thay đồ trở lại sân bóng thời điểm, Ferguson kéo Mona, "Mona, ta nghĩ ngươi hiệp 2 tấn công hay là có thể càng tích cực một điểm, không nên bị A-C-Nan thế tiến công cho ép tới quá ở phía sau." Người công đi tới, bọn họ giữa sân tự nhiên cũng là phải chú ý về phòng thủ." Dùng tấn công đi áp chế bọn họ tấn công, biết không?" "Biết rồi, thủ lĩnh." Mona không có chút gì do dự hồi đáp. "Ừm, đi thôi." Ferguson thỏa mãn vỗ vỗ Mona vai nói rằng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai đội huấn luyện viên đều không có làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh. Vì lẽ đó, trở lại sân bóng vẫn như cũng là hiệp một cái kia 22 tên cầu thủ. Nhớ tới huấn luyện viên, mộ nạ hiệp hai vị trí rõ ràng so với hiệp một giữa trước không ít. Cứ như vậy, Arsenal giữa sân phòng thủ áp lực rõ ràng ra tăng rồi không ít. E Pep tuẹ cùng trở là mị nhĩ hai người đã không đủ để ứng đối Manchester United vị trí ít 3 tên giữa sân tấn công đội viên luân phiên xung kích. Dưới tình huống như thế rồ sỉ kỳ cùng vả bợ gì gạ cũng không thể không càng nhiều về phòng thủ, cứ như vậy, Arsenal thế công sắc thực chịu đến không nhỏ ảnh hưởng ở đây một bên Ferguson nhìn thấy giữa trường tình huống, ngay kẹo cao su miệng không khỏi lại đi, lộ ra một tia cười xấu xa. Mô nạ trực tiếp tham dự đến tấn công bên trong, có thể so với hiệp 1 như vậy càng nhiều thông qua hắn chuyển xa đến phát động phản kích có uy hiếp nhiều lắm. Hiệp 2 mới vừa mở màn không tới 2 phút, MU cũng đã hoàn thành rồi 3 lần sút gol. Cứ việc Arsenal không chỉ một lần thử nghiệm thông qua khống chế quả bóng đến khống chế tiết tấu, thế nhưng ở MU tuổi trẻ trước sân 4 xoa kích không tiếp thể năng bức cướp bên dưới, bọn họ rất khó đánh ra dĩ vãng cái kia nước chảy mây trôi mặt đất phối hợp ở tình huống như vậy, luôn luôn cường điệu mặt đất Arsenal cũng không thể không bắt đầu đánh một ít chuyền xa trung điếu. Mặc dù bọn hắn trước sân có Adebayo như vậy cao điểm, thế nhưng như vậy hiệu quả cũng không nổi bật đối mặt cục diện như thế, giáo sư chỉ có thể ở đây một bên gặp nhau đi qua đi lại, đồng thời thông qua chợ thủ thỉnh thoảng hướng về trong sân la lên cái gì, hay là huấn luyện viên kêu to đưa đến tác dụng, ở hiệp 2 bắt đầu rồi không tới 5 phút thời điểm, Arsenal ở cắt bóng đi sau động một lần phản công nhanh. Fofana bị Iniesta chuyền xa trực tiếp tìm tới cánh phải xuyên vào Jorginho, Jorginho thoáng dẫn theo hai bước, nhìn thấy Cao tốc xuyên vào Adebayo sau khi, trực tiếp ở 45 độ góc vị trí đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Cái này bóng tìm không phải Adebayo đỉnh đầu, mà là một cái giữa bóng cao thấy tình thế không đúng Van der Sa chỉ có thể lựa chọn tấn công, quả đấm của hắn cùng hã đệ bọn chân hầu như là đồng thời đụng tới quả bóng. Quả bóng ở trên người hai người cách gậy một hồi sau khi, dọc theo không thành bên trái đường biên ngang lăn. Nguy cơ dại trừ sao? Không có, cứ việc vệ ra mắt thấy liền muốn đem bóng phá hoại ra đường biên ngang, thế nhưng đột nhiên nô ra sạn nạ nhưng trước ở trước hắn đến rồi một cái soạt bóng đem bóng lần thứ hai câu hướng về vùng cấm trú lộ. Quả bóng lướt qua phía trước gã đệ bỏ họ, đi tới chấm phạt đền phụ cận. Xuất hiện ở nơi đó chính là bà bợ gì gạ. Chương 747. Chỉ huy nhà VS nghệ sĩ Dương Cẩm. Chương 747, chỉ huy nhà VS nghệ sĩ Dương Cẩm. Bởi Vanderza vừa nãy giam giữ Á Đệ bỏ sút gôn sau ngã xuống đất còn đến không kịp trở lại trước cửa, vào lúc này đặt tại bờ gì gạ trước mặt chính là một tâm kế hở. Nha, không, trước cửa còn có một cái Florina. Có điều hắn tại đây thì có ích lợi gì đây? Bà bờ gì gạ thông dòng dừng lại quả bóng, trực tiếp đệm bóng không thành phía bên phải. Bánh vắng lặng hồi lâu sân bóng mi dịt rốt cục bạ phát. Arsenal các cổ động viên rốt cục đợi được đội bóng ghi bàn một khắc. bọn họ còn có lý do gì giữ yên lặng đây? Go Go Oh Ba. Pàbờ Dì ba. Chúng ta 39, giữa sân người chơi đàn dương cầm 39, rốt cục biểu diễn ra trí mạng một khúc. Ở để chúng ta say xưa đồng thời, cũng làm cho mờ ưu người chạy tới tuyệt vọng. Đúng, ta nghĩ bọn họ nên biết rõ, nơi này nhưng là địa bàn của chúng ta. Sân nhà bình luận viên lời nói lại một lần nữa đem không khí của hiện trường đẩy hướng về phía cao trào. Di bản sau vạ bợ rỉ gã nhanh chóng nhằm phía ghế huấn luyện viên một bên, trên đường còn không thịnh hành phấn đánh chính mình ngực ở mùa giải này, nhiều như vậy cái ghi bàn bên trong, e sợ không có một cái so với này, bóng càng có thể làm hắn hưng Dù sao này có thể cuộc tranh tài, nhưng là quan hệ đến giải đấu đầu bảng trên chấp. Đến cuối mùa giải hồi tưởng, điều này cũng vô cùng có khả năng là quyết định quán quân thuộc về. Cùng đồng dạng hưng phấn đi tới bên sân Wenger vô vô tay, vợ vợ rỉ gạ liền một bên cùng các đồng đội chúc mừng vào để chạy về phe mình ngủ hiệp. Hiển nhiên, một hồi sân nhà thế hỏa còn không cách nào để cho vợ vợ rỉ gạ cùng hắn các đồng đội thỏa mãn. Toàn lấy 3 điểm, một lần nữa trở lại bảng tổng sắp thủ mới là ý nghĩ của bọn họ. Một cái khác ghê vấn luyện viên trước, Ferguson vẻ mặt rất là lúng túng. Bởi vì chính là hắn yêu cầu nạ càng nhiều trước cắm vào mới gặp cho Arsenal cơ hội phản kích đương nhiên, lấy Ferguson quật cường là chắc chắn sẽ không cam tâm liền như vậy thừa nhận chính mình sai lầm. Liền hắn cũng không hề nói gì, như vậy ý tứ cũng chính là để các đội viên tiếp tục xem vừa nãy như vậy đã. Trên thực tế, bị đối thủ san bằng sau khi, trái lại muốn các cầu thủ bắt đầu tăng mạnh phòng thủ, cũng khẳng định là không hiện thực. Mỗ nạ cùng các đồng đội lúc này có thể đều là biệt một cái tức giận. Thi đấu bị MU các cầu thủ nhanh chóng bày ra thật sau khi, trọng tài liền ra hiệu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mở bóng sau khi, Manchester United tỉ thế tiến công còn hơn hồi nãy nữa muốn hung mãnh. Mà Arsenal cũng không có bảo thủ, sĩ khí tăng lên trên bọn họ cũng cùng mở ưu đánh tới đối công. Hai đội người tới ta đi điên cùng tấn công để hiện trường các cổ động viên hô to đã nghiền. Sân nhà các cổ động viên thậm chí trước sau nhiều lần ở Manchester United bên trong vùng cấm nhìn thấy đội bóng đội trưởng trung vệ gạ lạt bóng người, cuộc tranh tài này nóng nảy trình độ có thể thấy được chút ít. Tình cảnh tuy rằng đặc sắc, thế nhưng các cổ động viên nhưng chậm chạp không có chờ tới một người có thể để cho tâm tình mình được bạo phát ghi bản. Loại tình cảnh này vẫn kéo dài đến phút thứ 82 Cầu thủ kia lợi dụng thân thể ưu thế đoạn rơi xuống rồ bị nhỏ dưới chân quả bóng, sau đó trực tiếp cao tốc dẫn bóng hướng phía trước chàng chạy đi ở lão đảo liên tục lợi dụng tốc độ thoảng qua Casic cùng bờ dòng, trên đường còn thiếu một chút đem bóng mang ra giới sau đó, hắn rốt cục lắc bỏ không chặn. Cả ở bên cạnh về truy bờ dân đưa chân giam giữ trước, hắn trực tiếp lên chân trái đem bóng đưa vào vùng cấm. Này bóng là cái giữa bóng cao, hơn nữa còn mang theo mảnh liệt đường vòng cùng. Tuy rằng này bóng để mờ cầu thủ hậu vệ rất khó xử lý, nhưng tương tự, bên trong vùng cấm bọc đánh Arsenal các cầu thủ cũng rất khó làm ra suất gol động tác. Này không Phía trước gạ lật cùng trung gian gã đệ bỏ trước hết sau bỏ suất quả bóng. Có điều cầu thủ của Manchester United cũng tương tự không có thể gặp được quả bóng, bóng gậy một hồi địa sau khi đi tới vùng cấm phía bên phải hoàn cốt dưới chân. Tiểu con cọp là vừa bị Heger cử lên sân khấu, hắn thế cho chính là ẻ bụ ẹ. Điều này hiển nhiên là giáo sư ra hiệu tăng cường tấn công biểu hiện đối mặt cái này mang theo mảnh liệt xoay tròn quả bóng, hoàn cốt cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp đem bóng hoành đánh hướng về trước khung thành. Quả hắn là trực tiếp phi vào khung thành, vẫn là đụng tới trên người người khác đạn vào khung thành, chỉ cần đi vào là được. Hoàn cốt nghĩ đến, không biết là có ý thức vẫn không thể nào đá chính vị trí, oan cốt đá ra quả bóng lại là một cái đàn hồi đất bóng. Quả bóng đạn lần này rõ ràng lừa dối trước cửa cầu thủ, lại là không để bất luận người nào đụng tới, đi tới vùng cấm bên trái. Vừa nay phía trước bọc đánh gạ lặt vừa vận ở vị trí này, đối mặt cái này cực kỳ khó chịu giữa bóng cao, người nước Pháp dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế đem bóng đẩy hướng về phía khung thành. Vào lúc này, MU trước cửa là một mảnh binh hoang mã loạn, Mộ nạ cũng đã về phòng thủ đến trước cửa. Nhìn thấy gạ là sút gol, Mộ vội vàng bên dưới chỉ có thể lên chân nhảy lên một cái, hy vọng có thể đem bóng câu đi ra. Mặc dù Môn Na nhảy đánh gần như biến thái, nhưng gã La Sút Gol càng cao hơn, Môn Na vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Có điều vào lúc này, Vanderson nhưng xuất hiện sau lưng hắn, dùng song quyền đem bóng đánh ra. Bởi trọng tâm bất ổn, Vanderson cũng không có thể đem bóng kích xa, quả bóng vẫn cứ ở trước khung thành. Như vậy, một hồi hôn chiến lần thứ hai đến. Arsenal các cầu thủ bắt lấy bóng liền hướng khung thành phương hướng đá, mà MU các cầu thủ thì lại hầu như đã đem toàn bộ khung thành chặn lại đâu ngay ở hai đội cầu thủ đá được không còn biết chơi đâu đất đâu thời điểm, trọng tài chính tiếng còi nhưng vang lên. Hai bên cầu thủ đều sẽ ánh mắt tìm đến phía trọng tài chính muốn nhìn một chút là sẽ ra chuyện gì, đồng thời cũng hy vọng nhìn thấy có lợi cho mình một phương phản phạt. Khi thấy trọng tài chính ngón tay hướng về bên trong vòng thời điểm, mộ nạ cùng các đồng đội đều mắt tròn váng. Mà Arsenal các cầu thủ, mặc kệ xem không thấy vừa nãy là làm sao vi bàn, cũng bắt đầu chúc mừng lên. Trên khán đài sân nhà các cổ động viên cũng bắt đầu rồi điên cuồng hoan hô. Bọn họ mới mặc kệ vừa nãy phát sinh cái gì, ngược lại trọng tài chính nói bóng vào, vậy thì là tiến vào. Sự thực chính là bọn họ 21 vượt lại điểm số 3. Sẽ ra chuyện gì, trọng tài tiến sinh. Ferdinand đầu tiên nhắm phía trọng tài chính, chất vấn Các khác mở ưu các cầu thủ cũng đi theo Ferdinand bên người muốn biết cái đến to cùng. Vừa nãy Arsenal sút goal đã lướt qua về goal, người mới thủ môn là từ khung thành bên trong đem bóng chặn đi ra, ta cùng trọng tài biên tiên sinh đều thấy rất rõ ràng. Trọng tài chính thoáng lui lại mấy bước, duy trì cùng các cầu thủ khoảng cách an toàn, sau đó giải thích. Không, ngài nhất định là nhìn lầm, trọng tài tiên sinh. Vừa nãy trước cửa như vậy hỗn loạn đây, ngài nên suy nghĩ một chút nữa. Từ giữa sân chạy về đến JESS FC cũng ở ý đồ để trọng tài thay đổi chủ ý đúng là, người trong cuộc, Van der cũng không có tới nói cái gì, bởi vì chính hắn cũng rất rõ ràng. Vừa nãy hắn xác thực là ở trong cửa đem bóng đánh ra đến, vốn tưởng rằng vừa nãy trước cửa người nhiều như vậy, có thể may mắn tránh được cửa hại này, đáng tiếc vẫn bị trọng tài nhìn thấy. Cuối cùng, MU các cầu thủ kháng nghị vẫn là vô hiệu. Ghi bàn lại có hiệu quả, 21, AC nan vượt lại điểm số. Từ dẫn trước đến là hậu, bên sân Sir Alex tức giận trên mặt lúc này đã trướng thành màu đỏ kia. Huấn luyện viên không cao hứng, các cầu thủ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Mỗ Na ngoại trừ đang vì vừa nãy không có thể cứu ra quả bóng mà hối hận ở ngoài, càng bởi vì đội bóng bị nghịch chuyển mà có cảm giác cực kỳ không lòng. Thấy các đồng đội kháng nghị vô hiệu sau khi, mồ nạ từ khung thành bên trong chép lại quả bóng, trong chiều chàng chạy đi. Thời gian còn rất sung túc, ta sẽ đem điểm số cho hòa nhau đến là được rồi. Mồ nạ đứng ở bên trong vòng, quay về các đồng đội hô. Mở phía trước sân cầu thủ đại thể là cầu thủ trẻ, nghe được mồ nạ tiếng la sau khi, cũng đều trong nháy mắt chấn hưng nổi lên tinh thần đúng đấy, bọn họ có thể vượt lại, chúng ta tại sao liền không thể truy mình đây. Dù mọi người nghĩ đến, bên sân Ferguson đang nhìn đến mồ nạ biểu hiện sau khi, vẻ mặt cũng lỏng lẻo một chút Hắn vẫn không có bất luận biểu thị gì, bởi vì hắn tin tưởng các cầu thủ đều rõ ràng đón lấy nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Ferguson đem hắn từ lâu phái đi bên sân làm nóng người xạ hạ kêu trở về, dùng hắn thay đổi tư vệ. Tức ra rất rõ ràng, thời gian không hơn nhiều, vào lúc này đội bóng chiến thuật cần càng phong phú một điểm. Xạ hạ đi tới sau khi, Manchester United bên trong vùng cấm có thêm một cái cao điểm. Hai cái đường biên lên bóng cũng không cần đơn thuần đánh thấp bóng điều này làm cho mở ưu đường biên tấn công uy hiệp tăng cường rất nhiều. Mắt thấy thi đấu tức sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng, mùa nạ đã ra tăng rồi chính mình tiến vào vùng cấm số lần. Phút thứ 88, hắn một lần đánh đầu hầu như liền giúp trợ Manchester United san bằng tỷ số đáng tiếc, Ổmụ Ni ạ theo bản năng đưa tay chụp tới đem mồi nạ thế ở tất tiến vào quả bóng cho mở ra đường biên an. Sân nhà hơn 5 vạn tên Arsenal các cổ động viên đều bị kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lập tức tiếng vỗ tay của bọn họ cùng với nói là đưa cho Ổmụ Ni ạ còn không bằng nói là đưa cho bọn họ chính mình, chúc mừng chính mình đội bóng tránh được một kiếp. Bỏ mất lần này san bằng điểm số cơ hội tốt mồi nạ cũng không có nhu trí, nếu hiện tại có thể chế tạo ra cơ hội như vậy, tại sao đón lấy mấy phút liền không được chứ? 90 phút thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút nhắn hiệu. Coi như Arsenal các cổ động viên đã bắt đầu sớm chúc mừng chính mình đội bóng thủ thắng, đồng thời trở lại bảng tổng sắp thủ thời điểm, Manchester United đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc trước sân phối hợp. Nguyên Bản vẫn ở vùng cấm bên trong chờ cơ hội Sạ Hạ đột nhiên kéo đến cánh trái, chú ý tới điểm này, Mộ Na cũng đúng lúc đem bóng đưa qua. Cầm bóng Sạ Hạ đối mặt hai tên Arsenal cầu thủ hậu vệ với công, bảo vệ bóng sau đột nhiên gót về. Hán đồng đúng lúc bảo, vào, vùng cấm đường biên ngang chỉ có thể quá khứ block mà nghệ dạ nhưng tức là đem bóng gõ hướng về phía trung lộ. Vừa nãy phân bóng mùa nạ từ lâu sen vào vùng cấm, đối mặt cái này đến bóng, trực tiếp chạy đi nổ bắn. Oh Moon Yi ạ thậm chí còn không thấy rõ bóng đá hướng về phía phương hướng nào, liền nghe thấy trong sân bóng một phần đám cổ động viên Manchester United phát sinh tiếng hoan hô. Tuyệt sát, lại thấy Tuyệt sát. Moon nạ kích động vung lên hai tay đi tới đám cổ động viên Manchester United vị trí cái kia mảnh khán đài, dùng một cái trượt quỷ đến chúc mừng cái này đi bàn. Cái này bóng tuy rằng chỉ có thể vì La mang đến một phần, nhưng trợ giúp đội bóng bảo vệ dê đầu đàn. Nhìn điên cuồng chúc mừng mồ nạ cùng hắn các đồng đội, Arsenal các cầu thủ trên mặt tràn ngập cay đắng. Thiếu một chút, bọn họ liền thắng, thiếu một chút bọn họ liền bắt được 3 điểm, thiếu một chút bọn họ liền trở lại bảng tổng sắp thủ. Thế nhưng, thiếu một chút chính là thiếu một chút, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể ở bảng tổng sắp người thứ 2 vị trí ở lại đúng, cứ việc trọng tài chính lại giống như hiệp một đêm bù giờ kéo dài một chút, cứ việc Arsenal các cầu thủ đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng 22 điểm số vẫn là duy trì đến kết thúc. Trận đấu là thế hòa, mà lúc trước bị như quan chỉ huy, cùng nghệ sĩ Dương Cẩm quyết đấu, cũng lấy các vào một bóng thế hòa kết cục. Chương 748, phá giá tiền ghi chép. Chương 748, phá giá tiền ghi chép. TV tiếp sóng trong lịch sử khán giả nhân số nhiều nhất một hồi bóng đá thi đấu là cái nào một hồi? Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ trả lời vì là 06 năm lượt cục trận chung kết. Không sai, trận đấu kia xác thực ở cái này kỷ lục vị trí ở một nhiều năm, có điều hiện tại nhưng đội chủ. Nếu như tự giờ Mi ở Lịch Liên Minh chính thức cung cấp số liệu không sai, tuần trước 6 đường kim vô địch mở U sân khách khiêu chiến Arsenal trận này, Thiên Vương Sơn đại chiến, cũng đã vượt qua nắm giữ toàn cầu 214 quốc gia khoảng chừng bảy 15 ức TV khán giả 2006 năm gật cục trận chung kết, trở thành TV tiếp sóng từ trước tới nay khán giả nhân số nhiều nhất một hồi bóng đá thi đấu 3 dự tính toàn thế giới có 202 quốc gia ước 6 ước cái gia đình xem trận này đấu bảng đại chiến, khán giả nhân số thì lại ở 1 tỷ đến 1,2 tỷ trong lúc đó. Mà ở thi đấu hiện trường, dung lượng vì là 6 vạn người sân bóng EMI dịch lại chen vào sang kỷ lục 60.161 người, thậm chí tuần trước 6 ngày này bởi vì đường sát kiểm tu đường bộ ở Manchester cùng London trong lúc đó không có thẳng tới xe lửa, đội khách khán đài vẫn cứ không còn châu ngồi. Trước rất nhiều giống như vậy chịu đến quá độ quan tâm tiêu điểm đại chiến đại thể lấy một hồi muộn chiến kết cuộc, nhưng tuần trước 6 sân bóng ẻ mi dịp, tôn trọng tấn công mà trạng thái kỳ quạc chủ khách hai bên, ở trải qua ngắn ngủi nặng nghề sau khi, hay là dùng toàn trường 4 cái tràn ngập khúc chết, kích động lòng người ghi bản để fan bóng đá vượt qua một cái hiếm thấy cuối tuần. Dung sân sau trận đấu lại nói, không ai sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc yêu cầu trả vé. Mà ở thứ bảy đêm đó BBC Vương bài tiết mục mỗi ngày thi đấu ở trong, bình luận khách quý, Churchill vợ buông danh tướng Alan Hạn Hansen cùng với hiệu lực quá Chelsea si vô địch thế giới đội thành viên đệ xéo Lý cũng so sánh thi đấu chất lượng khen không dứt miệng, cũng cố ý điểm ra thi đấu bên trong hai bên mấy lần nước chảy mây trôi trôi chạy thế tiến công, mà không chỉ là đối với mấy cái ghi bản bản thân hơn nữa bình thuật, này ở tiết mục trong lịch sử cũng tương đương hiếm thấy. Người dẫn chương trình lái nở cỡ tổng kết là, nói thật, ta cũng không nghĩ tới ở giờ mi ở Lisbon bóng cũng có thể nhìn thấy như vậy khiến người ta kích động bóng đá. Bởi vậy có thể thấy được Vượt qua một bên thi đấu kết quả cùng ý nghĩa của nó không nói, trận này thi đấu bản thân đã là một lần siêu cấp, hoặc quảng cáo. Hùng chi, sân khách tác chiến mở còn dùng toàn trường kết thúc trước vẹn vẹn một phút, Loan Cường ghi bàn tiếp tục củng cố bọn họ ở Zeremi ở lịch vương giả địa vị 22 chiến bình kết quả mang ý nghĩa mở trước mắt vẫn cứ chiếm trước tiên cơ, vẫn cứ dẫn trước Arsenal 2 điểm, nhưng liên lạc với thứ bảy cùng ngày Chelsea nhẹ lấy vài gặm thăng đến bảng tổng sắp thứ 3, chỉ lạc hậu 3 điểm, mà Man City, Liverpool, Watford, đội đồng phía sau, Zeremi ở thắng lợi tỉnh. Thế không chỉ có không có bởi vì trận này quyết chiến trở nên trong sáng. Trái lại càng ngày càng giàu có hồi hộp lên. Ferguson tuy rằng sau trận đấu biểu thị không thể tin được chúng ta cùng thắng lợi bỏ lỡ cơ hội, nhưng bình tĩnh lại sau đó cũng nhất định có thể đối với làm khách sân bóng Émi .E. dật thế hòa cảm thấy thỏa mãn, dù sao bọn họ bảo vệ giải đấu đầu bảng vị trí, trong trận đấu cũng đầy đủ cho thấy đương kim vô địch thực lực. Trái lại Arsenal, cân nhắc đến bọn họ là ở thời khắc cuối cùng mất bóng, Weaver chính mình cũng thừa nhận, cảm giác trên lại như là thua thi đấu. Thế hòa không chỉ làm cho MU mùa giải này bất bại chiến tích duy trì đi, mùa giải trước đến nay giải đấu đã 18 trận bất bại, tiếp tục mùa giải này, giải đấu cùng Champions League bất bại kỷ lục. Lúc trước bị được quan tâm hai đội Tân Hạt Nhân Mùa Nạ cùng vã bờ gì gạ cũng biểu hiện ra giá trị của chính mình, từng người đánh vào một bóng bọn họ cũng ở trận này, Quan Chỉ Huy cùng nghệ sĩ Dương Cẩm, đối kháng bên trong đánh thành thế Hòa, đem thắng bại hồi hộp lưu đến lại giữa mùa giải UEFA Cup. Sân khách chiến binh Arsenal, MU giải đấu cùng Champions League thi đấu vẫn còn tiếp tục, đón lấy mấy vòng đấu bên trong MU đối thủ cũng không có truyền thống đội mạnh, vì lẽ đó mọi người đều xem trọng MU ở sau đó thi đấu tiếp tục hắc vang manh sức lực ở vòng thứ 13 giải đấu bên trong, MU lấy 20 nhẹ lấy bờ lệch bờ co như mọi người đều cho rằng MU đang bị Arsenal chúng kết thắng liên tiếp kỷ lục sau khi lại muốn tới cái Nở thắng liên tiếp thời điểm, Manchester United nhưng ở 4 tuần sân nhà lật thuyền. Trước đây nhiều lần cùng MU truyền ra, Sơ Cam Đan, Ản Ồ cả trợ giúp bốn tuần rất sớm đánh vào một bóng, tựa hồ là ở hướng về MU cho thấy thực lực của chính mình, muốn mua ta, cũng sắp điểm dưới đơn. Nếu không làm mỗ nạ ở hiệp 2 một lần, theo thói quen, chủ cũ MU mùa giải này bất bại chiến tích chỉ sợ cũng muốn làm cổ. Dù vậy, Manchester United vẫn là chỉ từ sân khách mang về một phần. Mà cùng lúc đó, Arsenal nhưng đạt được 2 tháng liên tiếp ở bảng tổng sắp trên bởi theo ngỡ tình huống như vậy, mà ưu thời gian trước liên tục mấy trận đại thắng đưa đến tác dụng, để bọn họ tiếp tục lấy tiến vào thắng bóng ưu thế dẫn chức với Arsenal. Tuần này Champions League giải đấu bên trong, thay phiên một nửa chủ lực Quỷ Đỏ các tướng sĩ cấp tốc từ cùng 4 tấn thi đấu bên trong đi ra. Lấy 21 chiến thắng đường xa mà đến sở tốt Team Lisbon, sớm khóa chặt vòng bảng vị trí thứ nhất. Thứ 15 cùng đệ 16 vòng thi đấu bên trong, mở lối lại ung dung chiến thắng cùng đẹp bị đem mùa giải này giải đấu cùng Champions League bất bại chiến tích mở rộng đến khủng bố 21 trạng mà khắc một nhánh giữ cho không bị bại đội bóng, cũng chính là cùng MU ở bảng tổng sắp trên tranh chấp đầu bảng Arsenal lại bị Metzber rụt chém xuống dưới ngựa. Bọn họ bất bại chiến tích qua đời đồng thời, cũng bị MU bỏ rơi 3 điểm ở mùa giải mới sắp qua nữa tình huống, MU cùng Arsenal đều sẽ nên tới một người ngắn ngủi ma quỷ lịch thi đấu đầu tiên là MU, bọn họ đem ở tuần này đi tới Roma Olimpia tại Dium khiêu chiến Roma. Tuy rằng cuộc tranh tài này đã không quan hệ cuối cùng vòng bảng xếp hạng, thế nhưng lập chí báo thủ AS Roma có thể sẽ không bỏ qua lần này sân nhà tác chiến cơ hội. Ferguson đội bóng sẽ không dễ chịu đánh xong Roma, MU lại muốn nên đón cùng The Red Liverpool, hừng hừng đấu đối kháng. Làm trăm năm tử địch hai đội có thể đều sẽ không ở cuộc tranh tài này bên trong có giữ lại chút nào. Arsenal ở Champions League thi đấu bên trong đúng là không có cái gì đối thủ mạnh mẽ, nhưng giải đấu 17 cùng 18 vòng đấu bên trong, bọn họ sắp sửa liên tục đánh hai trận London derby. Đối thủ phân biệt là The Blue Chelsea cùng với tử địch Watford. Nếu như không thể vượt qua hai người này cùng thành tự địch cửa ai kia, bọn họ đem rất có thể ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên bị MU bỏ qua đồng dạng xếp hạng ở M.U. cùng sennan phía sau mấy chi đội bóng có thể đều ở hy vọng bọn họ phạm sai lầm đây tiến vào tháng 12 báo trước năm 2007 sắp đi qua như vậy một ít đối với giới bóng đá tiến hành hàng năm tổng kết giải thưởng lớn cũng đều muốn trước sau bình chọn đi ra ngày mùng ngày 2 tháng 12 muộn, 2007 châu Âu quả bóng vàng đáp án công bố ở cuối cùng đến phiếu bên trong đến từ AC Milan cả cả lấy 24 yếu đất ưu thế chiến thắng mồ nạ trở thành thắng lợi cuối cùng người hiện tại hiệu lực diêu c thì lại xếp hạng 3 vị cuộc tỷ thế này có thể nói là mô nạ cùng cả cả hai người bắt đấu Bởi vì người thứ 3 Cerditano Zonando cho điểm lạc hậu mùa nạ có tới 187 điểm ở năm nay, cái này không phải giải thi đấu năm, tựa trưng châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất Champions League ở bình chọn bên trong đưa đến quyết định tác dụng. 35 tên thu được phiếu bầu cầu thủ trung Âu quan quán quân AC Milan tổng cộng có 6 người. Là người hơi cảm bất ngờ chính là Á quân Li chỉ có gơ rát một người lên bảng, khe dẹt ở châu Âu nhà giàu bên trong sức ảnh hưởng có chút thua kém. Ngoại hạng Anh bên trong lật tung Chelsea 2 năm thống trị MU có 30. Năm ít 2 người chúng cử, ở bình chọn chu kỳ đều hiệu lực hai đội bóng. Barcelona cứ việc thất lạc La Liga quán quân, nhưng ở trên bảng danh sách cũng có 3. 5 người, Henry toán nửa vé, La Liga quán quân hay 20. Năm ít 2 người vào danh sách, Crsitano Ronaldo cùng mộ nạ các hiệu lực nửa cái mùa giải, The Mi ở Liga quân Chelsea cũng là 3 người, Arsenal 2. 5 người, Inter cùng Juve các một người. Cả các lực F Mona, tuy rằng đây là một hồi bờ ra dự đội tuyển quốc gia, nội chiến, nhưng nước Anh truyền thông nhưng vẫn là đang vì cũng bọn họ, người mình, mộ nạ minh bất bình, Xuân Lựu vạ tờ trang F khởi xướng độc giả thảo luận, đề tài là, mộ nạ quả bóng vàng có hay không bị các lực Kết quả hai phái ý kiến náo thành một mảnh. Bình thường kỳ thực càng như là truyền thông sự tình, cầu thủ có thưởng thì lại nắm, không được cũng sẽ không cái nhiễu, quan trọng nhất vẫn là dựa vào trạng thái cùng biểu hiện nói chuyện. Ngược lại muốn nạ ở chính mình tờ giờ Mi ở lịch thủ mùa giải bên trong biểu hiện ra khiến người tin phục thực lực, mặc dù năm nay không được, chỉ cần hắn cùng mở ưu trạng thái có thể duy trì đến cuối mùa giải. Sang năm châu Âu thậm chí thế giới rơi bóng đá, không thể nghi ngờ liền đem là Mộ nạ thiên hạ ít nhất Mộ nạ chính mình đối với bỏ mất quả bóng vàng sẽ không có quá to lớn thất lạc. Bởi vì trước lúc này hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Kaka mùa giải trước ở Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện sát thực có thể nói hoàn mỹ. Thậm chí rất sớm thì có người dự đoán Kaka sắp sửa dự đoán năm nay quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai đại giải thượng. Mà Modric lợi dụng nửa năm sau ở mùa hoàn mỹ phát huy để cuộc tỷ thí này một lần nữa có hồi hộp, đồng thời cuối cùng trên lệch chỉ có 24 điểm, cũng đã là để Modric cảm thấy thỏa mãn ở quả bóng vàng công bố trước. FIFA cũng công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng 3 vị ứng viên. Mà ba vị này ứng viên vừa là quả bóng vàng ba người đứng đầu, Kaka, Modric, Cristiano Ronaldo. Ngày 10 tháng 10 FIFA chính thức công bố 30 người dự bị danh sách. Trải qua toàn thế giới các cái đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu, Kaká, Modrić cùng Ceri, Tiano, Ronaldo thành công buộc lộ tài năng, bị FIFA xác định là cuối cùng quyết tuyển 3 người. Đối với ba vị này cầu thủ trẻ tới nói, bất luận một hai được tuyển đều là lần thứ nhất vinh hứng FIFA hàng năm tốt nhất. Ngày 17 tháng 12, FIFA đem ở Thụy Sĩ sụ dịch hàng năm thế giới cầu thủ trong đại hội tuyên bố giải thưởng lớn cuối cùng được chủ, cũng vì ba vị người đoạt giải thưởng ban phát vàng bạc đồng tượng. Vào lúc này, không khỏi có thật nhiều người đang vì Argentina cậu bé vàng Messi thở dài. Dù sao Argentina tiểu tử mùa giải trước biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, nhưng bất đắc dĩ chính là ba vị này cầu thủ biểu hiện càng thêm hoàn mỹ. Không ít người đều ở dùng, người còn trẻ, còn có lượng lớn thời gian để an ủi Messi. Bất quá bọn hắn tự hồ không nghĩ tới, này ba tên cầu thủ lại có người nào không phải thanh niên tuấn kiệt đây. Cả cả vẫn còn nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao, mà Mô nạ cùng Certo Zidane đâu càng đều là 20 ra mặt, Messi muốn leo lên thế giới đỉnh, e sợ còn có thật nhiều đường phải đi a. Ở quả bóng vàng kết quả sau khi đi ra, Cả cả nếu như lần này có thể được tuyển năm 2007 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn vô cùng có khả năng trở thành kế Ronaldo, năm 1997, năm 2002, cùng dì vạn đồ, năm 1999, sau, người thứ ba phủng đến thế giới, châu Âu hàng năm hai lần cầu thủ xuất sắc nhất vòng nguyệt quế người bờ ra dịu. Mộ nạ ở năm 2005 thời điểm cũng từng có cơ hội ba quát, song tiên sinh, đáng tiếc hắn ở bắt quả bóng vàng sau khi không thể không ngừng cố gắng, ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong hắn lấy yếu ớt ưu thế thua với dọn nhì, đành phải thứ hai không biết cả cả lần này là kế thừa các tiền bối ý bát, vẫn là bộ mồ nạ góp chân đây. Còn phải chờ đợi ngày 17 tháng 12 mới có thể công bố đây. Chương 749. Bí mật chôn dấu dưới đáy lòng. Chương 749. Bí mật chôn dấu dưới đáy lòng ở Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận thi đấu bên trong, tổ thị cùng hắn AS Roma cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành bảo thủ. Sân nhà tác chiến bọn họ đối mặt bởi vì chuẩn bị cuối tuần đá với Liverpool giải đấu mà thay phiên hơn nửa chủ lực Manchester United cũng không thể chiếm được bao lớn tiền nghi. Ở mồ nạ dẫn dắt đi. Manchester United cuối cùng ở sân khách lấy 11 bức hòa AS Roma. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩn đầu thẳng tiến 16 mạnh, đồng thời cũng tiếp tục duy trì giải đấu cùng Champions League hai cái tuyến trên bất bại kỷ lục. Sau đó cuối tuần, The The Mi ở trên sàn thi đấu diễn hai trận bị được quan tâm cường cường đối thoại. Liverpool VSMU, Arsenal VS Chelsea. The The Mi tứ cường trong lúc đó trực tiếp đối thoại lại ở đồng nhất chu trình diễn, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đem châu Âu thậm chí thế giới fan bóng đá ánh mắt đều hấp dẫn đến nước Anh. Này hạ trận thi đấu chịu đựng đến quan tâm khẳng định là muốn vượt qua lần trước MU cùng Arsenal, thiên vương sơn của chiến. Dù sau này hại trận thi đấu nhưng là trực tiếp quan hệ bảng tổng sắp tiến lên 4 xếp hạng, Arsenal cùng MU dù là ai thất bại đều có khả năng ném mất vị trí của chính mình. Liverpool cùng Chelsea hai cái truy đổi người cũng không muốn bung tha cái bài danh này tăng lên trên đồng thời thu nhỏ lại cùng bảng tổng sắp thủ trên lệch cơ hội. Nhưng mà, cuối cùng kết quả của cuộc so tài nhưng là MU cùng Arsenal hai đội cởi cuối cùng. MU rượt vào Teveri bàn đánh hạ Anfield, mà Arsenal cũng là lấy một bóng ưu thế ở sân bóng Émi dịt bắt được 3 điểm. Cứ việc hai đội lẫn nhau trong lúc đó điểm trên lệch không có thay đổi, nhưng cũng là kéo dài cùng đỏ xanh hai quân điểm trên lệch. Để từ giờ mi ở Elite tự hồi lại trở về mấy năm trước mở ú cùng Arsenal hai cường tranh bá cục diện đương nhiên, lịch thi đấu vừa mới mới vừa không tới một nửa, thẻ dệt cùng thẻ luôn là không có lý do gì như vậy chi sớm liền từ bỏ đối với quán quân tranh cướp. Champions League vòng bảng thi đấu đã kết thúc, mà thập lục cường rút thăm kết quả còn chưa có đi ra, bởi vậy Champions League sẽ tiến vào một quãng thời gian thời gian ngừng thi đấu, đón lấy mấy chu châu Âu cường quốc đem không có châu Âu thi đấu. Coupe va cũng phải qua sang năm đấu vỡ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Mona thi đấu nhiệm vụ tương đối nhẹ. Hắn rốt cuộc có thời gian nhiều bồi bồi người nhà. Giách lệ ở Manchester vượt qua nửa tháng kỳ nghỉ sau khi lại bắt đầu bận rộn công tác. Vì lẽ đó, Mona ở chẹt xa nhà mới bên trong cũng chỉ có hắn cùng mụ mụ ôn nhã cùng với con gái Lisa. Kết thúc một ngày huấn luyện, Mona về đến nhà liền theo thói quen đi hôn nhẹ nữ nhi bảo bối của mình đi tới mụ mụ gian phòng lại phát hiện tiểu Lisa lúc này đang nằm ở nàng con bà nó trên giường ngủ say, mà ôn nhã lúc này thì lại vỗ nhẹ tiểu Lisa thân thể. nhìn tính con gái Mộ Na trên mặt lộ ra một tia ôn nhu ở hắn nhìn về phía Ôn Nhã thời điểm, lại phát hiện Mụ Mụ con mắt lúc này không có tiêu cự, chỉ là lung tung không có mục đích nhìn về phía trước. Mộ nạ gần nhất đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Mụ Mụ dáng dấp như vậy đại khái là Mụ Mụ ở nhà quá tệ nhật đi. Mộ nạ ở trong lòng nghĩ đến. Xác thực, bởi trẻ sẽ cao cấp khu dân cư nhà cùng nhà trong lúc đó khoảng cách đều khá xa, vì lẽ đó cũng không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa hàng xóm. Một khi Mộ nạ đi ra ngoài huấn luyện hoặc là thi đấu, to lớn trong phòng cũng chỉ còn sót lại Ôn Nhã cùng Tiểu Lệ Sạ hai người. Hơn nữa Tiểu Lệ Sạ còn không biết nói chuyện. Ôn Nhã sinh hoạt kẻ nhặt có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, mô nạ trong lòng liền một trận khổ sở. Vốn là mụ mụ ở bên ngoài khắp thế giới lưu hành, cỡ nào tiêu sái a bây giờ, nhưng chỉ có thể một người nốc ở trong nhà vì chính mình mang con gái, thực sự là khổ nàng. "Mẹ, đang suy nghĩ gì đấy?" Mô nạ nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi ở ôn nhã bên người, nhẹ giọng nói đến. "Hả? Na Na, ngươi lúc nào trở về?" Mô nạ đột nhiên nói chuyện hiển nhiên dọa ôn nhã nhảy một cái. "Ta mới vừa trở về đây." Mộ Mụ, mụ ngài cùng nhi tử nói thật, để ngươi ở nhà một mình mang lị sạ có phải là rất tẻ nhạt. Nếu như là ta hay là đi xin mời cái bảo mẫu trở về, để ngài nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài giải sầu đi." Mộ Na nhìn Mụ Mụ hoảng hốt dáng dấp, đau lòng nói rằng, "Nhìn ngươi nói gì vậy, ta đây là mang chính mình tôn nữ đây, làm sao sẽ để nhạt? Ta vừa nãy chỉ là ở nghĩ một vài sự về tôi, không cái gì. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Tôn Nhã cảm thụ nhi tử quan tâm, hiểu ý nở nụ cười trả lời, "Sẽ không, mẹ, ta cảm giác được, ngài nhất định là có tâm sự gì. Từ lần trước từ Tôn ca nhà ăn xong sinh nhật cơm sau khi trở về, ngài chính là như vậy. Ta thường tưởng trở về liền nhìn thấy ngài một người ở đây đợi ra." "Mẹ Ngài có chuyện gì vẫn chưa thể cùng Nhi tử nói sao? Cứ việc Ôn Nhã biểu hiện rất bình thường, thế nhưng lấy Mộ Na đối với Mụ Mụ hiểu rõ, vẫn còn có chút lo lắng. Nhìn Nhi tử ánh mắt chân thành, Ôn Nhã cúi đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần do dự, tựa hồ đang giối quyết định gì. Nắm chặt rồi Ôn Nhã tay, Mộ Na lại một lần nói rằng: "Mẹ, ngài liền nói đi." "Ai, chuyện này sớm muộn là phải nói cho ngươi." Ôn Nhã ngẩng đầu lên, thở dài nói rằng: "Nghe được Mụ Mụ, Mộ Na trong ánh mắt tràn ngập yếu kỳ. Lẽ nào những năm gần đây, Mụ Mụ còn có chuyện gì gạt chính mình sao?" Na Na Ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé đều là truy hỏi ngươi ba ba sự tình, mụ mụ là làm sao nói cho ngươi sao? Cứ việc xem rốt cuộc tử cái kia lo lắng dáng dấp, nhưng Ôn Nhã vẫn cứ là không nhanh không chậm hỏi. Ngài nói, ba ba ở một lần hại khó bên trong tạ thế a, mụ nạ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi tiếp, lẽ nào, lẽ nào ngài là gata? Na na, mụ mụ cũng không phải cố ý a mụ mụ chỉ là hy vọng tuổi thơ của ngươi có thể không phải bị những thứ hỗn ngang kia sự tình ảnh hưởng, có thể xem một cái bình thường đứa nhỏ như thế trưởng thành thôi. Ôn Nhã một mặt tay này nói, Xác thực, để một cái mụ mụ đi lừa dối con trai của nàng, đối với mụ mụ tới nói trong lòng dạy vọt là không cần nói cũng biết. Cái kêu ba ba đến cùng chạy đi đâu. Nghe mang mụ mụ, mồ nạ cũng không có cái gì ý chắc cứ, trái lại trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Sự tình là như vậy. Lần này ôn nhã cũng không có lại thừa nước đục thả câu, mà là đem sự tình đầu đôi hướng về nhi tử nói một lần. Từ gia đình của chính mình xuất thân, đến cùng mồ nạ ba ba làm sao miến nhau, lại đến như thế nào cùng mồ nạ ba ba bỏ trốn, cuối cùng như thế nào bị mộ nạ ba ba cho vứt bỏ Khi nghe đến Mẫn đồ ở đến bờ ra dịu ngày thứ nhất liền đem Mụ Mụ cùng lúc đó còn ở Mụ Mụ trong bụng chính mình vứt bỏ ở cái kia địa phương xa lạ lúc, Mộ Na đã nắm chặt nắm đấm, từ cánh tay hắn trên tôn ra gần xanh liền có thể thấy được, hắn là cỡ nào tức giận. Cầm thú. Khi biết Mụ Mụ cùng ba ba cô sự sau khi, Mộ Na nghiến răng nghiến lợi cho mình tự mình phụ thân này một loại đánh giá ôn nhã bất đắc di thở dài, làm cho nàng một lần nữa hồi ức cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, đồng thời đem tự thuật đi ra, đối với nàng mà nói thực tại là cái không nhỏ dày vỏ, mẹ trước đây không nói cho ngươi những chuyện này chính là sợ như ngươi vậy. Trước đây ngươi còn nhỏ Mụ mụ không muốn để cho ngươi sinh sống ở trong thù hận. Hiện tại ngươi đã trưởng thành thành một cái nam nhân chân chính, ta tin tưởng nguyên nên có thể khống chế lại tâm tình của chính mình. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, mụ mụ nói cho ngươi những này, không phải là cho ngươi đi hận ngươi ba ba, chỉ là ta cho rằng ngươi có quyền biết những này thôi. Nghe mụ mụ quên lời, Mộ Na cũng bình tĩnh một chút, chỉ là trong lòng hắn vẫn cứ bị một vấn đề quá nhiều. Cái kia chính là mình có nên hay không đi hận hắn cái kia cái gọi là phụ thân. Nói không hận đi, hắn năm đó nhưng là nhẫn tâm đem mụ mụ cùng mình vứt bỏ, thậm chí suýt chút nữa để cho mình thai chết trong bụng. Nói hận đi. Hắn dù sao cũng là chính mình 33. Tính mạng của chính mình là hắn cấp cho, mà thân thể mình bên trong còn giữ máu của hắn đây. Hiển nhiên, mỗ nạ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải quyết vấn đề này. Hắn cũng không muốn nghĩ vấn đề này, liền, hắn lựa chọn nói sang chuyện khác, "Mẹ, theo đệ lời của ngài nói, ngài ở Trung Quốc nên còn có một cái nhà đây. Ngoại công ta bà ngoại cùng với một ít thân thích có thể đều là ở nơi đó đây. Lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới bọn họ sao?" "Ừ, ta rõ ràng." Không đợi ôn nhã mở miệng, mô nạ lại đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ngài khoảng thời gian này chính là đang suy nghĩ ông ngoại bà ngoại bọn họ sao?" Mỗ Na hiển nhiên nói chúng rồi ôn nhã tâm sự, Tôn Nhã chỉ là yên lặng gật gật đầu. Trong thời gian trước đi Tôn Kế Hải trong nhà ăn sống nhặt cơm, nhìn hắn cái kia một nhà đoàn viên dáng vẻ, Tôn Nhã cũng đừng để nhiều ức giáo. Cho nên nàng khi đó đều sẽ không cảm thấy hướng về Tôn Kế Hải cha mẹ hỏi thăm một ít trong nước tình huống. Cứ việc đã hai mười mấy năm qua đi, Tôn Nhã đối với lúc đó nhà mình một ít sản nghiệp vẫn có ký ức. Nàng lúc đó liền thăm dò tình hướng về Tôn Kế Hải hỏi thăm một chút mấy cái gia tộc sản nghiệp hiện trạng. Nghe bọn họ nói đến, những người hàng hiệu tựa hồ cũng khá. Điều này cũng làm cho chứng minh tình huống trong nhà nên đều còn bình thường đi. Nghĩ đến những này Trong dấu ở nàng đấy lòng nhiều năm đối với nhà nhớ nhung lại lần nữa tràn lan lên. Liền, khoảng thời gian này, nàng ở nhà một mình mang lị xạ thời điểm, thường thường gặp không tự chủ được thất thần, sau đó suy nghĩ muốn chính mình cái kia ở Trung Quốc nhà. Nhớ Nhung chính mình ba 33, muụ mụ, còn có chính mình hai cái ca ca, cùng với một ít quan hệ không tệ thân thích đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể là ngấm lại thôi. Thậm chí nàng đều không có một cái có thể nói hết đối tượng. Dù sao liền ngay cả con trai của nàng Mộ nạ cũng không biết những này đây. Cho tới về nhà Nhật thân, nàng liền lại không dám nghĩ đến. Nói vậy ba mẹ từ lâu quên ta cái này ngẫu nghịch nữ chứ? Ô nhã thường thường gặp ở trong lòng cay đáng nghĩ đến 23 năm trước nàng đối mặt như vậy cảnh khốn khó đều không có lựa chọn về nhà, hiện tại nàng thì càng không tìm được trở lại lý do. Nghe Mụ Mụ nói một chút ý nghĩ của chính mình, Mộ Na rơi vào trầm tư. Từ Mụ Mụ trong lời nói, Mộ Na có thể biết rõ Mụ Mụ vẫn là rất nhớ nhung cái kia nhà. Như vậy, nếu như có thể, mình nhất định phải giúp Mụ Mụ đi hoàn thành cái này về nhà tâm nguyện đồng dạng, Mộ Na chính mình cũng rất muốn đi gặp thấy những người chưa từng gặp mặt ông ngoại bà ngoại cùng với thúc thúc bá bá môn. Mỗi lần buổi dư đi quê nhà, nhìn dư cái kia náo nhiệt một nhà thời điểm, hắn đều là sẽ rất được ao. Hiện tại chính hắn cũng có cơ hội tìm tới cái kia một đại người nhà, lại để cho hắn làm sao sẽ không động lòng đây. Chương 750. Thiên hạ giúp thăm bình thường hắc. Chương 750. Thiên hạ giúp thăm bình thường hắc. Trong mấy ngày kế tiếp, Mộ Na lại hướng về Mụ Mụ lục tục hỏi thăm một chút liên quan với Ôn ra một ít chuyện. Những chuyện này giấu ở Ôn Nhã trong lòng hơn 20 năm, hiện tại rốt cục có cái nói hết đối tượng, hơn nữa cái này đối tượng vẫn là con trai của chính mình, nàng tự nhiên là không hề bảo lưu khai mà ra. Hiểu rõ đến những ngày sau khi, Mộ Na liền ủy thác từ lâu ở kiếm gia khổng giao tiếp hệ thống rảo bợ tổ đi hỏi thăm liên quan với Ôn Gia sự tình. Tuy rằng mô nạ không nói nguyên nhân nhưng giáo bợ tổ vẫn là không nói hai lời đi làm theo đúng cứ việc hiện tại giáo bợ tổ đã là đường đường một cái có môi giới lao bản của công ty đồng thời còn là dưới cờ nắm giữ nhiều tên ngôi sao bóng đá cùng vô số tương lai ngôi sao siêu cấp của môi giới thế nhưng đối với mô nạ yêu cầu hắn còn đều là gặp hưu cầu tướng hắn không có quên mình có thể có ngày hôm nay tất cả đều không thể rời bỏ mô nạ ở giới bóng đá địa vị đồng thời hắn càng chưa quên quan hệ giữa bọn họ Huynh đệ cái từ này tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài chướng mẫu Thế nhưng trong đó bao hàm ngụ ý cũng không phải đơn giản như vậy ít nhất, Mộ Na cùng giáo bợ tổ hai người đối với cái từ này liền xem đến rất nặng, rất nặng. Ở ngày 17 tháng 12 Thụy Sĩ Suzi, Mộ Na cuối cùng vẫn là không thể bắt chính mình nghề nghiệp cuộc đời bên trong thiếu hụt cuối cùng một đại giải thưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Số 1 đứng đầu cả cả lần thứ 2 lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Mộ Nạ trở thành cuối cùng người thắng lớn. Hắn cũng đã trở thành kế đầu cùng dị Vãn Độ sau khi người thứ 3 trong vòng 1 năm ôm đùm châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ Brazil. Mà Mộ thì lại chỉ có thể lại một lần nâng lên tượng trưng người thứ 2 bạc thưởng. Cái này bạc thưởng ngoại trừ cho Mộ một cái cùng cả cả cùng với Certo Anozona 3 người ở trao giải trên đài biểu hiện bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng liên tục hai cái giải thưởng đều chỉ lấy giới đồng thưởng Certo Anozona, đâu cái kia vẻ không phục không giống, Mộ đúng là có vẻ rất bình tĩnh đúng. Năm đó hắn ở giêu 1 năm bắt ÚF FA 300 Tiolit, nhà vua, Tây Ban Nha Super Cup, ÚF FA Super Cup cùng club cup, giải vô địch bóng đá Ú 20 thế giới quán quân, 6 tòa cup quán quân đều không thể chiến thắng ngay lúc đó đối thủ Johnny. Vậy lần này hắn còn có cái gì tốt nói đây? Có điều làm Mona lại một lần đứng ở FIFA lễ trao giải trên đài thời điểm, hắn ở trong lòng âm thầm lập xuống thí nghiệm. 3 năm. Trong vòng 3 năm, mình nhất định muốn lấy không hề tranh luận biểu hiện nắm giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Câu này lời thề chỉ có Mona tự mình biết, có điều điều này cũng đầy đủ. Lại như rất nhiều hiểu rõ bạn của Mona môn bản thân biết như vậy, Mona xưa nay đều là cái nói được là làm được người. Ở trải qua một cái ngắn ngủi ma quỷ lịch thi đấu sau khi Manchester United trong tương lai trong vòng 2 tháng sắp sửa ngay tới một người đối lập vung dung lịch thi đấu Nói chung, là bởi vì khoảng thời gian này mà ưu giải đấu đối thủ đều không mạnh, chỉ ít, trong này cũng không có Arsenal, Chelsea cùng Liverpool như vậy truyền thống năng ngược. Mạnh nhất cũng chính là họ của hàng ngũ. Mà chính như trước từng nói, cái này cũng dung lịch thi đấu cũng là đối lập. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều biết, ngoại hạng Anh là không có kỳ nghỉ mùa đông. Thương mại trí thượng ngoại hạng Anh cùng nước Mỹ NBA Liên minh có chút tương tự, không chỉ ở cuối năm cùng đầu năm không có nghỉ ngơi, ngược lại sẽ sắp xếp một cái càng chặt chẽ lịch thi đấu, do đó đến nhân cơ hội chiếm lĩnh khoảng thời gian này trực tiếp chống không thị trường. Bởi vậy làm giải đấu khác đội bóng ở nghỉ ngơi thời điểm. Tờ Giờ mi ở list các cầu thủ nhưng không được không thường thường đối mặt một tuần 3 thi đấu của giải. Tuy rằng muốn nạp chờ một ít cầu thủ trẻ cũng không cần lo lắng thể năng vấn đề, thế nhưng Manchester United bên trong một ít lão cầu thủ thì lại sắp sửa đối mặt thử thách to lớn. Tại đây đoạn lịch thi đấu bắt đầu trước, sắp xếp trong khoảng thời gian này bắt đầu cup FA vòng thứ 3 thi đấu rút thăm kết quả cũng đi ra. Tại đây một vòng bên trong, MU chờ Tờ Tottenham ở list hào hùng đem dồn dập biểu hiện, điều này cũng làm cho cup FA vào chính thức thi đấu bên trong. Giống như trang The Đội bóng đối với cái này rút thăm nghi thức cũng là phi thường quan tâm. Mặc dù là xem mở rút như vậy nhà giàu đội bóng cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng sẽ kỳ vọng đánh vào một cái đội yếu. Nếu như vậy, là có thể yên tâm phái ra tuổi trẻ đội viên thi đấu. Giáng giấc như vậy, vừa bảo tồn chủ lực thực lực, lại xen luyện cầu thủ trẻ, đồng thời còn có thể để đội bóng ở khá là được thế hệ trước fan bóng đá quan tâm cup FA thi đấu bên trong biểu hiện không hỏng bét như vậy. Thực sự là một lần đạt được nhiều ác nhưng mà ở rút thăm kết quả sau khi đi ra, Ferguson lại không có thể được đền bù mong muốn. Bởi vì MU đối thủ chính là đồng dạng đến từ tờ giờ mi ở Villa. Vốn là đối mặt một kết quả như vậy, Ferguson cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng đối với rút thăm nghi thức tiến hành tiếp sóng BBC một tổ tiếp sóng hình ảnh nhưng để lần này rút thăm công chính tính xuất hiện nghi vấn ở rút thăm nghi thức bên trong, điểm đáng ngờ xuất hiện ở M.U quý vị trên. Dựa theo rút thăm kết quả, M.U đem khách chiến Aston Villa. Có điều, rất nhiều khán giả hoài nghi, rút thăm khách quý sả mị nộ sần niệm sai rồi tiểu cầu dãy số, đến nỗi M.U đối thủ vốn nên là nhỏ yếu rất nhiều ngoại hạng anh bở gì sợ tổn thành. Mà vị này nộ sần lai lịch cũng là khiến mọi người ngờ vực nguyên nhân. Nội sân là Arsenal ở 1970 niên đại hậu vệ cánh trái, thậm chí còn từng khắp nơi mở ưu đá với trên tự bại hữu lòng, này tựa hồ càng làm cho người ta cảm thấy mơ màng không gian. Cúp Pep rút thăm cùng lượt chờ thi đấu không giống, không tồn tại mở ra tiểu cầu, rút ra tờ giấy quá trình. Pha lê vại bên trong tiểu cầu có khắc không giống dãy số, các dãy số đối ứng đội bóng ở rút thăm trước liền đã công bố, cho nên mới có thể có này nghi ngờ hữu lòng. Lúc đó, Hải đội tuyển danh tướng Kevin bị ở tỷ trước tiên rút ra đại biểu Villa số 2 bóng. Nổ sân lập tức lấy ra một bóng, hơi làm tỉ mỉ sau biểu diễn ra, tuyên bố, số 24, M -u. Ngay lập tức, miệng Méo mắt lác địa nhìn một chút người chủ trí bờ rổ kỳ nhiếp sĩ. Dù là cục FA giúp thăm dùng chính là lớn trường hột đậu bóng, mặt trên khắc chính là to bằng hạt đậu con số, nhưng rất nhiều tỉ mỉ khán giả sau đó thông qua du tiếp trang FA dùng sức quan xem video, phóng to nổ sẩn trong tay tiểu cầu, thấy thế nào làm sao như là số 25, cái kia hẳn là Mitlebsber rút đối ứng dây số. Nếu như nghiệm sai một bóng, liền tất nhiên lại sai một bóng. Sau đó, bị ở tỉ rút ra đại biểu bờ rịt sợ tồn thành số 8 bóng, mà thì lại ở đem bóng rút ra lần sau lấy một fan, sau đó dùng ngón tay đem con số che quất một nửa lấy ra, tuyên bố Số 25. Lập tức, mắt lại một tả. Lúc này đại ra đúng là không thấy rõ con số, bởi vì bị hắn che lại. Lúc đó, tiếp sóng rút thăm nghi thức BBC nhận được lượng lớn fan bóng đá trách cứ, lên án nổ sần vũ tệ. Nghe nói, đối với việc này lộ ra ánh sáng sau khi nổ sần lén lút hướng về bằng hữu bảo đảm hắn không thẹn với lương tâm, mà đủ tổng người phát luôn thì lại nói, rút thăm không thần bí gì cùng vấn đề. Cái thứ nhất bóng chính là số 24, nhưng bởi con số phía dưới có một đạo tuyến, vì lẽ đó ở màn ảnh cái kia góc độ sát thực như là 25 Lời giải thích này không phải không có lý, nhưng nổ sần sở dĩ như thế tao ngờ vực cũng cùng hắn làm quái cá tính có quan hệ. Nói tới tục điểm chính là kẻ này, nhân phẩm cũng không ra sao. Ở trên người hắn phát sinh kỳ văn ngược lại cũng không phải mới mẹ sự 1979 năm, đang cùng cỏ vẹn chỉ thi đấu bên trong, trước tiên tự bài hù lỏng, sau lại tự mình san bằng điểm số hắn, làm ra hướng về hệt gì hắn đại thoát còn lộn lùng, lấy đó mừng rỡ chúc mừng động tác. Lúc đó ở bảo thủ nước Anh cũng gây nên rất lớn tranh luận đương nhiên, mặc kệ nỗi sần có hay không dối trá. Ở fan bóng đá trong mắt, thiên hạ rút bình thường hắc, ấn tượng chỉ sợ là rất khó sửa đổi. Đồng thời M.U. đem đá với Aston Villa kết quả cũng không thể thay đổi. Cùng M.U. so với, đối thủ của hắn môn thì lại may mắn nhiều lắm. Tờ giờ M.U. ở Lid còn lại 3 cường rút thăm kết quả vì là, Lid phân nổ tỷ dẹt VS Liverpool, ngoại hạng Anh Burley VS Arsenal, Chelsea VS ngoại hạng Anh Quyến Bắc dẹn trở. Này một vòng cung F.A đem ở 085 ngày mùng ngày 5 tháng 1 đến ngày mùng ngày 6 tháng 1 tiến hành ở trước đó, giải đấu hay là muốn tiếp tục. Mới vừa từ Liverpool buồn an trở lại Manchester, Manchester United rồi lại nên đón mặt khác một nhánh đến từ đội bóng của Liverpool Everton đội lực sừng, The Toffees, Everton đồng thời còn là Manchester United bên trong đường ra xạ thủ Juninho ông chủ cũ. Bởi vậy cuộc tranh tài này cũng chịu đến không ít quan tâm. Everton đội biểu hiện gần nhất cũng vô cùng tốt, ở các hạng thi đấu bên trong đã duy trì 13 trận bất bại xuất sắc chiến tích đương nhiên, tất cả những thứ này hết thảy đều sẽ không ảnh hưởng đến MU bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Bởi vì bản vòng đấu bên trong Arsenal đem khiêu chiến cùng thành tựu địch hột vừa, một khi bọn họ phạm sai lầm, mà lại bắt cùng Everton thi đấu. Hai đội trong lúc đó điểm trên lệch đem tiến một bước kéo đại. Cuối cùng, trận này bị được quan tâm đỏ xanh cuộc chiến bên trong, tòa trấn sân nhà MU vẫn là cởi cuối cùng. Có điều, cuộc tranh tài này bên trong được quan tâm nhất cũng không phải đối mặt ông chủ cũ Junyi, mà là từ lâu ngồi vững vàng Manchester United bên trong số một ngôi sao bóng đá ghế gặp Mona ở Everton wan cường chống lại bên dưới, MU nhưng người là lập cú đút, trợ giúp MU cuối cùng lấy 21 thành công bắt 3 điểm, cũng làm cho Everton 13 chàng bất bại kỷ lục tìm tới dấu chấm tròn. Mà chính mình thần thoại bất bại thì lại vẫn như cũ tiếp tục đáng tiếc chính là Một cái khác trên sàn thi đấu Arsenal cũng thắng được cùng hội giữa London derby, không có thể làm cho MU nhân cơ hội kéo dài chiến lệch. Sau 3 ngày vòng thứ 19 giải đấu bên trong, MU tựa hồ lại tìm tới lúc trước liên tục 4 bóng đại thắng cảm giác đang cùng Sunderland hiệp 2 trong khi giao thủ Ferguson đội bóng lấy 40 cho ngày xưa đệ tử một bài học. Mặc dù Kệ Hàn ở Ship bên trong dẫn dắt Sunderland đội sáng tạo kỳ tích, nhưng này dù sao cũng là ngoại hạng Anh, mà hiện tại là tờ giờ mi ở mà đối thủ của hắn càng là tờ giờ mi ở vương giả MU. Đương nhiên, Kệ đang huấn luyện viên vị trí dù sao còn trẻ. Nếu như có thể tại đây dạng trong quyết đấu tổng kết kinh nghiệm giáo hấn, đối với hắn tương lai cuộc đời huấn luyện viên đều sẽ là rất có ích lợi. So với đại thắng càng làm cổ động viên Manchester United cao hứng chính là một cái khác sân bóng tin tức chuyển đến, sân nhà tác chiến, phòng thay quân đoàn, không không bức hòa pháo thủ Arsenal. Như vậy, ở giải đấu quá khứ nửa cái mùa giải tình huống, MU lấy dẫn trước người thứ hai Arsenal năm phân thành tích thu được nửa đường quán quân. Hơn nữa càng là đạt được giải đấu cùng trang tỷ on 25 chàng bất bại kêu người kỷ lục. Từ từng cuộc một thi đấu sau, Ferguson mặt kia mang theo mỉm cười nhai kèo cao su dáng dấp liền có thể thấy được, quỷ đỏ bây giờ là cỡ nào đường làm quan rộng mở. chương 751, Ferdinand Mời. chương 751, Ferdinand Mời. Tuy rằng Noel trong lúc, tờ The, The Mi Elite không có đặc thù kỳ nghỉ Thế nhưng lễ Noel đối với người phương Tây tới nói nhưng còn là phi thường trọng yếu. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, các nhà các hộ liền đầy dây đủ loại để đứng. Bất quá đối với mồ nạ cùng mụ mụ tới nói, lễ Noel nhưng không có cái gì hàng nghĩa đặc thù đúng. Nhiều năm trước tới nay, Ôn Nhã vẫn là duy trì quá tiết xuân quen thuộc đương nhiên, mồ nạ cái này nhà nhưng là trung tây kết hợp, vì lẽ đó tự nhiên cần phải bảo lưu một ít phương tây quen thuộc. Này không, thừa dịp lễ Noel trong lúc ma quỷ lịch thi đấu trước, mồ nạ liền chuẩn bị bồi tiếp thê tử giải dữ lễ khỏe mạnh quá một cái lễ Noel. Nhưng mà, này, Honey, ngươi đính thật vé máy bay không? Lúc nào trở về? Nhận được giải dữ lệ gọi điện thoại tới, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy ái thê, mồ nạ hưng phấn hỏi. Ừ, xin lỗi, Honey, ta đã quên nói cho ngươi, ta nghĩ ta không có cách nào đã trở lại lễ Noel. Cậu sẽ lần giúp ta nhận một cái cà sở, vừa lúc ở đêm Noel cùng lễ Noel cái kia hai ngày. Nếu không ngươi hãy theo Mụ Mụ còn có Mộ Na Ly Sa đồng thời qua đi. Trong điện thoại chuyển đến gia dư lệ mang theo giọng ấy nãy, không thể không nói, làm gia dư lệ chân chính chăm chỉ làm việc lúc tức dậy, nàng vẫn đúng là xem một cái công tắc cuồng. Nàng độc lập cá tính làm cho nàng ở trong mắt người ngoài chính là một cái một mình chống đỡ một phương nữ cường nhân. Làm gia dư lệ người nhà, Mộ nạ tự nhiên là có thể thường thường cảm nhận được thê tử lén lút ôn nhu một mặt. Thế nhưng lệ quá đáng bận tâm công tác cách làm vẫn là thường thường để Mộ Na trong lòng có chút bất mãn. Nhiều lần, Mộ nạ đều suýt chút nữa mở miệng để giải duyên lễ từ bỏ cái kia một công việc trở về khỏe mạnh bồi mình và con gái, bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn thu vào nuôi sông cái này nhà, để cái này nhà trải qua giàu có sinh hoạt tuyệt đối là thừa sức. Nhưng lần lượt lời chưa kịp ra khỏi miệng Mộ nạ đều vẫn là đem chúng nó nuốt xuống. Bởi vì hắn giải duyên lệ, đồng thời cũng tôn trọng giải duyên Hắn rõ ràng giải lệ là một cái không muốn phụ thuộc vào người đàn bà của hắn, đồng thời, nàng nỗ lực làm việc chỉ là để chứng minh, nàng cũng không chỉ là một cái phổ thông ngôi sao bóng đá thái thái mà thôi. Cứ việc mỗi lần người khác giới thiệu nàng để tên ngôi sao bóng đá Mộ Na từ lúc Trên mặt nàng đều sẽ lộ ra ngọt ngào mỉm cười nhưng nội tâm của nàng thật mạnh lại làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được dù sao nàng ở trong giới người mẫu địa vị cũng là phi thường cao ở nhận thức mô nạ trước nàng cũng đã là một tên nóng bỏng tay đỉnh cấp siêu mẫu không thể phủ nhận trước cùng mô nạ tình yêu lộ ra ánh sáng làm cho nàng nổi tiếng được không ít tăng lên thế nhưng nàng thực lực của tự thân cùng nàng nỗ lực mới là nàng đạt được thành công chân chính chínhhônấu chốt hả được rồi người ở bên kia chú ý thân thể mô nạ ở trong lòng thờ dài nói rằng thất vọng cảm giác biểu lộ không thể nghi ngờ là mô nạ thế tửặ lệ tự nhiên rõ ràng mô nạ cá tính Hắn không cao hứng thời điểm cũng sẽ không chủ động nói ra, thế nhưng từ lời nói của hắn cùng trong giọng nói nhưng thường thường có thể nhìn ra chút đầu mối. Mà lúc này, mồ nạ trong lời nói liền rõ ràng mất mát ánh liệt. Giải lệ thậm chí có thể tưởng tượng đến Mona ở đầu bên kia điện thoại thở dài giáng dấp. Này, honey, không nên tức giận có được hay không? Ta cũng rất muốn trở về, ta cũng rất muốn thấy ngươi cùng Mona lủi xa đây, thế nhưng công tác đã án bài xong, ta cũng không thể nhân vì chính mình chuyện của một cá nhân mà để cho người khác chuẩn bị đều nước chảy về biển đông đi. Honey, chờ ta hết bận cái này cả sở sẽ trở lại có được hay không? Ngược lại ta biết ngươi cùng mụ mụ đều chưa từng có Noel quen thuộc. Chỉ cần chúng ta người một nhà cùng nhau, cần gì phải đi quan tâm có phải là quan hệ đây? Hơn nữa, ta còn có thể cùng ngươi cùng mụ mụ quá Tết xuân mà. Kì hỉ, ta trở về làm phần thắn cho ngươi ăn có được hay không? Dã lệ vào lúc này đầy đủ vận dụng, dùng chân tình, dùng đạo lý, phương án, ở động viên mồ nạ. Nghe xong gia lệ nhuãn nói lời nói nhỏ nhẹ quên lơn, Mona tâm tình liền bình tĩnh không ít. Hắn chính là này một loại thô to người, xấu tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hừ, ta biết, ngươi liền yên tâm công tác đi. Mụ mụ cùng Mộ Na lý giải ta đều gặp chăm sóc tốt, ngươi liền không cần lo lắng tình huống trong nhà. Tâm tình bình phục lại sau khi, Mộ Na lại tìm về loại kia chủ nhân một gia đình thận trọng. Kia hỉ, ta liền biết lão công người tốt nhất. Tân, lão bà liền tiếp tục cố gắng kiếm tiền nhà, về nhà mang lễ vật cho các ngươi. Thấy Mộ Na ngữ khí khôi phục yên tĩnh, Dạt Lệ cũng yên lòng. Kia, lại mang lễ vật a, trong nhà tủ quần áo có thể muốn không chứa nổi. Mộ Na nhớ tới giở dỗi mỗi lần trở về cái kia bao lớn bao nhỏ gián dấp, chính là một trận phát thởm. Phải biết, mỗi lần mang về những người cao cấp hàng hiệu quần áo, hắn có thể có thật nhiều đều còn không xuyên qua một lần đây. Ồ, tủ quần áo đầy. Vậy ta liền cho các ngươi mang giày đi. Zé lệ ở bên kia không có tim không có phổi nói một câu. Hoành đầu bên kia điện thoại chuyển đến Môn Na ngã trọng vỏ âm thanh. Nếu trong nhà duy nhất một cái người phương Tây sĩ cũng không thể trở về, theo Môn Na, này lễ Noel tự nhiên cũng không có cái gì quá mức. Bình thường làm sao mà qua nổi còn làm sao mà qua nổi? Nhưng mà một cái điện thoại nhưng phá giấy Môn Na bình tĩnh này kế hoạch. Này, ngươi được, nơi này là Môn Na. nhận điện thoại lễ phép nói rằng: "Ha, Môn ta là Leo." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ferdina cái kia lấm lẫm liệt liệt tâm thành. Há, là ngươi a, Leo. Ngươi làm sao sẽ nhớ tới gọi điện thoại cho ta a? Nay lễ Noel còn chưa tới đây, muốn chúc ta ngày lễ vui sướng cũng tao sớm điểm chứ." Mona có chút kinh ngạc hồi đáp. Tuy rằng ở trong đội, làm đội trưởng một trong hơn nữa tính cách rộng rãi Ferdina cùng ai cũng quan hệ không tệ, nhưng hắn cùng Mona ngầm giao tình nhưng cũng không thâm. Chứ một chút toàn bộ đội bóng tập thể hoạt động bên ngoài, bọn họ hầu như rất ít giao tiếp với. Haha, ha, ta không phải là đến chúc ngày lễ vui sướng, có điều cũng cùng lễ Noel có quan hệ." Lễ Noel mấy ngày trước ngươi có thời gian không? Ta chuẩn bị làm một cái Noel tụ hội, kêu lên chúng ta trong đội các đồng đội cùng đi bưng lòng một chút, tìm tìm thú vui. Không biết ngươi thường không nể nang mặt mũi. Ferdinand trong lời nói lộ ra mấy phần hứng phấn, đặc biệt là đang nói đến tìm tìm thú vui thời điểm. Loại kia ngữ khí rất là ý vị sâu xa. Mỗ nạ không có nghe được Ferdinand trong giọng nói đặc tùy ý vị, nhưng hắn bao nhiêu cũng rõ ràng như vậy tụ hội ít nhiều gì gặp có chút xã giao. Trước đây hắn ở Diêu Thời Điểm, cùng mấy cái siêu sao các đồng đội cũng sẽ thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài thả lỏng dưới. Mà Ronaldo đưa kia trước đây càng là thường thường mang mổ nạ đi chô đó chút thanh sắc nơi, ý đồ mang xấu mổ nạ cái này ngày thơ tiểu nam sinh. Vì lẽ đó, mổ nạ lúc này có một chút do dự, hắn đối với nước Anh cầu thủ một ít cuộc sống riêng tin tức nhưng là nghe được không biết. Ferdinand ở đầu kia không nghe mổ nạ đáp lại cũng không có dục. Hắn cũng rõ ràng mổ nạ là cái hạng người gì. Mổ nạ nhưng là cùng cả cả đồng thời được khen là đời mới thật là đàn ông đây. Hai người hôn sau sinh hoạt đều là trải qua phi thường biết điều, hầu như hoàn toàn không có cái gì mặt trái tin tức truyền ra. Có điều mổ nạ dù sao cũng là Manchester United bên trong một thành viên cuốn nữa là phi thường trọng yếu một thành viên. Là ngoại trừ sở quân lở cùng JLZSC hai cái, lão, đồng lứa sau khi đội thứ ba trường, hắn tự nhiên cũng là muốn lung lạc một hồi cái này hạt nhân cấp bậc đội hữu làm người. Hơn nữa, lần này tụ hội là lấy toàn bộ đội bóng làm đơn vị, làm chủ sự người Ferdinand là có nghĩa vụ thông báo Muna. Có thể nói, lần này mời là Ferdinand một cái thăm dò. Nếu như Muna đáp ứng rồi, hơn nữa có thể đang tụ hội trên chơi đến hài lòng. Vậy sau này hắn chính là người mình, mà nếu như hắn không thể hòa vào bọn họ. Như vậy sau đó, đại gia vẫn là đội hữu Ở trên sân bóng vẫn là đồng thời Liễu Mạn. Thế nhưng ngầm một ít tư mật hoạt động, hắn liền chắc chắn sẽ không theo lên Mộ Na. Hừ, ta không thành vấn đề. Tụ hội cụ thể vào lúc nào làm, ngươi đến thời điểm thông báo ta một hồi là tốt rồi. Ngắn ngủi do dự sau khi, Mộ nạ liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn đem lần tụ hội này cho rằng chính mình càng tốt hơn hòa vào đội bóng, hòa vào nước Anh sinh hoạt một lần thời cơ đúng, tuy rằng ở trên sân bóng hắn dự vào chính mình cường hạn thực lực, phi thường hoàn mỹ nhập vào đội bóng. Thậm chí bây giờ đã nghiêm nghiêm là đội bóng hạt nhân, thế nhưng ở trong đáy lòng hắn nhưng vẫn là càng quen thuộc cùng bị nhột như vậy Lao Hưu Gia Du. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể hoàn toàn thích ứng người Anh phương tức sống. Hắn còn ăn không quen người Anh cái kia dẫn cho rằng hào anh thức đỡ sáng, cũng không có uống trà chiều quen thuộc. Có điều đáng vui mừng chính là, bóng đá cũng là người Anh sinh hoạt một phần, điều này cũng làm cho thông qua bóng đá cùng người Anh giao lưu mồ nạ cũng sẽ không có bất kỳ chịu đến bài xích cảm giác. Có điều, mồ nạ cũng không thể thỏa mãn với như vậy mà thôi. Hắn muốn đến một nhánh tân đội bóng, đều sẽ coi đội bóng này là làm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cuối cùng vừa đứng tới đối xử. Vì lẽ đó, hắn cho là mình nhất định phải rất tốt hòa vào hoàn cảnh mới bên trong. Năm đó ở Tây Ban Nha thời điểm, Hắn cũng sẽ cùng giống như vậy địa phương đội hưu cùng đi cảm thụ một chút xem đấu bỏ như vậy Tây Ban Nha đại biểu tính hoạt động. Như vậy hiện tại, hắn cũng là quyết định khỏe mạnh đi thích hướng nước Anh. Nghe được mô Nạ trả lời, Ferdina ở đầu bên kia điện thoại cũng rất vui vẻ. Hiển nhiên, mô Nạ cho hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Vì lẽ đó, hắn cũng rất hi vọng có thể trợ giúp mô Nạ hòa vào cuộc sống của bọn họ bên trong. Được rồi, đến thời điểm ta gặp lại cụ thể thông báo. Ngươi liền chờ tin tức của ta đi. Được, ta chờ đây. Ha ha. Nạ cười hồi đáp. Hai người trò chuyện gần như kết thúc. Mộ Na đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới Ferdinand cái kia dâm đãng âm thanh, "Đúng rồi, ta đến bổ sung một điểm, cái này tụ hội nhưng là không cho phép mang theo thê tử hoặc là bạn gái dự họp nha." Câu nói này ám chỉ ý vị nhưng là lại rõ ràng có điều. Lần tụ hội này khẳng định là gặp có khuyết, kinh hỉ, nếu như Zonano như vậy kẻ già đời nghe được lời nói tuyệt đối sẽ xoa xoa tay, lộ ra một tia hiểu ý cười dâm đãng, bởi vì đây chính là nói rõ phải cố gắng phóng túng một hồi đây. Mộ Na mặc dù là cái quy củ người, nhưng hắn cũng không phải cái tên tô lỗ, tự nhiên cũng cảm nhận được nảy tia ý vị. Có điều hắn vẫn là thẳng thắn hồi đáp, "Ừm, biết rồi." Ngược lại vợ hắn vốn là không ở nhà, liền không tồn tại mang theo không mang theo vấn đề. Chương 752, Noel tụ hội. Chương 752, Noel tụ hội. Ferdina hiển nhiên đối với lần này Noel tụ hội rất đề bụng. Từ lúc đầu tháng 12 thời điểm, hắn liền bắt đầu bày ra lần tụ hội này cụ thể công việc. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn từ 25 tên đội hữu nơi đó một người thu lấy 4000 bảng Anh, phần tử rất sớm đính rơi xuống hoạt động nơi, bao quát ở một nhà tên là 235 sòng bạc đặt bao hết ba giờ, đêm đó 8 điểm lên đến dưới toàn bộ SCT 39. Et ngay khách sạn hết thảy 30 cái căn phòng. Lần tụ hội này ngoại trừ Ferdinand ở trong điện thoại hướng về mô nạ bằng giao, không cho phép mang theo thê tử hoặc bạn gái đi gặp chàng yêu cầu bên ngoài, đồng thời cũng, khứ tử, huấn luyện viên tham gia. Tức ra Ferguson đối với tiệc đứng kế hoạch phê chuẩn đến không phải rất thoải mái, cũng không phải bởi vì chính hắn không có bị mời, từ lâu tuổi quá một giáp hắn đương nhiên sẽ không cùng những người trẻ tuổi này mù chỗ lẫn. Mà là sợ sệt ở truyền thông hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, cầu thủ say rượu sau gây ra cái gì bê bối đến. Năm ngoái Lenoen ở cùng một quán rượu, chơi đến hưng khởi các cầu thủ luyện hư hao không ít đắt giá trang sức phẩm. Cuối cùng tuy rằng đền tiền xong việc, thế nhưng đối với câu lạc bộ cùng đội bóng hình tượng tự nhiên vẫn có không ít ảnh hưởng. Có điều, cuối cùng trải qua mấy vị đội viên cũ điều đình sau khi, Lao Soái cuối cùng vẫn là đồng ý các cầu thủ thừa dịp Noel ma quỷ lịch thi đấu trước khoảng cách bung lòng một chút, hơn nữa tức ra cũng rất rõ ràng, lần này tập thể hoạt động hiển nhiên đối với đội bóng đoàn kết hữu ích vô hại. Đương nhiên, tiền đề là các cầu thủ có thể tự giác chú ý mình cử chỉ. Liên hiếm có nhất sơ Alet tức ra cửa ải này đều quá, trận này tụ hội tổ chức tự nhiên là không có bất cứ hồi hồ gì. Thứ hai buổi trưa 12 giờ rưỡi đội bóng huấn luyện vừa kết thúc. 35 tên cầu thủ liên cữ đội bóng xe vít đồng loạt đi tới 235 sòng bạc. Đúng, ngoại trừ 26 tên phòng đội chủ lực cầu thủ ở ngoài, không ít dự bị đội tiểu tử cũng gia nhập vào. Bọn họ đại thể là một ít có thể thỉnh thoảng tiến vào một đội bổ khuyết đội bóng đội hình trong không, hoặc là cùng một ít một đội cầu thủ tư giao rất tốt cầu thủ trẻ, như là Evan cùng ý gọi loại hình. Mà Đồng Phương chắc thấy môn nạ tham dự, hắn cũng là theo đến rồi. Dù sao, cứ việc hắn tình trạng gần đây không tốt, thế nhưng hắn vẫn là khát vọng có thể ở lại Manchester United bên trong. Bởi vừa huấn luyện xong, hơn nữa chính trực bữa trưa, vì lẽ đó đến sòng bạc sau khi Mọi người trước tiên là ở trong sòng bạc xa hoa trong phòng ăn hưởng dụng một trận phong phú Noel bữa tiệc lớn. Cầu thủ là cái thân thể cao tiêu hao nghề nghiệp, mặc dù Ferguson ở buổi sáng trong khi huấn luyện có ý thức giảm bớt một chút phân lượng, nhưng một ít cầu thủ trẻ vẫn cứ là ở nơi đó đại cật đặc cật. Mộ Na cũng không có nói khách khí, giá trị 19. Năm bảng Anh một khách bữa tiệc lớn, Mộ Na một người liền tiêu diệt hai khắc. Tiểu bàn Juni cũng không hằng hồ, lượng cơm ăn của hắn thậm chí so với mô nạ còn muốn lớn hơn, trừ mình ra điểm hai khách thưởng quy món ăn bên ngoài, còn điểm một chút thứ khác ăn một mình. Ha, Ben Tiểu tử ngươi gần nhất sẽ không phải chính là dư tiền kết hôn mà bất an chứ? Nhìn ngươi bộ này quỷ đói dáng dấp, Juni biểu hiện cho một bên Robby Nổ trêu gẹo cơ hội của hắn. Chỉ thấy kẻ này vứt Juni đầu, một mặt đồng tình nói rằng, Robby Nổ lời nói làm cho cả phòng ngắn mờ các cầu thủ đều vang lên một trận cười vang. Xem ra, trải qua một quãng thời gian thích đứng sau khi, Robby Nổ lại bắt đầu làm nổi lên hắn ở giao lao buồn hành, làm lên đội bóng hài lòng quả. Juni nghe được Robby Nổ lời nói sau khi, đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra lên. Hắn biết rõ đấu võ mồm lời nói chính mình là không đấu lại cái kia người bờ ra gì. Đối phó hắn biện pháp tốt nhất chính là không đi phản ứng hắn. Giáng dấp như vậy hắn cũng sẽ không tự chuốc nục nhã ảnh, cái phương pháp này làm sao nghe tới như là ở đối phó bà bà dạ gì. Trên thực tế, rô bị nổ miệng của người này bà cũng sẽ không so với bà bà dạ dị tốt hơn chỗ nào. Bất quá lần này rô bị nổ lời nói cũng có một chút sự thực, Juny xác thực đã đạt được rồi hơn kỳ. Hắn đem qua sang 5 tháng 6 cưới vợ có lịn xuất giá. Nhưng một ngày thu đấu vàng tiểu bản tự nhiên là không cần vì là những này mà bận. Mỗ nạ cũng chỉ là ở cởi cợt sau khi, liền tiếp tục ăn cơm. Chính mình nhưng là tập hợp 4.000 bảng đại dương, điểm ấy cơm còn chưa đủ 40 bảng đây. Nếu muốn kiếm lời về vốn ban đầu, chính mình còn đến tiếp tục cố gắng đây. Mô nạ cùng các đồng đội chính đang hưởng dụng trên bàn cá hồi Thái Bình Dương cùng Ga Tây, đột nhiên làm lần tụ hội này chủ sự người Ferdina đứng lên, vô tay một cái. Mấy cái trang phục lừng hực cô em liền đi vào đô. Nhác hoác, nhìn thấy những này ăn mặc cực kỳ mát mẻ gái đẹp môn, mới vừa rồi còn say mê với đồ ăn và rượu ngon các cầu thủ mỗi một người đều không để ý hình tượng tiêu lên Chính đang vùi đầu khổ ăn juny càng là ngậm lấy đầy miệng đồ ăn, trợ to hai mắt nhìn chầm chằm những người khách không mời mà đến. Cũng thật là cái điển hình, sắp trong quỷ đói. A. Mỗ nạ lao đệ, này mấy cái gái thật là làm tức giận ai chẳng trách Leo không để chúng ta mang bà gái, hóa ra là có như vậy tiết mục à. Dỗ bị nổ ngoài miệng cùng Mỗ nạ trò chuyện, ánh mắt lại vẫn luôn không từ những người cô em môn trên người rời. Mỗ nạ nhìn thấy những này bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dỗ bị nổ cái tên này bình thường còn kêu gào chính mình nhiều yêu nhiều yêu vị hôn thê của đây, nay gặp liền hiện ra tính chữ. Hắn cũng nhìn một chút trên đài những người gái, tuy rằng các nàng ăn mặc nhỏ, Hơn nữa từng cái từng cái ngực to mông lớn, thế nhưng cái kia từng cái từng cái trang điểm đậm dziễm mặt mặt lại làm cho Mộ Na cảm giác có chút quái quái. Thế nhưng hắn lại không nói ra được có quái ở nơi nào. Mộ Na suy nghĩ, âm nhạc đã nghĩ ra đến, mấy nàng kia bắt đầu cực điểm khiêu khích khả năng vận vẹo thân thể của chính mình. Trong đó hai cái còn bắt đầu rồi tự thoát chưa thoát bày ra trên người mình cái kia nguyên bản liền không nhiều vải vóc. Leo, ta yêu ngươi. Mấy cái kích động cầu thủ đã bắt đầu la lên. Một ít vốn là uống một chút rượu các cầu thủ càng là sắc mặt hào, biểu hiện rất khởi. Toàn bộ phòng ngăn bên trong cũng đã bay lên vài tia hormone mùi vị. Zobi Này mấy người phụ nhân ta thấy thế nào lên có điểm không đúng A môạ cũng muốn cùng các đồng đội đồng thời dung nhập vào này cảm xúc mãnh liệt âm nhạc cùng vũ đạo bên trong đi nhưng hắn vẫn là không cách nào áp chế lại trong lòng loại kia cảm giác là lạ ai mô nạ lao đệ. đi ra chơi yêu cầu cũng đừng cao như vậy Ngươi còn có thể hy vọng mỗi cái sáu nương đều có thể xem lao bà ngươi như vậy Mỹ lệ gợi cảm chúng ta chỉ là tìm điểm việc vui thôi ngươi liền đem các nàng xem thành bờ dịt nghỉ được rồiô bí nổ xem thường pụi viết bên cạnh môạ lấy một bộ lao điệ dáng dấp giáoấn một fan môạ môạ nhún vai một cái tiếp tục bắt đầu hưởng dụng chính mình Mỹ thực Hắn làm như vậy cũng chính là rời đi sự chú ý của mình, dù sao hắn cũng là cái nam nhân bình thường. Nhìn vóc người làm tức giận nữ nhân nhảy sáu muốn hoàn toàn không phản ứng cũng là không nhệ tục. Vì khắc chế chính mình vậy có điểm buộc phát manh mối dục hỏa, hắn chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến mỹ thực lên. Mô nạ có thể thành thật, hắn các cầu thủ liền không nhất định được rồi. Từ trước đến giờ tự xưng là vì là tán gái cao thủ Eden sẩn cũng đã chạy lên cái kia tiểu vũ đài, cùng sáu nương bên cạnh một cái ít nhất là rê áo ngực cô em đầu mày cuối mắt lên. Dung hắn cái kia sứt sẹo tiếng anh liếc mắt đưa tình một phen sau khi, hắn tay liền bắt đầu không thành thật lên. Không nghĩ tới làm trong đội trẻ trung nhất ra hỏa một tròng, Anderson tán gái, nhưng là lão luyện như vậy, thật là làm cho ở đây một ít lão các đại ca rất là khâm phục a có Anderson làm làm gương, mấy cái khác dục ra dục dịch tuổi trẻ các cầu thủ cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị triển khai hành động rồi. Với lúc đó, Anderson đột nhiên một mặt sắc mặt tái xanh chạy đi. Chương 753, khắp nơi mê hoặc. Chương 753, khắp nơi mê hoặc. Mẹ kiếp, nàng, hay không, là hắn, hắn phía dưới mang đem đây. Anderson một mặt tái nhợt chạy xuống, quay về hai cái đại ca mồ nạ cùng Robbie nói rằng Phục chính đang hướng về trong miệng nhét đồ vật mồ nạ không nhịn được phun ra ngoài. Khó tự trách mình nhìn có chút quái quái đây, nguyên lai like các nàng, Hạnh cung, bọn họ là mẹ kiếp, nhất yêu. Dô bị nổ trường lớn mắt nhìn trên đài cái kia mấy cái mới vừa rồi còn là hắn ý dâm đối tượng ra họa nói rằng. Nhìn thấy Anderson, Lâm trận bỏ chạy, cùng Dô bị nổ kinh ngạc thốt lên, mấy cái khác chuẩn bị đi tới đến gần các cầu thủ lập tức dừng lại hành động của chính mình. Mọi người đều đưa mắt tìm đến phía lần này hoạt động bày ra người Ferdina trên người. Chỉ thấy Ferdina vô tội nhún vai một cái, ý kia rất rõ ràng ai gọi các ngươi như thế háo sắc, đều không có hỏi rõ ràng liền lọn trên. Nhìn lại một chút mấy người kia yêu, tự hồ hoàn toàn không có chịu đến những này các cầu thủ kinh ngạc ánh mắt ảnh hưởng, vẫn như cũng là tự mình tự ở nơi đó vặn vẹo thân thể của chính mình, trên mặt thì lại mang theo khiêu khích nụ cười ác bên trong phòng ngăn không ít các cầu thủ ở nơi đó nôn khan lên, liền ngay cả Juni cái này ăn thật vui vẻ ra hỏa cũng không còn muốn ăn đương nhiên, bên trong có không ít vốn là đối với những người kia không có hứng thú cầu thủ thì lại không cái gì là tụ phản ứng. Dù sao những người này yêu vốn là chỉ là được mời tới biểu diễn, mà không phải vai vãn Quá chỉ có thể trách Edenson môn sự háo sắc của chính mình quá nặng thôi. Ha, Edenson, cái thứ hai cái múa thoát y nương nhưng là thật 100% đàn bà, tuyệt đối không mang theo đem nhà. Một mặt trò đùa dai thực hiện được Ferdinand quay về Edenson trêu ghẹo nói, mới vừa rồi bị nhân yêu cho sợ hết hồn Edenson lúc này trong lòng nơi nào còn có nửa điểm tình dục ý nghĩ. Tức giận chừng Ferdinand một chút, liền ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình bất động. Mũ nạ chính là thuộc về loại kia nguyên bản liền đối với những người kia yêu không thích, vì lẽ đó lúc này hắn trái lại có thể yên tâm thoải mái nhìn trên đài biểu diễn. Nói thật, này vẫn là mô nạ lần thứ nhất xem người như thế yêu biểu diễn đây. Khoan hay nói, mấy người này yêu ngoại trừ trên mặt đường biển hơi có chút thô lỗ, cùng với phía dưới có thêm dễ, cái đồ vật bên ngoài, thật đúng là cùng nữ nhân không có gì sai biệt. Bọn họ cái tia thuần túy nhân tạo hai vũ có thể so với bình thường nữ nhân muốn khả quan đến hơn nhiều. Cũng khó trách hẹn đỡ sần môn gặp trên bộ đây. Dùng hết chớp mắt này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cơm trưa liền bắt đầu lần tụ hội này hạng thứ hai hoạt động. Nếu đem dùng cơm địa phương tuyển ở sông bạc, đón lấy hoạt động tự nhiên chính là đánh bạc ở Ferdinand dưới cái túi xách kia bên trong, như là 21 điểm. Đĩa quay trở vài loại thưởng quy đánh bạc phương thức có thể nói là không thiếu gì cả. Mô nạ đối với đánh bạc cũng không phải rất cảm bạo, bởi vì hắn đối với với mình kiếm lời đến mỗi một phân tiền đều rất quý trọng. Nếu như hắn cho rằng đáng giá, hắn dùng nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không đau lòng ý. Nhưng nếu như hắn cảm thấy không cần thiết, cái kia hoa một phân tiền đều sẽ ngại nhiều. Mà đánh bạc theo mô nạ chính là loại kia không cần thiết chi ra. Đương nhiên, nếu đến rồi, hắn cũng sẽ không thật một mình không đếm xỉa đến. Vì lẽ đó... Hắn liền tính chất tựa trưng hối đoái 5000 bảng Anh thẻ đánh bạc xuyên toa ở mấy cái chiếu bạc trong lúc đó ở đánh cuộc lúc kết thúc, mồ nạ trong tay thẻ đánh bạc không chỉ không có biến ít, trái lại thêm ra mấy trăm cân đều nói trên chiếu bạc người mới vẫn máy được, xem ra lời ấy không giả, ái giợi sân lúc nhìn các đồng đội cái kia hoặc nhân thắng tiền mà mặt mày hưng hào, hoặc nhân thua tiền mà dầu dĩ không vui răng, dốc, mồ nạ rất có mấy phần không đếm xỉa đến ung dung. Thẻ đánh bạc về tiền mặt sau, đem 5000 bảng Anh tiền vốn nhét trở về bất tiền, thăng đến mấy trăm cân thì bị hắn hắn tiện tay ném vào sòng bạc lưới vào quên tiền ba Tiền tài bất nghĩa vẫn là trực tiếp tiêu hết tốt hơn a. Kết thúc sòng bạc hoạt động, Khoảng cách Ferdina buổi tối sắp xếp phe ạ tỷ còn có một khoảng thời gian, khoảng thời gian này các cầu thủ bình chia làm hai đường. Lấy J, L, cùng Nervin cầm đầu đội bên trong mấy cái lao cầu thủ lựa chọn đi quán bar uống chút rượu. Mỗ Na cũng lựa chọn cùng này mấy cái lao đại ca hốn, bởi vì theo những này đã thành tinh láo gia hỏa là khẳng định không lo lắng sẽ mắc sai lầm. Mặt khác lấy Ferdina cùng Juni cầm đầu, đạtter layer thì lại mang theo mấy cái đồng dạng không thành thật cầu thủ trẻ chạy tới một nhà múa thoát ý hộp đêm ngoài cửa. Nhưng mà, làm người dẫn đầu Ferdina cùng Juni hai tên này, nhưng chỉ là nhìn một chút cửa hộp đêm áp upfix sau khi liền phẫn nộ đi rồi. Ngược lại không là hộp đêm này, múa thoát y đàn bà không gợi cảm, không vấn người, mà là bởi vì hai người này tự thân nguyên nhân. Hai tên này tuy rằng đều là thích chơi chủ nhân, thế nhưng Ferdina là trong đội xương tên vợ quan nghiêm, mà Juni thì lại qua sang năm tháng 6 liền muốn cưới vợ có liền suất giá, vì lẽ đó hắn là không dám ở nơi này cái mấu chốt trên phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Mặc dù bọn hắn hai người lầm trận lùi bước, thế nhưng cái khác mấy cái vẫn không có vợ người trẻ tuổi có thể không cần lo lắng điểm này. Ở sân cùng Jô bị nổ hai người này, người bờ ra dịu dẫn dắt đi, mà khác một đám người đều vọt vào cái này hố đêm, chuẩn bị quét qua vừa nãy ở phòng ăn lúc mù mịt. Lúc Trạm Vọng quán ba còn không có gì bầu không khí, có điều chuyện này đối với Mộ nạ cùng một đám ở U cấp ngôi sao bóng đá tới nói ngược lại cũng không tồi, bọn họ không cần lo lắng các cổ động viên quấy rối. Mộ nạ đương nhiên sẽ không bỏ tha cái này cùng J.E.D.S.C chờ mấy cái trong đội lao tiền bối giao lưu cơ hội. Bất kể là liên quan với đội bóng, cũng hoặc là liên quan với nước Anh phương tức sống phương diện vấn đề, đều chiếm được rất tốt giải đáp. Không thể không nói, Mộ Na thật là một may mắn gia hỏa. Ở hắn trưởng thành lư đồ mỗi một trạm đều có thể có một ít cũng vừa là thầy vượt là bạn tiền bối đến đối với hắn tiến hành vô tư trợ rút. Từ trong nước thời kỳ Dunga đến mở rẹ gì Abago, Gadio La chờ lâu 5 ngôi sao bóng đá, sau đó Rio Xì Dịu, Johnny chờ siêu sao, hiện tại JJJSC cùng sở quân lở chợ thì lại đều là rơi bóng đá cây thổ xanh. Mỗi nạ ở JJSC mọi người nơi đó có thể học được không ít chiêu số, những này chiêu số đối với kỹ thuật của hắn hay là sẽ không có quá nhiều thằng cao, nhưng đối với hắn vận động tuổi thọ kéo dài nhưng là rất có ích lợi đến buổi tối. Hai nhóm người mã lại ở lần tụ hội này để nhị chạm SC Zone 39, S ngay khách sạn hội họp. Rùng qua đơn giản bữa tối, buổi tối VIP lại bắt đầu. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, Mỗ Na cũng càng ngày càng cảm nhận được Ferdina trước nhiều lần cường điệu không cho mang thê tử hoặc là bạn gái động cơ vị trí. Bởi vì ở dạ hội chính thức bắt đầu trước, cái đại sảnh này bên trong đã tràn vào môn hình muôn vẻ cô nương sinh nghệ môn. Trong này đại đa số đều là các cầu thủ mời đến vài bằng hữu, cũng không thiếu một ít nghe nói ngày hôm nay nơi này có ngôi sao bóng đá tụ hội, chuẩn bị lại đây thử vận may câu cái kẻ ngốc mà hôn tiến vào nữ nhân. Theo Mỗ nhìn ra Bên trong nữ nhân nhiều nhất thời điểm, thậm chí đạt đến khuyết đại 100 cái khoảng trường, trái phải. Các nàng có chính là tự dẫn theo bạn trai, thế nhưng càng nhiều cô nương nhưng là độc thân đến đây. Tại đây dạng bầu không khí bên dưới, hơn nữa trước cồn kích thích, mọi nạ các đồng đội mỗi một người đều bắt đầu tùy ý xuyên toa ở những này vành nghênh nghiến nghiến bên trong. Thậm chí liền ngay cả luôn Luân thành thật đồng phương chắc cũng ở rồ bi nhỏ dựng dây dưới giắt một cô nương tay đồng thời múa. Ferdina cùng Juni buổi chiều ở múa thoát y cửa hộp đêm lui bước, đến như vậy dạ hội bên trong bọn họ cái nào còn chịu, khoanh tay đứng nhìn. Toàn bộ dạ hội bọn họ liền không hề rời đi quá sớm nhẹ, hưởng thụ đang ở buổi hoa sung sướng. Mộ Na cũng sẽ thỉnh thoảng đến trong sàn nhảy đi bãi động đậy chính mình thân thể, có điều hắn như thế làm không phải vì hấp dẫn cô gái, ngược lại là vì trốn tránh một ít cô gái quái rầy đúng, một lúc mới bắt đầu, Mộ nạ đang hoàng ở tại bên trong góc uống chẳng đứng. Thế nhưng hắn ở các nữ hải tử trong mắt lại như cái kia trong bóng tối đong đống giống như vậy, như vậy xuất chúng, như vậy rõ ràng. Bây giờ Manchester người nào không biết cái này danh tiếng chính sức lực tuổi trẻ siêu sao. Hắn nhưng là đệ nhất thế giới giá trị bản thân, hắn chỉ là lương tuần chính là mười mấy vạn bảng Anh. Thì càng khỏi nói hắn còn có quần quần không tuyệt tự nói thu vào. Hơn nữa một ít có lòng nữ nhân còn hỏi tham được mô nạ hiện trạng, tuy rằng hắn đã kết hôn, thế nhưng thê tử dặn lệnh nhưng quanh năm ở bên ngoài công tác, không ở bên cạnh hắn. Mô nạ nhưng là một cái thân thể cường tráng nam nhân trẻ tuổi, hắn là có dục vọng, hắn là có phương diện kia nhu cầu. Bình thường những cô nương kia hay là khổ nỗi không có cùng mô nạ tiếp xúc cơ hội, thế nhưng nếu hắn xuất hiện ở cái này vũ hội, như vậy các nàng còn có lý do gì bỏ qua cơ hội này đây? Liền, từng cái từng cái trang phục khác nhau phong tao nữ nhân lần lượt đi tới Mộ Na bên người, chủ động hướng về hắn vũ. Thậm chí một ít rõ ràng một điểm càng là trực tiếp biểu thị ra, nguyện ý cùng Mộ Na cùng một cái đêm xuân ý nguyện. Theo cấp nàng, cầu thủ tuyệt đối là không thể tốt hơn giao du đối tượng. Quân không gặp nước anh hoặc những nữ nhân kia từng cái từng cái trải qua cỡ nào thoải mái, có không chùi xong thẻ tín dụng không nói, nếu như có dã tâm một điểm người thậm chí còn có thể mượn cơ hội lẫn lộn một hồi chính mình tiếng tăm, sau đó phát triển sự nghiệp của chính mình. Càng quan trọng chính là, những này các cầu thủ mỗi một người đều là thân thể cường tráng, cùng bọn họ cùng đêm xuân tất nhiên cũng là kiện phi thường hăng hái sự tình. Từ lần trước ghế sự kiện sau khi, Mộ Na ở trong đấy lòng đã phi thường chú ý chuyện như vậy. Giáng dấp như vậy hắn không chỉ có riêng chính là bảo hộ chính mình ánh mặt trời hình tượng, càng là bởi vì nàng đối với dày lệ Đối với gia đình một loại ý thức trách nhiệm, hắn có thể cùng các bằng hữu đi ra buông lòng một chút, thế nhưng là gặp cho mình một cái đường biên ngang. Hắn là không cho phép chính mình đi đụng vào cái này đường biên ngang. Ở trong góc không ngừng mà bị quấy rầy, Mộ Na thẳng thắn trốn đến sân nhảy bên trong, vây quanh ở mấy cái giống như hắn giữ mình trong sạch các đồng đội bên người, đại gia đoàn kết lại với nhau bảo vệ chính mình đường biên ngang. Cứ việc vẫn sẽ có một ít chưa từ bỏ ý định nữ nhân đẩy ra bên trong đến, thế nhưng các nàng không gian đã bị áp xúc không ít. Mộ chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu bị những nữ nhân kia chiếm tiện nghi sự thực, dù sao hắn đã đem tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất. Cái này dạ hội ở phần lớn cầu thủ tới nói hay là Quang Minh chính đại quyến rũ nữ nhân cơ hội tốt, thế nhưng đối với một ít cầu thủ tới nói, nhưng chỉ là tới tham gia đội bóng tập thể hoạt động, để cho mình vui lòng một chút thôi. Những này cầu thủ không muốn hoặc là không dám cùng hội trường những cô nương này phát sinh gì đó, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Ngoại trừ xem muốn ả mấy người bọn hắn như thế quy củ nhảy chính mình Vũ bên ngoài, cũng có người mang đến chính mình tiết mục. Trong này tối làm náo động nhưng là bình thường ở trên sân bóng xem ra rất là biết điều G -G -G -G. Vị lão tướng này thả xuống bình thường ở phòng thay đồ bên trong làm đội trưởng cái giá Làm quái dựng thẳng lên cổ áo của chính mình, chạm ở trên sàn đấu học nổi lên nghèo vịt hát. Khoan hay nói, khi nảy vị mờ Uma dựng vì trên sàn nhảy vặn bẹo thân thể sướng nghèo vịt ca khúc kinh điện ạ lời sấn mỹ mìn thời điểm, thật là có mấy phần dốc ẩn rốn siêu sao phạm. GIGSC biểu hiện hấp dẫn đội hưu cùng một ít khách môn vây xem, một khúc xứng tất, càng là được đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nay đại gia hội vẫn kéo dài đến hương đông. Mấy tiếng cuồng quan tràng vĩnh, bia, whisky cùng vụn cả sau, Mộ đã có chút chịu không nổi rượu lực, hơn nữa hắn cũng rõ ràng lại như thế xuống khả năng sẽ muốn xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó hắn thừa dịp chính mình vẫn tỉnh táo đề nghị trận này tụ hội liền chấm dứt ở đây. Có điều, đề nghị của Mộ chỉ được đến đội bóng mấy vị lao cầu thủ hướng. Có chút cầu thủ nhưng chưa hết tính, dưới cái nhìn của bọn họ, tốt đẹp buổi tối này vừa mới bắt đầu đây. ZJJSFC cùng Lovin hai cái đội trưởng tự nhiên cũng rõ ràng ở đây sao nhau xuống, rất có thể gặp sai lầm. Vì lẽ đó bọn họ cũng nỗ lực đi xin khuyên lấy Ferdinand cầm đấu đám kia chưa hết phong thèm chuẩn bị tiếp tục tầm hoan các đồng đội về sớm một chút. Nhưng lúc này rượu sức lực tới các cầu thủ cũng mặc kệ bọn họ có phải là đội trưởng, Ferdina liền cười ha hả tiếp tục uống ăn. Một ít nguyên vốn có chút dao động tuổi trẻ các cầu thủ nhìn thấy có Ferdina đi đầu, cũng là trắng nổi lên đạm, tiếp tục vui đùa. ZJJSC mọi người thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ xin quên, dù sao bọn họ mặc dù là một đội trưởng, thế nhưng ở chú trọng nhân quyền nước Anh, các đồng đội cuộc sống riêng bọn họ cũng không có quyền lợi quan. Cuối cùng, nạ cùng ZJJSC bọn họ chỉ có thể sớm cáo từ về nhà. Mộ Na cũng từng xin Quyên Dỗ bị nhổ cùng Eden dở sần đám người và hắn đồng thời trở lại quên đi, nhưng chơi tính chính lùng hai người nhưng căn bản không để ý đến Mộ Na. Dỗ bị nhổ thậm chí còn lấm lẫm liệt liệt muốn Mộ Na cùng hắn đồng thời lưu lại, đồng thời lén lén lút lút biểu thị, sau đó có thể sẽ có đặc thú tiết mục. Mộ Na không biết Dỗ bị nhổ chỉ, đặc thú tiết mục, là cái gì, hắn cũng không có hứng thú biết. Nếu bọn họ không đi, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể theo dê ý bọn họ cùng đi ra khỏi SCT Zone 39, S ngay khách sạn đúng là Đông Phương chắc nghe lời theo Mộ Na đồng thời đi ra. Xem ra hướng nội hắn đối với loại tình cảnh này vẫn là không quá thứng. Vừa ra khách sạn, Mona cùng mấy cái đội hữu cũng cảm giác được từng trận kia chớp. Hiển nhiên, bọn họ bị bà bà dạ gì ghi nhớ lên. Mona đối với những phóng viên này biểu hiện rất là tức giận, thế nhưng J J chờ mấy cái lao tướng nhưng biểu hiện rất thong dong. Sir Cole còn an ủi Mona, chúng ta đội bóng cái này tụ hội lại không phải bí mật gì, có phóng viên thủ tại chỗ này cũng là bình thường. Chỉ là hy vọng bọn họ đợi lát nữa không muốn ra loại gì, bằng không thủ lĩnh khẳng định là muốn nổi trận lôi đình. Nghe xong Sir Cole Vốn là không thẹn với Lương Tâm Mộ Na cũng có thể thản nhiên đối mặt những này, mở ra chính mình yêu xe một mình về nhà. Mà phía sau hắn FC T Zone 39, S ngay quán rượu lớn, nhất định đem nên đón một đêm ca. Chương 754, tín nhiệm. Chương 754, tín nhiệm. Trên đường trở về, điều khiển yêu xe Mộ nạ vẫn xưởng lái xe xong, để từng trận gió mát không hề bảo lưu quất ở trên khuôn mặt của chính mình. Không ít người đều cho rằng nước Anh rất lạnh, kỳ thực đây là một cái ngộ khu. Nước Anh mùa hè sắt thực rất lạnh, rất nhiều lúc đều chỉ có 10 mấy 20 độ. Ngược lại là mùa đông không sẽ đặc biệt lạnh dưới không độ khí trời cực đỏ Manchester nằm ở nước anh phương Bắc nhưng mặc dù là mùa đông xe mùa nạ như vậy thân thể rất tốt vận động viên thậm chí là liền áo lông cũng không cần xuyên có điều hiện tại dù sao đã là hướng đông hơn nữa mùa nạ tốc độ xe khá là nhanh vì lẽ đó gió lạnh vẫn có mấy phần thấu xương cảm giác trên thực tế mùa nạ là đó ý làm như vậy gió mát có thể đuổi đi một ít hắn một ít cảm giác say để hắn có thể tỉnh táo lái xe về đến nhà bên trong mùa mụ, mụ cùng tiểu lý xạ cũng đã ngủ từ điểm đó xem ra tốta đối với con trai của chính mình vẫn tương đối yên tâm Không lo lắng hắn ra ngoài chơi lúc gặp sẵn bệnh. Về đến nhà bên trong, Mộ Na liền cầm quần áo đều cho tới, vọt thẳng tiến vào phòng tắm, đem vòi phun khai quan đẩy hướng về phía nước lạnh một bên. Lạnh leo nước lạnh liền từ trên đỉnh đầu hắn phun mà xuống. Theo đỉnh đầu chạy xuống nước lạnh để ngoại trừ để Mộ nạ men say rút đi bên ngoài, cũng rũ tắt mũ nạ trong cơ thể cái kia cố dục hỏa đúng, chính như những người mang theo gây rối ý đồ để tới gần Mộ nạ các nữ nhân suy nghĩ như vậy. Mộ nạ dù sao cũng là cái máu nóng nam nhân bình thường, hắn ở phương diện này dục vọng nhưng là rất mãnh liệt. Bình thường thông qua huấn luyện cùng thi đấu, hắn rất tốt phân tán sự chú ý của mình. Nhưng ngày hôm nay đối mặt nhiều như thế Trần Chuỷ khiêu khích, cùng với một loạt thị giác thậm chí là xúc giác kích thích, mồ nạ trong cơ thể dục hỏa đã sớm bị nhen lửa. Có điều biểu hiện hôm nay cũng lần thứ hai thể hiện mồ nạ thành tục. Đổi làm là vừa tiếp xúc bên ngoài những này nơi phồn hoa lúc mồ nạ, hắn nói không chắc liền dao động. Lúc trước hắn không phải là bị Eva triệt để điểm bảo áp chế đã lâu dục hỏa, mới sẽ làm ra có lỗi với gia thế sự tình à lại nói, này phu thê ở riêng hai địa sinh hoạt còn thật không phải là người quá. Cũng khó trách gặp có nhiều như vậy thân ở đất khách phu thê xuất hiện ngoại tình cùng quá trớn tình huống. Ai, liền coi này là làm làm một loại thử thách đi. Mộ tự mình an ủi nghĩ đến, Lau khô thân thể, đổi áo ngủ Mộ một nằm dài trên giường liền tâm vô tạp niệm ngủ. Không biết, hắn đang tiếp thu khoảng cách thử thách, mà hắn những người còn ở lại khách sạn các đồng đội thì lại ở đối mặt sắc đẹp thử thách đây. Tuy rằng ngày thứ hai không cần huấn luyện, thế nhưng Mộ vẫn là rất sớm liền rời giường. Dựa mặt song xuôi, Mộ chuẩn bị cùng thường ngày đi bên ngoài chạy chạy bộ lại trở về ăn điểm tâm. Mở cửa, Mộ Na theo thói quen tướng môn ở ngoài báo chí nó vào. Vừa mới chuẩn bị đem báo chí ném tới trên ghế sofa sau đó đi ra cửa chạy bộ. Báo chí đầu đề trên cái kia dễ thấy đại tiêu đề nhưng hấp dẫn sự chú ý của hắn mở Unoen cuồng hoan không chỉ huy, tuổi trẻ ngôi sao mới say rượu kẻ khả nghi cơn gian. Như vậy một cái tin giật gân để hắn không cách nào lại thả xuống tờ báo trong tay. Báo chí tranh minh họa là thiên hơi sáng thời điểm, lấy Ferdinand cầm đầu những người ở lại FC Tezon 39, S ngay khách sạn các cầu thủ say xứt từ khách sạn tập thể rời đi hình ảnh. Từ bọn họ cái kia mang theo nụ cười sắc mặt xem ra, bọn họ vượt qua một cái không sai buổi tối. Bản này Sun Niu trong đưa tin đại thể miêu tả một fan Manchester United lần này Noel tụ hội quy trình cũng tuyên bố hết thảy mở ưu đội chủ lực cầu thủ đều tham dự cái này tụ hội. Tuy rằng các nàng cũng nhắc tới có một phần cầu thủ sớm rời đi, nhưng không có điểm danh. Hiển nhiên bọn họ ở ý đồ mơ hồ đọc giả tâm mắt. Phải biết, xuất rời đi trước cầu thủ bên trong nhưng là bao quát mô nà người như vậy khí cầu tinh, mà các ký giả cũng không muốn như vậy. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng bọn họ nhưng vẫn đang cố gắng người chế tạo một bộ mô nạ cũng ở lại khách sạn giả tạo Sun Lựu tạo tự phóng viên không biết từ nơi nào biết được, Ferdinand không cho phép mang theo bạn gái cùng thế tử, quy định. Cũng phân tích nói, tại đây một loại tâm thái thả lỏng, bầu không khí dưới Có chuyện là sớm muộn Sun Lựu tạm tở dẫn ra một vị dạ hội người tham dự, công bố tình huống lúc đó, vị khách nhân này nói, ta lúc đó cùng một người bạn ở khách sạn trên lầu uống xoàng một chén, nghe được trong một phòng khác truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó những người kia tôn ra gian phòng, đi xuống lầu tiếp tục tìm niềm vui, ta có thể nhận ra ba người là Manchester United cầu thủ, một người trong đó vẫn là nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Cô bé kia sau đó cũng đi ra, gặp người liền khoác lác nói mình cùng hết thể nam nhân làm yêu, nàng hiển nhiên uống say, có điều dung mạo rất đẹp đẽ, nhìn dáng dấp đại khái 19 tuổi còn chừng. Ta hỏi nàng vẫn phải chứ, nàng nói 39, rất tốt. Những người đàn ông kia nói ta là cái vưu vật 39. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã đóng kín khách sạn bắt đầu điều tra, đồng thời việc này cấp tốc leo lên nước Anh các đại báo tiểu báo đầu đề. Nhìn thấy tin tức này sau khi, Mộ nạ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải hắn cái kia tuổi trẻ đội Hưu van đối mặt tình cảnh, cũng không phải Sơ Alet tức ra ở biết tin tức này sau khi thái độ, mà là muốn đi theo thê tử giải dữ lệ giải thích. Phải biết, những người chết tiệt các truyền thông, lại không có một nhà nhắc tới Mộ nạ đã sớm cách mở khách sạn hiện thực. Chính mình cách mở khách sạn thời điểm nhưng là có không ít truyền thông ở nơi đó chờ đợi đồng thời còn trụ đây, làm sao liền không ai đi ra giúp mình nói chuyện? Truyền thông đăng tin, lợn cái cũng tới thụ. Mô nạ không chỉ có nhớ tới như thế một câu tục ngữ. Nghĩ tới đây, mô nạ chỉ có thể âm thầm tổ chức một fan nữ, bấm ra dữ liệu điện thoại. Đồng thời đang bí ẩn cầu khẩn giải dữ lệ vẫn chưa rời giường, nói như vậy nàng cũng là còn không thấy những người đưa tin. Chính mình trước tiên đi nói với nàng rõ ràng tình huống chân thực, vấn đề liền sẽ không có nghiêm trọng như vậy. "Này, Hôn Nhi, ngày hôm nay làm sao như thế đã sớm gọi điện thoại đến rồi a?" Trong điện thoại đang vang lên 2 tiếng sau khi, liền chuyển đến dữ liệu âm thanh. Tư nàng cái kia gọn gàng suốt đến xem, nàng rõ ràng đã rời giường. Điều này cũng đánh vỡ mổ nạ cái kia kia may mắn. Hơn nữa Tử Giễn Lễ trong giọng nói, mổ nạ mơ hồ cảm giác nàng khả năng đã biết cái kia tin tức. Nếu như vậy, mổ nạ cũng lưỡi quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi có thấy hay không cái kia đưa tin? Ngươi là chỉ các ngươi đội bóng khai phải đối với cái kia đưa tin sao?" Giễn Lễ lời nói cũng xác minh mổ nạ suy đoán. Xác thực, Giễn Lễ trước đây chính là một cái fan bóng đá, ở yêu mổ nạ sau khi nàng càng phi thường quan tâm bóng đá phương diện, đặc biệt là mổ nạ cùng mổ nạ đội bóng tin tức. Vì lẽ đó sáng sớm lên vừa nhìn thấy có quan hệ mờ hữu đưa tin sau khi, nàng liền cẩn thận xem lên, không nghĩ tới Đúng vậy, ta nghĩ ngươi nên nghe ta giải thích một chút, Hồ Nghị. Ta ngày hôm qua nhưng là sớm, thấy gia dư lệ cũng không có phát tác, mồ nạ trái lại là càng căng thẳng hơn, liền hắn sốt ruột giải thích, nhưng không nghĩ bị gia dư lệ cắt đứt. Ta tin tưởng ngươi, Hôn Nghị. Ngăn ngắn mấy cái từ ngữ ở thái dư lệ cái kia kiên định mà thẳng thắn ngữ khí dưới, có vẻ càng ngắn ngủi. Bất quá đối với mồ nạ tôi nói, này mấy cái từ nhưng như tiếng trời. Hắn cảm giác được chính mình tối đáy lòng cái kia một vùng bị ấm áp cùng cảm động lấp kín, cảm tạ Hôn Nghị. Đương ta không muốn nghe nói cảm tạ, ta muốn nghe ngươi nói yêu ta. Đương Hai chữ ở người yêu trong lúc đó xưa nay đều không đúng nghĩa xấu, mà là một loại thân mật nít nặm, lúc này nghe được Dư Lệ nói ra, Mộ Na càng là cảm thấy ngọt ngào và phần. Ta yêu ngươi. Ta yêu chết ngươi. Lão bà. Mộ Na lần thứ nhất như thế thẳng thắn nói ra loại này buồn nôn, có điều này cũng không phải hắn qua loa, mà là hoàn toàn phát ra từ nội tâm hắn. Được rồi, ta cũng yêu ngươi, hôn hônỷ. Có điều, hay là ngươi nên nói cho ta một chút ngày hôm qua tình huống. Chúng ta nhìn thấy đưa tin cũng không biết bị các ký giả khuyết đại bao nhiêu lần. Tuy rằng Lệ rất tin tưởng Mộ Na, thế nhưng nàng vẫn là muốn biết một chút ngày hôm qua tình huống cụ thể. Dù sao Mộ Nạ nhưng là chân thực tham gia cái này tụ hội. Sự tình là như vậy, Mộ Nạ từ nhận được Ferdinand điện thoại đến chính mình sớm cách mở khách sạn, trong lúc đó phát sinh hết thảy đều không hề bảo lưu nói cho thế tử. Khi nghe đến đồng bảo ẻn đỡ sần suýt chút nữa cùng một tên gay thân thiết lúc tức vậy, giải Lệ cũng sỉ bật cười. Nghe xong Mộ Nạ thẳng thắn bàn giao, Dật Lệ cũng không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, có điều nàng nhưng cũng hướng về Mộ Nạ đưa ra một điểm yêu cầu, đáp chúng ta, sau đó nhưng không cho tham gia nữa loại kia 39, không cho phép mang theo thế tử cùng bạn gái 39 tụ hội. Ta có thể hay không đi làm một chuyện? Bọn họ dứt không cho phép có thể lại là một chuyện khác đây. Cảm nhận được giá dữ lệ đối với sự tin tưởng của chính mình, Mộ Na như thế nào gặp từ chối giá dữ lệ ngần ấy yêu cầu nho nhỏ đây. Hắn lập tức vô ngữ biểu thị chắc chắn sẽ không đi tham gia loại này độc thân tự đứng. Liên như vậy, Mộ Na lo lắng một hồi hôn nhân nguy cơ còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Nhưng mà, ưu trận này Noel Phong 3 có thể sẽ không dễ dàng như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Thứ tư, mới vừa từ Mộ Dốc cô bay trở về Heaven's tự nguyện đến đồn cảnh sát trả lời vấn đề sau bị bắt, hiện nay đã nổ bảo lánh rời đi. Heaven's phủ nhận đối với mình lên án. MU câu lạc bộ đến nay từ chối đối với chuyện này phát biểu bình luận. Năm gần đây ngôi sao bóng đá cũng, cương gian, hai chữ lôi kéo cùng nhau đã thành chuyện như cơm bữa, cứ thế truyền thông từng nhắc nhở nước ánh các nữ nhân, ra ngoài cẩn thận bóng đá vận động viên, kỳ thực lo lắng sợ hãi cũng không chỉ là các nữ nhân, ngôi sao bóng đá như thế lo lắng bị có ý đồ riêng quật kim nữ mượn tới lẫn lộn, rất nhiều đội bóng thậm chí cho cầu thủ cung cấp có liên quan pháp luật trường chính học, chỉ đạ bọn họ làm sao sợ bị không cương gian. 2 năm trước tương tự vì làm MU ngôi sao mới cỡ cũng là một lần náo động cương gian bê nhân vật chính. Bất quá khi đó hắn là tự nguyện đến đồn cảnh sát trả lời vấn đề, cũng không có bị bắt, mà sau đó bị hé lộ ra sự thực là cái gọi là người bị hại, kỳ thực là cái giá trị bản thân 200 bảng Anh một đêm ký nữ. Vị này tiểu tướng mùa giải trước bị cho thuê đến Sunderland, phát huy ra sức trợ giúp đội bóng thăng cấp thành công, mùa giải này được rời về MU, vừa ở MU cuối cùng 2 trận trang tí on vòng bảng thi đấu bên trong đánh mãn toàn trường. Ở Bắc Ireland đội tuyển quốc gia 32 nghịch chuyển Tây Ban Nha trận đó kinh điển đại chiến bên trong, càng là lần thứ nhất thủ phát liền nhìn chăm chú đến Tô Z bị ép đổi một bên. Sân bóng rơi hệ Venn như thế phát huy ra sắc, ở trung học thi toàn quốc gở cờ sắc bên trong thông qua 9 môn, môn môn đạt được đều là a hoặc a mã Hán đội hưu Juni thì lại chính đang vì ở mùa hè sang năm có thể thông qua tiếng Anh cùng số học 2 môn mà nỗ lực. Có điều mùa giải này từ khi M.U ở Cúp Liên đoàn vòng đầu tiên bị đào thải ra khỏi cuộc sau, hắn phát triển thế có chút gặp khó, ở đội tuyển quốc gia càng là bởi vì một lần say rượu mà chịu đến xử phạt, vị trí chủ lực không còn vững chắc. Cứ việc M.U câu lạc bộ cùng bạn gái đều đối ngoại tuyên bố gặp vô điều kiện chống đỡ hắn. Nhưng lần này mặc kệ cuối cùng kết luận làm sao. Hắn uốn vào như vậy về bối để đội bóng thanh danh bị hao tổn, trong cơn giận dữ tức ra còn sẽ tiếp tục cho hắn cơ hội sao? Một lần uống tràn cuồng hoan hậu quả khả năng là bị mất một đời tiền đồ. Mà lần này tụ hội nhạc trưởng Ferdinand nhưng là chịu đến Ferguson điểm danh phê bình, mạo hiểm vào lần này, dạ hội Trung Hòa nữ nhân phát sinh tính quan hệ juny cùng Joe bị nhột thì lại muốn chuẩn bị vì là lấy lòng từng người vị hôn thêm mà vắt hết óc được biết. Huấn luyện viên trưởng Ferguson đã hạ lệnh, Noel trong lúc không cho lại tổ chức bất kỳ hội ở sự phát sau không lâu, chính là bù đắp đội bóng ở sự kiện lần này bên trong bị hao tổn danh dự. MU câu lạc bộ tổ chức các cầu thủ đến thăm những nơi một nhà bệnh viện, vẫn ăn bị bệnh nhi đồng. Có điều ở Evan cưỡng gian hiềm nghi chưa thoát, truyền thông không ngừng buộc liệu tình huống, rất khó nói MU các ngôi sao bóng đá có thể vượt qua một cái bình tĩnh Noel. Chương 755. Châu Phi Van. Chương 755, Châu Phi Van. Liên quan với Evan cưỡng gian án điều tra dần dần từ công khai chuyển thành lòng đất. Xem ra tựa hồ lại có đến cuối cùng sống chết mặc bay xu thế. Bất quá lần này Noel tụ hội cho MU mang đến ảnh hưởng còn không tàn đi đây. Ngoại trừ đề câu lạc bộ hình tượng bị hao tổn bên ngoài, đội bóng trạng thái cũng chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Giải đấu vòng thứ 20, London đủ tụ tập khán sân bóng, hẻm West Ham United vừa vào trận liền cho Manchester United đánh đòn cảnh cáo. Cả mạ dạ mở màn không tới 5 phút một lần đánh lén liền các thủ, trợ giúp đội bóng ở sân nhà đạt được mộng ảo giống như bắt đầu. Sau đó thi đấu bên trong, MU các cầu thủ rõ ràng không ở trạng thái, đặc biệt là trước sân Juni cùng Robinho hai người, đang bị buộc ra tham gia tình dục, game bọn họ đều cùng bạn gái huyên náo rất cương. Dưới tình huống như vậy, cứ việc mọ nạ cùng đối mặt ông chủ cũ tơ hai người đều biểu hiện rất nỗ lực, nhưng vẫn cứ không thể cho West Ham mang đến quá to lớn uy hiếp. Mở phía trước sân liên hệ rõ ràng có chút đi dây xích. Hiệp 2 sơ Alex tức ra phân biệt dùng xạ hạ cùng Anderson thay đổi Juni cùng Robinho, lúc này mới để cục diện có đổi mới. Thế nhưng Ngoan Cường West Ham United nhưng vẫn không có cho mở quá cơ hội tốt. Nhưng mà thi đấu đang tiến hành đến cuối cùng 10 phút thời điểm, đột nhiên sinh ra biến cố. Tựa hồ chính là thế thân hãm tụ hội phòng 3 bên trong Kaká chủ tội, West Ham United trung vệ, Di Ferdina đệ đệ án tần Ferdina lại ở Manchester đưa ra lễ. Chính thức dựa vào, tiền toa, phần này đại lễ MU mới miễn cưỡng từụ tổng khắc mang đi một phần, đồng thời để giải đấu bất bại kỷ lục có thể kéo dài. Sir Alex tức ra tâm tình cũng sẽ không nhân làm đối thủ phần này đại lễ mà biến được, bởi vì một cái khác trên sàn thi đấu MU đối thủ cạnh tranh Arsenal đạt được thắng lợi, MU thật vất vả kéo dài đến 5 phân điểm trên lệch lại bị thu nhỏ lại đến 3 điểm. Sau trận đấu hắn cái kia tái nhợt sắc mặt liền chứng minh MU các cầu thủ ở sau đó e sợ không ngày sống dễ chịu. Quả nhiên, đang cùng West Ham United thi đấu sau mấy huấn luyện, Manchester Tony cho các cầu thủ sắp xếp lượng luyện rõ ràng tăng cao đôi. Điều này cũng thể hiện Ferguson sân tay sắt điều quân phong cách. Các người đã tinh lực như vậy rồi rào, cùng với tiêu vào trên người cô gái, còn không bằng tiêu vào trên sân huấn luyện đây. Làm như vậy hiệu quả là rất rõ ràng, làm các cầu thủ kết thúc một ngày huấn luyện, về phải về đến nhà sau khi, là sẽ không lại có thêm tinh lực đi hưởng thụ Noel trong lúc phong phú sống về đêm. Có điều, Ferguson cái này cử động cũng gặp phải một đám cầu thủ phu nhân oán giận. Phải biết khoảng thời gian này, MU các cầu thủ ở trên giường sức chiến đấu nhưng là kéo dài giảm xuống a đặc biệt là những người ở phương diện này vốn là có chút mềm nhũn các lão tướng đương nhiên, oán giận quy cũng không có cái nào cầu thủ thê tử dám thật sự đi tìm Ferguson chết cứ. Bằng không, năm đó Beckham thế tử Victory ạ chính là các nàng xuống sân. Tuy rằng Ferguson bộ này phương án rất tốt đưa đến trừng phạt các cầu thủ hiệu quả, nhưng cũng đồng dạng có nó mặt trái hiệu quả. Tỷ như, ở sau 3 ngày vòng thứ 21 giải đấu bên trong, Manchester United liền rõ ràng xuất hiện thể năng tình hình. Sân nhà tắc chiến bọn họ suýt nữa bị làm khách bờ mì ngạm City bức hòa. Cũng may Manchester United bên trong còn có mồ nạ như vậy thể năng quái vật, cũng chính là dựa vào hắn hiệp hai mở màn giai đoạn một cái đi bàn. Manchester United lấy 10 gian nan bắt được 3 điểm. Mà bất luận quá trình như thế nào, M.U. ít nhất vẫn là thu được thắng lợi, bắt được 3 điểm. Để Manchester United lấy một phen thắng lợi nên đón năm 2008. Mà ở năm 2008 của so tại thứ nhất bên trong, cũng là M.U. mùa giải mới ở CUP FA trên trận đầu diễn xuất, nghỉ ngơi một tuần M.U. các cầu thủ cũng biểu hiện ra vô cùng tốt trạng thái ở Villa Park Sơn Bóng. Manchester United đổi khách làm chủ lấy 20 gọn gàng nhanh chóng đem Aston Villa đánh rơi dưới ngựa. Do đó ở đơn chàng quyết thắng bại của FA vòng thứ 3 vòng cột bên trong cởi cuối cùng, thành công thẳng tiến cup FA 32 cường đồng thời, cũng vì năm mới mở ra một cái thật đầu. Mặt khác, liên quan với tiểu tướng Evan Cường Gian án cũng ở năm mới bắt đầu có tân tiến triển. Nay lên phát sinh ở Munoen tụ hội trên cưỡng Gian nghi án lại xuất hiện tân điểm đáng ngờ. Theo điều tra này vụ án cảnh sát sư tuyên bố mình bị cưỡng Gian 26 tuổi nữ hải đang điều tra bên trong cũng không thể chuẩn xác nhận ra hiểm nghi phạm Evan Giang dấp hoặc là có thể nhận là người. Cảnh sát đang điều tra này khả nghi án lúc phát hiện ở lúc sáng 4 giờ đúng lúc Cô gái này uống rất nhiều rượu, nằm ở thần chí không tỉnh táo lắm trạng thái, bởi vậy Tồn Tại nhận lầm người khả năng. Một tên cảnh sát nhân sĩ tiết lộ nói, ở phía sau đến đã điều tra trình bên trong, xem ra liên quan với kẻ khả nghi cầu thủ thân phận, còn Tồn Tại một ít nghi vấn. Vấn đề là lúc đó tất cả mọi người đều ở cả đêm uống rượu, rất nhiều người chúng quanh đi tới đi lui, điều này khiến người ta sản sinh nghi vấn. Cảnh sát điều ra khách sạn quản chế video, nhưng cũng không thể nhìn thấy đủ lấy làm chứng cứ màn ảnh, Evan đang bị điều tra 16 giờ sau bị phóng thích, hắn khăng khăng chính mình là tuyệt khiết, mà bạn của Evan thì lại hoài nghi. Cầu thủ Manchester United trở thành có kế hoạch hãm hại mục tiêu. Evan bạn gái kết biểu thị chính mình tin tưởng bạn trai thuần khiết, nàng nói, chúng ta vẫn cứ cùng nhau, chuyện này đối với ta cùng hắn đều rất trọng yếu, ta hoàn toàn chống đỡ hắn. căn cứ hiện tại cảnh sát điều tra tiến triển, vụ án tồn tại một ít điểm đáng ngờ, 26 tuổi nữ tử không thể hoàn toàn xác nhận hiểm nghi phạm tướng mạo, một khả năng là nàng lúc đó say rượu hơn nữa bị kinh sợ dẫn đến, khác một khả năng là nàng khả năng nhận là người, nếu như cưỡng gian thật sự phát sinh, không bài trừ những người khác làm án khả năng. Mặc kệ là chân chính thuần khiết thân vẫn có sức mạnh sau lưng ở lúc đấy Trận này cương gian án đều là tại chiều đối với MU có lợi phương hướng phát triển điều này cũng trợ giúp Manchester United dần dần đi ra lần tụ hội này phong 3 bóng tối. Mà sơ Alex tức ra cũng có thể yên tâm đem sự chú ý phóng tới thị trường chuyển nhượng mùa đông đi tới. Cứ việc theo lịch thi đấu thăng vào, Manchester United trước sân 4 xoa kích phát huy ngày càng ổn định, nhưng bọn họ trước sân đội hình ít nhiều gì vẫn có một ít mộng họa. MU trong trận chân chính về mặt ý nghĩa tiền đạo chỉ có Rooney, TV cùng xạ hạ ba người. Con đồng phong trác, kẻ mờ hàng ngũ. Ở MU Cup liên đoàn trình sau khi kết thúc, bọn họ ở một đội sân khấu cũng là trên căn bản bế mạc. Trừ phi Manchester United mất một đội hết thẻ tiền đạo thậm chí là có thể khách mời tiền đạo các cầu thủ đều ra xuống, hay là bọn họ mới có thể lấy đội viên cứu hỏa thân phận đại biểu đội bóng ra trận. Nhưng mà khả năng như vậy tính dù sao không lớn, có điều mở ú trên hàng tiền đạo 3 người bố trí vẫn chưa đủ lấy để sơ Alex tức ra rộng lượng, qua nhiều năm như vậy hắn đều là vẫn duy trì trí ít 4 tên một đường tiền đạo thấp nhất bố trí. Cứ việc Juni cùng Tơ với 2 người trẻ tuổi đều là xương tên thể lực nam. Nhưng tương ra cũng không thể vẫn duyên dùng chuyện này, đối với hàng tiền đạo hợp tác từ trong nước đến châu Âu vẫn đánh tới cuối mùa giải mà. Mà đội bóng thứ 3 tiền đạo xạ hạ từ khi ở phùn hẻm chuyển sẽ tới sau khi thương thế sẽ không có ngừng lại quá. Mà trạng thái cũng đã sớm là xuống dốc không phanh, nếu như không phải hiện tại Manchester United hàng tiền đạo thiếu binh thiếu tướng, bị Thanh tẩy cũng chính là người nước Pháp đường ra duy nhất. Như vậy ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trên tìm một cây thương cũng chính là Ferguson nhiệm vụ thiết yếu. Trước các truyền thông liền phân tích quá, MU đối với cây thương này yêu cầu là muốn mời đến sau khi là có thể cấp tốc vùi đầu vào trong chiến đấu. Thế này cầu thủ nhất định phải có đủ mạnh đạt được năng lực, đồng thời trạng thái ổn định. Trước đây truyền thông vì là Ferguson giới thiệu hai cái mục tiêu nổ cả cùng Mã Tiến hai người phù hợp yêu cầu này hiện tại chỉ còn giữ lại à nổ cả một người. Bởi vì người Niziya ở Newcastle biểu hiện theo mùa giải thăng vào có rõ ràng trợn, không có thể bảo đảm đi bàn, Ferguson muốn hắn làm sao dùng. Huống chi, theo mùa giải đẩy mạnh, Manchester United đối với cái này tân thương lại có càng cao hơn yêu cầu. Vậy thì là dù sao cũng là một tên có nhất định độ cao cùng lực xung kích trùng phong cầu thủ. Juni cùng Tơ với 2 hai người cái đầu đều không cao, ở tôn trọng giơ lên cao cao đánh giờ Mi Litt, bọn họ làm việc trên cao năng lực đều có nhất định thiếu hụt. Sa Hạ tuy rằng vóc dáng rất khá, thế nhưng khó làm được việc lớn. Thân cao miễn cưỡng một M7 mạ tình tự nhiên là không phù hợp yêu cầu này, trái lại Anatoka, tuy rằng người nước Pháp cũng không phải dựa vào đánh đầu ăn cơm, nhưng hắn cái kia một M86 vóc người ở cái kia bay đây. Có điều, bởi gần nhất Chelsea ma thú giờ dô ba cùng đội bóng náo bất hỏa, liên tiếp chuyển ra chuyển lượng sở căng đan. Vì lẽ đó Chelsea phương diện cũng biểu thị ra tiến cử tên này nước Pháp tiền đạo ý nguyện. Có Abu cái này đoàn đại đầu dính lữu, MU muốn có được Anatoka e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Ản ổ cả cái kia hai cái tham lam của môi giới KK hiển nhiên càng yêu thích ra tay hào phòng Chelsea một điểm. Bởi vậy, Ferguson cũng không thể không tìm cái khác một ít mục tiêu. Giữa lúc các truyền thông ở tranh luận Ferguson là nên dùng giá cao đem Bulgazi trùng phong bẹt bạ tổ từ London đập tới, vẫn là từ thực dụng cùng lợi ích thực tế góc độ cân nhắc, một lần nữa Tiến cử đã từng ngắn ngủ hiệu lực MU, được xưng siêu dự bị thủy điện lão tướng là sân thời điểm. MU chính thức trang ép nhưng công bố đồng thời ngoài dự đoán mọi người thu mua. MU tuyên sắp ký xuống một tên Ngola cầu thủ, vị này 24 tuổi tiền đạo tên đầy đủ vì bờ, tổ hay là mọi người thông thường lấy tên gọi tắt Hanji, Mạn Đủ Dô. The Jamie ở Elite 4 nhà giàu có bên trong, duy nhất sẽ không được gạ phạt cần nợ sân 39, Scup ảnh hưởng chính là MU khả năng là chơi công kích gạ phạt cần nợ sân 39, Scup lịch thi đấu trong trận doanh SD Ferguson quá cô quạnh, sói quậy Dô dật vì hắn mang đến một vị châu phi tuấn kiệt. Ferguson phong phú hàng tiền đạo bước thứ nhất không thể nghi ngờ là cái ít lưu ý như có thể bắt được giấy phép lao động, Mạn Đủ Dô đem ở mùa đông kỳ chuyển chính thức từ Angola Peter Laty đấu xin vào. Hai bên đã liền 3 năm hợp đồng đạt thành quả thuận, nhưng không có tiết lộ phí chuyển nhượng. Tức ra giới thiệu Manuzo thử hơn 3 tuần, biểu hiện xứng với 3 năm hợp đồng. Hắn cao to, 188m, nhạy bén, có tốc độ. Thông qua quẩy rột giao thiệp, hắn đã tiến vào chúng ta tầm mắt nửa năm. Vị này Manuzo là ai cơ chứ? Thần thông quảng đại các truyền thông lập tức điều đến rồi Angola người số liệu. Tại quá khứ hai cái mùa giải Angola giải đấu bên trong, Manuzo đều là vua pha lưới, phân biệt đánh vào 16 bóng cùng 15 bóng. Hắn đã 10 lần vì là đội tuyển quốc gia ra trận, có hai bóng vào sổ Tháng sau ạ Phật cần sần 39, Coup, hắn cũng đem có phần tham gia Sau nhận gia nhập Liên minh MU sau khi, Mạc Nụ Dô có một cái vang dội biệt hiệu, Châu Phi Van. Chương 756. Ngôi thành công. Chương 756. Ngôi thành công. Chính thức gia nhập liên minh cùng ngày, Mạc Nụ Dô ở Ferguson cùng đi biểu diễn áo đấu làm tú, hắn hưng phấn biểu thị, 39, ngươi chính là con của ta 39, đây là ký kết lúc huấn luyện viên trưởng đối với lời của ta nói, hay là dùng tiếng Bồ Đào Nha. Hắn phi thường thân mật, câu lạc bộ trên giới đều dành cho ta náo nhiệt hơn nên. Gia nhập Liên minh MU là một mộng đẹp trở thành sự thật, ở Angola đá bóng lúc, ta tự không dám tưởng tượng có một ngày có thể đến MU. Đây là thuộc về một thế giới khác câu lạc bộ. Mới đến Mãn nhũ dâu tựa hồ cũng không cần lo lắng cùng đội hữu giao lưu vấn đề, dù sao đội bên trong có Mona, Robinho, Anderson năng ngửa vì là bầu ngữ hệ cầu thủ đồng thời, hắn còn biểu thị tư về, Ferdina, hệ dạ cùng xạ hạ mấy người cũng đối với hắn phi thường nhiệt tình, khởi đầu mấy ngày, ta có chút sợ sệt. Nhờ có những này cầu thủ cùng với huấn luyện nhân viên, ta cảm thấy mình là được hôm nên, liền liền có thể chuyên tâm làm việc. Nếu như quyết tâm là trọng yếu nhất, như vậy ta tin tưởng ta có thể thành công. Angola người thể hiện ra hắn xuất thích ứng năng lực, ở gia nhập Liên minh MU sau trận đấu luyện thi đấu bên trong, Trương Vân hắn liền độc bên trong bốn bóng, để các đồng đội kinh ngạc tốt lên liên tục đương nhiên, này dù sao chỉ là huấn luyện thi đấu biểu hiện. Sơ Alez tức ra ngầm cũng thẳng thắn, mùa giải này vẫn sẽ không coi hắn là làm một tuyến cầu thủ, vì lẽ đó hắn đi tham gia tháng sau ạ Phật cần nảy sân 39, s cục đối với MU sẽ không có ảnh hưởng gì, trái lại có thể là giúp hắn bắt được giấy phép lao động trọng yếu con đường. Nếu mùa giải này Mãn Đỗ Dô cũng không ở Sơ Alez tức ra trong kế hoạch, như vậy ngoại trừ Mãn Đỗ Dô, hàng tiền đạo còn có hạ viên làm cho người ta chú ý hỗn cửa đối với bẹt bạ tổ yết giá quá cao khiến cho Ferguson không thể không tạm thời từ bỏ cái này yêu hái vẫn xạ thủ, siêu tầm cái khác mục tiêu. Mùa giải trước thuê đến MU thể hiện xuất sắc lạc sấn mùa giải này vẫn như cũ trạng thái hài lòng, đứng hàng UEFA cột xạ thủ đầu bảng vị. Có điều, đối với lạc sấn khả năng hai tiếng cung đồn đại, tức ra giúp đỡ phủ nhận, lạc sấn lúc đó liền hướng người nhà đồng ý hắn gặp về nhà, thật xin giữ lời hứa, chúng ta cũng vậy. Hắn như chủng mới gia nhập liên minh MU sẽ rất thú vị, nhưng hiển nhiên ta không cho là này sẽ phát sinh. Như vậy lẽ nào sơ Alex tức ra sẽ cứ như thế mà buông tha cái này ở mùa đông tìm thương cơ hội, để Manchester United liền duyên dùng cái kia ba tiền đạo bố trí vẫn kiên trì đến cuối mùa giải sau. Đương nhiên sẽ không, ngay ở MU sắp nên đón năm mới trận đầu giải đấu thời điểm, MU chính thức trên trang web lại xuất hiện một cái khiến không ít nước Anh truyền thông cảm thấy tên xa lạ, Edin Dzeko. Không thể không khâm phục xã hội hiện đại tin tức truyền thống tốc độ nhanh chóng, chỉ cần mấy phút sau, Bosnia và Herzegovina tiền đạo rẽ cô tư liệu cùng với số liệu liền đến các đại ký giả truyền thông trong tay. Bosnia hàng tiền đạo ngôi sao mới Dựa vào mùa giải trước ở Cộng hòa Czech giải hạng nhất ưu dự biểu hiện, mùa giải này có thể 400 vạn Euro giá trị con người gia nhập Liên minh Ngốc. Thân hình cao lớn, đạt đến 1,92 nhưng không chút nào hiện ra gốc, am hiểu trước cắm vào cấp điểm, đồng thời cũng có thể trở thành trạng cọc trung phong vùi đầu vào trận địa chiến ở gia nhập Liên minh ốc bất 12 trận thi đấu bên trong hắn đánh vào năm bóng. Tuy rằng ở kỳ nghỉ mùa đông trước một quãng thời gian bên trong, hắn ghi bàn hiệu suất theo thời gian lên sàn giảm thiểu có nhất định hạ thấp, nhưng vẫn cứ gây lên không ít châu Âu nhà giàu đội bóng quan tâm. Càng quan trọng chính là hắn tuổi tác, 1986 năm sinh ra hắn vẹn vẹn 21 tuổi. Vừa tuổi trẻ, cũng đã ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu chứng minh chính mình, như vậy cầu thủ hiện nhiên so với trước gia nhập Liên minh mà Man dâu càng phù hợp Ferguson đội bóng bản kế hoạch. Năm gần đây, Trung Âu cùng với Đông Âu quốc gia cầu thủ càng ngày càng chịu đến năm giải đấu lớn đội bóng hữu hái, thậm chí khiến một ít nhà giàu đội bóng cũng không ngoại lệ. Bởi vì Đông Âu cầu thủ đặc điểm chính là trạng thái ổn định, thân thể xuất sắc. Đồng thời phổ biến giá trị bản thân không cao. Ferguson bản thân ngay ở vãi địp trên người trải ngon ngọt tương tự là mùa Đông gia nhập Liên minh trung vệ chỉ bỏ ra MU 7 triệu bảng Anh. Nhưng vậy được nhưng trong thời gian cực ngắn chiếm cứ mở hữu vị trí chủ lực, trở thành Ferdinand tốt nhất hợp tác đồng thời cấp tốc trưởng thành thành một tên thế giới cấp trung vệ. Cho nên đối với Rẽ cô Thu mua cũng có thể nói là một bút đầu tư. Cùng với trước mạng đủ kiểu gia minh lúc, đối với hắn giá trị bản thân che che giấu dấu không giống, mở hữu lần này thì lại thoải mái công bố giá cô chuyển nhượng giá trị bản thân 8 triệu euro. Nói cách khác, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, vị này Bosnia và Herzegovina tiền đạo giá trị con người đầy đủ tăng gấp đôi. Truyền thông khi biết điểm ấy sau khi, phổ biến cho rằng Rẽ cô trước ông chủ họp bất kiến bộ rồi. Không biết Huấn luyện viên Klopp bất mạ gạt đến hiện tại còn đang vì câu lạc bộ bán đi rẻ cô mà hùng hùng hồ hổ đây. Nói tới mua tiến vào rẻ cô, Ferguson cũng thật là phí đi một fan hoan hót. Từ lúc Bundesliga kỳ nghỉ mùa đông mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, Ferguson liền lợi dụng một lần đội bóng tuần này không có thi đấu thời gian đi cùng rẽ cô đến rồi một lần gặp mặt. Ferguson sẽ gặp sắp xếp ở nước Anh một cái trên hòn đảo nhỏ. Đang nghe Sir Alex tức ra miêu tả một bức liên quan với M.U tương lai bản kế hoạch sau khi, rẻ cô liền ôm ấp một cái vọng, vậy thì là, giải trừ hiệp đi tới M.U. Cứ việc mạ gạt đối với Rẽ cô có ơn tri ngộ, đồng thời chính hắn ở góc bất cũng càng có khả năng tranh cấp một cái chủ lực vị trí. Thế nhưng là một tên cầu thủ trẻ, hắn hiển nhiên không cách nào từ chối đến từ MU mời, càng không cách nào từ chối Ferguson tự mình mời. Trời mới biết Ferguson đã dùng hắn cái kia phó bản kế hoạch dụ dỗ bao nhiêu cái siêu cấp tiềm lực ngôi sao mới lao tới Old Trafford. Ở Ferguson hướng về Rẽ cô bảo đảm hắn gia nhập liên minh sau sẽ ở lại một đội, đồng thời sẽ có ổn định ra trận thời gian, mà không phải ở tại dự bị đội đánh sau cuộc tranh tài, Rẽ cô liền triệt để động tâm. Quyết định Rẽ cô bản thân, Klopp bất câu lạc bộ phương diện vấn đề thì càng dễ giải quyết. Nhiều lần có kẻ mặt cả sau khi Ferguson vị là vị này, Bosnyiap và Herzegovina tiền đạo thanh toán một bút đầy đủ là Ngọc mua tiến vào hắn lúc hoa phí chuyển nhượng hai lần phí chuyển nhượng sau khi, Ngọc cao tầng rốt cục động tâm. Thậm chí không để ý huấn luyện viên trưởng mạ gật mạnh liệt kháng nghị, trực tiếp cùng MU ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Câu lạc bộ mục tiêu dù sao cũng là lợi nhuận, mấy tháng đầu tư lập tức liền kiếm lời trở về hai lần tiền lời, làm thương nhân Ngọc ông chủ làm sao có thể từ chối. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy thiên tài trẻ tuổi trên thế giới đâu đâu cũng có, nếu mà muốn, lại đi mua là được. Bị Ferguson mạnh mẽ đào tưởng, Quật cường mạ gạt nơi nào nhận được. Hắn thậm chí hướng về câu lạc bộ đưa ra từ trước. Cuối cùng, ở câu lạc bộ hứa hẹn lấy gian này, bút phí chuyển nhượng bên trong 600 vạn euro vui đầu vào mùa đông thị trường sau khi nước Đức chủ xoé mới ngừng lại cái kêu ý nghĩ. Nhưng ở đề cập rẽ cô chuyển lúc, hắn vẫn như cũng là chưa sót, hắn là một cái ưu tú người trẻ tuổi, một cái lạc quan hướng lên trên người trẻ tuổi. Ta dám cam đoan, hắn tương lai đem nhất định sẽ trở thành một tên vĩ đại xạ thủ. Đương nhiên, ta chỉ chính là nếu như hắn còn ở ta đội bóng chỉ mong Manchester United huấn luyện viên có thể cho hắn đầy đủ thời gian mà không phải xem hắn di vãng đào đi cầu thủ trẻ như thế trầm luân ở dự bị đội bên trong. Mà Magat lại chua cũng vô dụng, vị này bị hắn mang nhiều kỳ vọng ngôi sao mới còn chưa kịp ở Bundesliga trên sân thi đấu dương cánh bay cao, cũng đã phủ thêm quỷ đỏ áo đấu. Bắt đầu chờ mong bay lượn ở nhà hát của những giấc mơ bầu trời tháng ngày đối với Ferguson này bút thu mua, nước Anh truyền thông phổ biến lấy bảo thủ thái độ, vừa không có thổi phồng cũng không có sướng suy. Dù sao sơ Alez tức giang ngang dọc tợ ở nhiều năm như vậy, ở trên chuyển thị trường có không ít thần lai Mút, tác phẩm của thần đồng thời cũng có một chút nhìn nhầm thời điểm vào lúc này cũng có một chút chuyện tốt truyền thông liệt ra Sir Alex tức ra ở đầy mặt qua nhiều năm như vậy thành công nhất cùng thất bại nhất vài nét bút chuyển lượng đồng thời ở tối sau đó thêm vào một cái rẽ cô cùng với một cái dấu chấm hỏi ý tứ rất rõ ràng chính là này bút chuyểnượng là thành công hay là thất bại còn phải giao cho thời gian đến giải đáp ở đem rẽ cô thu vào trong lều sau khi Sir Alex tức ra ở nhìn đội bóng danh sách thời điểm đều là vừa vui vừa thương xót thích chính là đội bên trong lại nhiều một tên tuổi trẻ thiên tài siêu cấp hắn đối thủũ hackger là xương tên yêu thích bồi dưỡng cầu thủ trẻ Thế nhưng Ferguson làm sao thường không phải một người như vậy đây? Có lẽ có chú trọng thành tích huấn luyện viên yêu thích mua thành danh ngôi sao bóng đá, thế nhưng đại đa số huấn luyện viên vẫn là yêu thích loại kia một tay đem từng cái từng cái tên đều chưa biết cầu thủ trẻ bồi dưỡng thành siêu sao cảm giác. Sử dụng trên lưới một câu lưu hành tử, huấn luyện viên bóng đá môn đều là một đám nuôi thành công, a mà Ferguson cũng là có sự lo lắng của hắn. Xem danh sách trong tay, Turner là 84 năm 2 tháng, Robbie nhỏ là 84 năm tháng 10, Mộ Nạ lúc 85 năm tháng 7, Juni là 85 năm tháng 10, Rễ cô là 86 năm tháng 3. Hẹn đỡ sần cảng là 88 năm tháng 4. Nay từng cái từng cái 20 ra mặt tuổi trẻ tuấn tài hay là đủ để đẩy lên mở ưu tương lai 10 năm một hoàng trời. Nhưng vấn đề là chính mình còn có thể lại là 10 năm sau. 41 năm sinh ra Ferguson vừa vượt qua chính mình 66 tuổi sinh nhật, 10 năm sau hắn chính là 76 tuổi cao tuổi. Tuy rằng hiện tại trong giới bóng đá không thiếu rộ sần như vậy qua tuổi 70 lao xoái. Nhưng dù sao cũng là hiếm như lá mùa thu. Mà chính mình đây. Nếu không là giải đấu bên trong đột nhiên có thêm Chelsea cùng Muzinho như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, hay là mấy năm trước cũng đã dần dần từ đội bóng chủ soái ở vị trí này lui ra đến rồi chứ. Chính mình thật sự còn có cảm xúc mãnh liệt lại là 10 năm sau. Đam chiêu một fan sau khi, Sir Alex tức ra cũng không có thể đưa ra chính mình đáp án. Hắn chỉ có thể đem trả lời quyền lợi giao cho thời gian. Ngoại trừ mua tân cầu thủ, Ferguson cũng không có quyền đội bên trong một ít cái khác cầu thủ ra hạn hợp đồng hành động đầu tiên. Ferguson cùng Van Der Sa ra hạn hợp một đồng năm, hắn đem hiệu lực đến năm 2009 ha Lan lao tướng trước đây không lâu tuyên bố châu chén lùi về sau gia đội tuyển quốc gia, nhưng Ferguson tin tưởng tình trạng của hắn còn có thể tiếp tục vì là câu lạc bộ làm công hiến, Van der Sa ổn định tính cùng kinh nghiệm đối với chúng ta rất có ích lợi. Ta vững tin hắn nhưng muốn làm chủ lực, Foster thì lại gặp hướng về hắn khởi sướng thiêu chiến. Ngoài ra đội bóng cũng chứng thực, bọn họ kế hoạch cùng hậu vệ cánh trái hệ dạ thỏa thuận một phần tân hợp đồng. Có điều, ở đội bóng một mảnh hài hòa dưới tình huống, cũng có một chút vướng tay chân vấn đề. Đội bóng lao thần, hậu vệ bờ dân chậm chạp không đồng ý đội bóng ra hạn hợp đồng yêu cầu, cũng làm cho Ferguson mất kiên trì tức ra trong cơn tức giận trực tiếp tung một câu, nếu như không ra hạn hợp đồng hãy cùng Lao tử cú đi, lời thô tục. Lão sói uy nghiêm không phải là nắp, hắn một câu nói như vậy sau khi, vốn còn muốn thừa dịp đội bóng ở hậu vệ cánh phải vị trí giật gấu và vai tình huống tăng cao một hồi chính mình đãi ngộ bờ dân cũng chỉ được ngoan ngoãn cùng câu lạc bộ bắt đầu nói đến ra hạn hợp đồng vấn đề. Chương 757. Quỷ dị phòng thay đồ bầu không khí. Chương 757. Quỷ dị phòng thay đồ bầu không khí. Quyết định mùa đông chuyển nhượng cùng gia hạn hợp đồng vấn đề, MU ở giải đấu bên trong nên đón tình trạng gần đây không tốt cá sổ United. Sơn nhà tác chiến Manchester United có thể nói là tình thế bắt buộc. Noel trong lúc gây ra phong 3, ảnh hưởng đội bóng trạng thái, để Arsenal nhân cơ hội thu nhỏ lại cùng mở ưu điểm tranh lệch. Này khiến sơ Alex tức ra rất không vừa ý hiện tại tiến vào một năm mới, Ferguson đương nhiên cũng hy vọng chính mình đội bóng có thể có tân khí tượng ở tức ra xem ra. Ngày hôm nay đối thủ cá Newcastle hiện nhiên chính là một cái để mở tìm tới năm ngoái Noel đêm trước loại kia thế như trẻ che tự tin thật đối tượng. M.U. gần 26 cái sân nhà đá với niệu cá sổ đạt được 20 tháng 6 bình giữ cho không bị bại, niệu cá sổ lần trước ở sân Âu tra phát thủ thắng còn muốn tìm hiểu đến 1972 năm 2 tháng. Hai bên ở Tờ Giờ Mi ở Lít giao chiến 28 trận, M.U. 16 tháng 9 bình 3 phụ chiếm thượng phong, trong đó sân nhà 9 tháng 5 hòa ưu thế rõ ràng. Hai bên lịch sử giao chiến 146 trạng, M.U. 73 tháng 3 bốn hòa 39 phụ chiếm thượng phong. Hơn nữa M.U. mùa giải này giải đấu còn chưa thường bại trận. Man U cá sộ United tuy rằng gần hai cái mùa giải tập trung vào từng bước tăng lớn, thành tích nhưng là ngày càng sa sút, gần 3 trận giải đấu càng là tao nộ 3 liên tiếp thất bại. Nếu như này một loại đối thủ đều không bắt được, MU cũng là thẹn với hiện trường nhiều như vậy đẩy gió lạnh đi tới sân bóng xem bóng sân nhà các cổ độc viên. Mọi người, ta nghĩ đại gia đã sau lưng chúng ta khổ Arsenal trên thân thể người mùi vị chứ? Thừa dịp các người đám người kia Noel trong lúc ngủ gật thời điểm, bọn họ đã áp sát chúng ta. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, ngược lại ta mùi vị này để ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như các ngươi cũng giống như ta không muốn nghe thấy được này cố buồn nôn mùi vị, liền hắn mẹ cho ta cố gắng đá thi đấu, đem bọn họ bỏ lại đằng sau, suy đến càng xa càng tốt. Ferguson ở lúc trước bên trong phòng thay đổi làm trước trận chiến động viên. Suy đến càng xa càng tốt. Mỗ cùng các đồng đội cũng theo Ferguson lời nói đồng thời la lên. Được rồi, liền từ này chẳng trận đấu bắt đầu, cho ta khỏe mạnh đi giáo huấn một hồi Newcastle người đi. Ferguson phi thường có bá khí nói rằng, nói xong đem vung tay lên, ra hiệu các đội viên có thể ra trận. Sân khách Tottenham United cuộc tranh tài này sắp xếp ra đội hình tương đối bảo thủ. Trên hàng tiền đạo ngoại trừ có thương tích tại người mà không có đi tới Ultra Fort mạ tiền bên ngoài, vài đủ cả cũng bị ạ lạ địt đặt ở trên ghế dự bị, bởi vậy xuất hiện ở sân Ultra Fort tiền đạo cầu thủ chỉ có ẩn một người. Có điều, ở sau người hắn có vô danh giữa sân cầu thủ chống đỡ, trong này cũng bao quát hiện trường fan bóng đá hết sức quen thuộc quỷ đỏ lao thần tử buộc cùng sớm ít. Ngoài ra, Zer UFF, L cùng Ân so với Á Tá cũng đều là thực lực phái cầu thủ. Theo Lý thuyết nưu cá sổ tịt đội hình ở tờ được hàng đầu, nhưng ít nhất cũng có thể là châu Âu sân bóng tiêu chuẩn mạnh mẽ tranh có người. Nhưng cái này mùa giải bọn họ, nhưng ở giải đấu trung hạ du khổ sở giấy ruột. Hay là, nay cùng bọn họ hàng hậu vệ có nhất định quan hệ. Ngoại trừ già mà còn giai thủ môn giờ ẩn bên ngoài, bốn tên hậu vệ các, tay Taylor cùng Inzit cùng bọn họ phía trước sân các cầu thủ so ra đều là chút tên điều chưa biết cầu thủ, thực lực cũng không xuất chúng. Khuyết thiếu phòng thủ trợ rút, dù có lại vì là mạnh mẽ phía trước sân cũng chỉ là một tòa lâu đài chứ không. Phải biết mặc dù là Diêu như vậy siêu cấp đội mạnh, cũng từng bởi vì phòng thủ vấn đề mà ăn khắp cả vị đắng. Lưu cá so phía trước sân lại sa hoa, có thể sa hoa đến năm đó siêu sao tập hợp gã là cái cổ sao. Vì lẽ đó, loại này đem dẫn viên chi ra đều nện ở phía trước sân cách làm nhất định là không cách nào cứu vớt Nyu Cá sổ hiện tại quân cảnh ở sân Ultra Foot cầu thủ trong lối đi, đối với từng ở Diêu bạn tốt Áo Ẩn, Mộ Nạ tự nhiên là khó tránh khỏi muốn cùng Hàn Huyên một phen đối với ẩn tình trạng gần đây, Mộ Nạ cũng là có hiểu biết. Thương bệnh quấn quanh người hắn ở Nyu Cá sổ từ lâu không tìm được năm đó truy phong thiếu niên phong thái. Thật là khiến người ta không thán phục không được nhân sinh cảnh nộ trêu người a tưởng tượng năm đó ở Diêu, tức cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung, Áo Ẩn nhất cũng có thể ở có hạn thời gian trong duy trì hiệu suất cao cơ bản. Tại đây rung chuyển Nyu Cá Sồ, Áo ẩn chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm về dĩ vãng loại kia bình thường tâm đi. Áo ẩn cái kia trên cầm giữ lại dâu có thể nói là hắn tăng thương một loại mặt bên thể hiện đi. Ngoài ra, mùa giải trước chuyển nhượng Newcastle Summit cùng với năm đó mở Tam Quan Vương thời kỳ Lao Thần Bột cũng là mở các cầu thủ Hàn Nguyên đối tượng. Bên sân đại gia là tỉnh táo nhung nhớ bằng hữu, đến trên sân mọi người liền thành không ai nhường ai đối thủ. Mở màn sau khi, mở ngay ở sân nhà fan bóng đá trợ uy trong tiếng khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Có điều, hai vị mở Ú lão thần bột cùng Smith ở Newcastle giữa sân đúc thành một đạo công sắt, thêm vào ấn so với á tá vị này thể năng rồi giàu người da đen cầu thủ chỗ lẫn, để mở giữa sân rất khó tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Vì lẽ đó, đừng xem mở chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn ở đẻ lên đội khách đánh, nhưng mà thực tế có uy hiếp tấn công nhưng không nhiều. Loại cục diện này dĩ nhiên vẫn duy trì đến hiệp một kết thúc. Nhìn không không điểm số, ở cầu thủ tiến vào phòng thay đồ nghỉ ngơi lúc, Shadowra phất đội chủ các cổ động ở thay bên trong. tĩnh rỗng 15 phút, không nói một lời ngày có thể so với hắn nổi trận lôi đình còn kinh khủng hơn. Sơ Alet tức ra không mở miệng, các cầu thủ lại nơi nào có thể mở miệng. Liền sân Ultra Football đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, liền phát sinh như vậy tình cảnh quái quỷ, giữa sân nghỉ ngơi 15 phút lại không có một người tiếng nói từ bên trong truyền tới. Mãi cho đến hiệp 2 mở màn trước, lại đây dục tất cầu thủ lên sân khấu công tác thanh nhiệm của nhân viên mới đánh vỡ phòng thay đồ bên trong yên tĩnh. Vốn tưởng rằng vào lúc này Sơ Alet tức ra dù sao cũng nên nắm chặt cuối cùng thời gian nói lên vài câu chứ. Ai biết Ferguson vẫn như cũng là không nói một lời trước tiên đi ra phòng thay đồ. Thủ lĩnh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ các cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt giao lưu bên trong, mọi người đều đọc ra một câu nói như vậy đừng xem hiện tại Ferguson cũng không có má người, nhưng ai biết hắn ở sau trận đấu lại muốn ra gì đó tổn đưa tới trừng phạt đại gia đại gia thậm chí không dám nghĩ tới nếu như cuộc tranh tài này liền lấy không không kết cuộc hậu quả. Vào lúc này, cho tới nay đều lấy, câu thông huấn luyện viên cùng đội hữu làm nhiệm vụ của mình, làm huấn luyện viên cùng đội hữu truyền lời đồng, bị các đồng đội, dự, vì là huấn luyện viên, thấp thân tiểu áo đông, phòng thay đồ số 1, kẻ lừa gạt, mó nạ đứng dậy. Cái gì, đều đừng nói, không muốn ở sau trận đấu bị phạt, liền hắn mẹ ở hiệp hai liều mạng đi. Mồ nạ vung cánh tay hô lên, thơi có chút năm đó hiết can khởi nghĩa trần thắng ngô rộng rãi hàng ngũ khí thế. Con mẹ nó, liều mạng. Juni đầu tiên không nhịn được học mồ nạ bạo một câu trời bậy. Liều mạng. Mấy cái khác cầu thủ trẻ cũng theo giống lên vài câu. g i g, -g -i chờ mấy cái lao tướng tuy rằng không hướng về người trẻ tuổi như vậy gọi ra, nhưng cũng là tràn ngập đấu chí Muốn nói lần trước huấn luyện thân thể thêm nhiều có lớn nhất người bị hại, nhưng là bọn họ này mấy cái xương giả áp vừa mới đi ra phòng thay đồ Ferguson kỳ thực cũng không có đi xa, nghe được phòng thay đồ phòng trong chuyển đến liên tiếp tiếng kêu gạo, hắn cái kia nhai kẹo cao su trong miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Vừa vặn vào lúc này, bởi vì hiệp một bảo vệ Manchester United như nước thủy triều thế tiến công mà tự tin tràn đầy ạ là địt cũng từ đối diện phòng thay đồ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Ferguson cái kia tia cười xấu xa sau khi, đột nhiên có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, không cảm thấy dùng mình một cái. Ferguson cũng chú ý tới đối phương huấn luyện viên, viên đã đi ra. Làm thế giới đỉnh cấp danh xoái cùng huấn luyện viên giới lao tiền bối, hắn lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười quay về ạ lạ địt rất có phong độ gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Không biết, Ferguson này một vẻ tự cho là hòa ái mỉm cười lại bị ạ lạ địt đem cùng vừa nay cái kia mặt cười xấu xa chồng chất vào nhau. thành một tia ác ma mỉm cười. Có điều, ạ lạ địt dù sao cũng là một tên nghề nghiệp huấn luyện viên viên. Hắn vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười cho rằng đáp lễ, sau đó liền trực tiếp xoay người đi ra cầu thủ đường nối. tự nhiên không biết, xoay người rời đi trong lòng đã đang vì đội bóng hiệp hai tiền cảnh mà cảm thấy sâu sắc lo lắng đi. Scotland ông lão tuy rằng không có nở nụ cười khuynh thành khuôn mặt đẹp, nhưng hắn cái kia nở nụ cười nhưng trực tiếp đánh hạ đối phương huấn luyện viên trong lòng hàng phòng thủ. Không thể không khâm phục tức ra công lực thâm hậu a niu cá sồ các cầu thủ không nhìn thấy Ferguson cái kia tia kia cười xấu xa, có điều cùng bọn họ mặt đối mặt MU các cầu thủ vẻ mặt nhưng cũng ôn nhu không đi nơi nào. Nhưng từng cái từng cái sát khí tràn trề trở lại sân bóng MU các cầu thủ, nịu cá sổ các cầu thủ đột nhiên cảm thấy, ở tại bọn hắn hiệp một xem ra còn như vậy dễ như trở bàn tay sân khách một phần, hiện tại đã là như vậy sao không thể đợi. Trên sân bóng, khí thế cũng không phải toàn bộ. Nhưng là mỗi một trận đại thắng đều át không thể thiếu trọng yếu nhân tố Mang theo mãnh liệt khí thế mở u các cầu thủ ở hiệp 2 mở màn giai đoạn liền cho nữ cá sổ đội một hạ mã huy Nữ cá sổ bên trong vòng phát bóng sau Mồ nạ ở trước sân bước dưới quả bóng sau khi Chọt khe cho vòng ngoài cấm địa Juni Juni không có bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp đem bóng đánh hướng về phía khung thành Trước khung thành ẩn không có bất kỳ phản ứng nào Có điều quả bóng cũng làm miễn cưỡng sát cột dọc lệch ra cầu môn gay nên sân nhà các cổ động viên từng trận tiếng thở dài đương nhiên, cái này trước sân áp bức thức bức cấp cũng cho sân nhà các cổ động viên mang đến một cái mãnh liệt tín hiệu, đó chính là bọn họ các cầu thủ nhất định sẽ nỗ lực bắt cuộc tranh tài này đúng, cảm nhận được các cầu thủ mãnh liệt quyết tâm, đội chủ nhà các cổ động viên tự nhiên cũng không có lý do lại suất bọn họ, mà là cho bọn họ đưa lên chính mình tối chân thành chống đỡ ở các cổ động viên tận hết sức lực ủng hộ, các cầu thủ tự nhưng cũng là càng đánh càng hăng. Trong khoảng thời gian ngắn nưu cá sồ bên trong vùng cấm ở ngoài là thần hồn nát thần tính. Nưu cá sồ bên trong hậu trường cầu thủ mỗi một người đều là vô cùng chất vấn. Hiệp 2 mở màn không tới 5 phút Submit ở liên tục bị Mồ nạ giả động tác lừa dối sau khi trực tiếp phóng tới Mona. Ngoại trừ mang đến cho mình một tấm thẻ vàng bên ngoài, cũng đưa cho Manchester United một cái vòng ngoài cấm địa phía bên phải vị trí đá phạt trực tiếp cơ hội. Chương 758, điên cuồng hiệp 2. Chương 758, điên cuồng hiệp 2. Cái này đá phạt vị trí gần vô cùng, khoảng cách vùng cấm tuyến chỉ có cách xa một bước, mà cùng không thành khoảng cách cũng là khoảng 20m. Theo lý thuyết, suốt gol khoảng cách càng gần đối với khung thành uy hiếp cũng lại càng lớn, nhưng điểm này ở đá phạt trên nhưng không nhất định hành đến thông đối với bình thường đá phạt cao thủ tới nói. 25 đến 30m trong phạm vi đá phạt mới là tốt nhất phát huy. Bởi vì như vậy khoảng cách không phải quá xa, nhưng lại có thể cho bọn họ đá ra quả bóng đầy đủ quỹ xuống khoảng cách. Xem loại này khoảng 20m khoảng cách, trừ phi có thể làm cho quả bóng kệ sát bức tường người đỉnh đầu bay qua, hoặc là đang bay qua người tường sau khi cấp tốc chùy xuống, nếu không thì, hoặc là chính là quá thấp bị người tường ngăn trở, hoặc là chính là lướt qua bức tường người nhưng không kịp trụ xuống mà cao hơn sáng ngang. Vì lẽ đó, cứ việc này bóng vị trí lệnh hữu rất thích hợp chân trái dê ý thi công, thế nhưng hắn nhưng cũng bởi vì này bóng khoảng cách quá gần mà hết đường xoay sở. Với lúc đó, sang tạo lần này đá phạt Mona đi tới GIZGSC bên người. Giang, để cho ta tới chứ. Mona chủ động xin mời anh nói. Nhưng là cái này bóng quá dựa vào phải chứ. Trải qua mấy tháng ở chung, GIZGSC đương nhiên rõ ràng Mona cũng là có một cước không sai đá phạt công phu. Thế nhưng này bóng vị trí nhưng thực sự là không thích hợp chân phải cầu thủ, vì lẽ đó hắn có chút nghi vấn. Không sao, để cho ta tới thử xem chứ. Mona tự nhiên cũng rõ ràng GIZGSC là đang lo lắng cái gì. Có điều trong giọng nói của hắn vẫn cứ chẳng ngập tự tin. Vậy cũng tốt Thấy Mộ Nạ kiên trì, ZYZSC cũng chỉ được bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhường ra cơ hội này. Ngược lại vị trí này hắn cũng không phải rất chắc chắn. Có điều ZYZSC cũng không có liền như thế rời đi, mà là đi tới vùng cấm trung lộ, bày ra một bộ Mộ Nạ có thể đem bóng hoành bắt trung lộ cho hắn suất gol giả tạo. Do đó hấp dẫn một cái nụ cá sổ cầu thủ hậu vệ phòng thủ đây chính là kinh nghiệm, âm thầm bên trong hắn liền giúp trợ các đồng đội giảm bớt một tia phòng thủ áp lực. Nhìn thấy Mộ Nạ đứng ở bóng trước, đứng ở trước khung thành lão thủ môn giận trong lòng cũng là có một tia không tên căng thẳng. Cái cảm giác này đại khái lại như năm đó không hai lượt cục trên. Đội tuyển Trung Quốc thủ môn Giang Tân đứng ở trước cửa nhìn Cát Lốt đem quả bóng đặt tại vùng cấm tuyến trên chuẩn bị chủ phạt như thế đúng. Theo Cutloss phai nhạt ra khỏi châu Âu giới bóng đá trung tâm, Mộ Na đã tiếp nhận hắn cái này tiền bối đại lực cầu thủ đá phạt y bác. Mặc dù là đá đối với cứ pháp yêu cầu cực cao lá và rơi, Mộ Na sút gol sức mạnh cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt. Bây giờ cách gần như vậy, giải ẩn cũng không biết mình rốt cuộc có mấy phần chắc chắn có thể tiếp được Mộ Na đại lực sút gol do theo trọng tài chính một tiếng còi, Mộ bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. Khi hắn chống đỡ chân chân trái giống như một cái cột gỗ giống như chặt chẽ vững vàng đứng ở quả bóng bên trái sau khi, đôi phải của hắn cũng mạnh mẽ luôn lên. Bị Mộ nạ chân phải má ngoài mạnh mẽ rút chúng quả bóng, đầu tiên là có một cái rõ ràng được và mèo, sau đó mang theo mảnh liệt ở ngoài toàn liền hướng về đối phương khung thành góc xa bay đi. Ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, Mộ Na quyết định dùng đơn thuần sức mạnh quyết thắng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn đánh bắn không có ai tưởng ngăn cản cái kia một bên khung thành. Mặc dù Zion liền đứng ở nơi đó một bên. Zion tựa hồ cũng tới Mộ Na ý nghĩ, hai chân dùng sức giẫm một cái, liền hướng phía bên phải của chính mình mãnh hổ tới. Bang ba. Bài 3. Quả bóng ở đánh trúng xà ngang dưới duyên sau khi mạnh mẽ đánh vào lưới khung thành trên, gây nên từng trận màu trắng bột nước. Bài 3. Lập tức mà đến chính là sân Ultra Fort trên khán đài sân nhà các cổ động viên cái tiếng như núi lửa bão phát giống như tiếng kêu gạo. Ý tu ô ồn 3. Tràn ngập sức mạnh suốt con ba. Cho dù đối phương thủ môn phán đoán đúng rồi phương hướng vẫn cứ là không thể làm gì ba. Mô nạ hướng về chúng ta biểu diễn hắn cái kia tràn ngập bá khí sút con ba. Ta dám cam đoan, phía trên thế giới này không có một cái cửa đệm có thể tiếp được Mộ Na này chân có cửa. Mặc dù là Dạ Xỉn Phục Sinh, Dỗ Phản lão hoàn đồng cũng không thể ra sức ba. Snow Cha Football luận viên cũng điên cuồng hò lên. Mona! Mona! Mona! Nhìn chính đứng tại chỗ nhắm mắt lại hưởng thụ đội hữu ôm ấp Mona, hiện trường sân nhà các cổ động viên đều chỉnh tệ như một la lên nổi lên tên Mona. Thời khắc này, hắn chính là Âu Cha Football vương giả. Mona vừa nãy cái kia chân đại lực sút goal không chỉ gõ mở ra niu cá sồ không thành, càng là đánh tan tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ. Nguyên bản liền bị Ferguson cái kia kia cười xấu xa dọa đến ạ lại lúc này, tựa đã thấy một hồi đang lấy không cách nào ngăn cản thế hướng đội bóng của hắn trước mặt vào tới. Mà làm huấn luyện viên Hắn lúc này lại cảm giác mình không thể ra sức. Chính như ạ là đi suy nghĩ, đó lấy thi đấu hoàn toàn thành Manchester United tấn công biểu diễn. Cứ việc mở bóng sau, ấn so với A tá ở mở ưu vòng ngoài cấm địa hoàn thành rồi một cước xuất xa. Nhưng đây chỉ là Newcastle United ở trước khi chết một lần hồi quang phản chiếu mà thôi. Sau 5 phút, ở Manchester United táp lực nặng nghề bên dưới, Newcastle United hậu viện trái đối mặt mồn à một cước chuyển lớn hơn trọt khe bóng, giải một cước giải vây lại trực tiếp đá đến chính mình hậu vệ tay lơ trên người, đã đến vùng cấm bên trái chính đang chuẩn bị về phòng thủ GIZGSC lập tức quay đầu xe, đổi tới quả bóng sau khi đem bóng quét ngang vùng cấm trung lộ. Vừa nãy bởi vì mô nạ trọt khe mà xuyên vào tơ đã chờ ở nơi đó, hắn cần phải làm là đem GIZGSC chuyển bóng đẩy hướng về nịu cá sổ không thành. Doanh Âu tra trên khán đài nhiệt tình bị lại một lần nữa thiêu đốt. Ngăn ngắn trong vòng 5 phút, Manchester United liền lần thứ 2 công phá hiệp tháng 1 5 4 phút đội bóng đều không thể công phá nịu cá sổ United không thành. Các cổ động viên không biết giữa sân lúc đội bóng phòng thay đổi chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ nhưng có thể đoán trước đến, một hồi thoải mái tràn trề đại thắng chính hướng Âu Ultra Fort đi tới. Không muốn ngồi chờ chết gà lạ địt chỉ có thể dùng chung phong vải đủ cả thay đổi lừ lừ, làm cuối cùng sắp chết dễ rủa. Soái vị vốn là tràn ngập nguy cơ nếu như hắn sẽ ở Ultra Fort ăn được thảm bại, chờ đợi hắn cũng chỉ có tan học một con đường. Cho nên nói hắn là sắp chết dễ rủa cũng hào không quá đáng. Nói thật, vải đủ cả lên sân khấu vẫn có hiệu quả nhất định ít nhất nịu cá sổ các cầu thủ hậu vệ chuyền dài giải, giải vây không còn là đá chim bị lớn. Ở có vải đủ cả cái này cao điểm sau khi Bọn họ ít nhất có thể thường thường tranh đến điểm thứ nhất, đồng thời tình cờ có thể bắt điểm thứ hai thuận tiện đánh một hồi phản kích. Nhưng mà ở mỗ nạ thủ lĩnh mở ưu giữa sân chen ép xuống, lưu cá so đội có thể tham dự đến tấn công bên trong đi người cũng chỉ có vài đủ cả, ảo ẩn cùng với giờ UFF ba người mà thôi. Ba người này từng có lúc đều là trợ giờ Mi ở list trên sàn thi đấu một mình chống đỡ một phương siêu sao bóng đá đáng tiếc chính là, hôm nay đã sớm không phải cái kia bọn họ hành hành thời đại, dựa vào thân thể ăn cơm vãi đủ cả đã là 32 tuổi cao tuổi, tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối. Mà giờ UFF cùng ẩn tuy rằng vẫn là đang tuổi phơi phới, Nhưng bọn họ đều ở thương bệnh nhiều năm liên tục quấy nhiều bên trong mài đi năm đó nhụy khí. Như vậy ba người tổ hợp tự nhiên là không cách nào công phá Ferdina cùng vãi địa chuyện này đối với Hoàng Kim hợp tác thủ lĩnh MU hàng hậu vệ. Vì lẽ đó, ba người bọn họ có thể làm cũng chính là trợ giúp hậu trường giảm bất một phần phòng thủ áp lực mà thôi ở thi đấu lại một lần có rơi vào bế tắc thế lúc, MU xong tử tinh mộ nạ cùng Juni lại một lần nữa đứng dậy. Có điều lần này, hai người hoàn thành rồi một lần nhân vật đổi vị. Nguyên bản làm hàng tiền đạo mũi tên Juni lần này lùi lại cầm bóng sau khi khách mời một lần giữa sân nhạc trưởng. Hắn đang hấp dẫn hai tên lưu cá sổ cầu thủ kèm cặp sau khi đem bóng bí mật dùng gót chân nhét hướng về phía lưu cá sổ vùng cấm bên trong. Mà Nguyên bản giữa sân hạt nhân mô nạ nhưng dường như một tên tiền đạo giống như vậy, đúng lúc cao tốc xen vào vùng cấm. Lần này, đuổi theo quả bóng hình thành đối mặt khung thành tư thế mô nạ vẫn cứ không có cho giờn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thuận thế chân trái đánh bắn sau, quả bóng liền trực phải không thành góc trên bên phải. Ryan lần này thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra 30. Nhanh tay nhanh mắt múa nạ hướng về đại gia thể hiện rồi hắn kỹ thuật toàn diện tính. Lúc này, thi đấu đã tiến hành rồi 70 phút. Có thể nói M.U. đã triệt triệt để đề khóa chặt thắng cục, nhưng là đánh cho chính hương khởi Manchester United làm sao sẽ bông tha cái này đánh kẻ xa cơ cơ hội. Nếu như là trước cái kia mấy chi đã từng điểm số lớn thua với M.U. quá đội bóng nhìn thấy M.U. các cầu thủ lúc này ánh mắt lúc nhất định sẽ có loại cảm giác đã từng quân biết. Vào lúc này, Ferguson dùng tuổi trẻ Anderson thay đổi G.I.G.G.S.C. Có lẽ sẽ có người cho rằng tức ra lúc này là ở để lão tướng nghỉ ngơi, đồng thời rèn luyện một chút người mới. Có điều, M.U. các cầu thủ có thể không cho là như vậy Đối hẳn đỡ sân sau khi, MU phía trước sân, ngoại trừ một cái chủ yếu phụ trách phòng thủ Casip bên ngoài, tất cả đều là 20 ra mặt người trẻ tuổi. Này năm cái người trẻ tuổi ở bắt được quả bóng lúc ánh mắt liền dường như giết người ma vương được một cái giết người lợi khí giống như vậy, lần lượt đâm về phía Newcastle United trái tim. Phút thứ 85, Mộ Na ông mất cân rõ bà thỏ trai rượu, dùng một lần đao giải phấu giống như chọt khe kiến tạo Junyi. Tiểu Ban đối mặt giờ nũng dung đệm bóng đất thủ, 40. Phút thứ 88, Mộ Na xa đánh vào đối phương Ram giữ hậu vệ trên người phát sinh khúc sạn, bay vào không thành 50. Mồ nạ càng là hoàn thành rồi bạn cuộc tranh tài Hạch Trì. Mắt thấy, trước sân ba đồng bọn đều có thu hoạch, là MU trước sân bốn xoa kích một trong rổ bị nổ sao càng cô quặng. Rốt cục, ở bù giờ phút thứ nhất, hắn liền nhận được mồ nạ đánh đầu chuyền ngang, ung dung đánh bắn đắc thủ điểm số bị khóa định ở 60. Niu Cá Sô ngươi lúc này đã bị MU thế tiến công đánh tan, có điều đội trưởng của bọn họ, mùa giải trước vẫn là quỷ đỏ người sở mít nhưng thể hiện ra máu của hắn tính ở một lần hung hãn phòng thủ phạm quy sau khi, hắn bất mãn với trọng tài phán phạt mà chửi ầm lên. Có điều máu của hắn tính cũng vì hắn đưa tới một tấm cùng hắn máu tươi như thế màu sắc nhắn hiệu ở chuyện nượn rời đi MU sau khi lần thứ nhất trở lại Âu Cha Football thi đấu bên trong, Smith thu được sớm trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi đãi ngộ. MU tướng sĩ cũng dùng một cái điên cuồng một hiệp nhắc nhở lại ra, bọn họ đã thành công đi gian no tụ hội phong 3 bóng tối. Man Utd cá sổ United, chứ ăn ra đến một hồi tắc tắc, đồng thời trả giá đội trưởng bị phạt xuống đánh đổi ở ngoài, bọn họ còn đem mất đi huấn luyện viên trưởng. A lạ địt ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên trực tiếp tuyên bố chính mình đem tan học tin tức. Chương 759, không ai có thể ngăn cản. Chương 759, không ai có thể ngăn cản. Mona, không ai có thể ngăn cản. Ở vòng thứ 22 giải đấu sau khi kết thúc, Geremi ở list chính thức trên trang web đặt chính là Muna ở đánh vào cúp thứ nhất đá phạt sau khi đứng tại chỗ chúc mừng cái kia phó bức ảnh. Ngụ ý rất rõ ràng, hiện tại Muna lại như hắn phạt ra cái kia chân đá phạt như thế, không ai có thể ngăn cản. Xác thực, bản chàng sau cuộc tranh tài, Muna ở MU ghi bản hiệu suất đã đạt đến một cái có thể nói khủng bố cả giới. 29 cuộc tranh tài 32 cái ghi bàn. Lập tức liền bỏ qua rồi cái khác giải đấu xạ thủ môn hai đạo cửa ải. Muna trở thành tứ đại giải đấu bên trong cái thứ nhất ở mùa giải này tổng ghi bàn vượt qua 30 cái người đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Mộ nạ bên ngoài, hiện tại các đại vương bài xạ thủ thậm chí còn không có một cái tổng số bàn thắng có thể vượt qua 20 cái đồng thời, không nên quên, Mộ nạ không phải là một cái tiền đạo. Có điều cái này, trong lịch sử lớn nhất lực công kích tiền vệ trụ, khủng bố lực công kích đã sớm là công khai bí mật. Chỉ là các cổ động viên có lý do chờ mong, ở mùa giải này không hề bảo lưu bộc phát ra sau khi, Mộ nạ cái cuối cùng mùa giải có thể đánh vào bao nhiêu cái ghi bàn? 50 cái? 60 cái? Vẫn là càng nhiều. chẳng trách Ferguson hiện tại nhấc lên Mộ Na số bàn thắng liền cười trộm, may mà ta cùng hắn đánh cược, ai cùng hắn đánh cũng phải thua. Hiển nhiên, Sir Alec tức giận còn đang vì mình lựa chọn đánh cược đối tượng là Junyi mà không phải Mona mà Dương Dương tự đắc. Ngoại trừ Mona cá nhân lực công kích bên ngoài, mùa giải này khủng bố lực công kích cũng thành toàn bộ nước Anh quan tâm tiêu điểm 60 đại thắng Newcastle. Tháng bại tuy không phải hồi hộp, nhưng cái này điểm số nhưng làm người bất ngờ. Chim khách tuy rằng 36 năm không có ở Ultra Fort thắng trận, nhưng dù sao có nhất định gốc gác, mùa giải trước 07 năm mới cùng ngày, thiếu binh thiếu tướng bọn họ từng 22 hòa quá hung hăng MU, hiện ra một luồng cốt khí. Có điều đang chống cự 4 sau 5 phút, Newcastle dưới nửa giờ toàn bộ tan bỡ. MU do mùa nạ chọc thủng giấy cửa sổ sau, ghi bàn quần quật không ngừng đến, 60, đây là tờ giờ mi ở lịch mùa giải này đặt ngang hàng đệ nhất cách xa điểm số, Chelsea 60 Man City, Liverpool 60 đẹp bĩ sải, Everton 71 Sunderland. Số liệu thống kê biểu hiện, MU chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu như không phải giận cùng tay lơ mấy lần cứu hiểm, Quỷ đỏ ghi bàn khả năng, trên song. Sun Goal 29 so với 9, bắn chính tháng 1 năm 62, phạt góc tháng 1 năm 61, Otcha phốt quát, quát nổi lên chân chính bao tác. Hồi tưởng MU mùa giải này thi đấu, điểm số lớn thắng lợi buổi diễn không biết. Ở các biệt tháng 9 năm 10 chủ nghĩa sau, từ ngày mùng ngày 4 tháng 10 so với không đại tháng hoài gần bắt đầu, MU ở thời kỳ này bên trong 19 cuộc chiến tài, đánh vào 4 bóng trở lên đại thắng đạt đến 8 trận, tỷ lệ vượt qua 40% càng có quá liên tục 5 trận tiến vào 4 bóng kinh người thế. MU trận này 60, cố nhiên có lưu cá sổ gần nhất quân tâm tan dã duyên cớ, nhưng quỷ đỏ hung hăng e sợ mới là nguyên nhân chính. Trên nửa giờ tuy là 0-0, nhưng kỷ thực lưu cá sổ hàng phòng thủ đã bấp bền, MU không chỉ có là giai đoạn tính tạo áp lực, mà có thể ở 90 phút bên trong trước sau kéo dài tạo áp lực, điều này có thể đệ rất nhiều đội bóng, rằng không được Ferguson nói, đây là hắn dạy học MU 21 năm qua mạnh nhất đội hình, tuy là lời ca tụng, nhưng từ nhân viên thực lực xem, quỷ đỏ chính ở tiếp mấy năm gần đây định điểm. Đường trung trực trên, vài được cùng Ferdinand chung vệ tổ hợp dị thường vương chắc. Mà trước sân công kích tổ hợp càng có thể nói khủng bố, Mona, Zobino, Juni cùng tơ thêm vào lao tướng ZIZZSC, vừa có lực súng kích lại có kinh nghiệm. Như Ferguson từng nói, MU chính đang tiến vào lại một cái, thịnh thế, mà đúng đúng tay tới nói này không phải tin tức tốt. Từ đại tình thế trên xem cùng đối thủ cạnh tranh Chelsea, Arsenal so với MU tuổi tắc kết cấu tối vừa phải. Kẻ trên một nhóm quán quân nòng cốt đại thể nằm ở trạng thái cực kỳ, mà kể lẽ, kẻ gì, Lampard đều có vượt qua thời đỉnh cao hiềm nghi, Bafna Sở vạ cũng là năm vượt qua 30 lao tướng, Arsenal thì lại nhiều nhờ vào người trẻ tuổi, đánh thật thuận buồm xuôi gió, gặp phải ngăn trở sau hướng biến cùng tính dài chưa qua kiểm nghiệm. MU tình huống, cơ bản là già, trung niên, trẻ ba đời kết hợp, tỉ lệ rất hợp lý, hơn nữa hạt nhân cầu thủ toàn đang trong thời kỳ tăng lên hoặc cường thịnh toàn thể tăng lên lực khả quan. Weger từng nói, Chelsea liền 2 năm là bởi vì khi đó Lampard, Kaji trở bên trong trục cầu thủ đều ở Hoàng Kim kỳ, hiện tại MU đội hình cũng tiến vào tương tự giai đoạn. Mà khác một điểm rất trọng yếu là, ở toàn thể cùng cá nhân phối hợp trên, MU là ba cường bên trong gần gũi nhất cân bằng. Chelsea tuy rằng để sướng toàn thể, nhưng này càng nhiều thể hiện ở phòng thủ trên. Tấn công thì lại cơ bản dựa vào cá thể, toàn thể phân tán phối hợp ít, dễ dàng ở đại cục trên chịu thiệt, đối thủ một khi liệu đi ra cố gắng giữa sân, liền có thể cho The bở lưu chế tạo rất phiền phải lớn. Arsenal về toàn thể chiến, siêu sao đối ý, đột suất điều bởi vậy tỉ lệ khống chế bóng và cục diện thường thường đại yếu nhưng thỉnh thoảng sẽ có vây nốt giải quyết song xuyên không ra đối thủ thùng sắt trận tình huống, mà M.U. đại giản giáo đã đắp được, lại có mồ nạ, dỗ bị B, Juni nhiều như vậy, cường điểm, loại này vừa có toàn thể, lại có siêu cường, cá thể đội bóng, thường thường là khó đối phó nhất. liền nắm đánh với Newcastle một trận tới nói đi, M.U. tỷ lệ khống chế bóng ưu thế cũng không tính quá cách xa, 56% so với 44% nhưng suốt gôn số lần cùng cơ hội nhưng đại đại vượt qua, chuyện này ý nghĩa là đồng dạng ở khống chế bóng tình huống Nếu cả số rựa vào phối hợp đánh không ra cơ hội, nhưng quỷ đỏ Mona, Juni chờ công kích tay đang đối đầu bên trong thường thường một cái thoát khỏi, một cái đột phá liền có thể lên chân, một chọi một tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Hai quân giằng co, ngươi không lay động được ta, ta nhưng vừa có thể dựa vào toàn thể áp chế lại ngươi, có thể dựa vào một hai người năng lực cá nhân đánh tấu ngươi. Này chính là mờ hữu hiện tại khó đối phó nhất địa phương điều này làm cho anh truyền thông trong đầu không khỏi lại thoáng hiện ra một cái bọn họ không muốn thừa nhận sự thực. Vậy thì là quỷ đỏ xưng Bá tở giờ Mi ở cục diện trợ hồi lại phải về đến, đến rồi. Hay là ở các truyền thông trong mắt, là Manchester United 60 đại thắng thi đấu bên trong tướng bên vua, Newcastle người cũng không đáng giá được nhắc tới. Có điều ở MU người xem ra, bọn họ lại không cho là như vậy đối với Newcastle, cổ động viên Manchester United trong đầu từng có lúc khả năng chỉ có trào phúng chi tử, kỳ gẳng thời đại đại nịch chuyển, là cổ động viên Manchester United phi thường yêu nhắc tới đề tài. Nhưng bây giờ Newcastle, nhưng nhân có thêm một vị thân phận không bình thường đội viên, mà thiếu chịu rất nhiều cổ động viên Manchester United chế nhạo, hẳn chính là tiếp tục duy trì cái nheo kiểu tóc ga lan sớm ít, chính như năm đó chuyển tới nhỉ ký bột như thế Bọn họ lần đầu trở lại Âu Cha Force biểu diễn, đều chiếm được quỷ đỏ fan bóng đá hào không tiếc rẻ tiếng vỗ tay ở đi tới Lưu Cá Sổ sau khi, submit đối với M U nhớ mãi không quên, bởi vì đi quá vội vàng, hắn nói, ta chờ mong cùng. Người ở đó gật mặt, người phải biết ta còn không có cơ hội cùng bọn họ nói gặp lại, đặc biệt là đối với Alex hiệp sĩ. Lần này hắn rốt cục toàn nguyện, cùng một đồng thời đứng ở đã từng dị thường quen thuộc Outra Force trên cỏ, tiếp thu quỷ đỏ fan bóng đá trong lòng yên lặng chúc phúc. Thi đấu bản thân, đối với Cá Sổ một phương tới nói, không cái gì đáng giá nói. Alan Smith làm cho người ta lưu lại ấn tượng, chính là bên trong vùng cấm mạnh mẽ đem môn nạ đầy đổ, sau đó liền có mở ưu cái thứ nhất ghi bàn. Không so với 6 chi dịch, bao nhiêu hỏa tan loại này fan bóng đá cùng cầu thủ trong lúc đó lẫn nhau nhớ nhung tâm tình, hơn nữa Alan Smith cũng chưa chắc yêu thích như vậy khốc liệt báo cáo diễn xuất. Bụt trở lại Old Trafford là không năm ngày mùng ngày 1 tháng 10, lúc đó có điều thua không hay. Mà lần này nhưng thua thương tích đầy mình, khiến người ta tựa hồ không còn tâm tình nói người được, Smith tấm kia thẻ đỏ, tựa hồ chính là tâm tình tốt nhất khắc họa. Smith núi lửa tính khí lưu cá sổ không có nửa điểm đổi mới mùa giải này đã ăn được 8 tấm thẻ vàng cùng một kỷ lục nga hàng hai người hùng cư giải đấu thẻ vàng đầu bằng vị mà cuộc tranh tài này cố gắng là thua đỏ mắt thời khắc cuối cùng cùngst vẫn cùng trọng tài nổ ra cai vã kết quả đem mình lại kéo vào giải đấu thẻ đỏ trong đội hình đi có điều chơi vui chính là hắn ở đi xuống sân địa lúc không có trực tiếp hướng đi ghế dự bị mà là chậm gì gì ở trong sân tà đi rồi hơn nửa vòng sau đó đi tới chết một bên ra trận miệng đường núi quá trình này có chút dài lâu trọng tài chính cùng hai bên đội viên đều nó nhìn sởt sân vận động buổi hồi lữ trình đợi được hắn ra trận địa thi đấu cũng kết thúc Smith lần đầu Outrafort lưu trình, ngay ở như vậy một lần kiêu ngạo rời khỏi sàn diễn trong quá trình hoàn thành, một khắc đó, tựa hồ Alan Smith mới là Outrafort chủ nhân. Hay là, hắn cái này cũng là ở biểu hiện đối với tòa này chính mình đã từng vì đó dục hết phấn chiến quá sân vận động ảnh không muốn đi. Hai bên quỷ đỏ fan bóng đá nhìn thấy hắn đi tới, dồn dập vô tay, tự nhiên không phải ý định ổn nào, quỷ đỏ đã từng đội quân con em, năm ngoái vì là giải đấu thắng lợi kính dân sức mạnh của chính mình, đối với như vậy đại công thần, cứ việc hành vi quái đản điệm, nhưng cổ động viên Manchester United làm sao có thể quên. Nhớ năm đó Mới đến Summit từng đang cùng sao Hem tần thi đấu bên trong bị đối phương đụng phải vỡ đầu chảy máu, nhưng ở đơn giản bằng bó chi sau kế tục thi đấu. Mãi đến tận hiệp 2 tức ra đem hắn thay xuống sân đồng dạng, đám cổ động viên Manchester United càng sẽ không quên năm đó Summit vì ram giữ ly vở bonus chân của mình hai nơi bẻ gãy, hình dạng vô cùng thê thảm, nhưng cái này ngạnh hãn vẫn cứ cắn răng gắng gượng vượt qua, trở lại sau còn ở đối với Roma 71 đại thắng bên trong đóng vai Ten chốt nhân vật, thêm vào vì là đội bóng liệu mạng tác phong, cổ động viên Manchester United lại đối với hắn không tôn kính. Khi đó, liền khiến mọi người lưu lại một cái, thuần đàn ông. Tổn thượng. Đương nhiên, nước Anh fan bóng đá hay là càng yêu thích gọi hắn là ngành hán. Alan chính là như vậy một vị động năng mười phần, không cho phép chính mình trở thành vai phụ nhân vật, đã từng bởi vì bị thương mà 13 tháng không cách nào đá bóng hắn, biết rõ sân bóng cùng fan bóng đá đối với hắn sức hấp dẫn, hắn đi tới lưu sau, đã từng hưng phấn nói lưu cá sở như hắn hiệu lực lúc lịt, trong thành thị duy nhất nghề nghiệp câu lạc bộ, cảm xúc mãnh liệt vạn phần, cổ động viên, 100% kinh điện sân vận động bầu không khí, trên đường cái fan bóng đá xuyên đều là câu lạc bộ. Quần áo. Ta tình nguyện nhìn thấy 52.000 tên fan bóng đá cùng kêu lên đối với ta cũng không muốn phải nhìn tháng 5 năm 2000 tầm yên tính chỗ trống, không ai yêu thích loại này chống rông cảm giác. Đương nhiên, thời gian dài bị thương cũng làm cho sở mít hiểu được đá bóng vui sướng, so với đơn thuần truy đổi nhà giàu càng muốn để cho mình say mê rất nhiều, nếu như ta còn ở MU, khả năng còn có thể một mùa giải đá cái 20 cuộc tranh tài, lấy thêm cái giải đấu huy chương hoặc là tiến vào cúp Fá trận chung kết, nhưng như vậy cuộc đời có thể duy trì bao lâu đây. Khi ta gãy xương lúc, ta liền tự mình nghĩ được rồi, nếu như còn có thể đá, ta liền đá đơn giản điểm bóng đá thôi. Đối với cổ động viên Manchester United cùng với trước các đồng đội bắt chuyện đã đánh được Smith tâm nguyện đã đạt thành, ở sau này 5 tháng bên trong, Smith chỉ sẽ chọn một ít không phải nhà giàu đội ngũ tiếp tục hiệu lực, này không phải làm đạo binh, đây là 13 tháng nằm ở trên giường bệnh đại triệt đại ngộ đương nhiên, đối với quỷ đỏ các cổ động viên tới nói, Alan Smith dù sao chỉ là một cái quá khách mà thôi. Hiện tại quỷ đỏ ra chủ nhưng là mồ nạ chờ một đám không thể cản phá các ngôi sao bóng đá đang cùng nịu cá sổ sau cuộc tranh tài, mượn lại liên tục lấy hai cái 20 phân biệt đem dễ định cùng hoạt mụ chém xuống dưới ngựa ở giải đấu cùng Chamty onlit hai cái trên sàn thi đấu liên tục 30 trận bất bại chứng minh quỷ đỏ đúng là không ai có thể ngăn cản. Chương 760 Sao đi hành trình? Chương 760, Sao đi hành trình ở thứ 7 cùng oặt mù giải đấu sau khi kết thúc, Manchester United liền đến một lần đường giải phi hành. Bọn họ không phải là đi quốc gia khác đánh trang đi Only League khách cuộc tranh tài, mà là đi tham gia một hồi thi đấu theo lời mời. Đúng, cứ việc hiện tại nằm ở giải đấu trong lúc, cứ việc cuối tuần sau thì có một hồi giải đấu, nhưng MU câu lạc bộ vẫn là vì kiếm lợi bổng lộc mà để cả đội vượt qua biển cả đi tới sao đi đối với câu lạc bộ quyết định này, đội bên trong một ít các cầu thủ là hơi có chút vi tử. Dù sao, Noel Ma Quỷ lịch thi đấu vừa mới mới vừa kết thúc. Các cầu thủ thể năng vừa vận nằm ở một cái thu lũng. Hiện tại thật vất vả có một cái tuần này không có thi đấu nghỉ ngơi cơ hội, nhưng không được không bay đi Saudi đánh một trận hoàn toàn không cái gì cần phải thi đấu đương nhiên, các cầu thủ nói trắng ra chỉ là vì là câu lạc bộ làm công. Mà cái này cũng là ở công việc của bọn họ trong phạm bay. Bởi Saudi phương diện yêu cầu MU nhất định phải để toàn bộ chủ lực đi tới Saudi, vì lẽ đó mở ngoại trừ mấy cái thương bệnh cầu thủ bên ngoài toàn đội đều bay đến Saudi. Bay đi Saudi Arabia sau, đi bản thứ hai bọn họ đem ở dị giải tham gia một hồi hữu nghỉ thi đấu. Có người nói cuộc tranh tài này chuyên môn hiến cho sao đi nổi danh tiền đạo An Zaba, 35 tuổi hắn dự định đá một hồi đủ thể diện cáo biệt thi đấu, người đi liền chuyên môn vì hắn mời tới MU, đối với nghề nghiệp cuộc đời lúc nguy hoàng nhất cũng chỉ có thể ở nước Anh cấp 2 giải đấu, Glover Thompson hiệu lực hắn tới nói, này không thể nghi ngờ là ra tay to lớn nhất cảm tạ cử chỉ. Cuộc tranh tài này đem ở Phạ Quốc Vương sân thể dục tiến hành, tuy rằng tòa này sân thể dục có thể chứa được 7 vào người, ở Hoang vắng vùng trung đông khu vực cũng coi như là một đại kỳ cảnh, nhưng vé vào cửa đã bán ra hết sạch đương nhiên. Sở dĩ mở U Câu lạc bộ như thế nóng lòng với cuộc tranh tài này có thể không phải là bởi vì bọn họ đối với An Dạc Bạ có bao nhiêu xung tính, mà là hoàn toàn hướng về phía sau đi Phương diện mở ra 1 triệu bảng Anh lệ phí di chuyển đi. Còn đối với tờ Giờ Mi ở Lít Liên minh quan chức tới nói, cái này cũng là một lần không sai thí điểm, bọn họ đang lo lắng năm 2010 lần thứ 2 bán ra hải ngoại tiếp sóng tạm thời, có thể mỗi mùa giải đem một hồi tờ Giờ Mi ở Lít thi đấu sắp xếp ở hải ngoại, đặc biệt viên đông, lấy tiến một bước mở rộng tờ Zer Mi ở Lít toàn cầu sức hiệu triệu. Nếu như tất cả thuận lợi, MU đem ở nước Anh địa phương thời gian thứ 3 sáng sớm trở về, nói cách khác hoàn toàn chính là kiếm bọn đường ngắn bổng lộc mà đi sao đi. Ferguson biểu thị, lần này Lữ trình sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhật giải đấu đánh hộ tập dượt thi đấu. Hắn nói, hắn cho rằng lần này Lữ trình đối với chúng ta không có tổn hại, có thể để đội viên đi ra ngoài, ở ấm áp khí hậu dưới vấn luyện thi đấu một hồi, cũng tốt vô cùng. Hơn nữa chúng ta sau khi trở lại, còn có lượng lớn thời gian chuẩn bị chiến đấu đây. Ở đến đả sạt sau khi, mụ nạ cùng các đồng đội cũng cảm giác được Ferguson trong lời nói đạo lý. Chỉ ít, Saudi cũng không có bọn họ tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ngược lại, Nơi này ấm áp khí hậu, để các cầu thủ cảm giác rất là thích khí có thể tạm thời thoát đi nước ánh tối tăng khí trời, hưởng thụ vùng trung đông ánh mặt trời nóng bỏng để các cầu thủ rất nhanh quên trước đây không vui ở tại bọn hắn đến đạ sắt lúc chịu đựng đến đường hẻm hoan nên cục diện càng làm cho bọn họ cảm giác được đám cổ động viên Saudi như tình. Trong này thân là châu Á, đồng thời cũng là Manchester United bên trong số một ngôi sao bóng đá mùa nạ tự nhiên lại là tối được vây đỡ người. Xuống máy bay lúc, nhìn thấy đám cổ động viên Saudi trong tay cầm chính mình Africa, la lên tên của chính mình lúc, liền ngay cả mùa nạ cũng hơi kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ở á Dập khu vực cũng sẽ như vậy được hoan nên. Mộ Na cũng không suy nghĩ một chút, bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, hầu như là xuất hiện ở thế giới mỗi một góc. Mà chính hắn thì lại lại là này một hạng vận động bên trong người tài ba, có thể không chút nào nói quyết đại, nơi có người thì có hắn cổ động viên. Vì lẽ đó ở nóng lòng với hoạt động bóng đá sao đi chịu đến hoan nên cũng là chuyện đương nhiên. Cùng lần trước mở U Đông Á lưu trình như thế, lần này sao đi hành trình, tuy rằng thời gian ngắn, thế nhưng đội bóng hành trình lại bị đủ loại hoạt động thương nghiệp cho lấp kín. Căn bản không có cho Mộ Na cùng các đồng đội cảm thụ á dập khu vực phong quang cơ hội. Theo Mộ những này thương mại hoặc cái kia quả thực so với muốn hắn đá tràng trận bóng còn mệt hơn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ý nghĩ chính là nhanh lên một chút đem trận đó thi đấu theo lời mời đá rơi xuống, sau đó về nước anh đi. Dù cho lúc này nước Anh khí hậu còn lâu mới có được Saudi thư thái như vậy. Thật vào lần này Saudi hành trình chỉ có không tới 3 ngày thời gian, vì lẽ đó rất nhanh sẽ nên đón lần này chủ đề, dập bạ cáo biệt thi đấu. Saudi Arabia địa phương thời gian 21 ngày 2000, Saudi chuyển kỳ ngôi sao bóng đá dập bạ cáo biệt thi đấu ở lợi phạ Quốc vương sân bóng tiến hành. Trận này nắm giữ siêu sao tập hợp quỷ đỏ MU tham gia thi đấu để cả tòa sân bóng không còn chỗ ngồi. Thậm chí Saudi Quốc Vương đều tự mình đi tới sân bóng quan sát ở này chẳng trận đấu bắt đầu trước, sân bóng người chủ trì trước tiên đơn giản giới thiệu một chút dập bạ cuộc đời, 35 tuổi dập bạ đại biểu Saudi đã tham gia 4 lần lượt cuộc, cũng đánh vào 3 bóng. Ngoại trừ năm 2001 vì là họ phệ hẹp tần đá 4 trận thi đấu ở ngoài, nghề nghiệp cuộc đời từ năm 1988 lên đến nay đều hiệu lực với An hỷ lần đội. Là Saudi giới bóng đá siêu sao huyền thoại. Tuy rằng cuộc tranh tài này trên danh nghĩa nhân vật chính là dập bạ, thế nhưng là mộ nạ cùng hắn các đồng đội xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm, liền rất tốt giải thích, Huyên Tân vật chủ, cái tử ngữ này ý tứ Hiện trường hoan hô cùng tiếng gieo họ tựa hồ toàn bộ đều ở vì bọn họ vang lên. Trong đó, Mộ nạ càng là đặc biệt là được hâm nên. Còn ở lúc trước làm nóng người thời điểm, hắn mỗi một lần sút bóng liền đều có thể gây nên hiện trường các cổ động viên từng trận hoan hô. Tựa hồ chính là, báo lại, cổ động viên Saudi Huái, làm lần đầu ra sân Mộ nạ mở màn không tới 5 phút liền dùng một cước 35 mét có hơn đại lực sút xa thử thách một hồi sau đi một vị khắc chuyển ứng kỳ ngôi sao bóng đá, Gol thần Mang Á Hư Á tuy rằng Mang Á Hư Á từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng tập trung sự chú ý hắn vẫn là đem Mộ Na sút xa tha ra sảng ngang. Trên khán đài lập tức vang lên trỉnh tiếng vỗ tay. Vừa là đưa cho Mộ Nạ cũng là đưa cho làm ra đặc sắc cứu thua mang á ứ á cùng năm đó đi châu Á đánh thương mại thi đấu giương như thế, Mộ Nạ cùng các đồng đội tựa hồ cũng chưa hề đem này cho rằng một hồi chân chính thi đấu, mà là là một người biểu diễn sân khấu. Vì lẽ đó, Manchester United đã sắp phối hợp cùng đẹp đẽ động tác liên tiếp xuất hiện. Biểu hiện như vậy tự nhiên là vì bọn họ thắng được một cái cả sảnh đường thải. Mà đối thủ của bọn họ, ngày hôm nay đội chủ nhà An Hỉ lần nhưng thay đổi sao đi bóng đá bình thường dây dưa dài dòng, có hoa không quả tắc phong, đánh tới thực dụng bóng đá ở kinh nghiệm phong phú giặc bạ dẫn dắt đi lợi dụng phản kích cho Manchester United mang đến mấy lần phiền toái không nhỏ. Phút thứ 17 thời điểm, bọn họ càng là lợi dụng Manchester United phòng thủ một lần sai lầm may mắn đạt được rất trước. Vừa lúc Tapni sút xa đánh vào Ferdinand trên người phát sinh độ lệch, đã lừa gạt Van der Sar, đạn tiến vào khung thành. Tuy rằng thu rồi đối phương tiện, nhưng cũng không có nghĩa là MU liền nhất định phải liệu lĩnh bị nước Anh truyền thông thóa mạ nguy hiểm mà nhường thua bóng. Vì lẽ đó, mất bóng sau, Manchester United lập tức tổ chức nổi lên hùng manh phản kích. Vẹn vẹn dùng 8 phút, một nạ chọt khe bóng liền xé ra An Hỉ chạy tới, đem bóng dung đưa vào mạng á bảo vệ khung thành điểm số biến thành 1 Tại đây cái ghi bản sau khi không bao lâu, Ferguson liền hoàn thành rồi bản cuộc tranh tại lần thứ nhất thay đổi người. Tức ra hành động này rõ ràng gây nên hiện trường fan bóng đá bất mãn, phải biết lúc này thi đấu mới tiến hành rồi không tới nửa giờ đây đang nhìn đến cái thứ nhất bị thay đổi cầu thủ là thủ môn Van der Sa sau khi, hiện trường các cổ động viên mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ dùng giá cao đi tới hiện trường không phải là chỉ vì xem các ngôi sao bóng đá đá cái hai mươi mấy phút mà thôi, làm sao cũng đến một hiệp bóng đi. Ferguson lần này thay đổi người cũng nhắc nhở mô nạ cùng các đồng đội, trong bọn họ đại đa số người đều chỉ có một hiệp biểu diễn thời gian mà thôi. Bởi vậy, bọn họ đều ở nắm chặt thời gian là hiệp 2 lên sân khấu thay thế bổ sung cùng tuổi trẻ các cầu thủ kéo đại ưu thế. Phút thứ 33, ZJFC mở ra phạt góc sau khi, Mộ Na liền dường như thiên ngoại phi tiên như thế ở an nghỉ lẫn đội bên trong vùng cấm nhảy lên thật cao, đem bóng mạnh mẽ đập vào bọn họ không thành đội bóng của sao đi phòng không năng lực xác thực không ra sao, không nên quên bọn họ đội tuyển quốc gia đã từng ở gật cục trên bị đội tuyển Đức trên không ngoành tác tặng cái bóng đây. Vì lẽ đó Mộ Na cái này ghi bàn có vẻ rất dễ dàng. 21 cứ việc là chính mình không thành bị công phá. Hiện trường các cổ động viên vẫn là vì là Mona đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, để Mona phản phất cảm giác mình mới là sân nhà tác chiến. Hiệp 1 kết thúc trước, Juni lại lợi dụng chính mình thân thể cùng tốc độ mạnh mẽ xé ra sao đi đội hàng hậu vệ, đem một hiệp điểm số khóa chặt vì là 31 ở Mona cùng các đồng đội về phòng thay đồ trên đường, trên khán đài chuyển đến đám cổ động viên sau đi không muốn tiếng tiêu gạo. Bởi vì bọn họ rõ ràng, dưới nửa giờ, Manchester United bên trong phần lớn ngôi sao bóng đá phòng trừng đều muốn xuống sân nghỉ ngơi quả nhiên 2 ng Do bị nổ cùng Ferdinand các đội bóng tuyệt đối chủ lực liền dồn dập bị thay đổi. Tuy rằng hiệp 2 mở trong trận vẫn cứ có thương tích rũ trở lại bác gì xung như vậy châu Á ngồi sao bóng đá. Thế nhưng hắn ở đám cổ động viên sao đi trong mắt hiển nhiên cùng môn hạ không ở cùng một cấp bậc trên ít nhất, bọn họ là không có vì là bác gì xung bất kỳ lần nào biểu hiện mà điên cuồng. Mà hiệp 2, mở thay thế bổ sung cùng tuổi trẻ các cầu thủ tuy rằng biểu hiện so với lực lượng chính càng tích cực, thế nhưng thực lực của bọn họ dù sao còn hơi kém hơn không ít. Vì lẽ đó đội chủ nhà cơ hội rõ ràng tăng hơn nhiều. Hiệp 2 mở màn không tới 10 phút Vậy đi bên trong vùng cấm một lần soạt bóng liền người dẫn bóng phóng tới Saudi tiền đạo. Trong tài chính lập tức nắm lấy cái này, cơ hội phán phạt một cái penalty. Tuy rằng cái này penalty có rõ ràng tranh luận, thế nhưng mở ưu các cầu thủ đều không có biểu thị ra bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại, bên sân Ferguson còn lộ ra một mặt lý giải mỉm cười. Làm cuộc tranh tài này chân chính nhân vật chính, dập bạc việc đáng làm thì phải làm đứng ở bóng trước. Vị này Saudi siêu sao huyền thoại cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người đem quả bóng đưa vào Manchester United không thành, vì chính mình trận này cáo biệt thi đấu thêm lên phi thường tốt đẹp một bút. Hiệp hai nửa phần sau Trọng tài chính lại đưa cho An Hỷ lên đội một cái penalty cơ hội. Hiển nhiên, hắn hy vọng ở Dạp Bạ sớm bị thay đổi trước lại cho hắn một lần ghi bản cơ hội. Có điều, lần này Dạp Bạ nhưng từ chối chủ đá penalty, đem cơ hội nhường cho đội Hữu ở hắn đội Hữu một lần là xong tỷ số san bằng sau khi, bên sân trọng tài thứ tư liền dơ lên thay đổi người nhắn hiệu. Dạp Bạ bị hắn đội Hữu thay xuống sân. Hắn cái kia không tính là huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời liền đem vào thời khắc này tìm tới dấu chấm tròn. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều đứng lên vì là chính bọn hắn siêu sao huyền thoại đưa lên tiếng vỗ tay. Mỗ cùng các đồng đội cũng phi thường cho mặt mũi đứng lên vỗ tay. Theo Mộ Na, mặc kệ nghề nghiệp của hắn cuộc đời huy hoàng hay không, một cái đem tính mạng của mình Hoàng kim kỵ đều hiến cho bóng đá người đã đáng giá to tính. Hơn nữa Dập Bạ vừa nãy từ chối chủ phạt thứ 2 Bernardi cách làm, cũng làm cho Mộ Na đối với vị lao tướng này nhiều hơn mấy phần hào cảm. Dập Bạ mắt đỏ không hướng về toàn trường các cổ động viên vất tay ra hiệu sau khi, liền đi tiến vào phòng thay đồ. Lại một cái cầu thủ rời đi hắn yêu quý sân bóng, đương nhiên, ly biệt cũng không phải là vĩnh viễn. Chương 761. Trung Quốc Tâm. Chương 761. Trung Quốc tâm. Cuối cùng, trận này thi đấu theo lời mời liền lấy 33 hòa khí kết cục. Vậy đại khái là trận đấu giao hữu hoàn mỹ nhất điểm số, 6 cái ghi bàn đẹp cuộc tranh tài này trang điểm thành một hồi ghi bàn đại chiến. Mà thế hòa kết quả, để bỏ ra tiền người sao đi có thể thật thật là cao hứng một quãng thời gian, Manchester United không đến nỗi quá mất mặt, càng quan trọng chính là bọn họ mang về bút lớn bằng Anh. Liên như vậy, MU mỏ tiền lưu trình xem như là kết thúc, đội bóng lại sẽ trở lại trong nước đi ứng đối đón lấy một quãng thời gian giải đấu cùng Cup FA thi đấu. Mà Champions League vòng nọ cuộc đá với tình huống rút thức cũng đem bắt đầu, MU chiến lư trình cũng đem một lần nữa khai hỏa. Ngay ở mồ nạ thu dọn thật hành trang chuẩn bị theo đội đồng thời trở về nước Anh thời điểm, khách sạn trong tivi tin tức một tin tức nhưng hấp dẫn mồ nạ quan tâm. Tuy rằng không hiểu tiếng á dập, thế nhưng trong tivi một ít hình ảnh lại làm cho mồ nạ ngừng hạ thủ bên trong sự tình ở sao đi vẫn là trời nắng trang trang thời điểm, trong tivi cái kia quốc gia nhưng là tuyết trắng mê mang. Nguyên bản có thể cho các nông dân mang tới một người được mùa năm, có thể cho đám trẻ con mang tới một người trêu trọc thiên địa tuyết trắng nhưng cho trong tivi cái kia quốc gia mang đến một hồi thai nạn khổng lộ. Ngăn chặn đường cái, bị ép vỡ phong ốc, đổ đi cột điện cùng điện tháp, này từng cái từng cái hình ảnh cũng không khỏi khiến người ta lo lắng lên cái này quốc gia nhân dân. Từ những ngày trong hình lõ mặt ra vàng, tóc đen cùng mắt đen người mồ nạ liền có thể kết luận, này nhất định là đến từ Trung Quốc. Cứ việc ở ngoại quốc người xem ra, Đông Á Trung Quốc cùng Nhật Hàn người xem ra đều dài như thế phương đông mặt. Thế nhưng người Trung Quốc nhưng nhất định có thể đem chính mình người trong nước cùng cái kia hai nước người phân chia ra. Đây là một loại trời sinh trực giác. Từ nhỏ ở nước ngoài sinh trưởng mồ nạ cũng đồng dạng có loại này trực giác Sau đó mấy người tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới tiếng Trung càng là khẳng định bộ nạ suy đoán tổ quốc chính đang gặp thai nạn sao? lúc này mô nạ tâm tình cùng hết thể nhìn thấy những này hình ảnh hải ngoại người hoa như thế đối với tổ quốc tràn ngập lo âu và quan tâm lập tức lợi dụng khách sạn bên trong gian phòng máy vi tính mở ra một cái chính mình dĩ vãng dùng để hiểu rõ trong nước động thái trang web môạ khỏe mạnh hiểu rõ một phen trận này Trung Quốc phía 500 năm khó gặp một lần viết hai. hiểu rõ xong sau khi mùa nạ rất là đau lòng hắn hiển nhiên cùng trong nước đáng người như thế Không nghĩ tới ở Tổ quốc ở nên đón đem lựa điện cốt sử sách một năm thời gian, nhưng phải trước tiên nên đón như vậy một hồi to lớn tai họa. Hay là đây chính là thiên tướng hàng chức trách lớn cũng đi. Dạ Bợ Tổ, an bài cho ta một hồi, ta nghĩ về chuyến Trung Quốc. Xem tới đây, Mộ nạ lập tức bấm giảo bỏ tổ điện thoại. Cái? Cái gì? Ngươi hiện tại muốn đi Trung Quốc? Lẽ nào ngươi đã quyền, ngươi hiện tại nhưng là ở mùa trại bên trong, mà không phải kỳ nghỉ sao? Giả Bợ Tổ tiếp cú điện thoại, nghe được Mộ Na lời nói sau khi hiển nhiên bị sợ rồi. Ở trong mắt hắn, Mộ Na nhưng là cái chuyên nghiệp đến không thể lại chuyên nghiệp cầu thủ. Muốn hắn ở bận rộn mùa giải bên trong quân nhân đảo ngũ đi làm chuyện khác, nhưng là rất khó. Lần này hắn lại chủ động nói ra: "Hừ, ta nhất định phải trở lại, ngươi liền an bài cho ta một chút đi." Mỗ nạ khi nghe đến rảo bợ tổ lời nói sau khi, cũng đột nhiên nhớ tới chính mình còn phải đá giải đâu đây, nhưng cũng chỉ là thoáng do dự một chút mà thôi, ý nghĩ của hắn cũng không nhúc nhích điêu, chỉ là hắn nên cân nhắc cùng sơ Alet tức ra đi suy nghỉ một ngày. "Hả, vậy cũng tốt. Vừa vận ta mùa đông chuyện nhượng sự tình cũng hết bận, liền lấy sạch cùng ngươi chuyến ngươi tổ quốc đi. Làm chủ nhà, ngươi có phải là nên cố gắng chiêu đãi một hồi ta đây?" Giảo Bợ to bất đắc dĩ gật đầu nói, "Con chuẩn bị nhân cơ hội gõ mổ nạ một bút, chỉ là hắn hiển nhiên chọn sai rồi thời gian." Mỗ nạ chỉ là ừ một tiếng liền ngẩng rồi điện thoại, đầu bên kia điện thoại Giảo Bợ to nhưng là đầu góc mơ hồ. Tiểu từ này đến tột cùng làm sao? Ngẩng rồi điện thoại sau khi, Mỗ nạ liền đi thẳng tới Ferguson gian phòng ở cửa thoáng do dự một lúc sau, Mỗ nạ vẫn là gõ xuống đi. "Đến rồi, xin chờ một chút." Bên trong đi ra Ferguson cái kia không chút nào giản mua âm thanh. "Mỗ nạ, ngươi có chuyện gì không?" Mở cửa nhìn thấy là Mỗ nạ, Ferguson rõ ràng ngẩn người một chút. Bởi vì hắn cái này thái tướng nhưng là rất ít chủ động tới tìm hắn. Thủ lĩnh, ta nghĩ, ta đến cùng ngươi xin nghỉ một ngày. Tuy rằng Ferguson lúc này cũng không có bày ra dĩ vãng ở phòng thay đồ bên trong tấm kia tượng băng giống như mặt, thế nhưng Mộ Na nhưng vẫn là có vẻ hơi sốt sắng. Xin nghỉ. ngươi đi vào, chúng ta ngồi tầng đâu? Mộ nạ cái này đến nay ngoại trừ trận đó thua trận quốc liên đoàn bên ngoài duy trì toàn cần người sắt lại tìm chính mình xin nghị, Ferguson ý thức được sự tình tầm quan trọng. Đúng, thủ lĩnh, ta đến về nước một chuyến. Ở hướng về trong phòng đi trên đường, Mộ liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Theo ta được biết, mẹ ngươi cùng con gái đều ở Manchester, mà thê tử của ngươi không phải cũng ở châu Âu sao? Ngươi về bờ Gia Diệu làm gì? Ferguson đầu tiên là ra hiệu mồ nạ ngồi xuống, sau đó chính mình lại ngồi ở gian phòng trên ghế sofa hỏi. Không, thủ lĩnh, ta không phải về bờ Gia dưu ta là về Trung Quốc. Mồ nạ nghe được Ferguson lời nói sau khi, xem chống bỏi như thế lắc đầu nói rằng. Khi, về Trung Quốc? Nha, có chuyện gì? Thuận tiện cùng ta nói một chút sau. Ferguson lúc này mới nhớ tới mồ nạ cái kia bờ Gia Diệu quốc tịch trên còn bao trùn hắn người Hoa kia thân phận đây Nghe được Ferguson câu hỏi sau khi, Mộ Na đem Trung Quốc phát sinh 100 năm khó gặp tuyệt hai tin tức nói cho Ferguson. "Ừ, xảy ra chuyện như vậy thật làm cho người tiếc nuôi a. Có điều thai họa đã phát sinh, ngươi trở lại e sợ cũng là chuyện vô bổ chứ. Hay là ngươi có thể thông qua quyền tiền phương thức đi chợ giúp người những đồng bào? Đương nhiên, nếu như nếu cần, ta còn có thể thông qua câu lạc bộ tổ chức trong đội quân tiền, đi chợ giúp bọn họ. Ngươi biết đến, đội bóng cần ngươi." Ferguson sau khi nghe, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Phát sinh tai nạn tóm lại không phải tốt có điều hắn vẫn không thể tiếp thu chính mình đội bóng sắp sửa ở sau đó một khoảng thời gian bên trong mất đi mồ nạ sự thực. Hiển nhiên, hắn biết rõ hiện tại nạ đối với MU tới nói ý vị như thế nào. "Không, thủ lĩnh, quên tiền ta là nhất định sẽ quên. Có điều ta càng hy vọng mình có thể trở về một chuyến, lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, hô hào càng nhiều người quân tiền, đồng thời cũng cho thai khu những đồng bào đưa đi chính mình của Vũ. Ta nghĩ, bọn họ cần ta. Ngược lại không là nạ tự phụ, chỉ là hắn hy vọng có thể thông qua sức ảnh hưởng của mình đi vì là thai khu các bằng hữu mang đến càng to lớn hơn trợ rút cho tới thi đấu." Nếu như nếu cần, ta thậm chí có thể ở cuối tuần trước chạy trở về tham gia đối với hội tụ của giải đấu." Mộ nạ lời nói này tuy rằng có chút thỏa hiệp ý vị, nhưng cũng càng kiên định cho thái ý nghị của hắn, đó chính là hắn nhất định phải trở về một chuyến. Ferguson hiển nhiên cũng cảm nhận được Mộ nạ kiên định, hắn thoáng suy nghĩ một lúc sau, liền gật đầu nói, "Được rồi, Mộ nạ. Ta nghĩ ta không nên ngăn cản cầu thủ của ta đi yêu nước, ngươi liền đi thôi. Cuối tuần trận này giải đấu ngươi cũng không cần chạy về. Ta cũng không muốn cầu thủ của ta kéo về bại thân thể ở trên sân bóng lừa mạng. Ngươi chỉ cần ở tuần sau cup f trước chạy về là được. Cảm tác ngươi, thủ lĩnh." Nghe được Ferguson không chỉ đáp ứng rồi chính mình suy nghĩ, thậm chí cho mình đầy đủ thời gian sau khi Mộ Na cảm kích nói rằng: "Ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta đáp ứng ta một yêu cầu." Ferguson cười cợt nói rằng: "Yêu cầu gì?" Ngài chỉ để ý nói. Mộ Na ngược lại cũng rất thoải mái, bởi vì hắn rõ ràng huấn luyện viên yêu cầu khẳng định sẽ không quá đáng. "Ta hy vọng ngươi ở Trung Quốc sau khi trở về vẫn là cái kia không gì không làm được ngươi, thế nào?" Ferguson đưa ra hắn yêu cầu. Hiển nhiên, hắn rất lo lắng Mộ Na lần này về nước sẽ ảnh hưởng đến về đơn vị sau khi trận thái. "Không thành vấn đề, thủ lĩnh." Mộ Na gật, gật đầu khẳng định đáp. Liên như vậy, xin mời được rồi, Giả Mộ Na liền cùng đội bóng ở Saudi tách ra. Manchester United một nhóm trở lại nước Anh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần giải đấu, mà Mộ Na thì lại ở Saudi cùng Giảo Bợ Tổ hội hợp sau khi đồng thời trở lại Trung Quốc. Giảo Bợ Tổ lúc này hiển nhiên cũng rõ ràng Mộ Na tại sao phải về Trung Quốc. Vì lẽ đó, hán trợ giúp Mộ Na liên hệ một chút giúp Nạn Thiên Thai hoạt động. Biết được người hoa bóng đá siêu sao Mộ Na muốn tới tham gia giúp Nạn Thiên Thai hoạt động, những người tổ chức người tự nhiên là nâng hai tay tán thành. Những này giúp Nạn Thiên Thai trong hoạt động, chủ yếu nhất chính là hai đại dạ hội. Một đại tổ chức người là ở trong nước địa vị tương đương với đài truyền hình quốc gia Trung ương Đài, khác một đại nhưng là lần này gặp thai họa nghiêm trọng nhất tỉnh Hồ Nam TV đại tổ chức. Chân chính trở lại trong nước, Mộ nạ mới có thể rõ ràng cảm nhận được lần này tuyết thai có cỡ nào nghiêm trọng. Các phương tiện truyền thông lớn đăng báo đạo đều là thai khu tình huống. Từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình con số để mặc dù là làm người nước ngoài giáo bợ tốt đều cảm thấy phi thường trầm trọng, chớ nói chi là Mộ nạ cái này hại ngoại tiêu bảo. Trung ương Đài giúp nạn thiên thai dạ hội nhạc trưởng là một vị Trung Quốc quốc tế cấp đạo diễn chương nghệ Giới diễn viên bên trong không ít minh tinh cũng dồn dập dự hợp đồng thời hùng hồn giúp tiền. Thế nhưng này đại giả hội trên được quan tâm nhất nhưng không thể nghi ngờ là truyền từ đi chạy tới mùa nạ. Ta là ở đi đá thi đấu theo lời mời thời điểm mới biết được tin tức này. Biết trong nước tao ngộ sau thai nạn, ta lập tức hướng về huấn luyện viên xin nghỉ trở lại. Ferguson tiên sinh đối với ta cách làm phi thường lý giải cùng chống đỡ, đồng thời biểu thị hắn đem ở trong đội vì là lần này tuyết hai mà khởi sướng quá tiện. Mẹ ta khi biết tin tức này sau khi cũng là phi thường đau lòng. Đáng tiếc mang theo tôn nữ ở Manchester hắn không tiện lắm lại đây. Có điều nàng đối với ta về nước cách làm cũng rất lạ chúng đỡ. Ta người ở bên cạnh cũng làm cho ta hướng về thai khu những đồng bào đưa tới chân thành chúc phúc. Ta cũng hy vọng thai khu các bằng hưu có thể vững cảm đối với lần này thai nạn, các ngươi phải tin tưởng, chưa từng có không đi khảm. Các ngươi cũng không cô độc, toàn quốc thậm chí là toàn thế giới người Hoa cùng với bạn bè nước ngoài môn đều đang quan tâm các ngươi, đồng thời nỗ lực hướng về các ngươi cung cấp trợ giúp. Chúng ta nhất định có thể xông qua cái cửa ải khó khăn này. Đồng thời, ta cũng ở nơi đây hô hào hết thể có năng lực các bằng hữu, mặc kệ là ra tiền vẫn là sức lực, đều đem hết toàn lực đối với Thái khu các bằng hữu dâng ra các ngươi hãi tâm. Vì bọn họ ở lạnh giá băng tuyết bên trong đưa đi ấm áp, để bọn họ nắm giữ chiến thắng thai nạn tự tin. Đúng, cửa này, chúng ta nhất định có thể xung qua. Mỗ nạ ở dạ hội trên phát biểu này, một fan không có hoa lệ từ tạo, nhưng bao hàm cảm tình lên tiếng thắng được hiện trường hết thảy khán giả cùng khách nhiệt liệt tiếng vô tay. Mà lúc đó Tiết Mục bên trong điện thoại quên tiền Tiết Mục lập tức liền nên đón một làn sóng cao trào. Sau đó, ở hiện trường khách quý quên tiền Tiết Mục bên trong, hắn tại chỗ quên gia 500 vạn giờ mở bờ càng làm cho hắn lần thứ 2 trở thành hiện trường tiêu điểm. Phải biết, cái kia quá hội trên, ngoại trừ mỗ nạ bên ngoài Cá nhân quên tiền mấy cao nhất cũng chính là chương nghệ nưu 15 vạn giờ mở bờ mà thôi. Tuy rằng Mộ nạ chính mình cũng không có bất kỳ khoe giàu cùng so sánh trong lòng, thế nhưng hắn hùng hồn vẫn để cho hắn thắng được hết thể quan tâm này đại dạ hội người hào cảm. Có lẽ sẽ có người nói, này có điều chỉ là hắn mấy chu tiền lương mà thôi. Nhưng Mộ nạ nhưng hay là dùng hắn hành động của chính mình hướng về nhân dân cả nước cùng với toàn thế giới người Hoa môn làm ra một cái đại biểu. Tại đây đại dạ hội trên, Mộ Na vẫn cùng hắn ở trong nước vì là không nhiều bằng hưu Cao viên viên có một cái tình cờ gặp gỡ. Có điều, tại đây cái căng thẳng thời khắc, Hai người chỉ là đơn giản dò hỏi một hồi lẫn nhau tình trạng gần đây, cũng không có gần một bước giao lưu. Cao viên viên cũng không có cơ hội tận nàng người chủ địa phương, bởi vì Mỗ Nạ hầu như là không ngừng không nghỉ bay đi hắn chạm tiếp theo Hồ Nam. Hồ Nam một nhóm có thể nói là gian nan và phần, bởi liên tục băng tuyết khí trời, Hồ Nam giao thông gần như bại liệt. Mỗ Nạ cớ đệ nhất ban máy bay lẽ dàn nên bay thẳng Hoa Cúc sân bay, nhưng bởi vì sân bay tuyết động, mà không thể không thay đổi hạ xuống địa phương, chuyển hàng Vũ Hán. Không ít giống như Mỗ Nạ lẻ dàn đến đi Hồ Nam tham gia giúp nạn Thiên Thai dạ hội các minh tinh đối mặt cục diện như thế, mỗi một người đều từ bỏ đi tới Hồ Nam dự định. Có điều mỗ nạ nhưng không hề từ bỏ, hắn nhiều lần chuyển ngoặt, một đường cực nhanh ba sau khi, rốt cục vẫn là đổi tới bộ kia dạ hội. Mô nạ đến, để nguyên bản bị từng cái từng cái các minh tinh thả bồ câu hồ nam TV cảm kích không ngớt. Khi hắn xuất hiện ở dạ hội trên thời điểm, cũng làm cho hồ nam nạn dân muôn được cổ vũ thêm mấy lần. Tuy rằng hồ nam bóng đá cũng không phát đạt, thậm chí chỉ có thể lần lượt thông qua thiết quản tỉnh ngoài câu lạc bộ để giải quyết địa phương không có nghề nghiệp đội bóng quân cảnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là hồ nam nơi này bóng đá bầu không khí không tốt. Nay từ mỗ đến ở hồ nam gây nên náo động liền có thể thấy được. Không ít hồ nam các cổ động viên biết cái kia bình thường chỉ có thể từ trực tiếp truyền hình trên nhìn thấy giới bóng đá siêu sao lại liền cùng mình ở cùng một mảnh trên đất thời điểm, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Bởi hồ nam là lần này Tuyết Thhai gặp thai họa nghiêm trọng nhất địa phương, thân ở Thai khu Mộ nạ cũng càng có thể cảm nhận được lần này hai nạn nguy hại tính đêm đó gặp hiện trường trên màn ảnh lớn né qua cái kia một vài bước trong Thai nạn hình ảnh, đêm đó gặp người chủ trì sầu não kể ra một cái lại một cái cảm động Thai khu cố sự thời điểm, dù là Mộ Na như vậy lễ ống cũng mắt điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định chính mình trải qua gian nan tới rồi hồ nam quyết định là cỡ nào chính. Sắc không có thân ở hài khu, là vĩnh viễn khó có thể rõ ràng cảm nhận được nạn dân môn thống khổ. Mấy ngày liền tuyết lớn, mưa tuyết ép các địa lãm, điện tháp, lạnh giá khí trời tạo thành dùng lượng điện mạnh thêm, điện lực cung không đủ cầu, tạo thành bộ phận khu vực đại diện tích mất điện. Rất nhiều nơi thậm chí ngay cả nước cũng đứt bất mất. Có thể tưởng tượng, ở giá lạnh ngày đông, mất đi thủy điện trợ giúp chính là đáng sợ cỡ nào. Ngoại trừ thủy điện ở ngoài, giao thông ảnh hưởng cũng là vô cùng lớn, rất nhiều ra ngoài làm công nông dân công không thể trở về nhà Tết đến, một ít nông dân công không mua được vé xe, hoặc là bởi giao thông hỗn nhân, đúng lúc có vé xe cũng không cách nào về nhà Tết đến đệ rất nhiều một năm hay là mới một lần cùng người nhà đoàn tụ cơ hội nông dân công môn rất là khổ não. Mà Hồ Nam càng là ngưng lại không ít lữ khách. Khoảng thời gian này, quốc vụ viện ôn thủ tướng thậm chí đều không thể không hai lần đi Hồ Nam nhà ga an ủi ngưng lại các lữ khách. Ngoại trừ giao thông, thông tin cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, điều này làm cho một ít không cách nào về nhà người liền cùng người nhà đánh trên một cú điện thoại đều trở thành một loại xa xỉ. Những thứ này đều là mụ nạ trước không có cách nào tưởng tượng đến. Mụ nạ đem những này bi thống đều hóa thành hành động, ở một phen cảm động lòng người cổ vũ cùng hô hào sau khi, nạ lần này càng là trực tiếp ra 2 triệu euro tương đương trở mở bờ gần 20 triệu khoản tiền kết sổ. Nhìn trên Đài Mộ Na cái kêu bao hàm thâm tình dáng vẻ, cùng với hùng hồn giúp tiền dáng vẻ. Hồ Nam hai khu nhân dân hiển nhiên là được cổ vũ thêm mấy lần. Mộ nạ những này xuất phát từ nội tâm hành vi cũng làm cho hắn ở trong nước danh tiếng được lại một lần nữa thăng hoa. Mặc dù là Olympic sắp xảy ra, Lưu tưởng cùng Diêu Minh như vậy ở Olympic trên bị mang nhiều kỳ vọng độ Hot Cassio sao danh tiếng cũng đều bị Mộ Na che xuống đây là để Mộ nạ dự liệu không kịp, nguyên bản liền đối với Mộ Na đổ xô tới các nhà quảng cáo nhà môn càng là điên cuồng tìm tới Mộ Na điều này làm cho Mộ buồn phiền không ngớt. Hắn thẳng thắn để giáo bợ tổ từng cái từ chối những lời đại ngôn mời. Tuy rằng giáo bợ tổ nhìn này một phần phân kết sù hợp đồng bay đi, thực sự là tâm thương yêu không dứt, nhưng hắn vẫn có thể lý giải mồ nạ tâm tình. Có điều, không khéo hắn ở từ chối các thương gia thời điểm cũng chưa hề đem lại nói chết, mà là chỉ rõ hiện tại là ở phi thường thời cơ. Mộ nạ chuyên tâm giúp nạn thiên hai, từ chối rất nhiều thương mại hợp đồng tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng làm cho nguyên bản còn có một phần nhỏ người cho rằng Mộ nạ lần này là đang làm dãng, đến kiếm lấy nhãn cầu lời giải thích tự sụp đổ. Trịu đến Mộ nạ ảnh hưởng, vào lần này sau thai nạn, bật nổi lên một luồng hải ngoại người Hoa hướng về trong nước quên tiền dậy sóng. Lượng lớn tài chính cùng vật phẩm lưu lại, này cũng càng thêm xúc tiến cứu tế hoạt động thuận lợi tiến hành. Toàn thế giới Hoa Hạ tử tôn lực liên kết vào đúng lúc này thể hiện ra ngoài ở dạ hội hiện trường chủ trì báo cáo một hồi hải ngoại người Hoa quên tiền sau khi, mồ nạ ngoài dự đoán mọi người lại một lần nữa trở lại trên sân ngày. Đồng thời còn vang lên mọi người quen thuộc giai điệu. Cùng đêm nhạc, mồ nạ dùng chính mình cái kia len ken mạnh mẽ âm thanh lên. Non sông chỉ ở ta anh. Tổ quốc đã nhiều năm chưa thân cận, nhưng làm mặc kệ thế nào cũng thay đổi không được. Ta Trung Quốc tâm ô phục tuy rằng mặc ở thân, Ta tâm vẫn như cũng là Trung Quốc tâm. Ta tổ tiên từ lâu đem ta tất cả. Lạc trên Trung Quốc ấn. Trường Giang, Trường Thành. Hoàng Sơn, Hoàng Hà ở ta trong lồng ngực trùng nghìn cân. Bất luận khi nào, bất luận nơi nào. Trong lòng như thế thân. Lưu ở trong lòng huyết. Dâng trào Trung Hoa âm thanh. Coi như sinh ở tha hương cũng thay đổi không được. Ta Trung Quốc tâm. Non sông chỉ ở ta mộc ngoanh. Tổ quốc đã nhiều năm chưa thân cận. Nhưng làm mặc kệ thế nào cũng thay đổi không được. Ta Trung Quốc tâm. Một thủ đại gia nghe nhiều nên thuộc ta Trung Quốc tâm đem dạ hội bầu không khí lần thứ hai đẩy hướng về phía cao trào đây là mô nạ lần thứ nhất ở trường hợp công khai tiến hành hắn tiếng ca Tuy rằng không sánh được nhạc gốc gốcương minh mẫn cũng không sánh được một ít chuyên nghiệp ca sĩ thế nhưng hắn cái kia chất phát tiếng nói cùng hắn sung tốc sức lực để hắn đem bài hát này sướng đến mức rất có khí thế làm hải ngoại người hoa hắn hát bài hát này là lại thích hợp có điều nay thủ khi còn bé mụ mụ liền thường thường hát mô nạ nghe ca cũng là mùa nạ thích nhất một thủ tiếng Trung ca khúc lần này ở như vậy bối cảnh giới tràn ngập cảm tình sướng đi ra càng làm cho mùa nạ có siêu trình độ phát huy Hiện trường khách quý cùng khán giả nhưng là tập trung vào cùng Mona đồng thời đến rồi một thủ vạn người đại hợp sướng. Tuy rằng Mona ở Utrecht, ở Betmaber đã không chỉ một lần lính hội mấy vạn fan bóng đá vì chính mình hoan hô cảnh tượng hoành tráng. Nhưng lần này vẫn cứ là để Mona nhiệt huyết sôi trào. Mona lần thứ nhất phát hiện mình lại có thể ở sân bóng bên ngoài địa phương như thế có sức hiệu triệu. Một khúc hát xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm minh giống như ầm ầm ầm dựng lên, chậm chậm không có tàn đi. Liền ngay cả đã ra trận chủ trì ông hàm cũng không muốn đi phá hoại cảnh tượng này. Tiếng vỗ tay kéo dài thật mấy phút mới dần dần lắng xuống. Chuyện như vậy đang trực tiếp xã hội trên nhưng là rất ít phát sinh tin tưởng hiện trường cùng chức máy truyền hình các bằng hữu cũng đã cảm nhận được mô nạ trên người một khắc đó cực nóng chung có tâm Phan bóng đá các bằng H hữu nên đều biết hiện tại tờ giờ mi ở League cùng châu Âu thi đấu đều còn ở khí thế hừng hực tiến hành mà mô nạ dẫn dắt Manchester United có thể nói là thế như trẻ che đến nay duy trì giải đấu cùng trang vì bất bại kỷ lục mô nạ nhưng là đội bóng này bên trong tuyệt đối hạt nhân thả xuống này một loại hài lòng thế việc chẳng từ nan trở lại trong nước tới tham gia giúp nạn thứ hai Đồng thời lần lượt hùng hồn giúp tiền, rung hành động thực tế hô hào người trong nước cùng hải ngoại hoa người tham dự đến lần này giúp nạn thiên thai bên trong đến. Vì chúng ta thai khu các bằng hữu mang đến ấm áp, càng mang đến tự tin. Để chúng ta lại một lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cảm tạ Mộ nạ cùng với tất cả vì là lần này giúp nạn thiên thai ra tài hoặc là xuất lực các bằng hữu. Ta đại biểu Hồ Nam cùng với các nơi khác nạn dân môn, chân thành cảm tạ các ngươi." Vương Hàm Tiễn Tình nói rằng, rút lời, còn xoay người hướng về bên cạnh hắn Mộ Na sâu sắc một cái. Mộ có thể thám thiết cảm nhận được ông Hàm này một cái cúc bên trong chân tình tự lòng. Hắn lập tức hai tay đỡ lấy vông Hàm vai nói rằng, "Không, không cần như vậy, bởi vì chúng ta là người một nhà. Người một nhà cần gì phải nói cảm tạ đây?" Vương Hàm đồng dạng cảm nhận được mô nạ trong giọng nói chân tình, liền hắn cũng không có lại lập dị, đồng thời lặp lại một lần mồ nạ lời nói, "Đúng, chúng ta là người một nhà." Thương thân tương ái người một nhà. Lúc này, ấm hưởng sư thỏa đáng thời gian thả nổi lên cái kia thủ chúng ta là người một nhà không ít trước ra quá chàng các ca sĩ lần thứ hai ra trận, đồng thời hợp xướng bài hát này đồng thời, này đại dạ hội cũng chính thức tiến vào kết thúc. Tuy rằng một đường tàu xe mệt nhọc, nhưng mồ vẫn cứ cảm giác tất cả những thứ này đều là đáng giá. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại đi tới mấy cái nạn dân tiếp đón điểm, cùng cái khắc cách minh tinh đồng thời an ủi một chút ta các người dân. Vì bọn họ đưa lên tâm ý của chính mình. Mắt thấy, thời gian mấy ngày liền trôi qua, cách mình đáp ứng Ferguson về đơn vị thời gian đã không xa. Mộ Na chỉ có thể cáo biệt Hồ Nam, vẫy tay tạm biệt nạn dân cùng với một ít ở Hồ Nam mới quen đấy các bằng hữu, chuẩn bị đi Thượng Hải khả năng chuyển biến tốt về nước Anh. Biết được Mộ Na sắp muốn rời khỏi Trung Quốc tin tức, một ít chưa từ bỏ ý định các thương gia lại một lần tìm tới. Giữa lúc bợ tổ chuẩn bị lần thứ 2 giúp Mộ Na từng cái từ chối thời điểm, Mộ Na lại đột nhiên ngăn lại hắn. Dạ vợ tổ phát hiện, mẫu nạ ánh mắt bị một cái tên tuổi không như vậy vang dội hàng hiệu hấp dẫn.